326 thứ b 2 t r ư ơ i hai chương dạ tập vị t h ú chi lực năm cấp 100%, t h ử phun ra trong miệng tám đuôi xúc g i á c chính đ á i ở một cái có chút chướng bụng cảm giác tại thùng phân giới thế công kỳ lạ bị cùng tám đuôi cung cấp đầy đủ t r ả cờ dạ huyết đủ, đem chính đ á i vị t h ú chi lực tăng lên tới mô bản cực hạ tăng thêm không nhỏ cùng trước đây cựu tân mại cho hắn vị t h ú á o khoác tăng thêm tương đương thân khỏa tinh hồng t r ả cờ dạ chính đ á i thuộc tính cơ sở bày vọt đ ể thăng thân thể cường độ 16 t trăm sáu m t i n h t h ầ n cường độ một trăm n lượng trạ cờ dạ một một trăm những thứ này để thắng cùng lục cấp lôi đội trả cờ dạ hình thức tương cận công kích còn có thể mang lên vị thú trả cờ dạ ăn mòn mấu chốt hơn là nó có thể cùng lôi đội trả cờ dạ hình thức phối hợp sử dụng tuy vị thú trả cờ dạ tương đối độc m ư n tử cùng mỗi loại dị t r ù n g trả cờ dạ đều sẽ phát sinh xung đột vốn lấy chính đái siêu cường trả cờ dạ năng lực thao túng cưỡng ép dung hợp năm sáu giây là không có vấn đề át chủ bài lại nhiều một chương chính đái áng chừng trên tay tám đôi xúc tu có chút ghét bỏ mà đem nó ném sang một bên đại giới cũng không nhỏ ta cảm thấy đời ta cũng không muốn lại ăn tả cổ dạ kỳ từ một nhân g n i đối cái khanh g hữu n lại lông cấp có c h mày ngơ ngác ngồi ở vân ẩn tổng chỉ huy trong danh chướng nhìn tam đại lôi ảnh cùng bố lạp chất bọn người ở giữa tranh chấp khi thì nhắc đến chính ái ánh mắt của nàng mới có thể linh động hai điểm lại bị sau này chết giết các loại chữ làm cho nhịu nhịu lỗ mũi có chút y ê u sầu chủ tử chủ tử kỳ lạc bị ca ca bị chính đái ca ca bắt đi kỳ lạc bị ca ca là đồng bạn chính đái ca ca là đồng loại chúng ta giúp ai nha nhị vĩ cao lánh mà không có đáp lời kỳ thực trong lòng mắng lên đi đồng loại của hắn cung từ một nhân giữa liên hệ chỉ bị chặt đứt một tuần mà thôi thật tốt một người hầu gái liền cần phải tự xưng cùng cao quý nó là cùng một chủng loại mặc một thân cổ quái kỳ lạ quần áo ăn mặc con mèo làm cho nó cứ thế không cách nào phản bác nó đã sớm hận không thể đem chính đái đại gỡ tám t ố i có thể tám đuôi bị bắt sáu tính toán tiểu nữ buộc thật vất vả kết giao bằng hưu về phần một lần b ảnh lúc này tiếng vang đột nhiên chuyển đến từ một nhân bị cả kinh lắc một cái lại quen thuộc khôi phục bình tĩnh cái này đã là buổi chiều đến bây giờ bị nện bể thứ năm chương cái bản không đáng chú ý thậm chí kế tiếp tam đại lôi ảnh biết nói cái gì nàng cũng biết lao phu nhẫn không dưới khẩu khí này lầm bầm một tiếng từ một nhân trợt phát hiện toàn bộ doanh trướng đều t ĩ n h lặn g lại ngẩng đầu liền gặp năm sau ánh mắt đang đối với nàng năm tam đại lôi ảnh càng làm ắ t chừng như đèn pha sắc mặt thoáng chốc hồng thấu từ một nhân sợ hãi rụt rẽ mà đứng lên có lỗi với lôi ảnh đại nhân ân tam đại lôi ảnh cũng không chiêu chẳng lẽ còn có thể cầm một cái mười tuổi tiểu cô nương c h ú t giận hắn g ầ m đầu mắt hổ lướt nhìn tóm lại trực tiếp thừa nhận chiến bại nhường một diệp ra điều kiện chuộc về kỳ là bỉ lao phu tuyệt không đồng ý chúng ta cũng không phải không có lực đánh một trận tuần tự hai lần chịu thua là vân ẩ n thôn xỉn đủ bố lạp c h ắ t s o n g quyền nắm chặt đạo phụ thân ta cũng không muốn tự như vậy hướng một diệp chịu thua nhưng chúng ta thật sự không thể lại cứng rắn khiêng một diệp xa ẩn đến bây giờ còn không có hành động nhất định là xảy ra vấn đề mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đơn độc chúng ta vân l n thôn chính xác không phải một diệp đối thủ bên cạnh thân trên cuốn đầy băng vải đạt tắt ý cũng q u ê n tam đại lôi ảnh thổ tức thô trọng cuối cùng tức giận hừ một tiếng xúc lên doanh trướng màn rời đi muốn tìm một chỗ hít thở không khí tìm tảng đá t i ế t tiết hỏa kết quả mới ra doanh trướng hắn liền nhìn thấy mười mấy tên thượng n h ẫ n chỉnh t ề mà đứng ở bên ngoài sáu cũng là mới vừa từ tất cả chiến tuyến triệu tập trở về thượng nhẫn các ngươi lôi ảnh đại nhân không thể chịu v u a chúng ta đi đoạt lại kỳ l ạ bị cứu trở về ca thần tam đại lôi ảnh hai mắt h i p lại tại mỗi một người trên mặt đào quà hơi cảm thấy vui mừng vẫn ẩn n h ĩ ra từ trước tới giờ không e ngại chiến đấu nhưng lúc đến nước này khác hắn lại hiếm thấy tinh tao xuống trầm giọng nói bố lạp chát tân vợ lu ư ý ý tăng đức ý ý ý sáu liên tiếp báo ra mười mấy người tên tất cả đều là vân ẩ n thôn tinh anh thượng nhẫn chờ sát trời toàn bộ màu đen lão phu mang các ngươi đi đoạt lại kỳ là ạ bỉ đây là một lần cuối cùng hành động nếu như thất bại chúng ta liền hướng m ộ t diệp chữ vua các ngươi rất có thể sẽ bởi vì trận này sát xuất thành công không cao đoạt lại chiến mà mất đi tính mạng dám đi không dám mang theo ta lôi ảnh đại nhân cùng vang âm thanh liên tục bố lạp chát từ trong danh o t r ư ớ n g đi ra hơi có vẻ do dự nhưng khi chính đái khuôn mặt tươi cởi từ trước mắt thoáng qua hắn lần nữa trọng trọng nam quyền n ế m thử một lần nữa cũng tốt bằng không hắn cũng không cam chịu tâm bất quá tất nhiên muốn nếm thử liền phải chế định ra có thể được xét lược không thể chính diện đòn đánh vậy sẽ chỉ tăng thêm thương vong bố lạp chát nghĩ nghĩ quay đầu nhìn về phía trong danh o t r ư ớ n g từ một nhân lại phải hủy khuất ngươi một lần sáu bóng đêm dần khuya một dịp doanh địa vẫn một mảnh bận rộn rất nhiều nị giả từ các nơi đóng giữ điểm chạy về nhu cầu cấp bách chỗ ở cùng đồ ăn hậu cần nị giả không giút được chỉ có thể không bị thương hàng ngũ chiến đấu bộ tốt ngu x u â n xuân gia triệu trong danh o t r ư ớ n g mầm thổi ba phần lo lắng bảy phần bất đắc dĩ mắng m ộ t câu nhường nằm ở chăn đệm lên xuân gia triệu hắc hắc cười ngượng ngùng một bên khác chính đ ai điều khiển giao cơ khẽ cắn tại xuân gia triệu trên đùi hút lấy hắn trả cờ r a thàng đến hút sạch hơn phân nửa mới ngừng tốt ví thú trả cờ r a hút sạch chính đ ai chơi bừa lão sư ngươi cũng người lớn như vậy không biết không thể ăn bậy đồ vật sao xuân gia triệu trận trắng mắt ta nhìn ngươi ăn đến vui vẻ như vậy ta liền ăn một miếng khó ăn muốn chết không nói vẫn còn so sánh so rượu mầm ạ n n h thổi n g gật chút đầu dư quan quét đến một cái vội vàng chạy về phía lều trại chính lý dạ mi tâm nhẹ trao lại bước nhanh tới sáu chính đái đổi kịp tự lai giả đại người đệ tam tiểu đội không có ở quy định thời gian cùng bộ chỉ huy liên lạc đệ tam tiểu đội sao tự lai giả đi đến xa bàn bên cạnh xem xét phút chốc đạo tuần tra phạm vi tại phương hướng tây bắc m ộ ư ơ i ba km bên ngoài người dẫn đội ta nhớ được là n h ậ t hướng nhất tộc thượng nhẫn nếu như không phải không c ẩ n t h ậ n bỏ lỡ thời gian có thể để cho thượng nhẫn không cách nào đưa tin tình huống liền rõ lộ ra tuyệt không phải cùng vân ẩ n điều tra tiểu đội ngẫu nhiên tao nội chiến mà là bị vân ẩ n cường giả có ý định thanh trừ chính ai suy nghĩ một chút nói tự lai g i đại người ta đi bên kia xem 327 thứ ba t r ư ơ chương quyền đã đợi thứ ba lôi một diệp doanh đ ị a tại tự lai d ã dưới sự chỉ huy cấp tốc tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu ra doanh đ ị a chính ái mở ra cảm giác vừa chạy vừa cảm ứng xa xa trạ cờ dạ ba động đại khái rời xa doanh đ ị a u ba cây số tại hắn cảm giác cự l y tối đa bên trong xuất hiện một cái khổng lồ trạ cờ dạ ba động chính là tam đại lôi ảnh thần s ắ c ngưng lại lấy ra lúc trước tự lai d ã giao cho hắn đạn tín hiệu chính ái trở tay bắn về phía một diệp doanh đ ị ệ hướng về trên trời s ạ n sẽ dẫn tới tam đại lôi ảnh cảnh giác cho h ắ n biết một diệp bốc có nhiều như vậy thủy đ ộ n lý g i căn bản không cần lo lắng rất nhanh tự lai giã tự mình dẫn tinh nhuệ n chạy tới chính đáy bên cạnh không cần chính đáy nói một cái nhật hướng thượng nhẫn ngay lập tức bẩm b à o nói năm km bên ngoài tam đại lôi ảnh đột kích hay không hết hy vọng sao tự lai giã như sáng nhiên tuyết trắng một dạng tóc dài tạ i gió nhẹ thổi phía dưới lay động lại hỏi bố lạp chát có đây không nhật hướng thượng nhẫn ngừng lại không thấy cảm giác của ta trong khoảng cách không có chính đáy bổ sung câu những người khác cũng không ở tự lai g ã quay đầu nhìn về phía mầm thổi mầm thổi nhiên gật đầu mang mấy người trở về doanh địa để phòng bố lạm chất dẫn người từ những phương hướng khác tập kích lập tức tự lai d a vung tay nên chiến một diệp danh o địa lúc này tụ tập vượt qua sáu trăm tên nghĩ dạ bị tự lai dạ mang ra chỉ có không đến một trăm người nhưng cũng là tinh nhuệ một trăm đối với một tại chính đai cùng tự lai dạ có thể hạn chế lại tam đại l ô i ảnh dưới tình huống thậm chí có thể cầm xuống đối phương cho dù là tam đại l ô i ảnh sức mạnh cũng có vô tận tự mình tập kích một diệp danh o địa đơn giản giống như là đang tìm cái chết chuyện này tất có kỳ quặc đại khái tỷ lệ là vì cái khác hành động làm nhiệm hộ xuân g i ã mầm thổi trở về đề phòng hải tinh lão sư đem mình khiến cho trạng thái không tốt nhưng bảy tám phần chiến lược còn tại doanh địa sẽ không xảy ra vấn đề hai phút sau hai phe chính diện đụng vào nhau không có bất kỳ cái gì nói nhảm tam đại lôi ảnh quanh người nổ tung lôi quang trực tiếp lách mình p h ớ c hướng chính ái khuôn mặt dữ tợn nhìn hận không thể cắn chết hắn chính ái định trụ cấp bộ vô số cây kim sắc xiềng xích kéo dài kim cương phong tỏa phong thích từng vòng từng vòng v ư ợ quanh đem tam đại lôi ảnh một mực trói buộc ở tại chỗ tam đại lôi ảnh cắn g i n g phát lực có thể gõ vi thu xiềng từ một diệp cắt nỉ dạ tổ hợp thả ra nhận thuật tầm vang đem hắn n u ố t hết thông thường nhận thuật đối với tam đại lôi ảnh tổn thương cơ bản là không nhưng quân đoàn cấp nhận thuật vẫn có thể có chút ảnh hưởng không phá được phòng ngự cũng có thể nhanh chóng tiêu hao tam đại lôi ảnh trạ cơ dạ lập tức chính đái lấy cảm giác khóa chặt tay hóa tàn ảnh k ế c tấn thủy đ ộ n thủy đánh gãy sóng cao áp mảnh cột nước thấu bụi mù mà vào loại này có thể phá tam đại lôi ảnh phòng ngự công kích hắn lần này hoàn toàn không có trốn cánh tay phải đỡ bị cắt chém ra vết thương thật nhỏ tam đại lôi ảnh thẳng tắp tiến lên tại trong tiếng giống giận giữ vây khốn tam đại lôi ảnh chính ái cũng lại lần nữa sử dụng kim cương phong tỏa cho một diệp c ắ c nỉ dạ tranh thủ ra kéo dài khoảng cách cơ hội rất nhanh lại là quân đoàn nhận thuật đánh kích lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại thời gian dài có thể đem tam đại lôi ảnh kéo chết bởi này nhưng vân đần thôn rõ ràng sẽ không ngồi nhìn làm tam đại lôi ảnh lại lần nữa ngạnh kháng công kích xông vào một diệp trong nỉ dạ lúc một cô cực kỳ to lớn trả cờ dạ từ ngoài mấy cây số dâng lên màu xanh nhạt yêu hỏa tướng lửa bầu trời n h u m à u nhị vi cái kia vang vọng linh hồn gạo thét tại trong thai của mỗi người vang lên cực kỳ nguy hiểm ngược lại liền xa xa rơi tại tam đại lôi ảnh hậu phương không vào một diệp nhì dạ cảm giác pha vi chờ hai phe giao thủ nhường từ một nhân vi thu hóa lấy tam đại lôi ảnh vì tọa độ dùng vi thú ngọc anh kích tam đại lôi ảnh có thể cùng tám đôi vật lộn không có nghĩa là hắn có thể đón đỡ vi thú ngọc mà không tổn thao gì xem như vĩ thu sát chiêu mạnh nhất vi thú ngọc bên trong tích lý lượng trả cơ g i không có bất kỳ cái gì một loại nhận thuật có thể so sánh tam đại lôi ảnh bị đánh trúng cũng sẽ thụ thương nhưng tuyệt sẽ không chết thậm chí sẽ không trọng thương mà một diệp c ắ t nị ra, liền xem như dư ba đều không chịu nổi tự lai d ã hơi biến sắc nơi này t r ă m tên một diệp nị dạ đồng lòng phòng ngự khẳng định có thể tiếp ứng ở một phát vi thú ngọc có thể tam đại lôi ảnh không thể bỏ mặc cho bọn hắn phòng ngự sao đoán chừng sẽ l i ề u mạng cho v i thú ngọc sáng tạo anh trung chính hắn cơ hội rút lui sáu cũng không kịp ta tới tâm niệm bắt chuyện chính cái hô nhỏ một tiếng sưu phải lách mình xông ra thiếu đi hắn hạn chế Tam Đại lôi ả nhưng hành nhiên nhiều, h động n tự rất nghị nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại một loại đần phương pháp thủy đồn thủy t r ậ n trụ kết ấn khắp nước cường tráng cột nước xuất hiện ở v ĩ thú ngọc đánh đường đi bên trong lập tức chính đái thủy hóa du nhập hóa thành to lớn thủy quái nguy hiểm ám hồng s á t trả cờ dạ cầu từ phía chân trời bay tới thủy quái thể nội vô số chỉ thủy hóa thủ cánh tay vọt xạ mà ra đẩy tiếp hướng vi thú ngọc chỉ kiên trì hai giây thủy hóa thủ cánh tay liền nhao nhao p h á thoái vi thú ngọc trực tiếp q u a n h đến thủy quái trên thân thủy quái vặn vẹo biến hình thủy trận trụ mang tới nguồn nước nhanh chóng bốc hơi vi thú ngọc cũng tại từng giờ từng phút mà thu nhỏ từng điểm từng điểm tiêu tan thủy quái hóa sau quỷ đèn thủy nguyện đều có thể tiếp tám đôi một phát vi thú ngọc chính ai tiếp nhị vi vi thú ngọc tính nguy hiểm tuy có nhưng cũng không quá lớn làm vi thú ng tại mặt đất ngưng kết thành chính đáy cơ thể uy một chân trên đất sắc mặt t r ắ n g bệnh thở dốc thốt trọng chính đáy cũng chỉ là có chút điểm hư tại sao cơ d ư ớ i sự giúp đỡ khôi phục nhanh chóng cũng không lo ngại lại đến hai phát cũng không có việc gì bất quá không có phát thứ hai kỳ lạ bị liên xạ cái năm sáu lần không có vấn đề mà đối với vẹn vẹn có một ư ơ i tuổi từ một nhân tới nói xạ một phát vi thú ngọc chính là cực hạn cần tính dưỡng thời gian rất dài mà ở chính đáy trong cảm giác nhị vi trả cơ dạ đã biến mất trái lại bố lạp chắt đám người trả cơ dạ thì tại cực tốc tới gần khẽ nhà khẩu khí chính đáy đứng thẳng đứng dậy nơi xa chú ý hắn tình huống tự lai giã khẽ bung lòng khẩu khí lại bị tam đại lôi ảnh bắt lấy trong chớp nhoáng này thất thần bị một q u y ề n đánh bay cẩn thận một diệp nhì dạ trong tiếng kinh hô tam đại lôi ảnh đụng tắt l ử a diễm đụng nát tường đất phá vỡ p h o n g nhận như mánh hổ hạ sơn thẳng tắp phốc hướng chính đái cơ thể n ử a vọn một bản q u a n thủ đi chết l a m cùng hồng s e lẫn chính đái trong nháy mắt cùng mở vi thu chi lực cùng lôi độn trạ c ơ giả hình thức chật ă n g thuộc tính nhường tốc độ của hắn để t ă n g gấp năm lần hóa thành tàn ảnh né qua tam đại lôi ảnh ngón tay của cánh tay phải huy động trọng quyền xuất kích và lực đạo to lớn nhường tam đại lôi ảnh xoay tròn tung bay ra mấy chục mét trọng trọng ngã xuống đất không kịp kinh ngạc tam đại lôi ảnh vừa nổi nóng nhảy lên liền vội vàng l ư ớ t ngang một chi dạp tìm sợ tìm thủy tiêu thương cùng hắn sượt qua người tại đáng giận trong tiếng giống giận dữ tam đại lôi ảnh xoắn ốc t h ă n g thiên chính đ á i lần nữa đặt mông ngồi dưới đất trên thân đỏ xanh trạ c ờ dạ toàn bộ biến mất nên đón mà đến vô số kinh ngạc sợ hãi than ánh mắt t h â thở hai cái hắn bay đầu nhìn lại bố lạp chắc tới nhanh cứu giá ta lại không thể không có nửa phút không khôi phục lại được chúng mục diệm lý dạ a ba t r m thứ ba trăm hai mươi bốn chương truy đuổi lần này kế hoạch tác chiến là bố lạp chát chế định ra tới tiền kỳ thành công nhường hắn đối với mình trí thông minh lại tìm về chút lòng tin một phát vĩ thú ngọc xuống một diệp bao nhiêu có chút tổn thương a phải hỗn loạn một chút đi đến lúc đó thì có cứu đi kỳ lạp bị cơ hội nhưng mà cái này kế hoạch h o à n mỹ lại bị đáng chết kia bệnh tâm thần phá hủy hắn lại nhiên năng đón đỡ vĩ thú ngọc tiếp xong vĩ thú ngọc lại còn có dư lực cùng cha g i a thủ thậm chí có thể buộc phát nhất kích đem phụ thân đánh bay đây hoàn toàn vượt qua bố lạp chát tưởng tượng theo lý thuyết lúc này hắn nên tỉnh táo chút chi sự không thể làm lập tức dẫn dắt sau lưng mười ba tên vân vẩn tinh anh thượng n h ẫ n rút lui nhưng vừa mới chính đái bùng nổ bộ dáng tháng o qua hắn đột nhiên liền mất trí rồi hôn đản các ngươi đem so ra sao v ĩ thú chi lực nhường hắn hiểu lầm bạo trong tiếng hô hắn lôi độn trả cờ dạ hình thức trong nháy mắt mở ra đến lớn nhất giữ tợn che mặt lỗ lao thẳng tới chính đáy s á c ý lẫm nhiên lôi ngược trình độ thiên đại múa từ trên xuống dưới cổ tay chặt mang theo cực kỳ khủng bố l ự c đạo tương lai bố lạp chắt tại đại giã một phụ trợ phía dưới dùng nó thậm chí có thể chém nát ban hoàn toàn thể tu tá trước tiên tiếp vĩ thú ngọc lại cùng mở vĩ thú chi lực cùng cấp cuối cùng bắn ra cứng rắn cơn xoay thủy nhận chính đai trả cỡ dạ cùng thể lực đã mười đi thứ chín đón thêm tay này đao quả thực r ử i rẻ may vào lúc này hộ giá đoàn cuối cùng trở thành mấy đạo tường đất thủy bích dâng lên chỉ hoan bố lạp chất động tác công kích nhường tự lai giã có thể đuổi theo từ khía cạnh đem bố lạp chất đánh bay ra ngoài còn tốt chứ không thành vấn đề chính đai thủy hóa thủ cánh tay thăm dò vào phe bạn thủy Trận bích h ú t thủy bổ sung thể lực giao cơ thì tại vì hắn bổ sung trả cỡ dạ rất nhanh ngoại trừ tinh thần trung độ hao tổn lại không tổn thương ta đi nhường tam đại lôi ảnh nhiều chuyện n g ư n nhi Tự thắng tục, t lai lộ loại liên bay giã hơi hãi chiến phục, h sợ này bền đấu bị ê một không không Không, hiện át chủ、bài. chính về sau nhất định thành nhất thủ cùng tấng nỉ cường muốn tượng. giới giã giao các xuất át trở sau bài, ái đối là. về sẽ đã dạ m bên khác bố lạp chắc cùng mười ba tên vân ẩn tinh anh thượng nhận đã lâm vào đoàn đoàn bao vây bọn hắn cũng không phải tam đại lôi ảnh cho dù là bố lạp chắc cũng n mạnh kháng không được mấy cái n h â n thuật làm tự lai giã gia nhập vào c h i ế n cuộc bệnh thoi thóp h ả i tinh lão sư mang hơn mười người b ổ i tới phía sau vân ẩn những nị dạ này cơ hồ lâm vào tiệc cảnh vòi dòng nước bên trong tam đại lôi ảnh trong vòng một ngày lần thứ hai cảm nhận được thủy hóa tay nhỏ vỗ mặt cảm giác ở trên trời nhị n lại nhẫn một phút đồng hồ sau cuối cùng rơi xuống chính đáy nhưng lại bổ túc một phát cứng rắn cơn xoay thủy nhận bạo giống bên trong hai độ xoắn ốc t h ă n g thiên lại là hơn hai phút đồng hồ xoay quanh vòng tam đại lôi ảnh thân hình rơi xuống đất đệ tam lục tiêu thương lại theo nhau mà tới sắp c u ố n tới trên đùi hắn chỉ cần hắn trốn chính là ba độ t h ă n g thiên vô hạn k h ô n g chế vô hạn c h ó n g giao cơ bên trong trạ cỡ dạ còn có thể ủng hộ t r ư ờ n g ba mươi phát nhường tam đại lôi ảnh trên không trung bay một giờ hôn đản đi chết không lưng huy quyền tam đại lôi ảnh trong giận g ữ lấy quyền đập thủy tiêu thương tiên huyết bắn tung tóe cứng rắn cơn xoáy thủy nhận phá vỡ tam đại lôi ảnh phòng ngự nhường hắn trên nắm tay thêm một đạo vết thương sâu tới xương bất quá thủy tiêu thương cũng vì vậy mà pha toái không thể lại lần nữa tạo thành vòi dòng nước mời hắn t h ă n g thiên không cho chính đái lại lần nữa kết tấn cơ hội thân hình hắn trong nháy mắt thoáng hiện đến chính đái bên cạnh lôi độn trả cơ ra hình thức vĩ thú chi lực nhanh chóng cho mình tăng thêm hai cái trạng thái chính đái tốc độ bộc phát kéo dài khoảng cách tránh thoát tam đại lôi ảnh nắm đấm oanh kích mặt đất băng liệt đất đá bay mù trời chính đái trên thân lại thoát ra vô số kim sắc xiềng xích g cho chính đai cái ánh mắt hung ác lại bỗng nhiên bên cạnh sùng đ ậ t vây nhường chính đai hơi kinh ngạc bởi vì lo lắng bị vòi dòng nước nổ thương trước đây một diệp cắt nỉ dạ vòng vây khá lớn lúc này thấy thế co vào tới nhưng có chút chậm mạng lưới phòng ngự thoáng qua bị đột phá có thể để cho tam đại lôi ảnh cái này kẻ lỗ mãng không còn mãng xuống không thể nào là bởi vì sợ hãi và k i ê n kỵ nguyên nhân chỉ có một bố lạp chắc không chịu nổi mười ba tên tinh anh thượng nhẫn là vân ẩn một nửa trụ cột lớn như vậy một diệp t i n anh thượng nhẫn số lượng cũng sẽ không vượt qua năm mươi cái vân ẩn tổn thất không nổi tại nhiều lần phá vây muốn đi công kích chính đái mà không phải phía sau. bố lạp chát cuối cùng tỉnh táo l i ề u mạng hiểm hộ những thứ này t ì n h anh thượng nhận phá vây cuối cùng đưa ra ngoài năm người những người khác tất cả đều bỏ mình hắn cũng thành nọ mạnh hết đ à nhiều chỗ tổn thương phá vây hy vọng xa vời tam đại lôi ảnh giống như một bộ có thể nghiền nát hết thể giống như xe tăng không để ý tới bất kỳ công kích nào vọt tới bố lạp chát bên cạnh nâng lên hắn bỏ chạy chính đáy chậm một bước nhường hắn vọt ra khỏi lưới bao vây ván ống nước không ở có thể đổi kịp tam đại lôi ảnh chỉ có chính đáy tại tam đại lôi ảnh một lòng trốn chạy dưới tình huống rất khó lưu được ở hắn tự lai ra thấy thế độ không mất m một diệp bên này coi như vô hạn khống chế lại hắn cũng phải mãi hai ba ngày ở giữa nhất định có biến cố dù sao vân ẩn tiền tuyến còn có vượt qua hai ngàn nhì ra đâu mà g i ế t không chết tam đại lôi không xử lý bố lạp chắt cũng tốt ngược lại lần này giả tập một diệp cơ hồ không bị tổn thất gì vân ẩn lại đem sau cùng chiến tranh sức mạnh đánh không còn kế tiếp chắc chắn sẽ đầu hàng bất quá chính đái do dự hai giây c h ậ t đem giao cơ hướng về xuân g i ạ triệu trên tay đưa một cái chiếu cố tốt giao cơ ta đi truy xuân dạ triệu hơi kinh ngạc cùng tự lai giã hai mặt nhìn nhau người truy sáu không mang theo giao cơ truy đổ không sai biệt lắm có thể b i kịp cũng không có giao cơ tại sao cùng tam đại lôi đánh dừng hai giây hắn tự tay ngăn cản muốn đuổi theo theo đi thượng nhẫn nhóm tiểu tử này hẳn là lại có ý đồ xấu gì không cần lo lắng hắn sáu tam đại lôi ảnh thân thể cường độ e rằng có thể quan g ả n nhưng thân thể cường độ là loại tổng hợp thuộc tính bao hàm sức mạnh tốc độ phòng ngự sức chịu đựng sức khôi phục trở tất cả có liên quan thân thể phương diện tam đại lôi ảnh rõ ràng cũng là phòng ngự thêm điểm kỹ càng bắp thịt nhường hắn thể chọn vượt qua bốn trăm kg cũng làm cho tốc độ trở thành hắn thân thể cường độ bên trong yếu nhất một vòng b ấ trên q g a y cả n lưng hắn bố lạp chất cũng thở hồn hệ nói câu cước bộ nhất định hắn đông nhiên thu tay đem bố lạp chất thả xuống nắm chặt xong quyển lôi quang nổ tung trên quyển phải vừa mới khép lại vết thương lại n ư t c ra nhỏ máu lại hoàn toàn bất giác sắc ý mạnh mẽ lúc này một hồi gió nhẹ lướt qua ân hơi ngạc nhiên tam đại lôi ảnh lại c h u y ể n quay đầu chỉ thấy chính đáy đi xa b ó n g lưng tựa hồ còn tại đuổi theo cái gì tốc độ chưa giảm tiểu quỷ này sáu nguy rồi từ một nhân bố lạp chát cũng là khẽ giật mình rất nhanh sắc mặt kịch biến sáu hôn đản gầm nhẹ một tiếng tam đại lôi ảnh thô bạo mà nâng lên bố lạp chát phản đi qua truy c h ì n h đáy ba trăm hai mươi chín thứ ba trăm hai mươi lăm chương ôm đi từ một nhân từ một nhân hóa thân nhị vĩ phóng thích vi thu ngóc chỗ vĩ thú ngọc h phía sau chiến đấu kéo dài năm phút tức là từ m ụ c nhân trước tiên bị mang rời khỏi năm phút đối đầu nhận tới nói bình quân năm phút năm km lúc này từ một nhân cùng giao chiến địa tướng cách một mươi năm km mà giao chiến cùng vân lận doanh địa lại đại khái có năm mươi cây số khoảng cách còn lại ba mươi năm km chính đai tốc độ nhanh nhất nhanh hơn vậy thượng nhẫn 2.5 lần tức là 2.5 km phút hỏi chính đai có thể hay không tại đối phương trở về doanh địa phía trước đổi kịp từ m ộ t nhân nếu như có thể đổi kịp cần bao nhiêu phút đổi kịp lúc khoảng cách vân ẩn doanh địa lại có bao nhiêu xa có cần hay không phòng bị việt quân cụ thể số liệu chính đái lười n h ắ c tính toán nhưng hắn dám khẳng định là có thể đổi kịp hơn nữa đổi kịp lúc khoảng cách vân ẩn doanh địa còn có thể có một khoảng cách hoàn toàn có thể đi bất quá hắn ngược lại là tính xuất một cái lượng biến đổi khi trước trong chiến đấu bố lạp chát đưa ra ngoài năm tên tinh anh thượng nhẫn ở cách giao chiến chỗ mười mấy km bên ngoài lo âu chờ đợi những người khác mà không có đợi đến những người khác lại trước tiên đem chính đái đợi tới nhường năm người đều có chút m ộ t b ư ớ c lập tức trong lòng phát trưởng chẳng lẽ bố lạp chất thậm chí lôi ảnh đại nhân đều sáu chính đ á i là tới truy bọn hắn năm cái không không có khả năng tân vợ lũ y n g a ngăn lại hắn tam đại lôi ảnh tiếng la xa xa truyền đến nhường năm người t h ở phào đồng thời lại thêm càng đa nghi hơn nghi ngờ dù thế nào đối với tam đại lôi ảnh có lòng tin bọn hắn cũng không cảm thấy nên nhìn thấy trước mắt loại tình huống này lôi ảnh đại nhân sáu đây a n trình g giết đổi đ diệp một là loại ngụy trang thành chướng nhãn pháp mỹ thuật có thể đang đối với tay mất đi thị lực bối rối lúc nhiều đối thủ bất chi bất giác thân chúng mỹ thuật hiệu quả rất mạnh bất quá tại tinh thần cường độ nắm giữ nhiều loại tăng thêm viện siêu phổ thông thượng nhận chính đáy trước mặt cũng có chút nghịch đại đao trước mặt quan công ảnh hưởng chút nào cũng không chịu chính đ á i không có thời gian trì hoãn trực tiếp buộc phát ra v i thu chi lực cùng lôi độn trả cờ dạ hình thức trong nháy mắt nhường từ bên cạnh mà đến một cầm đoạn đao một cầm trường đao hai tên thượng nhẫn đao đánh gây người thường thổ huyết bay ngược đang bùng nổ kết thúc phía trước lại dùng hào thủy lôi cổ tay đem một cái tại nơi xa phóng thích lôi độn quấy nhiều ngăn trở nhị dạ đánh cho trọng thương đột phá phủ kín bất quá năm giây trì hoãn cũng làm cho tam đại lôi ảnh đem khoảng cách bởi đến không sai bị lắm hắm h tốc độ mánh liệt sách thành công đem cùng chính đái ở giữa khoảng cách kéo đến có thể xúc phạm đây quyền phong gào thét chính đái nhẹ sách một tiếng quay người lại hai tay đỡ kích cự lực đánh tới chính đái không cùng hắn cứng đôi cứng mượn lực thoát ra một lòng thoát ly nhưng bị đuổi tới cũng không phải là dễ dàng như vậy bỏ rơi tam đại lôi ảnh rất nhanh lại lần nữa đuổi kịp đi chết né tránh giao thủ nổ vang mấy ngày liền chạy một truy tốc độ lại cũng so hậu phương tân bọn người nhanh không mang giao cơ chính đái đơn độc cùng tam đại lôi ảnh giao thủ khá là phiền t o á i mấu chốt là cứng rắn cơn xoáy thủy nhận không dám tùy ý phóng ra thất bại liền nguy rồi nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào một chút tính toán tại lại một lần dùng kim cương phong tỏa vây khốn tam đại lôi ảnh phía sau chính ái bỗng nhiên kết tấn sử dụng hắc cám hành chi thuật s o bóng đêm nồng hơn bóng tối bao trùm ở hắn cùng tam đại lôi ảnh cũng đem xa xa tân bọn người bao khỏa đi vào vài tiếng ẩm vang g i a o thủ âm thanh phía sau vân ẩn các nhị dạ trong lòng nhấc lên lập tức buông lỏng ở tại bọn hắn trước người người xuất hiện là tam đại lôi ảnh tam đại lôi ảnh táo bạo gầm nhẹ nói ghét huyết thuật tân cái hương kia chiều sáng là lôi m i n lôi q u a n trụ tia sáng lại lần nữa hiện lên rất nhanh bị bóng tối phai mở. chỉ còn lại t à n quang chiếu dọi đến sáu một cái khác tam đại lôi ảnh nổi giận trên gương mặt tân hơi chút kinh ngạc liền nghe một tiếng thàs trước mắt tam đại lôi ảnh s i ê u phải chạy mất hắc cám hành chi thuật cũng tại đồng thời giải khai ngu xuẩn không chút nào phòng bị bị người một nhà trói buộc hai giây tam đại lôi ảnh bạo giống một tiếng lại lần nữa đuổi theo cũng không phải tốt như vậy đ ổ i kịp thân không nói gì ngây người đúng một cái quạt chính mình một b ằ n hai sáu thành công thoát khỏi tam đại lôi ảnh lần này không có người ngăn cản chính đáy một đường lao nhanh tại mười mấy km phía sau cuối cùng xa xa cảm giác được từ một nhân trạc ơ g ạ đại khái là không nghĩ tới sẽ gặp t ậ p kích bên người nàng chỉ có một trạ cờ dạ phản ứng chỉ an bài một người phụ trách mang nàng trở về doanh địa là tên nữ tính thượng nhẫn màu da trắng nón xa xa nghe được tam đại lôi ảnh hô to gặp lại sau chạy như bay đến chính đáy trong nháy mắt lĩnh hội tình trạng không có làm vô dụng cử động chỉ một cái liếc mắt nhìn lại nàng liền biết tuyệt đối không chạy nổi chính đáy lúc này nàng lại vẫn có thể tỉnh táo đem từ một nhân bình ồn đặt ở mà móc ra hai thanh tiểu lao cảnh giác nhìn chăm chú vào chính đáy lựa chọn nơi tốt nhất đặt mua pháp vì tam đại lôi ảnh kéo dài thời gian chính đáy hơi kinh ngạc v ẫ n ẩn thôn loại này trầm tĩnh lạnh lùng nghị dạ thật đúng là hết sức ít gặp đáng tiếc x ấ u thực lực hơi yếu đều không cần vĩ thú chi lực tiện tay một quyền liền đem chi đánh bay chính đ ai thuận thế không lưng ôm lấy nhữ lại khuôn mặt nhỏ hôn mê từ một nhân tiếp tục chạy mười tuổi tiểu từ một nhân hơi gầy cùng g i a o cơ không sai biệt lắm nặng đối với chính đái tốc độ không ảnh hưởng nhiều lắm chỉ là từ hơi thắng tại tam đại lôi ảnh đã biến thành hai phe tốc độ không sai biệt lắm mà thôi ở phía trước núi rừng bên trong mang tam đại lôi ảnh vòng một vòng chính ai bắt đầu trở về chạy tam đại lôi ảnh cũng không giống giận tiếng trầm một mụ thấy thế chính đái chỉ có thể đem đã sớm chuẩn bị xong một khúc đuổi không kịp ta đi thu về trong trầm mặc chạy vội ba mươi km chính đái xa xa cảm giác được một diệm doanh nghiệp cd tranh l ệ n h thời gian không nhiều lắm màu đỏ vị thu chi lực l ạ i x u ấ t chính đ á i tốc độ đột nhiên sách năm giây ở giữa lại kéo xa mấy trăm mét khoảng cách hắn cuối cùng dám quay đầu hô một tiếng tam đại lôi ảnh người còn truy đâu ta muốn đến rồi tam đại lôi ảnh sắc mặt biến thành v ạ n xem thiểu từ một nhân những vết thương này so với lần trước còn nặng một điểm các ngươi bọn giá hỏa này quá mức ta sẽ chữa khỏi nàng yên tâm để cho nàng tại chúng ta chỗ ở lại a chính đái lại nói tam đại lôi ảnh sắc mặt lại vặn ai có người tới đón ta tự lai g i a đại người đích thân đến ta giao cơ cũng tới người còn truy đ u ổ i nữa liền lại muốn thăng tiên xoay quanh đi sáu đáng giận đại đ ị a nổ tung tam đại lôi ảnh tấn manh một tiến đem chính đái sợ hết hồn hắn vội vàng cấp bách thoát ra ngoài trăm mét phía sau phát giác tam đại lôi ảnh d ừ n g bước không còn truy hắn tiểu quỷ lao phu tuyệt đối phải giết người hắc vậy mà nói dọa thật xong đời chính đái thợ khẽ cười hì hì nhìn một chút trong ngực tiểu miêu nữ đúng không từ một nhân ba trăm ba mươi thứ ba trăm hai mươi sáu chương mèo nhà cùng mèo hoa ngươi lại đem nàng cướp về tự lai d ã nhìn xem chính đái trong ngực từ m ộ t nhân nhất thời cũng không biết nên như thế nào phun ra trong lòng chiếc kia lão cái ránh hắn hoàn toàn không có hướng về phương diện này nghĩ chỉ cho là chính đái là nghịch ngậm k ị n h lại đi tới đi khí khí tam đại lôi ảnh sáu người bình thường ai có thể nghĩ tới vượt qua tam đại lôi ảnh đi đoạt nhị vĩ người chủ lực biểu lộ cổ quái mấy giây hắn khôi phục tao nhã lịch sự trạng thái đạo xem ra vừa rồi mơ hồ nghe được tam đại lôi ảnh gầm rú không phải là ảo giác ân ta dẫn hắn tới một vòng sáu bảy mươi cây số đêm chạy mật đến ng chính đ á i tiếu đạo đoán chừng đều mau tức chết hắn bất quá sáu làm tốt bây giờ vân vân hai vị người trụ lực đều thành tù binh của chúng ta chỗ để đàm phán lớn thêm không ít đi thôi về trước doanh địa lại nói từ một nhân đừng xem như tù binh đ ố i đ ã i ta đơn giản ra cố nàng một chút p h o n g ấ n tiếp đó ta tới trông n o g nàng không có vấn đề chính đ á i đạo a tự lai giã hơi lộ nghiền n g ấ m chính đ á i mặt không đổi sắc đúng tự lai giã đại người ngài lần trước nói với ta nghị tiến đưa sủ nạ đại nhân một bộ từ một nhân dạng này miêu nữ phục hoặc con thỏ phục hành động không có tự lai giã sắc mặt đ ộ i biến quay đầu xem vài tên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm một diệp thượng nhẫn vội vàng k h á c quát đó là ngươi nói ta nói nó làm gì thu nạ đại nhân xuyên cũng sẽ không mặc cho ta xem tự lai giã đại người ngài dạng này chút đầy trách nhiệm cũng không tốt a sáu cảm giác quen thuộc là ở được chữa trị từ một nhân mông lung thất tỉnh mở mắt thấy là chính đái khuôn mặt tươi cười không khỏi khe giật mình chính đái ca ca. tỉnh chính đái động tác không ngừng lần này bị thương thật nặng hôn mê mười giờ bây giờ là lần thứ hai trị liệu lại có năm sáu ngày ngươi đại khái mới có thể khỏi hẳn không nên gấp từ một nhân á âm thanh ngây người hai giây rất nhanh đại não triệt để tỉnh táo lại dây ruộng ngồi dậy xuyên thấu qua doanh trướng màn tre khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại hành tẩu vội vàng tất cả đều là một diệp n ý dạ t a m m u bị bắt không phải là bị trảo là tam đại lôi ảnh đối với lần này tự dưng xâm phạm hỏa c h i quốc cảm giác sâu sắc xin lỗi đã đồng ý đối với chúng ta tiến hành bồi thường chúng ta sắp ký kết minh nước xem như minh hữu hắn rất tín nhiệm chúng ta thế là đưa ngươi giao cho ta tới trị liệu dù sao vân ẩn điều trị lý dạ c ộ n lại cũng không bằng ta từ một nhân sững n hệ mắt vải ra, ra bị bị ứng tiếng nhắm g mắt kêu gọi chủ tử chủ tử ta tà tại A từ một nhân hơi hơi trứng mắt nàng chỉ là tính thăm dò mà hô hai câu tự giác cùng chủ tử liên hệ hẳn là bị cắt đứt mới đúng lại nhiên năng liên hệ với chính ai biết nàng đang kỳ quái cái gì chủ động giải thích nói phong ấn là ta củng cố chỉ dùng một cái chủ cột tam phương phong ấn không ảnh hưởng ngươi và nhị vi giao lưu thậm chí ngươi phối hợp nó đều có thể đem ta phong ấn xông phá tiến hành v i t h ú hóa bất quá ngươi cũng chớ làm luận a từ một nhân ta biết từ một nhân vui dạo rực mà ứng tiếng nhắm mắt cùng nhị vĩ bắt đầu giao lưu chính ai không có lại cắm miệng chờ kết thúc hôm nay trị liệu chờ từ một nhân mở mắt ra cùng nhị vĩ trò chuyện được không hiện tại các ngươi trở thành đồng loại quan hệ hẳn là tốt hơn a từ một nhân hơi có vẻ do dự không có luôn cảm giác chủ tử đối với ta trở thành đồng loại của nó cũng không phải đặc biệt cao hứng ngươi sáu có phải hay không đang g ặ p ta làm sao lại thế chính đáy một bộ ta không có đừng nói nhảm biểu lộ suy tư hai g i â y đạo à ta biết đại khái nguyên nhân từ một nhân hai con ngươi sáng lên chờ đợi giản giải chính đ á i tiếu cười tiếp tục nói nghèo có mèo nhà có mèo h o a n g ngươi b i ế ta t nghèo nhà có chủ nhân có người nuôi n ấ n g sinh hoạt tan nhàn nghèo hoang bốn phía là nhà cần chính mình kiếm ăn thường xuyên gặp phải nguy hiểm nhưng thắng ở tự do bình thường tới nói nghèo hoang là xem thường mèo nhà mà mèo nhà tại không có bị khổ phía trước chính ũ n g â m mộ mèo o h đấy gật thể trở thành mèo Từ một hoang. nhân cái hiểu cái không gật chính nói, ngươi vĩ, là mèo g cái cái đầu rõ ràng nên mèo hoàng so mèo nhà càng hùng nó lại thừa dịp ngươi tuổi nhỏ lừa ngươi gọi nó chủ tử hơn nữa đổi thành nhân loại thân phận nó mượn ngươi cơ thể cư trú cho ngươi mượn cơ thể che gió che mưa càng làn nên cứ gọi chủ nhân ngươi sáu có thể như vậy sao tiêu nhị vĩ năm sáu năm chủ tử từ một nhân cảm thấy ý nghĩ như vậy quá lớn nghịch không ngờ nhưng nhìn xem chính đái vẻ chăm chú lại thêm chủ tử khoảng thời gian này không vui sáu giống như có chút đạo lý đương nhiên là dạng này ta lừa ngươi có ý gì chính đái đạo cho nên ngươi muốn xuất ra m è o hoang người đối diện miêu khí thế tới cường thế một điểm tuyệt đối không thể để cho nó chủ tử thậm chí ngược lại vừa mới bắt đầu nó chắc chắn không t h í c ứng dù sao mẹo cũng là ngạo kiều thậm chí sẽ mắng ngươi mắng gạch trần nó lòng xấu hổ ta đây nhưng thời gian dài nó liền biết thân phận của mình rồi hiểu rõ một cái mèo nhà đối mặt nghèo hang o là yếu thế phương nên phục tùng mệnh lệnh không còn bởi vì t h ắ c loạn thân phận mê mang chờ nó quen thuộc nghe ngươi lời nói nhất định sẽ vui vẻ từ một nhân miết miệng nhẹ nhàng gốc cấm thanh nàng cái hiểu cái không như tin như không ngây thơ bộ dáng nhường chính đ á i đều có chút ngượng ngủng lại lừa gạt r ố t nát vô tri tiểu n ư c hải a ta tại sao muốn dùng lại gãi gãi đầu chính a i đứng lên nói ta còn có việc phải bận rộn ngươi trước nằm ở ở đây suy nghĩ một chút ta lời mới vừa nói có đạo lý hay không Tiêu hóa một chút, ta một hồi trở hồi hóa ú về. đ nếu g n như không gọi nhị vĩ chủ tử mà nói cũng không thể trực tiếp gọi nó nhị vĩ như thế không thân cắt cho nó đặt tên càng lợi cho các ngươi lấy thân phận mới ở chung ta xem sáu có thể gọi nó tiểu lam sáu nô、no, hảo chính cái ra khỏi danh o t r ư ớ n g lưu từ một nhân ở bên trong xoắn suýt đường này mới cùng nhị vĩ lần nữa c â u thông chủ sáu chủ sáu không tiểu lam ta về sau liền gọi ngươi tiểu lam có hay không hảo nhị vĩ ba hôn đản tiểu quỷ kia nói cái gì đáng chết phong ấ n ngăn cách ta đối với ngoại giới cảm ứng chỉ làm cho ta và từ một nhân giao lưu ta liền biết hôn đản này không có hảo ý nhị vĩ trong lòng điên của mắng nhất thời không nói thái độ lại làm cho từ một nhân hiểu lầm ha ha thiểu lam n g ư ơ i đáp ứng từ một nhân tu chính độ bốn mươi mốt sáu từ một nhân tu chính độ năm mươi thu được điểm thuộc tính tự do hai ba trăm ba mươi mốt thứ ba trăm hai mươi bảy chương muốn đổi mắt vân ẩn binh sĩ rút lui từ cứu viện kỳ lạp bị thất bại bồi thường hai đuôi lại lộn binh sau giữa chương ngày thứ hai bắt đầu đến chưa thời gian lục tục hơn hai nghìn nhị dạ toàn bộ từ tiền tuyến rút lui cùng lúc đồng thời đạt tắt y đến đây một diệm doanh địa tiến hành hòa đàm Hắn quyết định không quyết là các i gì, thậm h í tự lai giã c ũ、so so、người q u đối ị n không h là c với hắn như thế nào ăn ngon uống sướng hầu hạ đâu chờ các người nộp tiền chuộc chúng ta thả hắn lúc hắn có thể béo mười cân một bên xuân giá triệu cười đáp lời lập tức nhìn về phía tự lai giã ta dẫn hắn đi tự lai ra gật đầu đồng ý xác định kỳ lạc bị không có việc gì đ ặ t t ắ t y đại đại nhẹ nhàng thở ra có chút nhớ nhung hỏi chính đái vi t h ú trả cờ giả đến từ đâu lại cảm thấy một diệp bên này sẽ không cho hắn đáp án liền không phí công nhận lưỡi từ một nhân trạng thái cũng không tệ thậm chí so tại vân ẩn thôn danh o địa lúc trạng thái đều tốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn cùng nụ cười xem xét cũng rất khoái hoạt đ ặ t t ắ t y có chút yên tâm lại có chút không yên tâm trở về phục mệnh một diệp bên này tạm thời không n ú c ních thẳng đến ngày thứ hai phái ra điều tra n h ị dạ toàn bộ trở về xác định hỏa tri quốc biên cảnh phủ cận th Tự lai dã mới vung tay lên, tuyên bố chiến tranh kết thúc. Một lai lên, mới chiến diệp binh dã vung bố sáng ĩ có cử trúc thức, đó, thứ tự trở một thịnh tam hành nghi hỏa về. Đêm đại đại mừng diệp hôm sau mặt trời lên cao chính ái nằm ở trên giường lười nhác chuyển động từ hơn một tháng trước vân ẩn thôn tuyên chiến kéo ra lần thứ ba giới lụy ra đại chiến mở màn chính ái liền không có phải thanh nhàn từ đầu đến cuối có cỗ cảm giác cấp bách cho tới bây giờ vân ẩn đầu hàng rút lui n h a ẩn cùng xa ẩn bên kia tuy có thai hoa n m chưa hẳn sẽ bộc phát hắn lại học được kim cương phong tỏa nhận được vị thu chi lực thực lực lại tăng lên nữa mượn nhờ d a o cơ bay liên tục thậm chí có thể cùng tam đại lôi ảnh dây dưa đối đầu tam đại hòa ảnh nửa dấu cùng ba đại thổ ảnh đoán chừng còn có chút khó khăn nhưng là không đến mức dễ dàng thất bại thực lực cơ hồ đứng ở giới lì gia đình biết rõ trong nhẫn giới còn có âm thầm ẩn nút băng a n ra biết rõ ra mụ rẹn sủ h ọ mì phải đối mặt là cá cú dạ biết rõ chuyện cần làm rất nhiều dưới loại tình huống này hắn vẫn không tự chủ được sinh ra một chút mệt mỏi nô、no, kế tiếp chuyện cần làm quả thật có chút nhiều vì sửa đổi giới lì ra âm nhạc thẩm mỹ sự kiện lớn làm chuẩn bị cần phải đi học tập kích hoạt một chút giao cho lượng nước thân đi làm đi hôm qua nhờ cậy tự lai giã hỏi thăm hai vị cóc tiên nhân nhưng cũng không được đến l o n g địa động vị trí chính xác phải đi nhận hướng muốn chút có liên quan tam đại tiên điệu tư liệu nghiên cứu sáu cũng có thể giao cho lượng nước thân tam phương phong ấn tu hành không sai bị lắm nên tu luyện tứ tượng phong ấn sáu giao cho lượng nước thân làm đ ộ n quang nhà sáu lượng nước thân âm đ ộ n đào tạo sâu cùng nghiên cứu sáu lượng nước thân năm cái có chút phí sức ba cái a chính ái nháy mắt mấy cái hãn hiện tại đồng thời phân ra ba cái lượng nước thân tu đi vấn đề không lớn học tập ca hát có thể tạm hoãn đi n h ậ t hướng muốn tư liệu chờ hắn cho từ một nhân hoàn thành hôm nay trị liệu tiện đường tự mình đi a chính đái nằm ở trên giường kết tấn thủy đột lượng nước thân chi thuật ba xoay người ngủ tiếp tỉnh lại lần nữa đã là cơm t r ư a thời gian kiểm tra phiên ba cái lượng nước thân không có lời biếng chính đ ái thỏa mãn hưởng dụng cơm t r ư a đi một diệp bệnh viện làm lý do một nhân hoàn thành hôm nay trị liệu nàng còn tại cố gắng ô n nắn hai đôi tư tưởng tu chính độ khi thì nhảy nhót hướng sáu mươi vững bước đi tới bôi nàng hàn huyên một hồi chính ái đi tới nhận hướng tập địa tìm được nhận hướng nhạy kém có liên quan long địa động tư liệu từ khía cạnh ghi lại tư liệu rất nhiều đa số lời đồn truyền thuyết vật hữu dụng tựa hồ không có nhiều ngươi nghĩ hiểu rõ long địa động hẳn là đi tìm tự lai gia đại người bọn hắn ta tìm cùng là tiên địa giữa lẫn nhau cũng quanh năm không làm câu thông hơn nữa hai vị quốc tiên nhân nói long địa động lối vào cũng không cố định bọn chúng chỉ có thể cung cấp gia đại khái phạm vi tìm kiếm quá khó khăn ta muốn ngài nơi này tư liệu có thể hay không giúp ta đem tìm kiếm phạm vi thu nhỏ một chút họ rổ xị mạt đại nhân nơi đó sáu ta nghe nói hắn cũng tại tìm kiếm long địa động vị trí không biết có bao nhiêu thu hoạch sau đó ta sẽ đi bay kiến hắn khi d xì、sì、gật đầu ta sẽ để cho tộc nhân chỉnh lý chọn lựa nhường đức gian đem tư liệu đưa qua cho ngươi làm phiền n g à i、si、khi dạ xì đại nhân khi dạ xì biểu thị không cần k h á c h khí nhìn chính ái khỏe miệng khẽ nhúc ních hình như có chút muốn nói lại thôi chính ái đang luôn cáo lui thấy thế s ứ n g sở vấn đạo khi dạ xì đại nhân ngài có phân phó khi dạ xì hít một hơi thật sâu đột nhiên hỏi chính ái ta có thể tín nhiệm ngươi sao lời này hỏi được chính đái giật mình trong lòng cái này khi dạ xì chẳng lẽ chuẩn bị kỹ càng phân ra đoạt vị hành động sớm như vậy đủ loại ý niệm thắng qua chính ái nhẹ nhàng gật đầu đạo đương nhiên có thể có việc ngài phân phó khi dạ s ỉ trầm mặc phút chốc cái chán g â n xanh đột nhiên bạo khởi mở ra bạch nhãn ánh mắt vòng qua trình đáy ở chung quanh quan sát xác nhận nhà hắn chung quanh không có người có thể nghe được hai người nói chuyện cũng không có người dùng bạch nhãn đang quan sát hắn hắn đóng lại bạch nhãn nhấc lên trên c h á n hộ ngạch lộ ra cá chậu chim lồng c h ú ấn giơ nón tay chỉ c h ú ấn đạo cá chậu chim lồng cùng hai mắt liên quan chỉ cần con mắt của ta lọt vào phá hư nó liền sẽ khởi động đem ta đại nào phá đi đưa ta tử vong mà cá chậu chim lồng từ thiết kế mới bắt đầu liền không có cân nhắc qua như thế nào phá giải đại ca trong tay cũng không có phá giải nó phương pháp muốn phá giải chỉ có thể móc xuống hai mắt đó là một vòng lặp vô hạn ta nghiên cứu nhiều năm tìm được bên ngoài lực tạm thời áp chế nó phương pháp cần tinh tế trả cờ dạ điều khiển cùng khổng lồ lượng trả cờ dạ nghe nói ngươi thu được bộ phận vị thú sức mạnh tại ta trong nhận thức hiện tại hẳn là có thể áp chế nó nửa phút chỉ cần vào lúc này bên trong ta hoàn thành đổi mắt liền có thể giải khai cá chậu chim lồng đổi mắt chính đáng ngạc nhiên ngươi thật đúng là đem vụ chi hạ bộ kia đều đã lấy tới a nghĩ h ắ n lắc đầu nói khi dạ si đại nhân ta gần nhất đang học phong l n thuật mặc dù không biết cá chậu chim lồng nguyên lý nhưng ngài loại ý nghĩ này hẳn là không thể thực hiện được cá chậu chim lồng tính nhắm vào khóa chặt bạch nhãn đội thông thường con mắt sáu nay ngày giờ kém đưa ra hai chi quần chụp cắt đứt chính đáy mà nói trong này một chi ghi chép cặn kẽ cá chậu chim lồng sử dụng phương pháp áp chế phương pháp một cái khác chi bên trong đồ vật phải không biết người nào đột nhiên phóng tới trong phòng ta nhìn qua ngươi liền hiểu đừng ở chỗ này mở ra cầm về nhà tuyệt đối không nên khiến người khác nhìn thấy a nhớ kỹ lại kiểm tra một chút đồ vật bên trong có hay không vấn đề sáu khi giả sĩ ngữ khí mang theo gợn sóng chính đ y hôm nay lời nói là ta bí mật lớn nhất ta nhận hướng tương lai bây giờ nắm giữ tại tay ngươi bên trong nhất định đừng để ta thất vọng chính đai dò xét vài lần hai cái quyển trục trầm giọng nói ngài yên tâm ta làm việc đáng tin cậy ba trăm ba mươi hai thứ ba trăm hai mươi tám chương người hiền lành phẫn nộ ba canh lại là sáu bạch nhãn từ n h ậ t hướng nhật kém trong tay lấy được trong quyển trục lái ra đồ vật nhường chính đái đại vì giật mình đây là từ lâu ra nghi hoặc l ó y lên chính đai rất nhanh xác định đây chính là n h ậ t hướng ra chủ đời trước nhật hướng tông phu lưu lạc bên ngoài cặp kia bạch nhãn chỉ có thể là cặp kia hồi ức nhật hướng nhật kém nói tới đây là ngày nào đó đột nhiên bị để vào phòng của hắn chính đ á i ý niệm đầu tiên là sáu đặt có âm mưu bất quá rất nhanh hắn lại đem bài trừ nếu như là đ ặ n dâm mưu cái này lúc nhật hướng diện tộc sự kiện tu chính độ liền nên bắt đầu hạ xuống như vậy là ai cẩn thận từng ly từng tí mở ra trang muốn bạch nhãn cái bình chính đ á i không dám lấy tay trực tiếp đụng chạm bọc lấy nhàn nhạt lục s ắ c trường tiên thuật điều tra rất nhanh hắn xác nhận bạch nhãn không có vấn đề đem cái bình đắt lên lại đem trang trở về trong quần trục h í n h ái thở sâu đối với nhật hướng nhật kém kế hoạch hiệu càng thêm rõ ràng mấy phẩn thông thường con mắt đ ổ i qua không cần n h ậ t hướng tông phu mắt lại khác đó là cá chậu chim lồng không chế bưng thay đổi nó phía sau n h ậ t hướng nhật kém rất có hy vọng thoát khỏi cá chậu chim lồng hạn chế kế hoạch có khả thi nhưng phong hiểm rất lớn chính đ ái lại mở ra một cái khác quần y c h ú n h ì n mấy lần cá chậu chim lồng chú ấn phóng thích phương pháp áp chế phương pháp do dự xem ba tên đang cố gắng lượng nước thân lắc đầu đem quyển c h ụ khép lại thứ này vẫn là tự mình bảo quản xem xét cá lượng nước thân không đáng tin cậy nghĩ, nghĩ hắn trở về lại nhận hướng t h c địa sáu đô vẫn không có vấn đề a nhận về chính đáy quyển t r ụ c trong tay n h ậ t hướng nhận kém mặc dù đã nhiều lần đã kiểm tra cặp kia b ạ c nhãn nhưng vẫn là có chút khẩn trương hỏi một câu không có vấn đề chính đ á a y lắc đầu do dự hai giây hỏi ngài cụ thể chuẩn bị làm như thế nào nếu như đổi mắt lời nói ta áp chế cá t r ậ u chim lồng thì hạ xì、si、đại nhân sẽ phát giác ca thừa dịp hắn đi ra ngoài thời điểm sáu có phong hiểm hoặc sáu sớm đem hắn đánh ngất xịu tại không bị phát giác dưới tình huống đánh ngất xịu một cái tiếp cận cả tinh anh t h ư ợ n nhẫn chính n á i cũng không có bao nhiêu lòng tin xấu cho dù là đánh、lén. Cũng、chi ú n g c h nhật hướng nhất tộc phân ra các nỉ giả cũng không khả năng toàn bộ tâm ngày xưa kém tú thụ nhỏ như vậy cứng nhắc l á o cổ bản chắc chắn không thiếu không c ẩ n t h ậ n liền sẽ tạo thành đại quy mô xung đột khi dạ s ỉ đương nhiên không muốn nhìn thấy một mặt kia hắn mặc dù muốn mang lĩnh phân g i a thoát ly cá trậu chim lồng gò bó lại không nghĩ đồng tộc tương t à n chỉ cần giải hết cá trậu chim lồng là hắn có thể cùng hỉ ạ s ỉ đã bình ổn trở tư thái đàm phán đại ca sẽ không ra ngoài trước mắt thuần chính tông gia huyết mạch chỉ còn dư một mình hắn tại huynh đệ chúng ta hai người lưu lại hậu đại phía trước hắn không có khả năng rời thôn chính đại bừng tỉnh nhật hướng lo đặc biệt là bây giờ xem như duy nhất một tên tông ra nhận hướng nhận đủ vạn nhất lại s u ấ t chút bản sự cũng chỉ có thể từ còn không có in dấu lên cá chậu chim lồng phân ra hài từ bên trong tuyển ra một cái làm gia chủ khi dạ xỉ tiếp tục nói cũng chính bởi vì như thế ta sẽ tại nửa năm sau thành hôn chính ai rút lên ách sáu chúc mừng đến lúc đó ta sẽ tới vì ngày chúc mừng người đương nhiên muốn tới đó là cơ hội tốt nhất khi dạ xỉ trầm giọng nói tại ta thành hôn vào đêm đó ta cá chậu chim lồng coi như ngắn ngủi xuất hiện khác thường phản ứng đại ca cũng sẽ không lập tức mở ra bạch nhãn xem xét mà hắn tự mình tới hỏi thăm chỗ trống thời gian chúng ta có thể hoàn thành đổi mắt chính đáy ngạc nhiên c nhật nhật sự kiện này sửa đổi nhất định phải thành công nửa năm sau nhận hướng diện tập sự kiện liền có thể thấy rõ a so với ta trong dự liệu phải sớm đại dã mục tu chính độ một thu được điểm thuộc tính tự do một mươi sáu đại dã mục tu chính độ một mươi ba mươi sáu đây là song độc tự a sáu nham vận thôn thủ ảnh ca úc lựa lơ lửng hai tay chống bàn làm việc đại g i ã mục kinh ngạc đặt câu hỏi người xác định sao trước người một cái nham vận nhị dạ khẳng định nói sẽ không sai thủ ảnh đại nhân tin tức là ta hôn qua từ vũ tri quốc trong tự quán từ hắn n kỳ ô tay tay đi đi về sau sáu nói là nửa dấu biết mục diệp chính đái biến thân phật sáu cũng đùa bất ngại nửa dấu mới hạ cơn tức này còn lấy cáo chi ngài làm uy hiếp hướng mục diệp thôn tỉnh cầu năm ức hai bồi thường mà mục diệp chính đái biến thân đối tượng chính là cái kia võ sĩ xem xét nguyên đại dã một cơ thể nhẹ dùng đẻ xuống tâm tình chặt trời nếu như là dạng này đặc biệt là tầm bảo đội ngũ bao quát xem xét nguyên đều một đi không trở lại một trăm năm mươi ước bảo tàng là hắn mang đi bên trong ruộng có quý chính là hắn giết vì để chúng ta cuốn lấy xa ẩn Để bọn hắn sau n h tay t đó không lâu một chỗ mà hạ không gian tôn kính mà chủ nhân vĩ đại ngài vô cùng kế hoạch tinh vi xuất hiện nho nhỏ nho nhỏ, nhỏ kém cỏi ba đại thổ ảnh đại giám mục Cũng không có chuẩn bị cùng không bị m ộ đại i ã n g một tiểu q u ỷ kia làm sao sẽ biến thành loại dáng vẻ này u c h ị hạ mạ đạ dạ thanh âm bên trong mang theo hai điểm kinh ngạc thật không có biện pháp nhường cả cụ rủ tên kia sáu đi một chuyến ẩn trong khói a ba trăm ba mươi ba thứ ba trăm hai mươi c h i n trường tìm kiếm long địa động sau năm ngày một cái nham ẩn trưởng lão năm tên nham ẩn thượng nhẫn tạo thành chất vấn đội ngũ tiến nhập một diệp thôn đi tới tam đại hòa ảnh văn p h n g điều yêu cầu thứ nhất liền không có đạt tới trong này có phải là có hiểu lầm gì đó hay không Tam đ ạ không, không, không, trở trở、e、không, không ta tuyệt đối không phải từ chối nếu như chứng cứ vô cùng xác thực ta sẽ không bỏ mặc bất quá chính đái thật sự thi hành ủy thác đi ta có thể đem ủy thác đơn giao cho các ngươi xem xét một ấ y vị tại m dịp đợi c h ú t chờ chính đái t r ở trở về à, trở về à, ta sẽ gọi h ắ n tới hảo ỏ i Tin ngươi tuân. tức từ Ta đâu vẫn của các là từ đâu lấy được. c là lấy m lầm, thấy nhất ta định hiểu h đây ở để có c sẽ ngôn ư ờ i đi điều tra. Một trận n hảo k h u y ê n bảo chứa mơ hồ từ chối cuối cùng đem n h dạ làng đá đám người khuyên đi tam đại hỏa ảnh có chút nhức đầu đẻ lên chắn nếu không phải là van ống nước ra sức sớm hai ngày thám tính h được nha m ậ n chất vấn đoàn tin tức hắn nhường chính đái né ra ngoài bị nha m ậ n chất vấn đoàn chắn vừa và nhi trước mắt sự hội phiền t h á i hơn đặt nhìn ngươi làm được tốt chuyện còn may là đại g ã một tên kia sáu kẽ nhà khẩu khí Tam đ ạ sáu làng n mưa dấu trung h ương thắt cao không khí ngột ngạt nửa dấu trầm giọng nói không thấy trước mặt làng mưa nghị giả kính cần nói là thần đ ạ lại đại nhân cuối cùng xuất hiện ở hôm qua trạm vào tối sau đó sẽ thấy không có ai thấy qua hắn trong nhà hắn cũng không có mùa hay không có người biết hướng đi của hắn nửa dấu nhữ mày trầm mặc đây là có dự mưu phản bội vẫn là ngẫu nhiên lỡ lời chạy hắn tính cách hắn đang nghi cho dù là tay trái tay phải một trong thần đạn cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm đối với bộ hạ tính cách quen thuộc điều tra rõ như lòng bàn tay say rượu lỡ lời không thần đạn sẽ không là phản bội mà phản bội cần đầy đủ lợi ích ai cho hắn lợi ích sáu xi、sì、mu giả đản hồi âm cho một diệp thôn bọn họ bên trong minh tranh h à n đấu đừng vẫn mãi lan đến gần chúng ta là mưa sáu đây hết thảy trốn đi ra chính đáy đều đã không còn quan tâm cùng để ý tới từ biết đại dã một phái ra chất vấn đoản hắn liền an tâm xuống biết t sự ân、so、chúng ta đại khái tiến vào lùng tìm trong phạm vi chỉnh đốn một đêm ngày mai bắt đầu tìm kiếm a đậu đỏ hữu khí vô lực lên tiếng tại phụ cận tìm khối bằng phẳng tảng đá không có hình tượng chút nào ngồi đi lên nhật hướng đức g i a n cùng một tên khác tên là lam hoa nam hải càng là trực tiếp ngồi xuống mấy cây trên cỏ chính đái khẽ giật mình cười hỏi ba người các ngươi đây là thế nào không phải nói dê cấp ủy thác quá mức nhàm chán nháo phải ra khỏi thôn sao đây chính là a cấp ủy t h á ca phổ thông hạ n h ẫ n tuyệt đối tiếp xúc không đến mới hai ngày thời gian từng cái liền nghĩ nhà đậu đỏ tức giận h ừ nhẹ một tiếng hai ngày thời gian đúng vậy à hai ngày hai ngày chúng ta có chạy hơn một trăm km ta ngủ cũng ngủ ở dã ngoại hoang vu nhường con mũi huyên áo ta đều ngủ không ngon đây coi là cái gì nhớ ngày đó ta ba ngày ba đêm không nghỉ ngơi chạy năm trăm km lớn nhỏ chiến đấu mười một chàng giết địch mười một người đâu chính đ á i đạo đến nỗi ngủ ở dã ngoại này nối n i dạ tới nói không phải chuyện thường sao con mũi cái gì vừa vặn giúp các ngươi rèn luyện một chút t chạ cờ dạ điều khiển cùng động thái thị lực đậu đỏ ngươi được cố lên a ngươi xem nhân g i a đức gian liền một câu đều không tha thiển nhật hướng đức gian ẩn nấp mà l ư ớ t mắt ta dám phản n à n sao phàn nàn chính là một đống lớn bài tập sáu a không đúng ta tốt nghiệp a đậu đỏ rõ ràng l ư ớ t mắt lầu đầu câu ai có thể cùng ngươi cái này ra s ú c s o chính đ á i làm không nghe thấy đổi đề tài nói p h i ề n c h á n gấp rút lên đường không quan hệ chúng ta đến nơi muốn đến ta lại cho các ngươi lặp lại một lần nội dung ủy thác ca tiếp xuống một tháng các ngươi muốn lủng tìm tấm bản đồ này bên trên vẽ vòng phạm vi bên trong tất cả thôn trang bao hàm tại dãy núi giữa không biết tên thôn nhỏ lại ở nút thôn trăng cũng không thể lắm mất tìm được thôn dân phổ biến nắm giữ khoa trương khí lực thôn đặc thù vẫn là rất rõ ràng loại kia khoa trương khí lực có thể để cho trong bọn họ người nổi bật dù cho không có đi qua hệ thống t u hành cũng có thể nắm giữ cùng chung nhận thậm chí thượng nhẫn địch nổi sức mạnh nhiệm vụ của các ngươi chỉ giới hạn ở tìm được ba cái tiểu hạ nhẫn đừng làm chuyện dư thừa nhờ người bình thường bắt lấy thậm chí đánh chết cũng quá mất mặt ai trước hết nhất có phát hiện ta sẽ tại nhiệm vụ đánh giá bên trên cho hắn nhơ ưu tiền ủy tháp phân hắn một nửa mặc dù không là lần đầu tiên nghe nhưng thật sự sẽ có khoa trương như vậy sao người bình thường có thể thắng đây là đức gian cho ta tặng trong tư liệu đ i lại là n h ậ t hướng ghi chép không có sai chính ai không có nói quảng hắn đều không nghĩ tới n h ậ t hướng đưa tới long địa động trong tư liệu lại ngẫu nhiên nói tới cán cân nghiêng rủ gỗ xuất thân thôn cái thôn kia bởi vì tại long địa động phụ cận quanh năm triệu tiêu tán t i ê n thuật tra k h ắ c làm ảnh hưởng thôn dân lực lớn vô cùng rủ gỗ thể chất đặc thù nhất có một loạt khoa trương năng lực là chú ấn căn nguyên đương nhiên lúc này rủ gỗ hoặc là còn không có xuất sinh hoặc là còn là một cái hải nhi chính như đi thảo ẩn thôn không có phí sức tìm kiếm cả dìn mẹ của nàng một dạng chính ai chuyến này cũng không chuẩn bị đi xem rủ gỗ hạnh tâm nhất mục đích vẫn là thông qua tìm được cái thôn này tìm l o n g địa động đến nỗi mang cái này ba cái hạ nhẫn một mặt là đậu đỏ c u ố n lấy chặt một phương diện khác nhưng là n h ậ t hướng đức gian bạch nhãn sẽ có một điểm trợ giúp đương nhiên cũng là bởi vì hắn cũng không g ấ p g á p mô bản tiến giai còn phải ba bốn tháng tìm kiếm l o n g địa động thời gian vô cùng dư dả không phải vậy đại khái có thể nhường hỉ dạ xỉ phái vài tên nhật hướng tinh nhuệ giúp hắn tìm còn có một cái khó mà mở miệng nguyên nhân tuy cuối cùng lựa chọn lòng địa động tiên nhân mô thức nhưng chính đai đối với lít nha lít nhít chân bóng nị xả vẫn có chút rủ rẻ mà đậu đỏ phân ra hai cái lượng nước thân một nhặt tủi lửa đánh săn đồ vật đủ nhường đ ầ u đỏ phun lửa một hồi k h o a i trá ăn cơm dã ngoại bắt đầu ăn uống no đủ sao hạ trại sổ sách một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau trời vừa sáng tìm kiếm chính thức bắt đầu vì an toàn nghĩ ba cái tiểu hạ nhận không thể chia ra hành động dù sao lượng nước người thực lực hay là hơi yếu đối mặt kinh nghiệm phong phú trung nhẫn đều chưa h ẳ n ứng phó được khó tránh khỏi chiếu cố không t r u toàn ba người hành động chung chính ái bản thể đi theo phía sau mỗi gặp phải một cái thôn chính ái đều chỉ tại ngoài thôn dừng lại để bọn hắn tiến vào dò xét thoáng t r ớ c mắt chính là hơn nửa tháng thời gian ba trăm ba mươi tư thứ ba trăm ba mươi chương vạn xà cũng không phải đậu đỏ lẩm bẩm một tiếng trên mặt ngược lại không có gì hề hoài ngược lại tràn đầy phấn khởi đã trải qua ban sơ khổ nao gấp rút lên đường quen thuộc dã ngoại hoang vu ngủ ngoài trời nàng đối với loại này mỗi ngày đều có cảm giác mong đợi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy khác biệt thôn trang khác biệt bình dân sinh hoạt trạng thái rất hài lòng chính xác so ở trong thôn thú vị nhiều một ngựa đi đầu đi ở phía trước nàng nhấc chân lẹ sẹt mở cản đường nhanh cây quay đầu lại nói đức gian phụ cận còn có hay không thôn trong phạm vi tầm mắt không có đậu đỏ gật gật đầu, quay đầu tiếp tục hành tẩu ngay tại sau m ộ t khắc nàng đ ố n g nhiên không có dấu hiệu nào gạt cái góc vương quang nguyên bản hướng bắc tiến lên đã biến thành đi về hướng tây tiến hướng về bên này tìm xem cái này cùng bọn hắn nguyên bản định rõ hôm nay lùng tìm con đường khác biệt dạng này không có t r ư ơ n g pháp tùy tâm tìm kiếm dễ dàng xuất hiện sơ hở bất quá đậu đỏ trong tiểu đội nhận hướng đức giang cùng l a m hoa từ nhận c h ư a nở dê học bắt đầu liền quen thuộc tại nghe theo đậu đỏ phân phó không dị nghị chút nào chuyển hướng chính đ á i nhẹt r h â lại lại lông mày lại lất đầu tính toán đậu đỏ nha đầu này vẫn khí vẫn luôn không tệ chuyển hướng nói không chừng có thể có thu hoạch tiến lên hai k hắn lại đ ô n g nhiên dừng bước lông mày dần dần vặn cùng một chỗ chờ một chút thế nào chúng ta trở về chính đ á i vây tay ra hiệu mặt mũi tràn đầy không hiểu ba người đổi kịp rất nhanh bọn hắn về tới vừa mới qua chỗ chính đ á i ngừng chân bốn phía quan sát không có khác thưởng là ta suy nghĩ nhiều vẫn là phải theo vừa rồi con đường kia sáu ý niệm tháng o qua chính đ á i chuyển lệnh cơ thể một giây sau lại đang trở về hai con ngươi nhữ lại lôi quang nổ lên mặt đất tầm tầm nứt ra kích động phong áp nhường ba tên tiểu hạ nhẫn liên tục lui về phía sau suýt chút nữa ngã cái mông đít đô nhi uy chính ái ngươi sáu có địch đề nhân. Ba người để phòng. người Ba không không có chính đ á i giải trừ lôi độn trạ c ờ dạ hình thức âm thầm cảm khái thật là lợi hại tinh thần ám chỉ liền hắn đều trong lúc bất chi bất giác chiêu lập tức hắn lại lộ mừng rỡ xem ra tìm đúng địa phương so trong dự liệu phải nhanh không có ngươi làm cái gì vậy đ ầ u đỏ kỳ quái nói đột nhiên lấy trở về chậm trễ thời gian nói xong nàng quay người lại hướng về vừa mới thăm dò phương hướng đi đến đ ổ i kịp nhanh lên a a đức gian cùng l a n hoa nghe lời đi theo trở về chính đại chỉ trì trước người theo sớm định ra kế hoạch tìm tòi hướng phương hướng này đi bên kia rõ ràng cũng là lớn núi a có thể có đồ vật gì đừng lãng phí thời gian đậu đỏ hơi lộ ra điểm không kiên nhẫn tiếp tục hướng nguyên bản phương hướng đi một giây sau nàng liền bay lên ai ai ai hai tay hai chân giữa không c h u n g bay nhảy đ ầ u đỏ mặt đỏ lên bị chính đáy kẹp ở dưới nách ngươi làm gì chính đáy bên kia không có đồ vật ngươi bung ô ta xuống ngươi phong sáu a chính đáy kẹp lấy nàng đi qua mấy chục mét thả xuống đ ầ u đỏ phía sau đậu đỏ cũng không tức giận q a y đầu kỳ quái nhìn một chút cái này sáu ta vừa rồi sáu chính đáy một tay kết dần ấn tinh thế cảm giác đi đến phụ cận dưới cây huy động giao cơ đào mã mấy giây sau đào r a trắng xóa hoàn toàn v ả y rắn nhường giao cơ đem trên lân phiến mặt trạ cơ dạ hấp thu hết còn đứng ở nơi xa xoắn suýt qua hay không qua n h ậ t hướng đức gian cùng lam hoa trên mặt đều lộ kinh ngạc vừa mới vì cái gì như vậy không nghĩ tới đi là thứ này đậu đỏ tiến đến chính đ á i bên cạnh một mảnh sáu v ả y rắn là ảo thuật sao ân là một loại ẩn nút tinh thần ám chỉ chúng ta tìm đúng địa phương chính đ á i tiếu đạo ước lượng lân phiến lại dùng tay tại biên giới vớt ve chính đai rất mau đem nó đưa cho đậu đỏ ọ rộ xị mạt đại nhân h ẳ n là sẽ có hứng thú đây đại khái là bạch xà tiên nhân rất nhiều năm trước chút bỏ lân t h i ế n tại hắn ở đây không có gì có thể bị giá trị lợi dụng n h ư n g hắn để ý là vừa mới cái chủng loại kia tinh thần ám chỉ có thể để cho hắn tại không có phòng bị dưới tình huống trúng chiêu cơ hồ có xuân giã mầm thổi trình độ chỉ là thông qua một mảnh lân t h i ế n liền có thể đạt tới cái này dạng hiệu quả bạch xà tiên nhân tinh thần cường độ sợ ráng phải so từ thần cao ít nhất mấy lần với hắn hắn đây ngược lại có chút chuẩn bị tâm lý tại hắn lý giải bên trong tam đại tiên đ i ệ tiên thuật tuy cũng là năng lượng thân thể tự nhiên năng lượng cùng năng lượng tinh thần ba hợp một ba loại năng lượng chia đều lượng dung hợp nhưng ba loại năng lượng cũng có một chủ thứ thật giống như huyết kế giới hạn dung độn là thổ thêm hỏa minh độn là hỏa thêm thổ nồng cốt loại kia thuộc tính khác biệt dung hợp đi ra ngoài đồ vật cũng khác biệt mà tam đại tiên địa rượu mộc sơn chủ tự nhiên năng lượng ở bớt cốt rừng chủ thân thể năng lượng long địa động chính là chủ năng lượng tinh thần n Cũng là bởi vì này, dù cô hấp thu quá nhiều long địa động tiên thuật tra khắc lạc, mới có thể được tinh thần bệnh,、cái、này cùng sơn tu luyện cô cha khác lạc, có được cái là bởi điệu mới vì v dù hấp thu thuật thể ấ tập một tu quá rượu ra hỏi chúng ta là tìm được cái thôn kia cái thôn kia phụ cận làm sao còn bị bố trí dạng này huyết thuật không phải tìm được cái thôn kia là trực tiếp tìm được mục tiêu cuối cùng của ta chính ai lắc đầu cười cười dù gồ cái thôn kia e rằng tại một bên khác hơn phân nửa không có bị bao phủ tiến tinh thần ám thị phạm vi bên trong không nghĩ tới còn không có mượn nhờ cái thôn kia tới địa vị lại trước tiên tìm được l o n g đ ệ u đ ậ u mục tiêu cuối cùng nhất còn có khác mục tiêu đó là đương nhiên nếu không thì ta n h à n dỗi không chuyện gì tìm một ít phá thôn làm gì chính ai suy nghĩ một chút nói n ư c gian l a n hoa các ngươi ở chỗ này chờ đ ư n g đi động kế tiếp có thể sẽ có chút nguy hiểm ta không có cách nào đồng thời trông nom ba người các ngươi đậu đỏ trong nháy mắt hưng phấn lên đức gian hai người có chút không tình nguyện vì cái gì mang đậu đỏ không mang theo bọn hắn mọi thứ liền sợ so sánh nhưng hai người bức bách tại đậu đỏ cùng chính đái dâm uy cuối cùng không dám nhắc tới ra dị nghị không mang theo bọn họ là tốt cho bọn họ long địa động một nhóm cũng không phải là không có chút nào nguy hiểm ai biết có thể hay không một lời không hợp bị xà với công chính ai có lòng tin tự vệ mà đậu đỏ là họ rồ xi mã dễ tử coi như còn không có ký tên thông linh khế ước bao nhiêu cũng coi như nửa cái người một nhà nhìn thấu tinh thần ám chỉ phía sau liền tốt tìm dù sao loại tinh thần này ám chỉ không chỉ một chỗ thành vòng hình bảo vệ trung tâm sau mười mấy phút chính đ ái cùng đậu đỏ liền đứng ở một cái cực lớn sâu thẳm trước cửa hang chính là chỗ này long địa động chính đ ái đã cho đậu đỏ giải thích qua long địa động vì cái gì mà k h o á t k h o á t tay ra hiệu nàng cùng nhau tiến vào theo xâm nhập trong động không gian càng ngày càng rộng lớn tiến lên mấy trăm bước lối đi cao cùng rộng liền đều có gần trăm mét lúc này cuối tầm mắt xuất hiện một đám xanh xanh đỏ đỏ tiểu xạ nhường chính đãi dừng bước tiểu xa cũng chú ý tới bọn hắn trươn mà đến chính ái bỗng nhiên hô to có rán sao một diệp chính đ á i đến đây bãi kiến bạch xà tiên nhân tiểu xà trường không ngừng bọn chúng thể nội m ẩ y may trả cờ dạ không còn rõ ràng là không có linh trí không nên giết bọn chúng ngăn trở l i ề n tốt chính đ ái lui ra phía sau một bước ra hiệu đầu đỏ tới đầu đỏ kéo căng kéo căng khuôn mặt nhỏ gật đầu tiến lên ngay tại nàng chuẩn bị hướng về mặt đất phóng hỏa bước lui bày dán lúc chật có một tiếng cực kỳ to rõ ràng gào thét từ chỗ sâu chuyển đến tiểu xà nhóm nhao nhao cứng gác lập tức chuyển hướng t r ư ờ n lui ra phía sau đầu đỏ sửng sốt một chút chính ái thì nghiêng người ngăn tại trước người nàng đạo khổng lộ trạ cờ dạ đang đến gần không biết có phải hay không là quen xà Ngươi nhanh, mang trước lùi Rất một theo tím ra phía sau. hoa đầu、si、màu vạn ă n cự si xa đại nhân chính đáy lại nhũ lên lông mày như thế nào hết lần này tới lần khác là ra hỏa này vạn xa cũng không phải tốt nói chuyện nhưng mà mấy giây sau vạn xa ngừng ở trước người bọn họ thanh âm ô n h ò a đạo chính đáy phải không không nghĩ tới ngươi thật có thể tìm được long địa động phương hướng tiên nhân không cho phép chúng ta trừ bị thông linh bên ngoài tùy ý ra ngoài cho nên ta đều không biết phương vị lần này tốt họ dồ xì、si、mà đại nhân có thể đến đây À, n g ư ơ i trước đi theo ta h rồ x i m ạ đại nhân từng có giao phó nói ngươi muốn học tiên nhân mô thức bất quá ta không thể rút quá nhiều vội vàng ngươi nhất thiết phải thông qua tiên nhân khảo nghiệm thực sự xin lỗi chính á i o tám ts viết lên ở đây tra một cái tư liệu mới biết được bác nhân chuyển bên trong vậy mà cấp r a long đ ệ u động kỹ càng thiết lập phải đi bổ hai tụ tập bác nhân chuyển bất quá bác nhân chuyển chắc có rất nhiều người không xem đi cho nên phía sau kịch bản vẫn là lấy ta theo dệt vô cớ làm chủ bác nhân chuyển thiết lập l à phụ nhìn qua bác nhân chuyển có xung đột bỏ qua cho、335. tại h chương ứ đ vạn chính mắt xà thành khẩn mời mọc chính đái đ ầ u đỏ bên trên xà thừa vạn xà hướng long địa động chỗ sâu đi l a m p h o n g chuẩn bị lần thứ nhất g ớ i rắn hai người đứng không vững vạn xà tốc độ tiến lên khúc khoái đồng thời còn vì chính đái r i n g giải trăm ngàn năm qua vì thu hoạch sức mạnh mà tìm kiếm long địa động rất nhiều người bất quá tìm tới nơi này rất ít người t ă n g thêm nội nhập ngẫu nhiên khế ước thông linh mà đến bình quân mười năm cũng chưa chắc có thể có một người tìm được đồng tiến vào long địa động Mà một sáu ố người bên trong, vô luận là nghị khế không có việc gì chính ái ngừng một chút nói bị xóa đi ký ức đuổi ra ngoài ta xem một chút trong truyền thuyết những người này thế nhưng là đều bị ăn đây là vì ngăn ngừa không tự lượng sức người tìm kiếm long địa động thả ra hư giả tin tức Vạn sáu không, không phải không có vạn xa vội vàng phụ định ta rất ít cơ hội tiếp xúc nhân loại bị họ rổ xị mạt đại nhân thông linh thời điểm ngửi qua hương vị chính xác không tốt lắm không có heo dê bỏ ăn ngon như vậy sao sáu chính đài lâm vào trong thư ta cuối cùng không thể khuyên nó ăn thịt người a vạn xa đặc điểm đều có gì tới ai khó khăn a trực tiếp lộng một phát bom nổ chết một bước đúng chỗ chính đáy thở dài vạn xa không biết chính đáy đang suy nghĩ gì kỳ quái với hắn vì cái gì đột nhiên thở dài rất nhanh bị đậu đỏ chủ đề ta lúc nào có thể khế ước thông linh vạn xa đại nhân nguyện ý bị ta thông linh sao dẫn ra lực chú ý mấy phút sau theo vạn xa trường không gian phụ cận càng ngày càng mở rộng lại dần dần bốn phương thông suốt vô luận cái nào cửa hang đằng sau chính ái đều có thể cảm giác được mấy cỗ không nhỏ trả cơ dạ đa giả có tiếp cận vạn xà lượng trả cơ dạ thiếu giả cũng cùng hắn tương đương cũng đều là cự hình xả mà chỉ có vạn xà lựa chọn phương hướng chính đái cảm giác không đến mảy may trả cờ dạ ba động vạn xà không có khả năng đem bọn hắn hướng về từ lộ mang điều này đại biểu bạch xà tiên nhân trả cờ dạ năng lực thao túng cực mạnh vượt qua cảm giác của hắn cực hạ chỉ cần sống được lâu theo đều có thể lên trời đáy lòng thoáng qua bất kính ý niệm rất nhanh vỗ một cái cánh cửa khổng lồ xuất hiện ở trước mắt giữ t ậ n q u ỷ quái gương mặt trong miệng ngậm trong mồm chứa một chi viết có lòng địa động ba chữ quần t r ụ đây là chính đái từng t ạ n trong h ạ n nhìm thấy qua môn hộ bên trong chính là bạch xà tiên nhân ở chỗ miếu ta chỉ có thể đ vạn xà đạo hết thể cẩn thận chúc ngươi thuận lợi như thế nào cảm giác giống như là lão phụ thân giao phó chính ai xem vạn xà xác định nó không phải tại chiếm chính mình tiện nghi tung người phía dưới xà ta đây đậu đỏ liền vội hỏi vạn xà lao hinh ngươi trước hỗ trợ trông nom đ ầ u đỏ một chút được không chính đái đạo vạn xà điểm một chút đầu rắn chính ai cất bước đi vào cự đại môn hộ hẹp dài u ám thông đạo phía sau kèm theo ánh sáng hắn tiến vào rộng lớn trong trổ miếu ngay phía trước một cái to lớn bằng đá trên chỗ ngồi ngồi xếp bằng một đầu to lớn măng xà vạn xà so sánh cùng nhau phản phất đấu xà mãng xà này toàn thân trắng như tuyết đỉnh đầu có một khỏa bảo trâu trên cổ cũng mang theo một khỏa bảo trâu nhân tính hóa lưu lại đầu màu da cam tóc dài trong miệng còn ngậm tẩu thuốc rất giống cái l o à i rắn tiểu lưu manh chính đ á i bước nhanh về phía trước không người nói bạch xà tiên nhân ngại khỏe ta là một diệp thôn mỹ dạ chính đ á i tới thu hoạch tu hành tiên nhân mô thức tư cách bạch xà tiên nhân nghe tiếng một đôi mắt rắn nhìn hướng chính đ á i tiếp đó chính đ á i mơ hồ cảm thấy một cố giống trả cờ dạ cảm giác thuật ba động đạo qua trước mắt tràn lên vận sóng bên trong nào thuật cảm giác đánh tới mi tâm nhẹ trao lại chính đáy không có cảm giác được nguy hiểm liền không cấp bách t r á n h thoát cẩn thận phân biệt cảm thấy cái này cùng trước đây chính mình cho hồng làm bổ luyện giúp nàng tu hành huyễn thuật lúc giao lưu tinh thần tựa hồ giống nhau quả nhiên sau đó bạch xà tiên nhân thanh â m c h ầ m thấp liền trực tiếp ở trong đầu h ắ n vọng lại tu hành tiên thuật phía trước ngươi cần cùng long địa trong động cái nào đó tộc đàn ký kết thông linh khế ước vạn xà mang ư ơ i lúc đến ngươi cảm giác chưa đứt có thể lựa chọn ra tâm nghi khế ước đối tượng tại trong nhà người ta bốn phía cảm giác còn bị bắt cái chính hình chính cái cười miệng một tiếng suy tư chốc lát nói có thể mạ mọi hỏi một câu vị nào tối cường hoặc có lẽ là năng lực tương đối đặc thù sao a không bao c ù n ngài ngài chắc chắn tối cường bất quá sáu ngài cũng không có thể đồng ý ta khế ước n g à i a chính ái nháy mắt hai mí nhi mắt to nhìn qua bạch xà tiên nhân chờ hắn trả lời dừng hai giây bạch xà tiên nhân âm thanh mới dùng một lần vang vọng với hắn nao hải tại ta chỗ ở hậu phương có một chỗ đại xà nhóm xào huyện bên trong bọn nhỏ tính cách tương đối c ù n g bạo ngươi muốn tìm người mạnh nhất ngay tại giữa bọn chúng tính cách cồn bạo sáu chính ái vận l ô ngày m liền bạch xà tiên nhân cái này làm phụ huynh đều nói như vậy chắc chắn không thể dễ sống chung còn phải vật lý thuần phục thiên nhân không có rất ôn hòa cũng rất mạnh cự xa sao chính ái lại hỏi không đợi bạch xà tiên nhân trả lời chính ái liền tự mình hồi đáp tốt ta có là vạn xà thông linh thú thứ này sư đồ còn dễ nói có thể họ rồ x ĩ ma cùng hắn cũng không phải là sư đồ khế ước cùng một cái tộc đ à n vạn nhất đồng thời phải dùng thông linh thú hẳn là l u n g túng xem ai trả cờ giả nhiều cấp sao tuy hắn thật muốn khế ước cần sửa đổi vạn xà nhưng tình huống cũng không cho phép c h â m ngâm chốc lát hắn hỏi xin hỏi ta làm như thế nào đi đại x à nhóm xào huyện bạch xà tiên nhân thoại âm rơi xuống bạch xà tiên nhân chỗ ngồi bên cạnh không xa liền động khai một cánh cửa chính ái lập tức sáng tỏ lần nữa hướng bạch xà tiên nhân hơi hơi không người đi vào tòa kia muôn hộ cửa sau nhà lại tự nhiên đóng lại xếp bằng ở cực lớn trên ghế ngồi bạch xà tiên nhân cái đuôi c n lên thân thể hào ngừng lại lay động mới đưa trong miệng ông điếu gỡ xuống nhẹ nhàng nổ một khói tại chính đai tiến vào phía trước hắn đã quên gỡ xuống ông điếu cho nên mới chỉ có thể ở phương diện tinh thần mặt tinh thần cùng chính đái giao lưu bằng không sáu ông điếu sẽ đi cái này nhân loại so họ rổ s i mạt h í c h hợp hơn bất quá hắn năng lượng tinh thần có chút kỳ quái đồng thời chính ái nhanh chóng xâm nhập mấy cây số vô số khổng lộ mà cồn bạo trạ cỡ ra bị hắn đặt vào đến cảm gi nhường hắn hơi lộ ra kinh ngạc mấy trăm cự xả long địa động trung tầng sức mạnh so rượu mộc sơn mạnh rất nhiều a còn là nói đối với rượu mộc sơn ta biết được không phải toàn cảnh loại này số lượng không thể hạ sát thủ mà nói e rằng có hơi phiền p h ả i sáu tám ts mất điện một ngày đã nói bốn điểm điện báo đến bây giờ cũng không tới chừng kế tiếp chậm một chút ba trăm ba mươi sáu thứ ba trăm ba mươi hai chương hóa đá tại một chỗ trước cửa hàng chính đáy d ừ n g bước hơi hơi cảm giác phúc chốc hắn mới cất bước tiến vào cửa hang vừa đi chưa được mấy bước liền có một cái dấu ở chỗ tối tăm màu nâu đại xả mở ra huyết bùn đại khẩu hướng hắn nhào tới cắn đại xà thể lượng cùng bạn xà trên lệch không thiếu nhưng kích thước cũng tiếp cận một m miệng h á đến lớn nhất có thể dễ dàng nuốt trứng ba năm cái chính đ á i chính đ á i sớm đã cảm giác thậm chí ngay cả hô hấp đều sớm ngừng lại miễn cho bị miệng túi hung trắng tay phải chùm lên ánh chớp nắm chặt dao cơ hướng về phía trước dùng sức đỡ lấy nhận pháp cho ta ngậm miệng túi lại dao cơ chống đỡ tại màu nâu đại xà h à m dưới lực lượng khổng lồ để nó miệng lớn cách lại b é n răng nanh tự tương v à chạm giao thoa to lớn lực chấn động để nó xà đầu ông một cái lâm vào hôn mê thân thể rơi đập trên mặt đất chuyền ầm ầm nổ vàng tí ti huyết thủy từ trong miệm tràn nhưng kỳ thật không có việc gì dùng nhân loại lời mà nói con này cự xà chỉ là chính mình cắn nát b ở môi của mình cái đầu lớn như thế thể nội lượng trả cơ dạ cũng không tính là ít nhưng giống như một điểm linh trí cũng chưa từng mở ra mà dạng nơi này nhìn còn rất nhiều còn tốt cũng là cự hình xà thứ này với ta mà nói ngược lại không có những vật nhỏ kia chán ghét sáu ta có thể là có chút đông đúc sợ hai chứng nhẹ sách một tiếng chính á i quay đầu nhìn về phía hang động chỗ sâu mặt đất hơi hơi chấn động bị nơi này âm thanh kinh động một đầu lại một đầu màu đen cự ảnh vào tới rất nhanh sáu đầu cự xà đem hắn vây quanh đồng dạng không có linh trí nhưng những thứ này cự xà có đi săn bản năng trong đó một đầu toàn thân màu lam lân giáp sắp bén thể tích cùng lượng trả cơ dạ cơ hồ cùng vạn xà tương đương khí thế cũng hung lệ dị thường vốn là vạn xà nên loại bộ dáng này a chính đái trong đầu ẩn ẩn thoáng qua một cái ý niệm lại bị gào thét nhào cắn tới cự xà đánh gãy lam đột lệ áp chế khóa hà làm vòng ánh sáng quyết tán laser vào xạ nghe bén mật laser đồng thời khắc ở sáu đầu cự xà trên thân trong đó năm đầu trong nháy mắt như đ ổ mà lớn nhất đầu này làm xả đang cùng laser rằng con một lát sau càng là lam đột laser pha thoái mà hắn lân giáp chính ũ n g c ỉ có có chút tục cắn c không không nhào h tiếp mài bọn, không đau không ngỡ, đau đ ái Chính đái lách mình nhảy vọt m ũ i chân tại đầu rắn bên trên điểm nhẹ lại hai độ nhảy lên trực tiếp nhảy đến rồi nóc huyệt đ ộ n bưng dựng ngược lấy hướng phía dưới q u a n sát con rắn kia đầu giống như sơn nhạt đập xuống đem mặt đất nạnh g xinh xinh đập ra một cái cùng xù nạ quái lực ganh kích sở trí hiệu quả sắp xỉ hố to loại lực lượng này cùng p h o n g ngự nếu có linh trí lời nói khế ước nó kỳ thực cũng được chính đ ái hai tay nhanh trong kết tấn thủy đột thủy đánh gây sóng đánh giá a đầu này cự xà cực hạn chịu đựng chính ái cảm thấy thủy đánh gây sóng cũng không trực tiếp đưa nó chém giết mà trừ thủy đánh gây sóng cùng cứng rắn cơn xoay thủy nhận đối phó nó e rằng đều có phải dây dưa hang động chỗ sâu còn có xà không ngừng chạy về đằng này nếu như cự xà vượt qua trăm đầu chính ái thì không khỏi không hạ sát thủ nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng quả nhiên thủy đánh gây sóng cắt tại người đem hắn cực kỳ cứng rắn lân phiến chặt đ ứ t lập tức xâm nhập hết n ụ c gần nửa mét liền tiếp tục không còn chút sức lực nào đối với thô siêu hai mở màu lam cự xà hơn bốn mươi cm vết cắt cũng không chí mạng chỉ là khó tránh khỏi đau đ ớ n bao tố ra một cỗ huyết tiễn cự đầu rắn t ừ trong đất bùn rút ra hung lệ mà đ ỉ n h hướng chính đái chính đ á i thân hình lại lên lập đến miệng vết thương của nó phụ cận tay phải dâng lên ánh chớp nhường màu lam cự xà động tắc trong nháy mắt cứng đờ sáu nếu như chính đái đem c ư a điện cắm vào miệng vết thương của nó nó tuyệt đối sẽ chết sợ hai bản năng để nó không còn dám động lại tràn đầy nóng n ả y hai mắt ẩn ẩn lộ ra cầu khẩn linh trí quả nhiên vẫn là có một chút liền nói chỉ bằng bản năng từ đâu tới khổng l ộ như vậy trả cơ ra chính ai trong lòng nhất truyền cười nói đã có linh trí ta cho ngươi là tên liền cứ gọi ngươi sáu vạn xa như thế nào làm xà một đôi mắt rắn đều là mê mang lập tức cơ thể liên chiến bị điện giật đánh s ử mê chính đái thì tung người xuống mở ra cảm giác hướng động bộ lao nhanh sửa đổi vạn xà thực sự quá khó chính đái thực sự không biết như thế nào n h ư ờ n g một cái tính tình ôn lương xà biến thành ăn thịt người hung xà cũng xuống không đi tay ngay tại vừa rồi nhìn thấy phảng phất trong hạ nghỉ vạn xà đồng dạng hung lệ bộ dáng cũng rất giống như làm xà phía sau trong lòng của hắn đông nhiên có cái mới là ý nghĩ nếu để cho đầu này làm xà thay thế vạn xà tên thân phận hết thảy có thể hay không tính toán làm sửa đổi đây chỉ có tại xà bên trên có thao tắc tính chất lại chính đái cảm thấy xác suất thành công sẽ không cao huống hồ cái này cũng gặp nạn điểm thì như sáu như thế nào nhường ao rô x ì mà tiếp nhận như thế nào giúp đầu này làm xả khai trí nhưng nó dù sao cũng so ngạnh sinh sinh sửa đổi đầu kia trung thực sửng vật xả đơn giản hơn một chút vạn nhất có thể được chứ không nói trong nháy mắt một trăm linh tám mươi lúc nào cũng có a lại một lần tao nộ cự xả tập kích chính đáy tạm thời vứt bỏ ý nghĩ trong lòng trái chạy phải đột không ngừng hướng hang động chỗ sâu tiến lên vừa mới đầu kia làm xả hẳn là chỗ này hang động bá chủ cấp cự xả sau đó chính đáy lại không có gặp phải thực lực như vậy cùng dáng rất nhanh hắn rời đi hang động đi trong ớ i khói một mù tòa l rừng rậm t ạ là là、so no. xương mù tựa hồ mang theo độc tố chính đáng mặc dù không sợ nhưng là không muốn nếm thử hương vị h Ô to một tiếng trong rừng rầm vang vọng, rất nhanh một đầu toàn thân mọc đầy màu đỏ lân giáp đại xà, bãi động to lớn thân thể từ đằng xa đ á n h tới. Khi nó đi ngang qua một tòa c ỡ nhỏ gò núi lúc, cái tia to lớn thân thể phản phất hóa thân xe lu ư lại trực tiếp đem gò núi san thành bình điệu. người là người nào. hồng lân đại xà miệng nói tiếng người. khi hắn đi tới chính đ á i trước người, thân hình đột nhiên tăng vọt, giống như một đầu hiện thế chân long. đỉnh đầu sừng dài, hàm d ư ớ i còn sinh trưởng lấy một mảnh cực kỳ dễ thấy đỏ tươi vải n g ư ợ mà càng thêm bắt mắt nhưng là nó mắt phải chỗ vết xẻo kia. xa chẳng lẽ đều phải hướng về long ti gần với bạch xà tiên nhân rồi sáu vẫn là đầu độc nhãn long chính đáy trên dưới giò xét màu đỏ cự x à vốn là tính cách ngang ngược thấy hắn lâu không đáp lời nơi nào còn có thể nhẫn lại một cái vây đôi đôi rắn khổng lồ liền hướng chính đáy vung tới đôi rắn bên trên ẩn chứa lực đạo cực kỳ khoa trường còn chưa kịp thân kéo theo phong áp liền để chính đáy cơ hồ đứng không vững cấp bảy lôi độn trả cơ ra hình thức vị thú chi lực hồng c u n g lam xen lẫn chính đáy nâng cao dao cơ ầ m v à đập xuống sức mạnh cùng sức mạnh va chạm chính đáy hơn một chút đem đôi rắn xuyên vào trong đất không nói nhiều nói trước tiên đánh phục lại nói n g ầ n đầu cùng nó độc nhan đối mặt chính đai không gặp nó chịu p h ụ ngược lại sáu ôi thui một miệng lớn nước b ọ t trợt hướng hắn p h ụ tới ta mẹ nó chính đai vội vàng né tránh dư quang thấy kia nước b ọ t đụng chạm mặt đất cho mặt đất mang đến một tầng hơi có vẻ bất đồng hào quang màu xám đây là sáu độc không đúng tảng đá là hòa đá đẹp đẹp mở đờ x a chính đai hai con ngươi trong nháy mắt tỏa sáng không phải đối với con này thông linh thú tâm động nếu như không nghe lời cường thịnh trở lại hắn cũng sẽ không lớn nhưng hòa đá sáu là một loại tiên thuật ta chính đai muốn học một m ư ps vẫn là không có đ i ệ n báo liền với u s b cuối cùng viết xong lượng điện hai phát s ó n g mất liên lạc đẩy quyển sách chư thiên đại lao p h ó n g khách hữu tình ti ba trăm ba mươi bảy thứ ba trăm ba mươi ba chương ta muốn hết bộ canh căn cứ vào chính đái cảm ứ n g màu đỏ cự xà sử dụng hóa đá nước bọt phun n g ư ờ i một mặt chi thuật thuộc về độn thổ tiên pháp hắn hoàn toàn có thể nắm giữ so với thông linh thú vẫn là tiên thuật càng làm cho chính đái t â m động dù sao một cái là ngoại lực một cái là thực lực bản thân húng chi loại này cự hình thông linh thú chỉ có thể coi là cái chân ngắn cạ đẹp không tầm tưởng năng lực né tránh là quá kém cũng liền đối với hiện tại hắn còn có chút tác dụng tiếp qua mấy năm mô bản lại tiến dai hai lần chỉ có thể làm sùng vật dưỡng dưỡng mà tiên thuật là có thể một mực dùng đến chết long địa động tiên thuật quả nhiên không chỉ trắng kích chi thuật cùng vô cơ chuyển sinh chính đ a y trong lòng tính toán loại này thuật tốt nhất là tự hành khai phát biến thành chân thực kỹ năng cho nên sáu đến làm cho con rắn này nhiều nhà ta mới ngụm làm sao có thể để nó nhiều nhà mới ngụm nhảy vọt tránh thoát đuôi rắn rút kích chính nay trong nháy mắt có chủ ým biễu một cái ôi tôi một ngụm thuần chính nước bọn chuẩn s ắ c bắn tới vẫy đỏ cự xà trên thân cùng linh xào chính đái khác biệt vẫy đỏ cự xà hình thể b ằ n g thạc dù cho tốc độ cực nhanh cũng hoàn toàn không thể nào tránh thoát chính đái nước bọt công kích chính đái nước bọt lượng nước không lớn nhà tại hồng phốt pho cự xà cái k i a cứng rắn trên lân phiến vẫy đỏ cự xà liên tục điểm cảm giác đều cũng không có nhưng sáu nó thấy được chính đái là thừa dịp nó độc nhãn nhìn chăm chú vào mình thời điểm làm xa m ắ t đói h n g quang lan tràn độc nhãn cũng nhiễm l ê giống như lân phiến vẫy huyết hồng vẫy đỏ cự xà phát ra chói hai gà khét lật lọng một miệng lớn nước bọt phun ra chính đái thân khỏa lôi quang nh một ngụm nhỏ nước bọt ói nữa một ngụm lớn một ngụm nhỏ nước bọt chiến liền như vậy khai hỏa tình hình chiến đấu kinh tâm động p h á c h nơi xa trong trổ miếu bạch xà tiên nhân một lần nữa ngậm trong mồm trở về ô n g điếu rơi vào trầm tư cái này nhân loại sáu có chút không giống nhau đây là sáu đang trộm học tân giang tiên thuật còn không có nắm giữ tiên nhân mô thức liền học trộm tiên thuật tiên thuật cũng không phải riêng nhìn liền có thể học được thân thể rung động đ ô i răn c u â n xuống ô n g điếu ở trước người mặt đất gõ gói bụi lại dùng vô cơ chuyển sinh ngường khói bụi đứng xếp hàng điền vào hó tường bạch xà tiên nhân tập trung tinh thần thêm vài phần đ i ề n cơ cùng phòng xử cũng đi qua sáu cũng ngay lúc đó chính ái vừa mới thoáng qua một hồi nước b và mưa chuẩn bị phản nhà v ả y đỏ cự xà đ ỗ n g nhiên cảnh giác cảm ứng được một cỗ khác khổng lồ trà cờ dạ đang nhanh chóng tiếp cận cơ thể lượng vẹn vẹn hơi thua tại v ả y đỏ cự xà đó là đại xà nhóm trong xà huyện chính ái cảm giác được trừ v ả y đỏ cự xà bên ngoài mặt khác hai cỗ không giống bình thường trà cờ dạ một trong nơi này chiến đấu đưa nó hấp dẫn tới chính ái ngược lại không rác ý bên ngoài hắn để ý là sáu trạ cờ dạ ba động như thế nào là từ chỗ cao chuyển tới dư quang đỏ qua chính đái bài lộ kinh hãi lại thật sự đang bay một đầu biết bay x à chân trời một đầu màu trắng cự x à đang nhanh chóng bay tới nó có màu vàng tung dài con người màu đen kéo dài đến m ũ i thở màu đỏ n h á n ảnh rất có k h ắ c thường mỹ cảm nhìn vẹn ngoài là một đầu giống cái cự x à hình thể không giống như vạn xà cùng vẫy đ ỏ cự x à tiểu nhân màu trắng giống cái cự x à chiếm cứ trên không thật sự có mấy phần thần lòng cảm giác mà ở lúc này chợt có tiếng gió d í t h đạo một cấu nguy cơ từ chính đái sau l ư n g đành tới chính đái hơi kinh ngạc hắn mặc dù dùng ánh mắt còn lại chú ý phương xa bay tới đầu kia giống cái cự xả nhưng là cũng không thả xuống đ ố i trước mắt đối thủ cảnh giác công kích này tuyệt không phải vảy đỏ cự xả cũng không khả năng là trên không đầu kia điều thứ ba xả vậy mà lừa gạt được cảm giác của ta cơ thể truyền lệnh giao cơ ngăn ngang cự lực sâu kích chính ái phi tốc độ trượt ra ngoài đồng thời cũng chừng lớn hai mắt không có đồ vật giao cơ lên lực đạo l à như thế rõ ràng nhưng hắn vẫn không thấy bất luận cái gì vật thể đang cùng hắn va chạm không nhìn thấy công kích sức đ ẩ y không đúng là thực thể sáu ẩn thân sao có thể che đậy ta cảm giác cẩn thân còn có thể công kích chính đ ai trái tim p h ả n đoán mượn lực nhanh chóng kéo cự ly xa một tay k ế t dần ấ n trà cờ dạ cảm giác thuật toàn bộ triển khai cuối cùng tại vậy đọ cự xà không xa cảm giác được một cái khác cự xà hình dáng ba đầu mạnh nhất đến đông đủ thực sự là đều có các đặc sắc chính đ ai thả xuống tay phải bị ba đầu cự xà vây quanh trong lòng lại tràn đầy vui sướng phi hành cùng bản thân cũng là tiên thuật long địa động tiên thuật thực sự là cho hắn một cái to lớn kinh hỷ nhường hắn vì chính mình cuối cùng lựa chọn học tập long địa động tiên nhân mô thức mà rất cảm thấy sáng suốt hỏa đá phi hành ẩn thân vô cơ chuyển sinh cùng trắng kích chi thuật đã biết liền có năm loại lại cái này năm loại tiên thuật lẫn nhau không trùng điệp mỗi một loại đều có thể đối với hiện tại chính đái tiến hành thực lực bổ sung hắn bên này đắm chìm kinh h ỉ v ậ y đ ó cự xà lại càng thêm cùng nộ điền cơ phóng s ử các ngươi không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng đáng giận này nhân loại ta nhất định phải đem hắn hoa đá thân răng tỉnh táo chút trong trẻo lạnh lùng giọng nữ từ chiếm cứ bầu trời trắng v ậ y cự xà trong miệng truyền ra lại còn có chỉ vào nghe cái này nhân loại xuất hiện ở đây đại biểu tiên nhân đã công nhận hắn cho là hắn có thể cùng ba người chúng ta một trong ký kết khế ước ngươi có thể khảo nghiệm hắn nhưng không thể thật sự làm bị thương hắn nếu như hắn thông qua khảo nghiệm có ý định cùng ngươi ký kết khế ước ngươi cũng không thể mâu thuẫn đây là chúng ta long địa động quy củ ngay vậy v ả y đỏ cự xà thân hình t r ợ t nô lên cao ngất trăm mét đầu rắn húc về phía trắng v ả y cự xà ngươi nói cái gì hôn đản điện cơ b ảnh trắng v ả y cự xà điện cơ không động ngay tại v ả y đỏ cự xà tân r ă n g sắp đụng vào nó lúc một đầu lục sắc cự xà phản phất tử trong hư không đi ra một đầu rắn đầy ra tân g i n g phát ra trần muộn vận động cái này cự xà toàn thân xanh biếc duy đầu rắn có màu trắng đường vấn tô điểm lại lộ ra có chút sáu thanh tú thân răng tỉnh táo chút lục vậy cự xà cũng miệng nói tiếng người thanh tuyên tử tính dễ nghe là một đầu giống được cự xà phòng xử n g ư ờ i cũng tới quá ta vê anh tiếng vang không dứt thối lui một khoảng cách chính đ á i có chút không nói gãi đầu một cái này sao còn tự đánh nhau không có chuyện của ta phòng xử cùng tân răng giao phòng không trung đ i ể n cơ giống như sớm thành thói quen không có đi để ý tới nàng cuối cùng không đem chính đáy quên đi hướng chính đai đến gần một chút hỏi nhân loại ngươi suy tính một chút phải tiếp nhận trong chúng ta cái nào khảo nghiệm chính đái ngước nhìn bạch xà những mày suy tư cái này ba đầu đại xà nhóm xà o huyện tối cường tự x à hắn đã có đại khái ấn tượng hồng xà tân răng thực lực cần ẩn mạnh hơn mặt khác hai xà một bậc nhưng tính cách táo bạo nhất thật không tốt ở chúng cần trường kỳ vật lý thuyết p h ụ bạch xà điền cơ có chút xà bên trong cao l ã n h nữ thần cảm giác nhìn như thái độ công chính nhưng hẳn là cũng không phải là một cái dễ sống chung ngược lại là lục xà phong sử đánh lén nhất kích không dùng toàn lực rất có thể là có ý đang giúp chính đái cùng tân răng kéo dài khoảng cách dừng lại giữa trường tranh đấu lại tại tân răng không ngông tha thời điểm ra mặt c h ặ lại hơn phân nửa là thân nhất t i ệ n một con rắn năng lực cẩn thân cũng không tệ nếu như ba tuyển nhất mà nói chính ai trước mắt càng có khuynh hướng lục xào phòng xử bất quá sáu ta vì sao muốn ba tuyển nhất cùng tới a khảo nghiệm cái gì cũng cùng lên đi chính đ á i mỉm cười hồi phục hắc ba người các ngươi ta muốn hết mười tờ s hôm qua quá mệt mỏi liền viết xong một chương này ra tay trước bộ canh thuận tiện cầu phía dưới phiếu đ ể cử năm giờ ba mươi phút còn có hai chương bình thường đổi mới hôm qua xin nghỉ phép một cái khác trường chế án lót d ạ vạn phần cảm tạ mát cô khắc nguyên thủ lại một mình chủ khen thưởng tăng thêm tạm thời bất lực thứ lỗi ba trăm ba mươi tám thứ ba trăm ba mươi b ố chương một đối ba tân răng cùng phòng xử và chạm ngừng hai đầu xà ba con to lớn m ắ t rắn cùng nhau tập trung vào chính đái chúng ta sáu toàn bộ chính đài danh tiếng lưu truyền mặc dù rộng nhưng còn không dám hứa chắc lưu truyền đến một ít biên giới tiểu quốc lại càng không cần phải nói siêu nhiên long địa động bạch xà tiên nhân biết hắn ở tại long địa động chỗ sâu nhất đại xà nhóm xào h u y ệ t ba đầu cự xà lại đối với hắn không có chút nào hiểu rõ khi trước giao phong cũng chỉ là cho tân giang lưu lại thực lực khá mạnh rất lấy xà ghét ấn tượng tôi nó còn bất giác chính đái có tư cách cùng nó ký kết khế ước không nói đến đồng thời khế ước bọn chúng ba cái nghe nói chính đái của nôn nhất thời cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i lập tức liền cảm giác nhận lấy vũ n h ụ thân rắn đong đưa tân giang đuôi rắn lại một lần bao phủ cùng phong hướng chính đái đánh tới l ự c đạo không bằng phía trước tại ở gần phía sau t r ậ t thành nửa hình khuyên quân quanh mới là mãng xà công kích mạnh nhất lần này phòng xử không có ngăn cản trôi nổi tại trống không điền cơ cũng không lên tiếng vạn xà trước đây nói qua đến đây long địa động tìm kiếm sức mạnh kẻ thất bại số nhiều đều bị t h à n h trừ ký ức đưa ra ngoài nhưng còn có số ít thực sự ra hòa ác liệt những thứ này cự xả cũng không để ý đem giết chết mà biểu lộ ra phải đồng thời khế ước bọn chúng ba cái ý nguyện chính đái nếu như không có thất phối sức mạnh chết cũng xứng đáng đôi răn g tới người chính đái không làm né tránh tại tân răng cảm giác trói buộc đến con n g ồ i trong độc nhãn phóng xuất ra hùng tàn k i a sáng lúc chính đái mới phút c h ố c hóa thủy tiêu thất không phải thủy hóa là đã lâu thủy thế thân thân hình tại một bên khác xuất hiện chính đái hai tay ở trước ngực xẹt qua tàn ảnh kết thành nhận thức tổ hợp nhận thuật lôi thủy lòng đánh số lớn trả cơ dạ con chú Hỏa kẹp lôi long lên, quang thủy bút c ù n tân răng g h ì n h thể tương cận. Cùng trên không cận. Cùng p đáy t một giữ tạp n nhào lượng trả n c n giả Tân đại khái có thể phóng xuất ra sáu lần có lôi độn trả cờ giả hình thức kích động tế bào số lượng lại có thể gấp đội hắn trả cờ dạ điều khiển cực mạnh có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem phóng thích nhận thuật lúc táo động trả cờ dạ bình phục lại đi lại thêm hắn kết tấn tốc độ vượt qua một giây t ả m ấn khoảng cách thời gian vừa vặn có thể phóng xuất ra tiếp theo đầu liên tục không ngừng t r á n h cũng không thể tránh lực sát thương tầng tầng được ra dù sao đối phó xả cùng đối phó người khác biệt mặt người đối với lôi điện thủy lòng hoặc l à trốn hoặc l à p h ò n g xả lại trực tiếp lấy lực phá đi cái này không tránh được mỹ hệ n ờ mà sẽ để cho số lớn nước ngập bố đến trên người nó kế tiếp lôi điện sẽ cho nó tạo thành tổn thương lớn hơn đầu thứ hai điều thứ ba lôi điện thủy lòng tân giang phát ra là bán hận cuồng hống đầu thứ tư đầu thứ năm nó liền đổi thành gào t h ố n g khổ điều thứ sáu điều thứ bảy nó liền ngay cả gào thét khí lực cũng bị mất cũng không giơ lên đầu trên thân ánh chấp không ngừng n g ả y vọt thiếu đốt thân thể của nó đôi rắn manh tạo hy vọng có thể đánh gây chính đái cái tấn điều thứ tám đầu thứ chín chỉ còn dư run dày đệ thập đầu lôi thủy long đánh chờ phân phó một đầu màu xanh lá cây đôi rắn trợt quét tới l ự c đạo không lớn chỉ vừa vặn cắt đ ứ t chính đái cái tấn đủ tân giang n h ậ thua chính ái nhìn về phía lục xà phong sử hỏi thực lực như vậy đủ a kế tiếp đổi ai p cơ. Cơ、so、h dựa theo long đ ị u động quy củ nếu muốn cùng chúng ta ký kết thông linh khế ước hoặc là thông qua khảo nghiệm của chúng ta hoặc là liền đánh bại chúng ta người đánh bại tân rằng nếu như chỉ muốn cùng nó ký kết khế ước bây giờ là được rồi nhưng nếu là muốn cùng lúc khế ước ba người chúng ta ngươi liền cần đồng thời đánh bại chúng ta hoặc thông qua ba người chúng ta liên hợp bảy khảo nghiệm ngươi lựa chọn một loại nào đồng thời đánh bại a chúng đái n c h ta dự v ừ bị này để c nhân i n loại xem thường cùng một chỗ cho hắn một bài học chính ái nết miệng cởi khẽ xa này mặc dù tính khí có chút kém nhưng còn không tính ngốc đi hơn nữa thật là đủ d a d à y thịt béo lôi thủy long đánh tương đương với lục cấp n h ĩ n thuật nhiều như vậy liên phát tuyệt đối có cấp bảy lý lực thế mà chỉ là nằm ngay đơ mười mấy giây liền chậm lại có chừng tam đại lôi một nửa trình độ vậy ngươi chuẩn bị xong chưa đ i ề n cơ âm thanh trong trẻo lạnh lùng quanh quẩn khảo hạch bắt đầu đến đây đi chính đ á i trầm dọc ứng thoại âm rơi xuống c ự xào phòng s ử tựa như trốn vào hư không giống như ẩn thân khổng lồ thân rắn di động mang theo tích, tích tắc tắc thanh âm n h ư n g chính đáy còn có thể phân biệt ra được phương vị của nó nhưng mà lúc này chợt có trói h a i phong minh thanh vang vọng não hải làm cho chính đáy đại nào ông phải một、tiếng. thân hình lung lay hai cái huyết thuật lại là huyết thuật cái này bạch xà điện cơ là bạch x à tiên nhân dòng chính hậu đ ạ i sao cái kia khế nước nó thu phát trạ cơ ra đầy đủ có thể hay không chịu hoán bạch x à tiên nhân chính ai mất hồn mất vĩa trước tiên trong đầu lõe lên là loại này ý tưởng lung ta lung tung sau đó mới đi ứng đối rút kích tới tân giang đồi rắn vô số cây màu đỏ xiềng xích vào xạ n g đem tim vào trong đất sau l ư n g nguy cơ đánh tới chính ai biết như vậy là không nhìn thấy công kích không trốn không né trực tiếp bị quất thành bọc nước kim xác xiềng xích tán loạn lần này không phải thủy thế thân là thủy hóa c h vì vậy lúc không dám chăn t nhanh ở vội vàng gọn thân hướng phía sau trốn ra mấy trăm mét phía sau lại mậu phía dưới gặp phòng xử thân hình từ một chỗ khác hiện ra chính đái giải trừ thủy hóa cười nói nguyên lai、like、nó ẩn thân các ngươi xem như đồng bạn cũng không nhìn thấy a suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều ta nào có cái kia khí lực đem nặng mấy chục tấn nó vung lên tới sáu h ỗ n đ à n thân răng nổi giận giết trở lại phòng xử không biết nên làm phản ứng gì lại một lần tiến vào trạng thái ẩn thân ẩn thân một khắp kia trạ cờ dạ ba động bị chính đáy chuẩn s á c bắt giữ là như thế này sáu đại khái hiểu trước tiên như vậy đi chờ thu cái này ba đầu xà học được tiên nhân mô thức lại để bọn chúng làm mẫu trước tiên bộc lộ tài năng thuận tiện sau này ở chung thủy đội bạo thủy chúng ba ba trăm ba mươi chín thứ ba trăm ba mươi lăm chương thông linh thuật dùng như thế nào rộng lớn thủy vực bên trên chính đái cưỡi màu trắng cự xà ở trong nước rời sông lấp biển khi thì bay lên bầu trời phát ra hoa giống hưng ơ p h â n tiếng hô nơi xa ngập trời vòi dòng nước tàn phá b ờ bãi thô đạt năm sáu mươi mét cùng trước đây c u ố n giết cả cụ r ù vòi dòng nước quy mô thương cận vòi dòng nước đình chót màu đỏ cự xà cùng lục sắc cự xà c u ố n chặt lại cùng một chỗ bàng thạc thân thể v t mẹo hợp lực tránh thoát nửa ngày mới thành công vòi dòng nước cầm vang tán loạn hai xà rơi xuống trong nước chốc lát dương ra đầu rắn phân biệt thổ lộ lấy màu đỏ cùng lục sắc gặp điền cơ tình trạng khớp ổn tân răng nghĩ du đang đi qua lại bị bên cạnh phòng xử va nhẹ lại mới vừa nhận thuật hắn là cố ý đánh lệnh nếu như công kích chúng ta chúng ta đã trọng thương không thể lại đi tham gia chiến đấu sáu đáng giận này nhân loại sáu nếu như điền cơ cũng bị hắn đánh bại chúng ta thật chẳng lẽ muốn cùng cùng là một người ký kết thông linh khế ước không phải nếu như hiện tại xem ra điền cơ bị đánh bại cũng chỉ là vấn đề thời gian phòng xử lung lay đầu gián đạo cái này nhân loại rất mạnh chưa chắc sẽ so ngơi lời trước khế ước già yếu h ú n chi hắn nhìn niên linh cũng không lớn hẳn là trong nhân loại số một số hai thiên tài tiên nhân đến bây giờ đều không ngăn cản hẳn là chấp nhận cùng hắn ký kết thông linh khế ước không n é m xà tiên nhiệm sáu khỏi phải nói tên kia thân răng gào thét một tiếng nhìn qua trên không trầm mặc trên không hai tay cầm chặt một chi xà rác chính ái theo điền cơ càng lên càng cao tiếng gió vun vút xuyên vào trong miệng đem chính đai âm thanh làm cho có chút sai lệch còn muốn tiếp tục không điền cơ không nói một lời v ạ n vẹo thân thể động tác càng thêm cực lớn nhường chính đai khẳng định hắn trước đây ý nghĩ đầu này giống cái xà mặc dù tuân thủ nghiêm ngặt quy củ nhưng càng thêm cao ngạo chỉ sợ là khó khăn nhất chính phủ một mực bay lên năm sáu trăm l i n tới gần đại xà nhóm xào h u y ệ t đ ỉ n h chót đ i ề n cơ mới rốt c ụ c ngừng từ nơi này t é xuống không biết bay liệu ngươi cường thịnh trở lại cũng sẽ chết trận chiến đấu này hẳn là tính toán làm ngang tay tân giang cùng phòng xử bị ngươi đánh bại ngươi có thể đồng thời cùng chúng nó ký kết khế ước đ i ề n cơ lạnh lùng nói ngươi không có thắng ta chính đai kinh ngạc lại cái này sáu cưỡng từ đoạt lý ngươi có thể đem ta bỏ rơi đi không ngang tay là chỉ có thể từ bỏ phi hành theo ta đồng quy vô tận cái này mẹ nó tính toán ngang tay đẻ xuống miệng đầy lao cái ránh chính đáy theo dưới đáy mông điền cơ đạo nhưng ta sẽ không ngã chết ta ngươi không thấy ta thủy hóa sao ai đúng ta hỏi ngươi ngươi nói nếu có một giọt nước từ vạn mét không trung rơi xuống có thể hay không đập chết người đập chết xả đ i ề n cơ sửng sốt một chút sẽ sáu a ha ha ha đương nhiên sẽ không ngươi chẳng lẽ chưa có xem trời mưa sao chính đái đ ạ i cười trời mưa ách nó chưa từng thấy qua trời mưa tại long địa trong động hạ cái quỷ mưa a chính đái tiếu cho thoáng chốc cứng ở trên mặt có loại không biết nên như thế nào nói tiếp lúng túng nửa ngày mới nói tóm lại ta thật sự còn không chết vậy ngươi bung ra ta mẹ đi xuống nếu như không chết ta liền cùng ngươi ký kết thông linh kế h ước ta mẹ nó thủy hóa rơi xuống cùng trời mưa khác biệt hắn lại không thể phân giải thành giọt giọt thủy là hiện lên chỉnh thể rơi xuống dùng những phương pháp khác h ò a hoãn mặc dù không đến nga chết nhưng nhất định sẽ trọng thương tuy có g i a o cơ tại vấn đề không lớn nhưng ta là điền rồi cảm thụ một chút không trung nga xuống s a này không có b ả y ngay ngắn thái độ a chính đáy hai chân đạm một cái một cặp giá đ i ê n cơ không có phản ứng chính đáy chầm mặc phút chốc ôi tui sáu gạo u giống trên không tàu lượn siêu tốc kích động、6. trong chủ miếu bạch xà tiên nhân nhẹ nhàng n h ậ ngụm vào khói trăm ngàn năm qua hiếm thấy có chút do dự tân răng phòng xử điền cơ tam x à là long địa trong động cực kỳ tồn tại đặc t h ủ bối phận sẽ không đồng dạng bọn chúng là chứ bạch xà tiên nhân bên ngoài long địa trong động bối phận cao nhất ba đầu x à mỗi một đầu đều vượt qua ngàn tuổi điền cơ chính xác cùng nó đồng tộc theo bối phận có thể tính làm cháu gái của nó tân răng cùng phòng xử cũng gần như tính toán nửa cái cháu trai mà ở khế ước thông linh phương diện tân răng gần nhất khế ước giả có thể ngược dòng tìm hiểu đến mười mấy năm trước bị một vị cường giả khế ước nhưng ở một lần nào đó trong chiến đấu vô ý hủy khế diệt kia một con mắt, tên con ước sau qua, đó bị tên khế giả bỏ lần ú c này mới trở nên nóng nảy. mới trở l này nhường chính đái tiến vào đại xa nhóm xào h u y ệ t bạch x a tiên nhân bản ý chính là muốn cho hắn cùng với tân cây tam đặt trước thông linh khế ước giúp tân giang đi ra bên trên một đoạn cảm tình mở ra cuộc sống mới không nghĩ tới chính đái tất cả đều m u ố n phóng xử c o n tốt lần trước bị khế ước thông linh còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ chiến quốc đi ra ngoài gặp hiểu biết thức nhận thôn thời đại cũng tốt nhưng điền cơ sáu chưa bao giờ bị khế ước qua khảo nghiệm của nàng đơn phần làm khó dễ không có người có thể thông qua đến nỗi trực tiếp đánh bại biết bay nàng càng là khó khăn chỉ có chính đái dạng này có thể thừa vòi g i n g nước đánh mới có thể công kích được không trung nàng muốn hay không đem điển cơ lần thứ nhất giao cho chính đái bạch xà tiên nhân là thật không quyết định chắc chắn được chính đ á i thực lực hắn tán thành trăm ngàn năm khó gặp thiên tài mà lại là đã thành lớn lên cơ hồ không có chết h i ể u có thể thiên tài nhưng này tính cách sáu một điếu thuốc lại một điếu thuốc khi hắn to lớn ống điếu bên trong mùi thuốc lá đốt r ủ i bạch xà tiên nhân âm thanh mới vang vọng cùng chính tại chơi điên cuồng tàu lượn siêu tốc một người một xà bên hai đừng làm rộn tới thân răng phòng sử các ngươi cũng tới tàu lượn siêu tốc khẩn cấp tháng xe đ i ề n cơ do dự một cái trước mắt phi tốc hạ xuống mặt đất xuống chiến đấu tạm dừng chính ai b ậ t cười bất đắc di lắc đầu nhảy xuống còn chưa mở miệng chỉ thấy đ i ề n cơ lại lần nữa bay trên không phi tốc hướng đại xa xà nhóm xào h u y ệ t cửa vào bay đi nhẹ sách một tiếng chính đai ánh mắt chuyển động ba bước đồng thời hai bước nhảy tới tân giang đỉnh đầu về sau là đồng bạn xin nhiều c h i ế u cố tân giang có chút mâu thuẫn nhưng cũng không trực tiếp phát động công kích chỉ là hướng cửa hang du đ ã n g động tác lớn hơn mấy phần sáu chính ai đứng không vững cũng không trách nó chính ai đứng vô cùng ổn thỉnh thoảng còn tại tân giang cùng phòng xử đỉnh đầu vừa đi vừa về hồi n à y phòng xử không chút nào mâu thuẫn phòng xử dễ làm nhất chiến lược độ đại khái trực tiếp 90%, tân giang chiến lược độ 60%, điền cơ 50%, còn cần cố gắng a về sau ta cũng là có rắn nhất tộc tiềm ảnh xà thủ cuối cùng có thể phát huy được tác dụng điểm đến m ắ t cấp lấy chúng nó ba phong thích hình ảnh kia suy nghĩ một chút đều kích động 10 phút sau một người hai xả đi tới trong trổ miếu điền cơ đã cùng bạch xà tiên nhân giao lưu câu thông qua một hồi lúc này đứng thẳng tại bạch xà tiên nhân bên cạnh thân xà trên mặt nhìn không ra biểu lộ mà ở bạch xà tiên nhân bảo tọa đang phía trước đã có hai chi to lớn quyển trục trưng bày bạch sa tiên nhân lần này sớm thuốc lá túi để xuống trực tiếp mở miệng nói ở nơi này hai chi trên quyển trục ký tên r u ộ t nạm ngươi liền có thể thông linh tân rằng phỏng xử cùng tộc nhân của bọn nó chính đai nháy mắt mấy cái nhìn xuống đ i ề n cơ bạch sa tiên nhân tiếp tục nói đ i ề n cơ chưa bao giờ cùng người ký kết qua thông linh khế ước bởi vậy không có chế tạo qua thông linh quyển trục ngươi cần cùng nàng ký kết huyết khế ra đây tính toán sáu rút đến thứ nhất chính đai kinh ngạc một chút sau đó hỏi huyết khế như thế nào ký kết cùng thông linh thuật phóng thích giống nhau cắn nát ngón tay của ngươi cùng điện cơ huyết dịch g i o d u n k ế ta ấn phóng thích thông linh thích thuật, h tiêu o đại lượng tạm r ả cờ d o phía sau tức thành. Chính hiểu chút chút sau đai đầu đầu tức gật tỏ túng có có dừng lúng lại lại, gãi ra rõ, ộ thời cái. t ô Không, n linh thuật dùng như thế nào? g thuật thế h ta tạm t còn không có học vốn là dự định kết s o n g khế ước lại học tam x à ngũ nhãn thoáng chốc băng tới không hiểu ánh mắt bạch xa tiên nhân sáu nó dù độ lộ vẻ do dự ba trăm bốn mươi thứ ba trăm ba mươi sáu chương khế ước thông linh thuật chỉ là loại c cấp nhãn thuật tuy thuộc về thời không ở giữa nhãn thuật nhưng độ khó khăn cũng không cao có thể học tập độ khó không cao cũng phải học không có khả năng vô sự tự thông chính ái là thực sự sẽ không hắn tới long địa động là chạy tiên nhân mô thức tới suy nghĩ rủ cho khế ước thông linh cũng chính là ký cái tên liền không có nhớ tới học nó đáy lòng cũng thấy chờ khế ước hoàn thành trở về thôn tùy ý học là được ai có thể nghĩ tới long địa động còn có một đầu thực lực rất mạnh nhưng lại chưa bao giờ cùng người khế ước qua xả tại chỗ liền cần sử dụng thông linh thuật mắt thấy trong chùa miếu bầu không khí bởi vì một câu nói của hắn mà trở nên lung túng chính ái vội vàng nói bổ sung ta học đồ vật rất nhanh sẽ không chỉ h o a n tiên nhân ngài thời gian ngài yên tâm nhanh thực lực đủ mạnh Quả t thông h thông,、so e、lúc này điển cơ lại nhẹ nhàng kêu một tiếng biểu đạt ý tứ lại rõ ràng bất quá đây cũng không phải là ta chơi xấu là hắn không được bạch sa tiên nhân mặc mặc thẳng đến một đầu tiểu bạch sa ngậm quyển trục trườn vào chỗ miếu nó mới mở miệng nói đây là thông linh thuật phương pháp sử dụng ngươi trước cùng tân răng cùng phòng xử ký kết khế ước điển cơ sáu chờ ngươi thông thạo nắm giữ thông linh thuật lại nói lại nói cái gì lại nói về sau thường xuyên liền một gậy chi đến mấy năm sau chẳng lẽ nghĩ chơi xấu cái này không thể được là thời điểm hiện ra kỹ thuật chân chính chính ngay lúc này từ t i ể u bạch xà nơi đó tiếp nhận quyển chụp bày ra đọc nhanh như gió mà đ ả o qua thông linh thuật phóng thích phương pháp thí nghiệm lấy kết liêu hai lần ấn lại tại thể nội quen thuộc phía dưới trạ cờ dạ phương thức vận chuyển thời gian sử dụng bảy tám giây thành công kích hoạt kỹ năng thông linh thuật không cấp hai mươi bốn bạch xà tiên nhân ta có thể hắn nói dùng ý niệm tại song toàn tu chính đậu đỏ được chân thực kỹ năng tiềm ảnh xà thủ bên trên tăng thêm mười điểm tiềm ảnh xà thủ năm cấp 0%, xem như thông linh thuật tiến rai phương pháp sử dụng một trong tiềm ảnh xà thủ thăng cấp nhường chính đại đối với thông linh thuật lý giải phi tốc đề thăng phụ trong cột kỹ năng thông linh thuật cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh thông linh thuật một cấp một ư ơ i sáu thông linh thuật một cấp năm mươi ba rất nhanh thông linh thuật liền tăng lên tới ba cấp không đến một phút nắm giữ thông linh thuật bạch xà tiên nhân ngàn năm lịch duyệt để nó dừng kinh ngạc chỉ nói còn cần luyện tập nhiều hơn ký kết thông linh huyết khế lúc như xảy ra vấn đề không nhỏ phóng hiểm thi thuật giả có thể sẽ bị kéo vào không biết không gian chính n á i ngay vậy trong lòng k h ẽ động ta đ â y biết tiên nhân tự lai giã đại người trước đây chính là không định hướng sử dụng thông linh chi thuật bị kéo đến rượu m ộ t sơn chẳng lẽ còn có n g ả i cũng không rõ ràng địa điểm bạch xà tiên nhân vẫn chưa trả lời một bên tân giang liền dẫn chút không có h ả o ý vượt lên trước mở miệng kể từ thông linh thuật bị khai phát ra tới nhân loại các ngươi bên trong liền luôn có thứ không sợ chết ngẫu nhiên thông linh đại khái tất cả dị không gian đều có người đi qua bất quá luôn có mấy cái như vậy dị không gian chưa bao giờ có nhân loại có thể còn sống trở về không có người nào biết nơi đó đến tột cùng có cái gì nếu như ngươi hiếu k ỷ có thể tự mình đi thử một phen chính đai quét nó một mắt tiến lên mấy bước tại thuộc về tân giang thông linh trên quyển chụp ký xuống tên của mình mỉm cười nhìn lại nó tốt lần sau mang ngươi cùng đi thám hiệp a tân giang tân giang sáu bạch xà tiên nhân nhìn ra chính đai chỉ là đang nạo h báng tân giang biết chính đai tâm lý nắm chắc đem ép nhắc nhở cùng cảnh cáo thu về chính đai kỳ thực không có gì đến nhưng hắn biết cậu coi như đối với những địa phương kia hiếu k ỷ cũng phải chờ hắn thực lực đầy đủ ít nhất có thể vượt ngang không gian lại đi tìm đòi bằng không mê tất bên ngoài hà không khổ cực khép lại tân răng thông linh quần chục h í n h đ ái hoành chuyển mấy bước đến đất trống ngón t r ỏ trái t r ù m lên ánh chấp bên tay phải trên ngón cái nhẹ nhàng một vòng tiên huyết chạy tràn cắn nát ngón tay đối với chính đái tới nói có chút không thể tiếp nhận vẫn là như vậy thoải mái một chút thông linh chi thuật một tay theo mà ấn phủ khuyết tán tân răng trong độc nhãn thoáng qua kinh ngạc một cỗ to lớn sức lôi kéo để nó hóa thành sương mù bình một tiếng xuất hiện ở chính đáy dưới chân hoành rời hơn mười em ở đây là không sẽ thông linh vật cái này thông thạo trình độ đều giống như dùng qua hơn ngàn lần thông linh một dạng điện cơ lập tức liền toàn bộ xà cũng không tốt gây tởm này nhân loại sáu là ở đùa bỡn ta sao bạch xà tiên nhân cũng không muốn như vậy xem như cùng con q u ố c lớn tiên nhân ngang cấp tồn tại không giống với am hiểu hơn cảm ngộ tự nhiên thậm chí có thể mơ hồ làm đến đoán trước con q u ố c lớn tiên nhân am hiểu hơn tinh thần linh hồn hoặc có lẽ là âm độ nó là mạnh nhất khảo vấn quan siêu cấp ỷ bị kỳ ít nhất trước mắt chính đái còn không cách nào tại trước mặt nó nói dối nó có thể xác định chính đái phía trước nói sẽ không chính là thật sẽ không vậy cái này là như thế nào làm được thiên tài sinh ra đã biết gặp chính đáy lại tại thuộc về phòng xử lục xà nhất tộc khế ước trên quyển trụ ký tên bạch xà tiên nhân cuối cùng hạ quyết tâm tờ ê đ i ề n cơ đ i ề n cơ biết không tránh khỏi k ề m chế không tình nguyện thân thể v n mẹo tại chính đáy trong con mắt kinh ngạc lại thu nhỏ đứng lên càng ngày càng nhỏ thô siêu 2 m dài đến trăm mét tự x à cuối cùng lại hóa thành một cái áo trắng thiếu nữ ta sáu cái này sáu chính đáy một mặt một b ớ c cái quái gì hóa hình thế giới nạ dù tổ còn có thông linh thú hóa hình chuyện này sâu làm tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân cũng không thể a đây là có vị chuyển hóa một loại đặc thù biến hóa chi thuật bạch xà tiên nhân đạo điền cơ bộ dáng lúc này thuộc về mấy trăm năm trước một cái ngộ nhập lòng địa động nữ nị dạ nó hấp thu một tia tên kia nữ nị dạ trạ cơ dạ có thể tiến hành cực kỳ chân thật biến hóa không cách nào dùng mắt thường nhìn đấu loại này biến h ó a chi thuật phòng xử cũng có n ắ m giữ thoại âm rơi xuống phòng xử thân hình cũng bắt đầu thu nhỏ dần dần hóa thành một cái áo trang sáu chính thái trai c u ộ t so chính đ á i càng giống một ư ơ i một tuổi chính thái trai c u ộ t có triển vọng chuyển hóa đây không phải là dẹp trang biến thân thuật sao chính đai bừng tỉnh chẳng thể trách hắn nhìn không ra sơ hở lần trước cả cụ rủ giả thi thể hắn nhưng là kiểm tra cẩn thận đều không thể nhìn tấu không nghĩ tới long địa động còn trong tay nắm giữ loại này đặc thù biến thân thuật phương pháp sử dụng phải học nhưng hai cái này x à c h ọ n hình tượng là cái gì quỷ đều mẹ nó lao yêu quái một cái biến thành mười sáu mười bảy thiếu nữ bộ dáng một cái biến thành mười một mười hai chính thái trai cụt bộ dáng giả trăng cái gì non hắn nghiêng đầu nhìn về phía tân răng n g ư ờ i đây thân răng x à khuôn mặt siêu hung rõ ràng nó không có học được chính đ ai sách một tiếng ghét bỏ mà rời ánh mắt đi lại đánh giá chính thái trai cụt phòng sử cùng thiếu nữ liên cơ phát hiện hai cái này ánh mắt cũng không tệ lựa chọn biến hoa đối tượng nhan chị đều cùng hẳn có liều mạng như vậy cũng tốt thuận tiện giao lưu điện cơ ký kết huyết khế thiếu nữ trên gương mặt hơi có vẻ không tình nguyện lập tức từ trong miệng phun ra đầu sáu màu hồng lưới rắn bên tay phải đầu ngón tay xoay quanh một vòng như chính đ a i đồng dạng cắt bể n g ó n cái chính đai sắc mặt tê cứng phía dưới thiếu nữ hoa quý bộ dáng n h ả lưới rắn thật sự kinh dị sáu nếu như bị họ rổ xi、si、mạt ì thấy cái này thông linh thú sợ không phải không lưu được đem cũng đã hợp ngón cái lại lần nữa cắt ra chính đai tiến lên cùng nàng ngón cái tương đối ký kết h u y ế ba trăm bốn mươi mốt thứ ba trăm ba mươi bảy chương chân thật huyễn cảnh khế ước ký kết thành công chính ái thuận lợi trở thành có thông linh nhất tộc duy nhất một lần có ba đầu không thua vạn xà thậm chí càng hơn một bậc c ự xà đúng suýt nữa quên mất tự giới thiệu ta là một diệp t ư ợ n g nhận chính ái về sau xin nhiều chiều cố phóng s ử phóng s ử âm thanh non nớt thanh thúy thân răng thân răng âm thanh thô trọng the thé điện cơ điện cơ âm thanh thanh lãnh u y ẹ n c h u y ể n chính ái nghe tiếng đ ỗ n g nhiên trong lòng khẽ động ánh mắt tại điện cơ cùng phóng sự trên mặt lần quần thế nào phóng sự hỏi biến hóa của chúng ta có vấn đề sao không có vấn đề b ấ t quá điền cơ phòng xử hai người các người thanh nhâm giống như thật là dễ nghe a có hay không hát qua ca. c h í n h đ á i v ấ n đạo c k hát cả một đời sinh hoạt tại long địa động điền cơ cùng lần trước bị khế ước tại chiến quốc trong thời kỳ phòng xử đều chỉ biết có ca hát chuyện này hoàn toàn không có hát qua hát chờ tối nay ta dạy cho các người a ba người chúng ta thành đoàn xuất đạo c h í n h đ á i tiếu đạo điền cơ phòng xử đối mặt tất cả lộ m ở mịt tân răng đ ỗ n g nhiên khó chịu đứng lên nó cảm giác nhận lấy ba người kỳ thị vang vang lúc này g i n vang chuyển đến bạch xà tiên nhân đuôi r ắ n quân lấy ô n g điếu tại mặt đất nhẹ nhàng sao động đem b ô n g nhiên nhắc tới không hiểu thấu chủ đề một người tam xà lực chú ý hấp dẫn tới chính ái cùng chúng nó ba cái ký kết thông linh khế ước ngươi chuyến này thu hoạch đã không nhỏ phải chăng còn muốn nếm thử học tập ta long đ ệ u động tiên nhân mô thức chính đai thu liễm biểu lộ đạo đương nhiên bất quá bạch xà tiên nhân bây giờ ta còn có chút chưa chuẩn bị xong qua ba tháng ta sẽ lại đến tu hành nếu có khảo nghiệm có thể bây giờ tiến hành ngươi chính xác cần chuẩn bị bang tàu hút thuốc trọng trọng tiếng đánh bên trong chính ai ánh mắt ngưng lại cảnh tượng trước mắt lại như sương mù giống như mở mịt p h á toái dưới chân biến thành màu xám cho thổ nhưỡng từng cây to lớn màu trắng nhẹ bén hình dáng màu trắng trên rùi đá t h ă m gia đỉnh đầu cũng sẽ không là cái tia chùa miếu kim đ ỉ n h dần dần chuyển biến thành một loại tinh tượng kỳ dị bầu trời màu tím rộng lớn mà t r ắ n g lệ h u y ễ t thuật chính ái neo cặp mắt lại tìm kiếm sơ hở chậm n g h e bên cạnh phòng xử mang theo cảm k h á i nói rất lâu chưa có trở lại long đ h ự a động rất lâu sáu không có sáu trở lại chính ai rất nhanh lãnh hội được trong đó hà nghĩa không khỏi rung động tư phương đây thật là sáu trước mắt cũng không phải là huyết h u ậ t mà là chân chính long địa động thông linh dị không gian trước đây rộng lớn thông đạo hoa lệ trồ miếu mới là huyết h u ậ t là bạch xà tiên nhân tạo nên có thể chứa long địa động bày răn sinh tồn chân thật huyết cảnh g i a cường thiên bản n g ử a gỗ tay quay nhất tộc giáp tình giả tinh này t h ầ n cường độ chắc chắn vượt ngàn đi trước người ngoài trăm thước bạch xà tiên nhân dưới thân đã không còn cực lớn ghế đá để nó hình thể lộ ra càng thêm bằng t hạt thể tích lớn tất cả có chính đái khế ước cái này ba đầu xà cộng lại sáu lấy long địa động tiên thuật là mạnh nhất khả năng này có vương bà bán dưa hiểm nghi nhưng chính đ á y lựa chọn tin tưởng trước đó không phải tối cường chờ hắn học được phía sau cũng sẽ biến thành tối cường nhưng long địa động tiên thuật cũng khó khăn nhất nắm giữ bạch sa tiên nhân tiếp tục nói trăm ngàn năm qua học được rượu m ộ t sơn tiên thuật ở bất cốt rừng tiên thuật nhân loại t r ậ n có xuất hiện nhưng hiện tại lại khác long địa động tiên thuật không có một người thành công tập được tiên nhân mô thức cần đem thân thể năng lượng năng lượng tinh thần tự nhiên năng lượng phần chia đều dung hợp như thế nào hấp thu tự nhiên năng lượng đồng thời cam đoan cơ thể không bị tự nhiên năng lượng ăn mòn là cái thứ nhất nan đề Mà chính đáng ngươi i long đ ị có biết sâu trong nội tâm mình lớn nhất dục vọng là cái gì chính đáng nghĩ nghĩ trở nên mạnh mẽ vì sao muốn trở nên mạnh mẽ chính đáng do dự một chút thẳng thắn nói ta muốn nắm giữ đánh thắng cả gù dạ sức mạnh bạch xà tiên nhân bỗng nhiên liền trầm mặc nửa ngày đều không lại theo chính đáng nói chuyện chính đ á y nháy mắt mấy cái thừa cơ tiêu hóa một phen bạch xà tiên nhân lời nói mới rồi phóng đại dục vọng phải gìn giữ tuyệt đối tỉnh táo thật đúng là phù hợp rắn đặc điểm hắn là có tiền bối sáu không hậu bối có thể tham khảo bạch xà tiên nhân nói trước đây chưa bao giờ có người có thể thành công nắm giữ l o n g địa động tiên nhân mô thức nhưng sau này có a có thể chính đ á y như thế nào suy nghĩ túi cũng không giống là một cái tuyệt đối tỉnh táo bộ dáng sáu là con rắn kia bôi giống tự lai giã vai kháng hai cóp tiên nhân tại thể nội cấy ghép một cái đuôi rắn tới phụ trợ sao chính đái phòng lấy nhưng loại này phương pháp hắn không có khả năng dùng đó cũng quá xấu thúng chi hắn cũng không cảm thấy chính mình cần phụ trợ còn có gì so thanh thuộc tính phụ trợ càng mạnh hơn nếu như thêm đến cấp bảy còn không thể không tác dụng phụ nắm giữ vậy thì nhất định là đẳng cấp không đủ ca cu dạ đại ống m ộ c huy dạ sao lúc này bạch xà tiên nhân cuối cùng lên tiếng lần nữa đúng vậy có người này đúng không ta tại n h ậ t hướng nhất tộc trong văn hiến thấy qua một chút lẻ tẻ liên quan tới nàng ghi chép chính đáy gật đầu tất nhiên trở thành lý dạ tự nhiên muốn làm bối cường siêu việt thủy tổ bằng không chẳng phải là sống hồng phí cái này một lần bạch xà tiên nhân lại lần nữa trầm mặc hắn không biết chính đái một mực tại vì đối mặt cả gụ dạ làm chuẩn bị cũng không hiểu một cái người xuyên việt tâm thái chỉ cho là chính đái là người không biết không sợ nó vốn là muốn đợi chính đái nói ra dục vọng dùng cái này giúp chính đái tạo dựng ra một cái chân thật h u y ế n cảnh xem như khảo nghiệm chính đái hoặc là chiến thắng dục vọng hoặc là trầm luân trong đó không cách nào thoát ly nhưng bây giờ làm sao bây giờ n h ư n g chính đái cùng cả gụ dạ đánh một trận xa nhi làm không được ca tính toán không có cách nào lười biếng từng loại đến đây đi bang tàu hút thuốc lần nữa chọn gõ đất mặt chính ai ánh mắt nón một cái tràng cảnh biến hóa tiến vào một tòa hoa lệ trong lâu đài m ù i thơm nước mũi phía trước không xa một trên bảng g i i l y bàn giao thoa bày đầy vô số món ngon chính ai ánh mắt khinh động lần này nhất định là h u y ế n thuật nhưng hắn vẫn là phân biệt không ra sơ hở không có một chút sơ hở hắn thử t h a m dò ngừng thở có thể những cái kia thức ăn ngon mùi thơm vẫn là hung hăng mà hướng hắn trong lỗ m ũ i chui hoặc có lẽ là hướng về trong đầu của hắn chui sáu đây là trực tiếp tác dụng tại hắn tinh thần ham muốn ăn uống nhị non một tiếng chính ai đi đến trước bản đánh giá món ăn sắc hương vị đều đủ đáng tiếc sáu bạch sa tiên nhân chưa ăn qua ta làm cơm hạn chế trí tưởng tượng của ngươi ngươi cầm cái này khảo nghiệm đậu đỏ nàng cũng sẽ không trúng chiêu mỉm cười chính ái lại nhìn về phía mấy cái ly đế cao bên trong chất lỏng nước dưa hấu nước c h a n h đủ loại nước lại càng không có lực hút tới bình ướp lạnh coca c o l a nhiều năm như vậy không uống ta đây nói không chừng còn có thể nhịn không được d ư n g một chút hắn ngẩm đầu lên nói thiên nhân đây là khảo nghiệm sao chúng ta thay đổi một hồi ăn uống dụ hoặc không được ta sáu ai ăn uống đánh cược tiên nhân có một chuyện giống như ngài nói một chút ta vẫn vị thành niên cái gì kia chúng ta hh ắ c ắ c tính toán ngài tiếp tục t a t ù y ba trăm bốn mươi hai thứ ba trăm ba mươi tám chương làng xương mụ chính biến m ị thực món ngon như sương khói mở mịt m à qua chỉ còn lại vắng vẻ tòa thành đại sành chính ai trái q u a n phải mong trong đầu tạo dựng ra một cái đ ộ c đầu tăng thêm hình ảnh sáu bạch xà tiên nhân hệ thống này có chút tạp một phút đồng hồ sau mới rốt cục có một đạo thân ảnh dần dần tại chính đ á i trước người hình thành chính đài đem ánh mắt na di đi qua lần đầu tiên đã cảm thấy thân ảnh này quen thuộc chờ mặt kia lỗ triệt để rõ ràng càng là không khỏi khỏe mắt n h ả nhẹ như thế nào là đậu đỏ cái này tiểu đậu nha sáu chính đấy n g ư ơ i đi ra lúc này huyễn tượng đ ầ u đỏ mở mắt ra q u á t nhẹ lên tiếng ta sáu không có đi qua chính á i đau đầu cái này cái quái gì vậy là bốn l i bốn lộ xe buýt ta bạch xà tiên nhân ngươi ở đây làm cái gì chính ái ngươi có phải hay không vẫn luôn tại coi ta là thành một cái sống đồ chơi đậu đỏ lại nói sáu ta không có đừng nói nhảm chính á i bất đắc dĩ nội dung cốt chuyện này hướng đi sáu tuy ý điều k h i ể n khẩu vị của ta sẽ cho ngươi mang đến cảm giác thỏa mãn sao muốn cho ta ăn ngọt ta liền muốn ăn ngọt muốn cho ta ăn cay ta liền muốn ăn cay ngươi có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta sáu chính đ ái mậu phía dưới rất nhanh k h ẽ n h ả khẩu khí thì ra là như thế khảo nghiệm a i chính đ ái trả lời ta ngươi đến cùng coi ta là bạn đồng bạn vẫn là vẹn vẹn xem như một cái đồ chơi dùng để thỏa mãn ngươi ác thú vị đây thật là sáu phát ra từ linh hồn mà khảo vấn hoạt hình thế giới người xuyên việt có thể đều sẽ gặp phải một vấn đề bên cạnh cũng là nhân vật t ạ n i ỉ m nên coi bọn họ là thành nở cờ vẫn là xem như chân nhân chính ái ở phương diện này càng hơn dù sao ở đây không chỉ có là hoạt hình thế giới vẫn là tại trong mậu cảnh vấn đề này đề sáu ớ m đã đ có p ngay Chính đầu, nếu tại chính đái tiếp nhận khảo nghiệm đồng thời thủy tri quốc sương mù ẩn thôn một hồi chính biến đang tiến hành ngày xưa yên tĩnh để nén trong thôn khắp nơi đều là tiếng la g i ế t cùng nhận thuật tiếng oanh minh đứng ở một chỗ trạch viện nhà cửa ở giữa nguyên sư hai tay đặt tại cựu trượng bên trên k h ô đét vỏ khô ở giữa gân xanh bậy khắp khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ một lát sau một người lách mình mà tới là nguyên sư hộ vệ quyền binh vệ trường lão đại nhân xin ngài rời đi trước cà c ả c ụ già điên rồ đã nhanh đánh tới tới nơi này nguyên sư nhắm mắt chấm giọng hỏi thủy ảnh đại người còn không có hiện thân hai vị ảnh vệ đâu không có khả năng bị cái gì chậm chế sáu quyền binh vệ nói kỳ thực chính mình cũng không tin chính biến hôm qua đ ư ợ phát đến nước này đã một ngày một đêm Tam đại nguyên h một m binh vệ vừa trầm âm thanh lập lại nguyên sư than nhẹ gật đầu đục ngầu hai con ngươi lại bỗng nhiên nhất chuyển dừng lại tại trạch viện nhà cửa trên cửa chính trong ầm ầm nổ vang đại môn ứng thanh phá thoái gỗ vụn hóa thành bé nam khí đánh út về phía nguyên sư nguyên binh vệ thân hình cấp bách vọn cụ nải huy động liên tục đem từng cái đó nỡ cảnh giác nhìn về phía cửa ra vào cửa ra vào lập làm ộ t danh thủ cầm cốt nhận thanh niên trên mặt mang theo vẻ điên cuồng ha ha cười nói lao giả ngươi còn chưa đi à đang chờ ta tới giết chết ngươi sao huy dạ thô tu nguyên sư thần sắc ngưng lại đương đại huy dạ nhất tộc hết thể có ba tên sĩ của sù m ì hạ cụ giác tình giả yếu nhất một người tại n h ậ t hướng tông phu thi thể đ o ạ n còn chiến bên trong bị chính đái giết chết mạnh nhất c ả c cụ giả phía trước tộc trường bị chính đái giết sạch bộ hạ tại một diệp bị vây công mà chết huy dạ t h ô tu là vị cuối cùng là thực lực vẹn vẹn hơi thua tại các ụ g i phía trước tộc trường c ư giả cũng sương ẩn là mù thật ô thôn n lần này chính biến phát động giả. Huy dạ thôn tu, thủy Ảnh đại người Ngươi l Huy Thủy phát giả. đại tu, đâu? dạ p ứ c có liền lao nhìn hắn, thể thấy ra sự sáu nguyên sư sắc mặt càng khó coi hơn quát hỏi các ngươi đến cùng muốn làm gì chính là giới mỹ dạ dung chuyển thời kỳ nhẫn đao chúng ba chết một tàn p h ế người thừa kế còn chưa trưởng thành chúng ta ẩn trong khói nguyên bản là tương đối suy yếu ngươi còn muốn tự giết lẫn nhau thậm chí sát hại thủy ảnh đại người tự giết lẫn nhau cũng không phải chúng ta thủy ảnh lao đầu gần một năm thời gian nhằm vào chúng ta huyết kế gia tộc làm những chuyện như vậy lao giả ngươi cũng đừng nói chính mình không rõ ràng huy dạ thôn tu gầm rú đạo nhiều lần bị một diệp bắt nạt mà không dám đánh trả chỉ dám trong thôn tranh đấu hắn không đáng chết sao ngươi cũng an tâm đi a lao giả ta sẽ trở thành tứ đại thủy ảnh ẩn trong khói sẽ tại dưới sự thống trị của ta trở thành mạnh nhất nhất thôn ngài đi mau ta ngăn lại hắn ba nguyên sư cưu t r ư ở n g ngã xuống đất âm thanh truyền ra hắn tức giận đẩy ra quyền b i n h vệ đối mặt huy dạ thôn tu quát lên lão phu trở thành ẩ n trong khói đại trưởng lão hơn hai mươi năm cũng có hai mươi mấy năm chưa từng cùng người động thủ một lần bây giờ tiểu bối tựa hồ cũng đã quên lão phu ẩn trong khói đại trưởng lão vị trí không phải bằng tư lịch mà đến mà là sáu thực lực tuyệt đối hai mươi mấy năm ẩn trong khói đại trưởng lão vị trí chưa bao giờ thay đổi là bởi vì không có người so lão phu càng mạnh hơn sáu sau mười mấy phút huy dạ thôn tu toàn thân bị thủy thấm ức ngực hơi hơi hạ xuống sơn s ừ n gãy g vài gốc phục hồi từ từ thở dốc thô trọng như ống bế nhưng hắn đang cười nhìn lên trước mắt treo ở hắn cốt nhận lên nguyên sư ở bị cùng thiếu lao giả n g ư ơ i già rồi nếu như ngươi trẻ lại mười tuổi không trẻ tuổi năm tuổi nói không chừng ta thật sự sẽ bị ngươi xử lý nhưng bây giờ các ngươi thời đại kết thúc cả cu d a các tộc nhân các đồng minh xử lý tất cả người phản kháng nhất là những cái k i a rõ ràng cùng là huyết kế gia tộc lại không biết cùng tiến lùi đi theo tam đại thủy ảnh cùng tới tiết chế chúng ta hữu đảng nguyên sư hai tay nắm cốt nhận g i y rủa muốn đem nó rút ra hai con n g ư ơ nhưng dần dần ả m đảm túi thấp đầu xuống. sáu sương mù ẩn thôn nào đó so sình thê thảm mà tiếng gào thét bên trong một danh huy dạ tộc nhân tại thật mỏng trong sương mù hòa tan thành huyết thủy phía trước xanh biết con mắt màu nâu tóc q u o n thiếu nữ nhẹ nhàng thở dốc cảnh giác ngắm nhìn một phía ẩn nấp thối lui đi ngang qua tòa nào đó chạch viện nhà cửa lúc lại ngừng chân ta cho là ngài muốn cầm cái gì phụ thân gia phả có trọng yếu như vậy sao ngươi không hiểu chăn tròn không nghĩ tới tam đại thủy ảnh đại nhân cùng cả cụ gia đỏ sức cuối cùng lại là thủy ảnh đại người thua chúng ta đặt sai chú bây giờ cái này gia phả là chúng ta phản kích biện pháp duy nhất chỉ là một bản gia phá sáu trước tiên đừng hỏi nhiều bảo vệ tốt mẫu thân n g ươi chúng ta sáu hơn lửa chi quốc trốn ba trăm bốn mươi ba thứ ba trăm ba mươi chín chương rời đi long địa động long địa động tại đậu đỏ linh hồn khảo vấn phía sau chính ái lại đã trải qua đủ loại đủ kiểu huyễn cảnh khảo nghiệm có quan hệ với kiên nhẫn có nhường hắn lâm vào lời ư biếng cuối cùng thậm chí ở trong ảo cảnh bị g i ế t chết một lần chính á i rất muốn hỏi hỏi bạch xà tiên h nhân đã nói xong không chế giục v ọ n g đâu ta cũng không có bệnh trầm cảm cùng bị ngược nhân cách ai sẽ có tử vong giục vào a cái loại cảm giác này tuyệt không thoải mái hắn thiếu chút nữa thì muốn nếm thử bạo lực phá giải huyễn thuật Cũng may chỉ may l ư ớ trong qua l ngàn năm mịt qua cũng có mấy người thông qua được hay viễn cảnh hảo hạch có thể không như nhau bên ngoài đang tu hành tiên thuật lúc bọn hắn hoặc là liền bị tiên thuật năng lượng đ ồ n g hóa hoặc là liền lâm vào điền cuồng đã mất đi lý trí ta biết ta sẽ cẩn thận trang cảnh lại lần nữa biến hóa bầu trời rút ngắn đại địa co vào dần dần chính đ á i về tới tòa kia c h ổ miếu trước mắt bạch xà tiên nhân xếp bằng ở cực lớn ghế đá bên trên giống như ban sơ phản phất tử không di động ngươi có thể đi trở về hoàn thành ngươi chuẩn bị cùng cái kia kỳ lạ tồn tại chặt đứt liên hệ tại ngươi cảm thấy có thể thời điểm trở lại tu hành ân chính n á i sửng sốt một chút cùng cái kia kỳ lạ tồn tại chặt đứt liên hệ đồ vật gì ý của ngài là sáu tiên thuật cần đem thân thể năng lượng tự nhiên năng lượng năng lượng tinh thần dung hợp cũng chỉ có thể có cái này ba loại thuần túy năng lượng mới gặp n g ư ơ i lúc ta liền phát giác tinh thần của ngươi ba động có chút dị thường đại khái là cùng một loại nào đó kỳ lạ tồn tại khế ước linh hồn thu được nó một bộ phận năng lượng tinh thần cái này đối ngươi tiên thuật tu hành là cực kỳ bất lợi sẽ rút ngắn tiên thuật duy trì thời gian tu hành tỷ lệ thất bại càng tăng lên gấp bội như lời ngươi nói chuẩn bị chẳng lẽ không phải muốn cùng nó chặt đứt liên hệ từ thân sẽ ảnh hưởng đến tiên thuật chính ai kinh ngạc kinh ngạc rất nhanh bừng tỉnh trong đầu có một cỗ không thuộc về mình năng lượng tinh thần đương nhiên sẽ có ả cho nên thiên tài như mỹ nato cũng là bởi vì nó mà không am hiểu tiên thuật sao bất quá càng thiên tài ta đây hẳn là sẽ không chịu ảnh hưởng gì a trong lòng tính toán mấy giây chính đái đạo ta nói phải chuẩn bị chính xác không phải chỉ nó là chỉ điều chỉnh ta trạng thái bản thân bất quá cái k i a ảnh hưởng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp khắc phục ngài yên tâm thiên nhân cũng không có đang lo lắng ngươi n g ư ơ i tu hành thất bại tốt nhất bị tự nhiên năng lượng ăn mòn nhân loại cơ thể đối với chúng ta tới nói thế nhưng là khó được mỹ vị bên cạnh điền cơ bỗng nhiên lạnh lùng nói chính á i ngay vậy quay đầu nhìn nó ánh mắt lại bỗng nhiên bị quen thuộc mưa đạn ngăn cản ẩn trong khói xương máu sự kiện tu chính độ sáu ẩn trong khói xương máu sự kiện tu chính độ năm sáu ẩn trong khói xương máu sự kiện tu chính độ không ta đi đây là thế nào chính đ ái mi tâm nhẹ trao lại có chút dự cảm bất t ư ở n g điền cơ còn tưởng rằng hắn là bởi vì mình mà sợ hãi phun lưới đắc ý cười thành xà khuôn mặt không cần lo lắng ngươi cùng chúng ta ký kết thông linh khế ước tu hành tiên thuật lúc chúng ta sẽ tiến hành phụ trợ ít nhất sẽ không để cho ngươi hóa thành pho tượng càng không khả năng sẽ ăn mất ngươi Phòng xử ăn xử u bất quá lúc này chính đái không có thời gian đi dạy dỗ b ọ n chúng bao quát sửa đổi vạn xà thay mận đổi đáo kế hoạch đều phải tạm thời gắt lại chờ hắn tới tu hành tiên nhân mô thức lúc lại tiến hành không mượn long đ ị a trong động hắn muốn học đồ vật cũng không phải là ít đến lúc đó bên cạnh học bên cạnh dạy dỗ b ọ n chúng còn có thể thuận tiện dạy đ i ể n cơ cùng phòng xử ca hát lúc này hắn cấp thiết muốn biết ẩn trong khói xảy ra chuyện gì nham ẩn đột nhiên biết xem xét nguyên vì chính đái biến thân hắn liền biết là z đen muốn gây ra chiến sự tu chính độ lên xuống nhất định cùng mình có liên quan mà hắn gần nhất cái gì cũng không làm lúc này ẩn trong khói xương máu sự kiện đột nhiên rơi xuống chỉ có thể là phía trước làm dư ba tác động đến rất có thể cũng cùng dẹp đen có liên quan nếu như là dạng này chiến sự nói không chừng sẽ tái mở nghĩ tới đây chính đ ai có chút nhức đầu sương mù ẩn thôn muốn động xa h ẩn lần này cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội muốn xong tuyến t á c chiến sao chỉ là phán đoán của ta chưa hẳn sáu chính đ ái ngược lại không có vội vã cáo lui dù sao vô luận ẩn trong khói xảy ra chuyện gì chờ tin tức kia t r u y ề n đến một diệm đều phải là ba ngày sau nào có hắn hiện trường thông báo thanh thuộc tính mọi lệ về sớm đi vậy không cần lại tư tuân bạch xả tiên nhân mấy vấn đề c ù n g ba đầu xả trao đổi vài câu điền cơ ngạo hề hề biểu thị không có việc gì đừng p h i ề n nàng chính ai mới bị phòng xử dẫn theo đi tìm vạn xả cùng đầu đỏ điền cơ một mực là cái dạng này ngươi đừng để ý trên đường phòng xử đạo nàng hẳn rất khát vọng ra long địa động xem chỉ là khẩu thị tâm phi không có việc gì về sau các ngươi sẽ thường xuyên nhận được ra ngoài cơ hội chính ai tiếu cười gần đây các ngươi nói không chừng liền sẽ có ra ngoài hít thở không khí cơ hội sáu a đúng không đi cùng với ta lúc các ngươi vẫn là tận lực đường hóa thành hình người a không phải vậy ta đột nhiên thông linh các ngươi hội xuất vấn đề nghĩ đến chính mình thông linh vốn là muốn cơ xả kết quả làm ra một cái tiểu chính thái hoặc thiếu nữ tại dưới chân đ ạ p sáu hình ảnh kia quá đẹp nếu như là tiềm ảnh xà thủ mà nói thì càng đẹp chúng ta biết chúng ta cũng càng thích đứng lấy thân dắn trạng thái hành động p h o n g s ử gật đầu một lát sau chính đai cùng đậu đỏ tụ hợp nàng rõ ràng bị vạn xà r ỗ dành chơi đến không tệ nghe chính đai nói muốn đi còn có chút lưu l u y ế n không rời vừa t ê dại phiền vạn xà đem bọn hắn đưa ra ngoài hướng vạn xà ngỏ ý cảm ơn cùng tạm biệt chính đai cùng đậu đỏ ra long địa đậu lại nói chính ái ngươi lần này tới đạt được mục đích sao có hay không khế ư đến một vị nào đó lợi hại xà đại nhân đậu đ đương nhiên là có mà lại là ba đầu không giống như vạn xà kém xà có cơ hội để cho người xem chính đai phân rõ phương hướng mang đ ầ u đỏ hướng về nhật hướng đức gian cái kia đi ba đầu không giống như vạn xà đại nhân kém đ ầ u đỏ lập tức mặt mũi tràn đầy hâm mộ đáng giận ta lúc nào mới có thể cùng vạn xà đại nhân ký kết khế ước à. n g ư y i lượng t r ả cơ giả còn thiếu trở lại tăng trưởng gấp đôi ta đem vạn xà huynh đệ giới thiệu cho ngươi không cần chờ họ rổ xị mạt đại nhân đồng ý ngươi khế ước vạn xà đại nhân sáu huynh đệ ân ha ha chính đấy trợn cười to đậu đỏ lập tức x e miệng chính đái ngươi lại không có hảo ý lúc nào cũng tính toán ta phiền chết chính ái một trận đ ô n g nhiên nghiêm túc hỏi những năm này ta thường xuyên tự tiện giúp ngươi đổi khẩu vị ngươi có hay không sinh hoa khí đậu đỏ ta đương nhiên sinh khí thường xuyên mắng ngươi đậu đỏ cười hì hì nói bây giờ còn phải ngay mặt mắng chính ái ngươi một cái tên đáng ghét một bụng ý nghĩ xấu chính ái bật cười lắc đầu bạch xà ngươi không hiểu người long đ i ệ u động phải ngã xuống sáu sáu ngươi hát phải lộn xộn cái gì không có gì Khủ, u bạch xà ngươi không hiểu người u, long địa động u ngã xuống sáu đậu đỏ cổ q á i nhìn h ằ n sáu bệnh tâm thần rồi ba trăm bốn mươi b ố thứ ba trăm bốn mươi chương tình hình gần đây cùng thần đạt hai ngày phía sau chính ái mang theo ba tên tiểu hạ nhẫn về tới một diệp thôn phụ cận chuyến này thời gian sử dụng so trong dự liệu ngắn còn chưa tới một tháng chính ái bây giờ không xác định trong thôn tình huống như thế nào cũng không biết nham ẩn thôn chuyện bên、ừ. kia giải không có giải quyết nham ẩn thôn chất vấn đoàn đi hay không thật không dám tùy tiện lộ diện trấn an giao cơ đem nó tại phụ cận d ấ u kỹ i à n dò ba cái tiểu hạ nhẫn một phen chính ai biến thành y lô tạp cha hắn ráng vẻ áp dụng tâm lý ám chỉ huyễn thuật nhường giữ cửa hai tên nỉ dạ xem nhẹ hải dã sông lớn mang không phải lớp chúng ta hạ nhận thi hành ủy thác chuyện này thuận lợi tiến nhập một diệp thôn ai trở về thôn của chính mình đều phải lén lén lút lút thật thảm chính đ ai bản thân trêu chọc còn không phải chuyện xấu làm nhiều rồi đậu đỏ hì hì cười nói sông lớn thúc thúc ngươi liền muốn duy trì loại bộ dáng này đi đưa ra ủy thác sao cứ như vậy đi hỏa ảnh đại nhân có thể biết là ta chính ai dẫn đội đi đến hỏa ảnh đại lầu sau mười mấy phút chính ai vì mình biến thân cảm thấy sáng s thật đúng là không đi lại là trưởng lão lại là thượng nhẫn đều không cần làm việc sao tại chúng ta một diệp ở một cái liền một tháng hết ăn lại uống a tam đại h ỏ a ảnh phất phất tay ra hiệu ba tên tiểu hạ nhẫn có thể cầm tiền ủy thác về nhà chờ bọn hắn ra ngoài mới nói đại dã m ộ t tên hướng kia lần này rất kiên quyết nhất định muốn đòi một lời giải thích đoán chừng tại nhìn thấy ngươi phía trước mấy người kia là sẽ không dễ dàng rời đi một diệp ngươi trước giải trừ biến thân a nghĩ như thế nào đến biến thành sông lớn bộ dáng chính á i bịch quay về nguyên dạng đạo người quen bên trong sông lớn thúc tối không có tồn tại cảm giải đi hiện biết giờ cùng van ống nước văn ống thượng nhẫn bọn hắn dễ dàng bị phát hiện không thích hợp. Ta cũng không phát thích ta tại bị không tôn A. bây ở trong thôn A. Giải thích câu chính ái lại hỏi ngài còn không có nghĩ đến biện pháp đùn đỡ đi qua làng mưa bên kia sáu phiến phức nằm ở chỗ làng mưa nơi đó tam đại hòa ảnh lắc đầu đem sự tình tiết lộ ra ngoài là nửa dấu tay trái tay phải một trong thần đạn người này tại tình báo tiết lộ phía sau liền không biết tung tích thời gian một tháng này ta đã phái nhiều đội ám bộ đi tới điều tra chỉ có thể xác định người này không phải là bị nửa dấu dấu về phần hắn lúc này là chết hay sống thân ở chỗ nào hoàn toàn không biết chính ái nghĩ, nghĩ. ngài là lo lắng chúng ta bên này làm cái gì người này lại đột nhiên nhảy ra cho ở trước mặt xác nhận ân nếu như hai đội chọc giận đại giám mục liền thật sự phiền thoái cho nên trong thời gian ngắn vẫn là lấy dây dưa qua loa tắc trách làm chủ a chính đại hơi lộ suy tư thần đạt hơn phân nửa là chết nhưng nếu như không chết lời nói sẽ bị dẹt đen giấu đi không như gặp qua dẹt đen hoặc b a n g i a vậy người này liền tuyệt đối không có khả năng lại xuất hiện nhiều nhất chỉ dẫn hắn một cái ẩn tàng phương hướng vắng vẻ một chút chỗ vẫn là ngũ đại thôn đã biết điều kiện quá ít không dễ phán đoán chính đại biết tam đại hòa ảnh khó xử chỗ nhất thời cũng không biện pháp gì tốt chỉ nói bóng nói gió địa điểm một cái câu đ ặ n trưởng lao sáu không đ ặ n thượng nhẫn lần này thật đúng là hại người rất nặng a tam đại h ỏ a ảnh xem hắn làm không nghe thấy chính xác đ ặ n hành vi đặt ở những thôn khác so như phản thôn nhất định sẽ bị trực tiếp đánh thành lý dạ phản bội thậm chí tại chỗ xử quyết nhưng một diệp là cực kỳ có nhân tình vị thôn câu nói này vừa có thể là bao cũng có thể là biếm dừng một chút tam đại h ỏ a ảnh lại nói cho nên gần đây chỉ có thể hủy khuất ngươi hoặc là ngươi tiếp tục ra ngoài thi hành vị khác hoặc là sau đó ta cho ngươi một bộ ám bộ trang phục trước tiên ở bên cạnh ta đảm nhiệm hộ vệ chính đ á i n g h i nghĩ truyền cầu hỏi h ỏ a ảnh đại nhân v â n ẩn thôn bồi thường thế nào nâng lên nhẹ nhõm chủ đề tam đại h ỏ a ảnh mặt mò lòng xuống đạo bồi thường vật tư lúc trước mấy ngày bắt đầu đã lục tục no ngoe vận tiến vào hỏa tri quốc đối phương cũng cần thời gian gom góp đại khái cần ba tháng mới có thể hoàn thành bồi thường hai đôi u cùng tám đôi còn tại một d i ệ p chờ bồi thường vật tư đến sáu thành chúng ta sẽ đem từ một nhân đưa trở về bồi thường chín thành lại đem kỳ lạp bị phóng thích chính đ á i gật gật đầu thuận thế hỏi ra muốn biết nhất vấn đề cải t i n những thôn khác từ đâu xa ẩn thôn sương mù ẩn thôn trong khoảng thời gian này đều không động tĩnh tại a m đ tam đại hòa ảnh bên cạnh có chuyện gì có thể trước tiên biết lúc này bao quát hắn ở bên trong cũng không nghĩ đến cái gọi là ẩn trong khói có di động là bao lớn d ị động sáu sương mù ẩn thôn thủy ảnh đại lầu huy dạ thôn tu quyết đoán ngồi tại thuộc về thủy ảnh vị trí toàn thân quấn đầy băng vải vết thương trên người còn mơ hồ đang hướng ra bên ngoài r ì ra tiên huyết một cỗ h u n g s á t chi khí đập vào mặt nhìn sang trong phòng mới tinh trang trí quét vôi hắn cười nhẹ một tiếng nham tộc trưởng đem ở đây hủy đi một lần phía sau thủy ảnh láo đầu ngược lại để người đem ở đây trang sức càng thêm xa hoa l ã phí số tiền này đều là từ chúng ta nơi đó bốc lột r thật là đáng chết tại hắn phía trước lạng lặng đứng thẳng một cái bộ dáng rất có vài phần thanh niên t u ấ n tú nghe vậy thản nhiên nói tam đại thủy ảnh thực sự là bị ngươi giết chết huy dạ thô tu tất nhiên hợp tác tốt nhất thẳng thắn một chút có phải hay không lại có thể thế nào đại danh cái kia h ố n đảng không phải cũng đã bị rõ ràng kêu ngươi tiêu diệt sao ngươi chẳng lẽ còn có thể đổi ý không thành ít nhất nguyên sư lão gia hỏa kia đúng là ta tự tay giết chết ẩn trong khói đại trưởng lao vị trí đảng cho ngươi cho nên sáu tam đại thủy ảnh chết còn có ngoại nhân n h n g tay một cái lính đánh thuê mà thôi mặc dù thực lực không kém nhưng không cần quá để ý huy dạ thôn tu tùy ý ứng tiếng lại ngồi thẳng cơ thể hỏi ta nghe nói quỷ mọi đèn thủy cái k i a hỗn đạn chạy mất là còn mang đi mấy người ngươi ở đây đối phó nguyên sư ta đi giải quyết đại danh không có người có thể ngăn cản tên kia bất quá không cần phải để ý đến hắn cái k i a cỏ đầu tường không còn dám đã trở về kế tiếp sáu ngươi chuẩn bị làm như thế nào bảo ta tứ đại thủy ảnh huy dạ thôn tu cười nhẹ nói đương nhiên là dựa theo l ệ cũ cử hành kế vị nghi thức để cho thôn của nó người tới vì chúng ta ăn mừng đặc biệt là một diệp thôn cùng nham ẩn thôn đản ta thế nhưng là vì bọn họ chuẩn bị phần đại lễ xâm đem tên k i a mang vào nghe tiếng một danh huy dạ tộc nhân áp lấy một cái phải cái chán có vẻ mắt văn lộ trung niên đi vào trung niên thần sắc phẫn nộ hai mắt trở t r ừ n g hận không thể đem huy dạ thôn tu nuốt mà phệ chi huy dạ thôn tu không thèm để ý chút nào đạo rõ ràng c ê u vị này nguyên nên nghe nói qua h ắ n kỳ n ô n g tay trái tay phải một t r o n g thần đạt hán hắn tại sao lại ở chỗ này tự nhiên là bị ta người bắt được kế tiếp liền đợi đến thưởng thức biểu diễn của hắn a sáu mười b ờ s chương kế tiếp sẽ mượn lại đi bệnh viện một ít tiên an cơ viết đại khái tám h ba trăm bốn mươi lăm thứ ba trăm bốn mươi mốt chưa ngẩn trong khói khách đến thăm một diệp thôn bên ngoài núi hoang b ị c h vang đ ộ n g bên trong khói trăng quyết tán một đầu to lớn lục x ạ t ạ i x ư ơ n g mù phía sau hiện hiện ra to lớn thân hình cơ hồ chiếm cứ đầy cả toàn núi hoang đẻ sập cây cối vô số đ ị c h nhân ở cái nào lục sắc cự xà đầu rắn tứ phương do hỏi không có đ ị c h nhân phòng xử chỉ là gọi ngươi rút một chút ngươi chưa hóa thành nhân hình phòng xử nghe vậy thân rắn và mẹo chậm rãi thu nhỏ hóa thành chính thái trai cột bộ dáng đạo gấp cái gì chính ái nhẹ nhàng nuốt ve trong tay g a o cơ đưa nó đưa cho phòng xử đạo kế tiếp một đoạn thời gian ta muốn ẩn nấp thân hình con dao cơ quá mức trói mắt ngươi trước giúp ta bảo quản một đoạn thời gian nô、no, phải làm phiền ngươi mang theo cho người chờ ta lúc cần phải ta sẽ lại thông l i n h ngươi đã biết phóng s ử tiếp nhận giao cơ giao cơ yên tâm tại long địa động đợi không muốn nghịch ngợm cũng không cần loạn hút t r ả c ơ dạ hấp thu tiên thuật cha khắc l ạ p ngươi sẽ dối loạn tiêu hóa chính đ á i dặn dò một câu phóng đối diện xử nhẹ nhàng gật đầu phóng s ử bịch tiêu thất trước đây thu được g a o cơ lúc bởi vì lo lắng sương mù ẩn thôn có thông linh triệu hoán g a o cơ phương pháp nhường mầm thổi đối với g a o cơ tiến hành một chút xử lý cho nên bây giờ chính đái cũng không biện pháp tại trên người nó ký tên khế ước hoặc là đưa nó phong ấn tiến phong ấn quyển chụp mang theo chỉ có thể thông qua phòng xử tới gián tiếp thực hiện thông linh mục đích dạng này quá phiền thoái chờ có cơ hội đi sương mù ẩn thôn nghĩ biện pháp xác định một chút bọn hắn triệu h ắ n nhận đao phương pháp là cái gì tâm niệm chuyển động chính đái rời đi núi hoang trở lại một diệt thôn tại tam đại h ỏ a ảnh nơi đó nhận lấy một bộ thuộc về ám bộ trang phục chính đ á i hóa thành dấu ở h ỏ a ảnh văn phòng nghe theo phân phó hòa ảnh hộ vệ tại hòa ảnh đại trong lâu làm kém vốn cho rằng được hai ngày mới có thể biết sương mù ẩn thôn đến cùng xảy ra chuyện gì. ảnh hưởng ẩn trong khói xương máu sự kiện tu chính độ trực tiếp về không không nghĩ tới tôi hôm đó chính đáy liền được đáp án ván ống nước mang theo lấy quỷ m ộ i đèn thủy cầm đầu một đội ẩn trong khói ní dạ đi tới hỏa ảnh đại lầu ẩn trong khói ní dạ tổng số vì tám trên thân đều có chút chật vật giống như đã trải qua trận đại chiến lúc trong bóng tôi chính đáy còn chưa tới kịp một bực liền bị trong đội ngũ một cô gái đem ánh mắt hấp dẫn tới nữ h à i này tuổi chừng một mươi hai tuổi hai con người xem biết màu nâu giao nhau tóc dài quân lẩn ẩn chắn mắt phải để cho nàng non nứt gương mặt tinh xảo để lộ ra một c ố không phù hợp tuổi t thế mà cứ như vậy gặp được lần trước trung nhẫn khảo thí nàng không đến còn tưởng rằng hắn hiện tại còn không có tại sương mù ẩn thôn bộc lộ tài năng đầu sáu làm sao lại đi theo quỷ mọi đèn thủy cùng tới một diệp lập tức quỷ mọi đèn nước giàn g thuật tam đại h ỏ a ảnh cùng chính đ á y đồng thời trường lớn mắt tam đại thủy ảnh mất tích huy dạ nhất tộc c h í n h biến nguyên sư bị giết tứ đại thủy ảnh huy dạ thô n tu chẳng thể trách cẩn trong khói xương máu sự kiện v ề không c ả c cụ gia tộc trưởng đều nhanh thành thủy ảnh còn diệt máu gì kế gia tộc xương máu, máu gì sương ngủ huy dạ nhất tộc sáu làm sao lại chính biến thành công đâu muốn sửa đổi điểm quá nhiều toàn bộ x ư ơ n g mù ẩn thôn đều không đúng sức lực nhường chính đái đầu góc hy loạn tam đại h ỏ a ảnh cũng coi chút loạn không tự giác sống lưng thẳng tắp ánh mắt liên tiếp nhìn về phía van ống nước sáu ngươi xác định đây không phải ẩn trong khói âm mưu van ống nước tiến lên nửa bước đạo ta ban sơ tại x ư ơ n g mù ẩn thôn phụ cận thành trấn gặp phải bọn hắn còn gặp được rất nhiều từ ẩn trong khói trốn ra được n ì ra, bị huy giảm nhất tộc cùng thủy vơ nguyệt nhất tộc nỉ dạ truy sát quỳ mọi đèn thủy nhãn sừng nhảy nhẹ tại sương mù ẩn thôn phụ cận hôn đả này mãi cho đến chúng ta tiến vào hỏa chi quốc ta thế mà một mực không thể phát hiện sáu tam đại h ỏ a ảnh nhẹ nhàng ngật đầu văn ống nước từ trước đến nay t r ứ n g c h ạ g làm việc ổn thỏa hắn đối với văn ống nước phán đoán còn là tín nhiệm cho nên sương mù ẩn thôn quả nhiên là sáu tại sao có thể như vậy phiền thoái hắn cũng không cảm thấy đánh chết quá rất nhiều cả gụ dạng nghỉ ra một diệp thôn sẽ đưa tới cả gụ dạ thiện ý cho nên các ngươi tới một diệp là một sáu lúc này quỷ mọi đèn trên nước phía trước một bước từ trong hành lý lấy ra thật giày g a phả đặt ở tam đại hòa ảnh trên bàn làm việc tam đại hòa ảnh ngạc nhiên cầm lấy g a phả lần xem phút chốc hắn không hiểu những mày quỷ đèn nhất tộc g a phả cho ta là sáu người xem g i a g i a của ta cái kia đồng lửa khi đó sương mù ẩn thôn mới lập hoàn cảnh vô cùng h ỗ n loạn g i a g i a của ta đại ca cũng chính là ta đại gia g i a không muốn gia nhập vào nhân thôn mang nhi nữ đi xa tha hương cái kia một chi từ đó cùng chúng ta lại không liên hệ đi qua ta nhiều năm điều tra bọn hắn hẳn là đi tới hỏa tri quốc tam đại hỏa ảnh ô một tiếng suy tư chốc lát nói ngươi nghĩ ủy thác ta một diệp nị dạ giúp các ngươi tìm được bọn hắn cầu một cái chỗ an thân không không phải ta đã biết đại khái đại gia gia chi kia hậu đại là ai ủy mọi đèn thủy nghiêm mặt nói thủy hóa bí thuật là chỉ có ta quỷ đèn nhất tộc có thể nắm giữ thuật sáu p h ụ thân quỷ đèn trăng tròn lý giải ý vị của nó phía sau thoáng chốc chừng lớn mắt sáu p h ú c khu khu khu văn phòng trong góc thì bỗng nhiên truyền ra một hồi ho kịch liệt tâm thanh dẫn mọi người nhìn thấy chỉ thấy một cái mang theo hồ ly mặt nạ ám bộ ấy náy k h o á t k h o á t tay lại ẩn tiến đ âm thầm văn ống nước ngạc nhiên gãy nhẹ lông mày trên mặt lộ ra mấy phần buồn cười ý vị tam đại h ỏ a ảnh càng là dợ khóc dợ cười không nói lại lật lật quỷ bội đèn thủy nói tới hắn đại gia ra chi kia càng nhìn không ra sơ hở thật sự vẫn là đã sớm chuẩn bị không không thể nào là thật sự chính ai đứa bé kia là cái gì đều có thể học được ta còn cảm thấy hắn là thiên thủ chính đái hoặc vòng xoay chính đái đâu q u ỷ đen chính đái bên trên lật đi l ờ i đến vai miệng hắn lại đột nhiên thu hồi biểu lộ liên biến lâm vào suy tư q u ỷ mọi đèn thủy thấy thế âm thầm đắc ý hắn biết rõ dưới tình huống bình thường tam đại h ỏ a ả n h tuyệt đối sẽ tuyệt đối gạt bỏ cho dù có chứng cơ xác thực cũng không có người sẽ đem nhà mình thiên tài đ ẩ y ra phía ngoài nhưng bây giờ khác biệt Huy nếu h chính ấ t tộc b i n t h như bất đắc n h dĩ quỷ mọi đèn thủy thậm chí không thèm để ý nhường quỷ đèn chính đái trở thành tứ đại thủy ảnh cùng một diệp thiết lập tầng sâu nhất minh nước thậm chí có thể nói là nửa quy thuật ngược lại x ư ơ n g mù ẩn thôn nếu như giao cho cạ gụ dạ cái đám người điên này cũng cách vòng thôn không xa ngăn lại nhanh cấp bách b ư ớ c khói quỷ đèn t r ă n g t r ò n quỷ mọi đèn thủy yên lặng chờ tam đại h ỏ a ảnh phản ứng ra dự liệu của hắn đang do dự mười mấy giây sau tam đại h ỏ a ảnh tuyệt đối lắc đầu quỷ mọi đèn dân tộc thủy g i ả i ngươi nên là hiểu lầm chính đái học được thủy hóa bí thuật toàn bằng tiên h phú xuất thân của hắn có dấu vết mà lần theo phụ mẫu cũng là phổ thông hỏa chi quốc lý dạ cùng quỷ đèn việt không liên quan quỷ mọi đèn thủy ngạc nhiên nếu không thì để cho ta cùng chính đái gặp một lần hắn nói không, sẽ xấu. không ta sẽ không chính ai từ xó xỉnh bên trong đi ra tháo mặt nạ xuống thực sự không giấu được lại mẹ nó giấu đi ta liền không hiểu thấu có thêm một cái họ quỳ mội đèn thủy cứng đ ở cái này sáu làm sao còn mang nghe lén quỳ đèn trăng tròn càng là hận tìm không được một cái lỗ để trôi vào tại muốn nhất khiêu chiến trước mặt đối thủ phụ thân diễn ra ra cưỡng ép nhận thân tiết mục mắc cỡ chết người cùng ý cười đầy mặt van ống nước gật đầu bắt chuyện qua chính ai chuyển hướng tam đại hòa ảnh không đợi nói chuyện liền chợt nghe có người nói thầm đứng lên là một cái g ọ n nữ trong trèo đây chính là một diệp thôn chính ái vóc dáng thật cao thật cùng ta cùng tuổi làn da hơi có chút đen tướng mạo ngược lại là coi như xoay khí nếu như thực lực như nghe đồn đồng dạ sáu đúng là một tốt đối tượng kết hôn vừa vặn ta cũng đến rồi nên tuổi tắc kết hôn sáu không sai biệt lắm gả cho hắn a đừng bỏ lỡ đến lúc lập gia đình niên linh sáu chính đái o、oh、ho、oh. các ngươi những thứ này ẩn trong khói người đang làm cái gì thứ trường tiếng thai thính mắt tinh dạ, tất cả đều nghe tiếng biết hưng chiếu minh không nhưng chàng nghe rõ ràng. lớn, cũng ní cao cả đều mị lầm bầm là ở dạ, ánh mắt của mọi người nhiều lần bồi hồi tại chiếu mỹ minh cùng chính đáy trên mặt có kinh ngạc có mờ mịt cũng không biết có mấy người đồng ý cửa hôn sự này sáu chính đáy một c á i mặt đem mặt nạ đeo lên từng bước từng bước lùi lại trở về phản phất ra sân lộn ngược đồng dạng lui về xó xỉ nhận nấp đứng dậy hình đời này lần thứ nhất bị người thổ lộ sáu tạm thời xem như thổ lộ a không biết như thế nào phản ứng cũng không thể cho đại gia bổ x u ố n g xiên trước tiên lưu vì kính a gió to sóng lớn gì đều trải qua tam đại hòa ảnh cũng rất mau trở lại qua thần tới trong lúc nhất thời sáu cảm thấy ẩn trong khói thực sự là quá không cần thể diện một kế không thành lại sinh một kế chính đ ai không lưu được đúng không uy chiếu mỹ minh người sáu quỷ đèn trăng tròn kinh ngạc tiếng hô đánh vợ yên tĩnh chiếu mỹ minh sửng sốt một chút nhìn chung quanh một chút ta vừa mới sáu nói ra ngoài liên tục gật đầu én nở chiếu mỹ minh trên mặt hơi n h ộ m đỏ trắng mong hướng chính đ a i che giấu xó x ỉ n h đạo tất nhiên tất cả mọi người nghe thấy được vậy chúng ta lúc nào kết hôn gì ta kết cái gì cưới thế giới n ạ r ụ tậu ngược lại là không có luật hôn nhân không h ạ n kết hôn như linh mười bốn mười lăm có thể kết mười tám mười chín cũng có thể kết hai mươi tư hai mươi lăm cũng có thể kết nhưng không nói chúng ta mới mười một hai ngoại trừ những cái tia tối nghèo khó thâu nhỏ không có nam nữ sẽ ở đây loại niên linh kết hôn chỉ nói kết hôn việc này sáu không được có cảm tình cơ sở sao ít nhất phải quen thuộc ta lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt ta biết ngươi là ai sao sáu còn thật sự nhận biết vẫn rất hiểu rõ có thể ngươi biết ta hiểu ta sao không đúng không đúng đều bị mang đi trệ vấn đề không phải không hiểu rõ mấu chốt là sáu mấu chốt là cái gì chính đái cũng không biết hắn go go nhức đầu cái này chiếu mỹ minh sáu có phải hay không cần sửa đổi bình thường chiếu mỹ minh là một cái hận gả con gái bởi vì bỏ lỡ hôn kỳ mà không cho phép người bên cạnh nhắc đến bất luận cái gì có liên quan chuyện kết hôn h à i âm đều không được trước mắt cái này há miệng im lặng cũng là kết hôn cái này cần là bao lớn đoán niệm g h mới có thể tại mù rẹn sủ cọ mì bên trong mười một mười hai tuổi dựa sát cấp bách lấy chồng nói trở lại cái này cùng kỳ lạc bị một dạng không quá giống giấc mơ của mình hẳn là chuyện phát sinh giống như là chính bọn hắn đang nằm mơ sáu nghi hoặc l ó ạ i lên gặp chiếu mỹ minh dương mắt mà chờ đợi mình trả lời chính cái do dự một chút hồi đáp sang năm hai nghìn ba mươi là một ngày tốt lành tám tháng phía sau sau sáu chiếu mỹ minh tính toán phía giới rất nhanh phản ứng lại hai n g u y ệ n ba mươi ba ba ba tam đại hỏa ảnh không thể nhịn được nữa v ô ba lần bàn tay đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới đ ừ n g càng chạy càng lệch chủ đề lúc này trọng điểm không phải là ẩn trong k h ó i trình biến c ả c ụ gia tộc trưởng muốn trở thành thủy ảnh sao như thế nào đã biến thành nhận thân đại hội cùng cầu hôn đại hội Quỷ mội đèn dân tộc thủy dài ngươi thấy được chính ái cũng không cảm thấy mình là các ngươi quỷ đèn nhất tộc lý dạ ta muốn chuyện này chỉ là hiểu lầm các ngươi ủy đèn nhất tộc lưu lạc tại hỏa chi nước chi kia ta sẽ sắp xếp người giúp các ngươi lưu ý làm phiền này ủy mội đèn thủy tâm bên trong bất đất dĩ như thế nào chính đái liền vừa vặn ở bên cạnh đâu không có ở đây từ chính trị phương diện cân nhắc vẫn là có hy vọng thuyết phục tam đại hòa ảnh bây giờ liền lớn nhất sát chiêu giúp quỷ đèn chính đái tranh đoạt thủy ảnh vị trí đều tế không ra trực tiếp liền tuyên c a o s o n g đời các người nếu như tin mặc chúng ta mà nói có thể ở tạm tại một diệp chờ chúng ta xác minh rõ ràng ẩn trong khói tình huống tam đại hòa ảnh lại bổ sung đa tạ ngài tiếp nhận quỷ mội đèn thủy hơi lấy được điểm an ủi không có trực tiếp đem bọn hắn khu trục ra h ô n thậm chí đem bọn hắn bắt đưa về ẩn trong khói đại biểu một diệp đối với cả cụ gia thượng vị là c Tam đ ạ chiếu mỹ minh liên tiếp quay đầu nhìn quanh trong góc chính ái quỷ bội đèn thủy nhưng lại đâm chiêu nhìn nhìn chiếu mỹ minh nữ hài này hắn không thể nào quen nhưng dọc theo con đường này biểu hiện ra thực lực không thể khinh thường là gia tộc tiêu bí mật bồi dưỡng ra được toàn tính không nhỏ a chẳng lẽ là cũng theo dõi thủy ảnh vị trí muốn cùng trăng t r ò n tranh chẳng thể trách tên kia âm thầm ủng hộ tam đại thủy ảnh đ ã kích huyết kế gia tộc kết quả cùng ta cũng như thế đều tao ư ơ n g x á u e rằng chết ở trong lòng chiến may m à ta chạy nhanh muốn gả cho chính đ ái chỉ sợ cũng là vì mượn lực phải cảnh giác một chút sớm biết dọc theo con đường này không mang theo nàng cùng nhau Cách Chờ cửa tức bảnh. phòng đóng lại, tam đại Hỏa Ảnh văn đóng lên Tam đưa tay lập Đại đẻ lại, mi tâm, chính ai bất đắc dĩ đi ra ngài còn cười ngài lại cười liền mất đi ta cái nào sáu a là nhìn chúng quỷ đèn chính đái tính danh vẫn là nhìn chúng cô bé kia tam đại hòa ảnh cười ha h à nói hoặc tất cả đều lớn chính đ ai im lặng ngài trong khổ làm vui có thể hay không đừng cầm ta tìm niềm vui nếu không phải là nơi không đúng ta liền trực tiếp đem quỷ đèn tộc trưởng đánh một trận tam đại hòa ảnh thu liêm ý cười khe khẽ lắc đầu thực sự là hoàn toàn không nghĩ tới ẩn trong khói sẽ phát sinh loại sự tình này nhất thiết phải lập tức chiến đấu tranh chuẩn bị quỷ mọi đèn thủy tới nhờ vào một diệm ẩn trong khói chính biến vừa mới phát sinh n h kế, kế tiếp ngươi không dùng tại ta chỗ này chờ đợi đi ẩn trong khói nơi đó trông coi đừng để cho bọn họ dễ dàng cùng nham ẩn phương diện tiếp xúc để ý nữa một chút bọn họ là có phải có chỗ giấu giếm chính cái gật đầu hẳn là lại nhắc nhở sương ngủ ẩn thôn thanh ngài chưa quên a lấy tên kia nhát gan trình độ lần này chắc chắn trước tiên đi nhờ và huy dạ nhất tộc muốn biết tình báo gì có thể i ế m thử bắt một chút hắn tam đại hòa ảnh ánh mắt sáng lên lại lắc đầu loại thời điểm này đi ẩn trong khói quá mức nguy hiểm liền xem như van ống nước tại giới nghiêm sương mù ẩn thôn bên trong cũng rất khó bắt được một cái thượng nhẫn đầu tiên chờ chút đã ẩn trong khói phản ứng hơn nữa nếu như không ngoài dự liệu sáu xa ẩn thôn nghe nói tin tức sợ rằng phải hành động nô kéo nửa năm cùng s a ẩn chiến tranh trung quy là không tránh khỏi tùy thời đợi ngài phân phó chính đai không người xuống tạm biệt lách mình ra khỏi xa xa rơi lấy van ống nước cùng ẩn trong khói đám người mà đi ủy mội đèn n ư đây vừa vặn có thể cùng hắn hỏi một chút giao cơ thông linh chuyện mà chiếu mỹ minh sáu cũng phải tìm tỏi nghi cứu phía dưới nàng là gì tình huống. mặc dù ta rất ưu tú nhưng ngươi đột nhiên như vậy muốn gả cho ta sáu ta còn thực sự là có chút cao hứng đâu Không, là có chút không tiếp thụ được ba trăm bốn mươi bảy thứ ba trăm bốn mươi ba chương c ặ n bã nam phụ thân ngài làm cái gì vậy tại một dịp dán xếp lại chờ van ống nước cáo biệt rời đi nhẫn lại nửa ngày quỷ đèn trăng tròn cuối cùng nhịn không được mở miệng chất vấn ngài đây không phải sáu nhận tặc làm chất sao chính đ ai cái kia ngâm đen màu ra một mắt liền có thể nhìn ra cùng chúng ta quỷ đèn không có nửa xu quan hệ quỷ mọi đèn thủy một mặt bình tĩnh còn phản đi qua dạy dỗ trăng tròn ngươi phải nhớ kỹ không thể tranh nhất thời khí phách trưởng đ ắ n cái k i a gọi chiếu mỹ minh nữ hải thậm chí không tiếp đem mình gả cho hắn ngươi thêm một cái đường đệ lại có thể thế nào có thể sáu bỏ xuống g i ả t ạ o ra phả chuyện này một diệp chính đái trở thành ngươi đường đệ trở thành cháu của ta là một kiện rất chuyện mất mặt sao quỷ đèn trăng tròn không phản bắt được lấy chính đái danh khí cùng thực lực ngược lại là bọn hắn quỷ đèn nhất tộc với cao đáng ghét đã cộp cộp c ộ c lúc này cửa phòng bị g ó vang nhường quỷ bội đèn thủy liền g i ậ mình g ư ơ n g mắt nhìn lên một giọng nói tiến mang theo hồ ly mặt nạ chính đái đẩy cửa đi vào gian phòng quỷ mọi đèn thủy tâm bên trong lập tức căng thẳng yên lặng cầu nguyện hắn không nghe thấy hắn không nghe thấy ta nghe đến rồi chính đ ai vô tình đánh nát hắn may mắn nguyên lai liền ra phả cũng là ngụy tạo à khi ngươi chất tử ngươi không mất mặt ta mất mặt này làm sao cuối cùng nghe lén ta còn hoàn toàn không phát hiện được hắn quỷ mọi đèn thủy hơi lộ lúng túng rất nhanh lại mỉm cười nói ngươi cũng có thể là là ta đại gia gia tiểu tôn tử ta đường đệ phụ thân quỷ đèn trăng tròn sắp điên rồi chính ai đều bị hắn trọc ư ờ i khi ngươi hỏi ít chuyện quỷ mọi đèn thủy không ngần ngại chút nào ngồi chính đái mắt liếc quỷ đèn trăng tròn c o n g chạm thủ đại đao ngồi xuống trực tiếp hỏi các ngươi hẩn trong khói viễn trình thông linh b ả y trôi nhẫn đao phương pháp là cái gì quỷ mội đèn thủy run lên trong tay ngươi giao cơ bị thông linh trở về không có khả năng không có chính đái không giải thích thêm quỷ mội đèn thủy giã biết điều không còn hỏi kỹ b ả y trôi nhẫn đao là ta quỷ đèn nhất tộc tiền bối tạo ra có thể thông linh bọn chúng chỉ có chúng ta quỷ đèn huyết mạch có thể thủy hóa quỷ đèn lý g i a chính đái thần sắc khẽ động bày trôi nhẫn đao bị cùng một chi phong ấn quyền trục thông linh cái kia quyền trục cũng là chúng ta quỷ đèn nhất tộc tiền bối chế ra cho nên mới thiết trí ra hiệu quả như thế quỷ mội đèn thủy tiếp tục nói bất quá nó một mực bị bảo quản tại thủy ảnh đại trong tay người làm nhẫn đao được bàn cho ra ngoài còn có thể tại quyển trục đối ứng nhẫn đao chỗ thiết trí cấm chế phòng ngừa chúng ta thông linh phụ thân sáu quỷ đèn trăng tròn muốn nói lại thôi quỷ mội đèn thủy lại giống như chưa tỉnh đây là đối với chúng ta quỷ đèn nhất tộc hạn chế sợ chúng ta trưởng không nhẫn đao chúng trăng tròn mục tiêu chính là đem chi tiêu quyển trục thu hồi lại đồng thời nắm giữ bẩy trôi nhẫn đao bất quá bây giờ chi tiêu quyển trục e g i n g rơi và huy dạ thôn tu trên tay không có quỷ đèn huyết mạch hoặc có lẽ là không biết bơi h không cách nào thông qua chi k i a quyển trục thông linh nhẫn đ a o ngươi không cần phải lo lắng chính ai ánh mắt khinh động minh bạch quỷ m ộ i đèn nước tiểu tâm tư nhưng thật là có điểm tâm động nếu như ta nhận được chi k i a quyển trục ta cũng có thể thông linh bẩy c h u ô i nhẫn đ a o hắn hỏi ngươi là ta đại gia g i a huyết mạch có thể thủy hóa nhất định có thể quỷ m ộ i đèn thủy đạo tự động không chú ý hắn nửa câu đầu chính ai tâm niệm liền chuyển quỷ m ộ i đèn nước lời nói chưa hẳn tất cả đều là thật sự thế nhưng quyển trục chắc chắn tồn tại dựa theo phát triển bình thường tương lai quỷ đèn trăng tròn quả thật có thể nắm nó trong tay thông linh bẩy trôi nhẫn nào nếu như bị ta lấy đến sáu chính đái khỏe miệng hơi câu quay đầu biểu lộ ra khá là không có hảo ý tại quỷ đèn trăng tròn cóng trạm thủ đại trên đao liếc nhìn quỷ đèn trăng tròn vô ý thức n h ũ n mày nhìn về phía quỷ mộ đèn thủy tràn đầy không hiểu chính đái trong mắt hắn lần lần bắt được vẻ lo âu trong lòng đứng nghiêm thật sự cầm tới cái kia quần trục liền có thể thông linh bày trôi đao thu hoạch n g o à i ý muốn a đa tạ quỷ đèn tộc trường các ngươi cố gắng nghỉ ngơi không q u ấ y r à y không quan hệ thân thích ở giữa không có gì quáy dày hay không quỷ mộ đèn thủy đã triệt để không biết xấu hổ vui tươi hớn hở đem chính đái đưa ra môn chờ chính nếu có một ngày trên lưng ngươi trảm thủ đại đao bỗng nhiên bị hắn thông linh đi ngươi không cần phải gấp gáp như thế không thể tốt hơn nhẫn đao bao quát quyển chụp cũng có thể t r ụ về dù sao cũng là thân thích hắn sẽ không quá phận mà một diệp chính đáy cùng huy dạ thôn tu phát sinh xung đột so với cái gì đều trọng yếu trăng tròn ngươi muốn học rất nhiều đặc biệt là thực lực không đủ lúc nhất định muốn biết được mật lực u y đèn trăng tròn dừng một chút chỉ cảm thấy uy nghiêm phụ thân hình tượng ở hôm nay triệt để đổ sụt giống như không biết xấu hổ một lần liền sẽ không giả vo đã mẹ không sợ rơi sao sáu phụ thân hắn vừa mới đi tựa như là chiếu mỹ minh gian phòng phương hướng quỳ mội đèn thủy ngạc nhiên thất sắc cái gì đáng giận vẫn thua thiểu nha đầu kia sáu một bên khác chiếu mỹ minh chỗ ở trong phòng vệ sinh rửa sạch sẽ khuôn mặt hướng về phía tấm gương chi phối một hồi tóc chiếu mỹ minh hài lòng gật đầu nữ hài này thật là đẹp mắt tên gây thượng hai nguyệt nào có ba mươi t i ề n từ chối đến mức hoàn toàn không có t h a n h ý ta còn không gả cho người đ â u ta gả ai không có thể gả bất quá cùng ta niên linh không sai bị lắm tạm thời không có so với hắn thích hợp hơn tốt hơn ai cũng không thể tùy tiện gả a sáu chiếu mỹ minh lẩm hơi lộn dầu trong thôn những tên kia hơi có thực lực một điểm nếu không liền dáng dấp thiên kỳ bách quái một bộ cá mập khuôn mặt hoặc là liền không có lông mày rất là xấu x ấ u không có một cái nào thuận mắt tướng mạo cùng thực lực đều so chính đáy kém xa lúc này cửa phòng bị g ó vang chiếu mỹ minh hơi chút giật mình tiến đến mở cửa thấy ngoài cửa chính đáy ngừng lại lộ kinh h ỉ ngươi đồng ý cùng ta kết hôn lúc nào đừng nói hai nguyệt ba mươi hảo nếu không thì x ấ u ngày mai chính đáy hơi mặc thế nào không nói tại chỗ bái đường chiếu mỹ minh chuyện đương nhiên hơn nữa ta nhìn n g ư ơ i rất thoát mắt cái này là đủ rồi còn có cái gì có thể chỉ hoãn chính đái hít một hơi thật sâu cố gắng bảo trì bình tĩnh đạo nhưng chúng ta mới mười một hai ngươi gặp qua mấy người sớm như vậy kết hôn vậy ngươi nói lúc nào á 6 14-15, 14 vẫn là 15, 16. chính đái thử dò xét nói 16 tuổi cũng là tại đến lúc lập gia đình niên linh bên trong ta đồng ý vậy chúng ta coi như lính hôn chiếu mỹ minh hơi suy tư phía sau nghiêm mặt nói chính đái khỏe mắt c u loạn người mẹ nó sáu xác định không phải nói bùa chiếu mỹ minh tu chính đ ộ một thu được điểm thuộc tính tự do một sáu chiếu mỹ minh tu chính đ ộ m ư ờ i thu được điểm thuộc tính tự do một mưa đạn chấp liên tục chính đ á y đờ đẫn người mẹ nó sáu xác định không phải nói đùa chẳng lẽ muốn đem chiếu mỹ minh kéo thành lao cô đương m ư ờ i một kéo m ư ờ i sáu m ư ờ i sáu kéo hai mươi hai mươi kéo hai mươi l ă m hai mươi l ă m kéo ba mươi liền đem nàng sòng toàn tu chính à còn phải cam đoan không bị nàng vứt bỏ một mực quyến rũ lấy nàng không thể để cho nàng gả cho người khác hảo rõ ràng sửa đổi phương hướng a nhưng này mẹ nó không phải cặn bã năm sao ba trăm bốn mươi tám thứ ba trăm bốn mươi bốn trường tỷ võ cầu hôn hai ngày phía sau một dịp đệ bắt sân luyện tập kết thúc một hồi thường ngày bị đánh đối luyện trong lúc nghỉ ngơi ổ bị tổ hai tay vén hư gối sau g i ố n g như lơ đãng hỏi cà cà xì cà cà xì ngươi có nghe nói hay không cái kia đến từ sương mù ẩ n thôn sáu nô chiếu mỹ minh ta có nghe nói a lâm trước một bước mang theo ý c ở i đáp là một cái rất mạnh rất đẹp nữ hải tử tìm được rất nhiều chúng ta cùng lớp nam sinh lập u bản h u y ề n ở giữa la xanh a tư mã đều bị nàng đánh bại nàng còn luôn nói chút lời kỳ quái đánh thắng nàng có thể cùng với nàng kết hôn cái gì sáu thật sự đánh thắng liền có thể cùng nàng kết hôn ô bị tổ thất ra sau đó vội và nói g n không ta là nói đây cũng quá tùy tiện a ngươi có thể thắng nàng rồi nói sau cả cả xì nhàn nhạt từ mới trong lòng có chút n g ư i ê m trọng căn cứ hắn nghe nói liền xem như a tư mã tại cái kia chiếu mỹ minh trước mắt cũng không chống nổi mấy giây chỉ sợ là cái k i n h địch bản đại gia làm nhiên n ă n g t h ắ n g ô bị tô ngoài miệng ngạc khí kỳ thực hư phải một tớt chỉ là sáu đánh thắng kết hôn cái gì quá phiên t o á i bản đại gia sao có thể cùng với nàng kết hôn ánh mắt liên tiếp liếc về phía lâm điên cùng ám chỉ lâm bất đắc dĩ cười khẽ phản phất chưa tỉnh rất nhanh kinh ngạc khẽ di một tiếng chỉ hướng nơi xa đạo cái kia sáu nàng giống như tới c ạ c ạ s ỉ cùng ô bị tô đồng thời quay đầu chỉ thấy nơi xa một cái màu nâu giao nhau tóc ăn thiếu nữ đi nhanh tới nàng gương mặt tinh xảo bên trên lộ ra một vẻ mỉm cười mê người rõ ràng cùng tuổi nhưng vô luận là lâm vẫn là hồng cùng nàng so ra cũng giống như người muộn mội h ạ tắc c ạ c ạ s ỉ tìm được ngươi c ạ c ạ s ỉ c h ầ m dãi đứng lên tìm ta chiếu mỹ minh dạ trên giới g ò xét vài lần ca ca ca đạo đem mì cháo hai xuống sáu ân để cho ta nhìn một chút hình dạng của ngươi cạc c ạ sĩ không nói gì lâm thổi phù một tiếng bật cười thật c u n g nghe nói một dạng xem trước khuôn mặt sẽ cân nhắc quyết định phải t r a n g luận bản ý bị kỳ bọn hắn muốn theo nàng luận bản còn có thể bị cự tệ u y t sáu thực sự là đang chọn lão công sao ẩn trong khói nữ hải đều trực tiếp như vậy dừng mấy giây cạc c ạ sĩ lắc đầu nói ta có thể so tài với ngươi chỉ là đơn thuần luận bản mặt nạ trích không trích sáu không trích vậy quên đi nguyên bản ta cũng không quá muốn gả cho so với ta tuổi nhỏ nam nhân chỉ là các ngươi m ộ t diệp ngoại trừ chính đái một cái có thể đánh cũng không có lúc này mới tới tìm ngươi chiếu mỹ minh quay người ô b ì tô g ọ phải nhảy dựng lên dừng lại ta không muốn theo ngươi đánh là bởi vì có lầm có thể ngươi không thể như thế không nhìn bạn đại gia à. ân chiếu mỹ minh lại trở về quá mức trên giới đánh giá Ô b ì tổ vài lần không hài lòng lắm mà lắc đầu cất bước rời đi ô b ì tổ dáng dấp kỳ thực không xấu nhưng thật to kính bảo hộ trách trách hô hô nhiệt huyết tính cách không phải lại thành thục chiếu mỹ minh ưa thích khoản tiền kia ô b ì tô lập tức nhiệt huyết lên não hoa nha một tiếng hướng chiếu mỹ minh vào tới lập tức thình thịch đá ba tiếng lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về vớt vớt ngã đau nhức cánh ông ô bị tổ rất nhanh lại đứng lên đáng giận quả nhiên rất mạnh bản đại gia nghiêm túc tới đánh với người một trận chiếu mỹ minh thả xuống so cùng lứa lâm dài mười mấy cm đ u ổ i phải bất mãn nói quá yếu ô bị tổ trong nháy mắt điên rồi một hồi trà đ ạ p chiến chính thức khai hỏa thằng đến ô bị tổ co c ắ p trên mặt đất dậy không nổi chiếu mỹ minh đều liền một ngụm khí thô không có thở lẩm bẩm tìm một thích hợp đối tượng kết hôn thật là khó quả nhiên vẫn là muốn tìm chính đ ạ i sao dần dần đi xa đi ra mấy chục mét c r ậ n nghe một tiếng to rõ ràng tiếng giống ở phía xa và dội a ca ca xì tìm được ngươi bắt đầu chúng ta thứ năm mươi tám trận tỷ thí a thanh xuân âm thanh lực xuyên thấu cực mạnh nhường chiếu mỹ minh không khỏi quay người nhìn lại cả c ạ xì đối mặt n h a răng dựng thẳng ngón cái khải mắt cá chết bất đắc dĩ nghĩ nghĩ đ ỗ n g nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa chiếu mỹ minh ban đầu ở trường học mỗi khi khải khiêu chiến chính ái đều sẽ gấp l ử a bỏ tay người đến trên đầu của hắn cả c ạ xì bỗng nhiên cũng nghĩ thử một lần khải thuận ánh mắt của hắn quay đầu ánh mắt dừng lại tại chiếu mỹ minh trên thân sửng s ố t hai giây trong mắt nở rộ t i a sáng đây là hắn nữ hại yêu thích loại hình khải đó là ẩn trong khói chiếu mỹ minh ổ bị tổ vừa mới bại bởi nàng nàng rất mạnh、xấu. chính là đánh thắng nàng có thể cùng với nàng kết hôn lận trong khói chiếu mỹ minh khải nhanh chóng ngắt lời nói sáu a người nghe nói sưu một hồi cùng phong p h á t qua khải trăm mét x u n g thứ ra ngoài tới một hồi thanh xuân và chặng a chiếu mỹ minh nhìn qua hắn đ ỗ n g nhiên có loại hiệu con sông loạn cảm giác sáu đâm đến đặc biệt có kỉnh nguy rồi là cơ tim tắc nghẽn cảm giác mắt thấy cái kia thử lấy đại bạch giang nam hải hô hào kết hôn nhanh chóng tiếp cận khoe miệng nàng động đậy khe khẽ mấy lần cứ thế liền câu nói, cũng không muốn nói. hướng phía sau lảo đảo lối bước dần dần đã biến thành chạy dưới trời chiều thiếu niên cùng thiếu nữ vì thanh xuân cùng thích điên cùng đuổi theo ha ha ha ha chết cười ta chính đái mang theo mặt nạ xa xa đi theo hai người còn chơi tỷ võ cầu hôn triệu ra sự tình tới a luận thực lực tổng hợp lúc này t r i ệ u mỹ minh đương nhiên phải xa xa mạnh hơn khải nhưng chỉ so tốc độ cùng sức chịu đựng nàng lại kém không chỉ một bậc còn không có triệt để chạy ra đ ể bắt sân luyện tập phạm vi nàng liền bị khải ngăn cản a làm nóng người kết thúc bắt đầu tỉ thí t r i ệ u mỹ minh sắc mặt biến thành đen một diệp làm sao còn có như thế cái đồ chơi một thân này tái rồi bẹp chính là cái gì nàng không lưu tình chút nào l a đi ngươi quá xấu khải kinh ngạc gặp chiếu mỹ minh một mặt chê bộ dáng trong nháy mắt tan nát có lỏng trong mắt lại đột nhiên c h ả y ra hai hàng nhệt lệ hoa một tiếng khóc chiếu mỹ minh ba khải cương tự lau lau nước mắt đạo đừng hiểu lầm ta không phải là khổ sở mà là xúc động thanh xuân à quả nhiên là khi thì chua sót khi thì nghiêm khắc đồ vật ta cuối cùng cảm nhận được thất tình cảm giác bất quá ta sẽ không bỏ rơi chờ lấy ta làm ta càng thêm ưu tú ta sẽ lại đến truy cầu ngươi chiếu mỹ minh sáu ha, ha ha ha khải ngươi đã quá ưu tú nhìn qua đi xa khải Đờ đẫn ngây người ngây chiếu mỹ minh chính đáy s u ý t c h ú t n ữ a cười đáp lăn lột n h i c h i ế u Mỹ m i n h hơi hơi như đầu, thử do xét nói h thử n đầu, xét do chính đáy. Là n g ư ai à, thâm í n h than ta n ưu tú giống như là trong đêm tối đong đóm căn bản không che giấu được đặc biệt là có một đống con rồi con mỗi phụ trợ nhưng hắn không dám ứng thanh a làm cạn bã nam là không thể làm đời này đều khó có khả năng làm thật đáp ứng lại không có cách nào đáp ứng chiếu mỹ minh đuổi theo hắn kết hôn nói một điểm không tâm động là không thể nào nhưng chính đái đầu góc từ đầu tới cuối duy trì thanh t ì n h sáu đây làm ngộng cảnh thế giới ai biết thế giới chân thật ta đây có hay không kết hôn có hay không thành ra ai biết ta ở bên ngoài có hay không ý muốn nhất thời đem hận gà chiếu mỹ minh cùng c ả c ả s ỉ hoặc ai tác hợp lập tức đây nếu là ở trong mơ cới nàng ra ngoài xem xét lao bà của mình hải tử đều có chiếu mỹ minh còn cùng nào đó một cái người quen góp thành một đôi sáu vậy coi như tại chỗ nổ tung cho nên coi như hắn tuổi đời này tại thế giới n ạ d ụ tổ hẳn là yêu thương lâu dài chính đ á i tạm thời cũng không tâm tư này ít nhất tại hắn ra ngoài điều tra phía trước làm rõ ràng tình huống phía trước không thể có tâm tư mắt thấy chiếu mỹ minh từng bước tới gần chính đ á i do dự một chút đang muốn chuyển sang nơi khác cần thân chợt nghe cô cô cô vài tiếng chim hót thượng nhân tụ tập tín hiệu ánh mắt ngưng lại chính ai lách mình rời đi chiếu mỹ minh mơ hồ bắt được thân ảnh của hắn nhẹ khen t u ấ n thân thật nhanh lại bất mãn nhẹ trau lại lông mày hắc ta cũng không tin 14 ờ giờ s c h ư ơ n g kế tiếp sẽ m u ộ n hơn 8 giờ a 349, thứ 345 c h ư ơ n g tụ tập ẩ n trong khói hỏa ảnh đại lầu tiếp vào thượng nhẫn lệnh triệu tập tín hiệu tại một diệp thượng nhẫn nhóm lập tức thả xuống trên tay công tác tràn vào hỏa ảnh văn phòng chính đ ái cũng tại h á n liệt làm người tới không sai biệt lắm lúc tam đại hỏa ảnh tuyên bố một cái không khiến người ta bất ngờ tin tức xấu làng cát tuyên chiến không phải giống như vân ẩ n như vậy thương lượng trực tiếp tuyên chiến mà là trực tiếp phát động tập kích còn tốt một diệp đã sớm chuẩn bị sớm tại cùng vân l n khai chiến lúc thì có một chi thường trú tại biên cảnh phụ cận cảnh giới binh sĩ lúc này vừa vặn đến phiên nọ r ổ si ma phòng thủ trả giá một phen tử thương phía sau miễn cưỡng đem xa nhận binh sĩ đánh lui nhu cầu cấp bách trợ rút trừ cái đó ra còn có một cái tin tức xấu không chỉ là xa ẩn thôn động thủ mấy cái thôn nhỏ bao quát lang nhẫn thôn tinh nhẫn thôn trợ cũng tham dự đi vào sáu lấy chiến tranh lính đánh thuê phương thức xa ẩn hiện tại vô cùng có tiền bên trong điền gia tộc tài phú chính ái chỉ lấy đến rồi một nửa một nửa khác thế nhưng là bị phong chi quốc mới đại danh cùng xa ẩn thôn nuốt lấy đồng dạng làm ộ t trăm năm mươi ư c mà trợ g ú t mới đại danh leo lên vị trí hẳn là chiếm cứ càng nhiều tỷ lệ đoán chừng vì trăm ứ c tả hữu đủ ba năm chiến tranh cần thiết còn tốt một diệp càng thêm có tiền tam đại h ỏ a ảnh tại chỗ mệnh van ống nước xuất phát vũ tri quốc cùng nửa dấu đàm phán hà tất cầu nửa dấu chính diện cùng xa ẩn thôn phát sinh xung đột chỉ cần ngăn trở mấy cái kia thốt nhỏ có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện đều không gọi chuyện theo sau chính là bài binh bộ trận lấy x ú nạ cầm đầu theo lộc điệp làm phụ bộ đội tăng viện rất nhanh kết thành xù nạ mang một đám thượng nhẫn đi trước xuất phát tiếp viện theo lộc điệp thì những vật này trung hạ nhẫn tập kết hoàn tất lại dẫn đội xuất phát cuối cùng hòa ảnh trong văn phòng chỉ còn lại có tự lai xuân gia triệu cùng chính đáy ba người rất k h ắ c chế khôi lỗi thuật chính mình không có bị sắp xếp đối với xa ẩn bộ đội tác chiến bên trong chính đ ái liền biết sẽ có cái khác nhiệm vụ trọng yếu quả nhiên tam đại h ỏ a ảnh rất mau đem một phần thư đưa cho ba người tiến hành truyền đọc tham gia thủy ảnh kế vị nghi thức mời chính đ á i trong lòng có chút cổ quái huy dạ thôn tu kế nhiệm tứ đại thủy ảnh vậy mà lại cho một diệp phát tới mười sáu cái này ác ý cũng không thêm che giấu đi làm gì bị vây giết sao lại cẩn thận nhìn chính ai phát hiện cái này mời còn không riêng là phát cho một diệp cái k h á c tam đại thôn bao quát tần trong khói túc địch nha m ậ n thôn đều nhận được mời t ậ n trong khói biểu thị có việc thương lượng n a m ảnh đại sẽ giản lược bản n a m thôn đại hội có việc thương lượng huy giảm nhất tộc những người điên kia có thể có chuyện gì thương lượng một chút đem giới l ỉ dạ giao cho bọn hắn thống trị sẽ có người đi sao chính ai cùng xuân gia triệu đối mặt không hiểu tự lai ra thì hỏi lão sư ý của ngài là người đi tự lai dã tự lai dạ nao nao như có điều suy nghĩ mắt nhìn xuân gia triệu cùng chính ái nhiệm vụ phong hiểm rất lớn hắn cường thịnh trở lại cả cụ dạ điên rồ quyết tâm muốn dẫn người vây giết hắn lâm vào một cái đại nhận thôn bên trong hắn cũng trốn không thoát tới lần trước chính đái tại x a gần bắt cái đặc thù con tin vẫn là dựa vào van ống nước tiếp ứng mới phá vây đi ra cho nên bọn hắn sẽ tiếp ứng ta nhưng cái này cũng rất mạo hiểm a vì sao muốn đi tham gia hai người bọn họ cũng đều có nhiệm vụ tam đại hỏa ảnh nhìn hướng chính đái tiếp tục nói tự lai d a chính diện tiến vào hần trong khói người dùng biến hóa thuật lẻn vào không phải cho tự lai d a phối hợp mà là tìm cơ hội trực tiếp sáu ám sát huy dạ thô n tu trực tiếp ám sát chính đái ngừng lại lộ kinh ngạc quả quyết ta lần này ta hỏa ảnh đại nhân đã sớm nên như vậy các ụ dạ thơ vị nghĩ như thế nào đều đối một diệp không có chỗ tốt trực tiếp giết chết là được rồi bình thường không có nhiều người lẹn vào cơ hội chính á i độc thân đổ có thể lẹn vào có thể đâm giết hết huy dạ thôn tu phía sau thoát đi phong hiểm rất lớn thậm chí ám sát cũng rất có thể thất bại nhưng tự lai giã lần này có lý do chính đáng tiến vào ẩn trong khói cơ hội khó được ta tại x ư ơ n g mù ẩn thôn bên ngoài tiếp ứng bọn hắn xuân gia triệu nghe h i ể u tam đại h ỏ a ảnh kế hoạch v ấ n đạo không càng xa một điểm ngươi không phải một người đi mang theo quỷ bội đèn h ủ y mang theo hắn chính ai ánh mắt nhất chuyển tam đại hòa ảnh tâm so trong dự liệu lớn hơn nữa xem ra là muốn đem ẩn trong khói nguy cơ phai mở tại cái nôi cũng đối một diệp một lần lại một lần cố gắng chính là không muốn s o n g tuyến chiến đấu đem chiến cuộc quy mô dưới sự khống chế đi tam đại hòa ảnh chắc chắn không cam tâm sự đáo lâm đầu bởi vì c ả gụ dạ trình biến mà khiến một diệp đồng thời đối đầu xa ẩn cùng ẩn trong khói nhiệm vụ lần này mặc dù có chút phong hiểm nhưng tự lai giã chính ái xuân gia triệu chiếu ứng lẫn nhau xảy ra chuyện khả năng cơ hồ là linh dầu gì cũng chính là ám sát thất bại sớm dẫn phát chiến tranh thôi sẽ không càng hỏng bét có ba chuyện mấy người các ngươi cần thiết phải chú ý một chút đệ nhất phải chú ý cái khác nhận thôn xem lễ nhân viên bây giờ còn không biết cái nào thôn sẽ có người đi đi nhị dạ là ai muốn để phòng bọn hắn quấy n h u hành động ám sát đệ nhị tam đại thủy ảnh mất tích căn cứ huy dạ thôn tu tuyên bố tam đại thủy ảnh chết bởi tay hắn nhưng hắn hẳn là không năng lực này muốn điều tra thật là có phải có phe thứ ba nhúng tay đệ tam kế nhiệm nguyên sư ẩn trong khói đại trưởng lao vị trí tên là thủy vô n g u y ệ t thanh cưu vì huyết kế gia tộc thủy vô nguyễn nhất tộc, tộc trường thủy vô n g u y ệ t nhất tộc nguyên bản thuộc về nửa thoát ly sương mù ẩn thôn trạng thái một mực bị thủy chi quốc đại danh trường khống lần này thủy c h i quốc đại danh bị thủy vông n g u y ệ t thanh cư tự tay giết chết thủy vông n g u y ệ t nhất tộc chính thức cầm quyền sương mù ẩn thôn trở thành cùng cả gu dạ đặt song song hai đại tộc bọn hắn cơ hồ không có tham gia lần thứ hai giới nghĩ ra đại chiến cho nên đã biết tình báo ít chỉ biết là bọn hắn huyết kế giới hạn vì băng đột uy lực không tầm thường huyết kế giác tỉnh giả số lượng cũng không tưởng chỉ có thể chắc chắn thủy vông n g u y ệ t thanh cưu vì huyết kế giác tỉnh giả thực lực tạm đánh giá vì cùng huy g i thôn tu thân cận nói đến đây tam đại hỏa ảnh hưởng phía dưới ngưng trọng ánh mắt đảo qua ba người huy g i nhất tộc nhiều lần thiệt hại lúc này thực lực tuyệt đối không như nước vâng nguyệt nhất tộc nhưng thủy vâng nguyệt thanh cư lại c a n nguyện nhường ra thủy ảnh vị trí chỉ tiếp đảm nhiệm trưởng lão huy dạ nhất tộc điên rồ là bị đẩy ra làm đ ị a chính ai có chút ngoại ý muốn nói thủy vâng nguyệt nhất tộc còn có dạng này tâm cơ hắn cũng chỉ hiểu rõ một cái thuần như tuyết trắng một cái làm cho lòng người bể nam hải từ sáu cũng chưa chắc có thể chỉ là sợ huy dạ nhất tộc là bọn điên n ổ i điên tam đại hòa ảnh lắc đầu lại nói nhưng tóm lại sáu nhất thiết phải hiểu rõ ba người đáp lại cơ hồ cùng lúc đó vân ân thôn tam đại lôi ảnh một tay lấy ẩn trong khói thư mời phá tan thành từ n g mảnh khe nói c ả c cụ già ngu xuẩn kế nhiệm thủy ảnh có cái gì tốt dự lễ s a ẩn tiền tuyến thiên đại hơi khép hai mắt muốn thăm già c ả c cụ già gia hỏa có thể muốn đối với một d i ệ p xem lễ nhân viên động thủ chúng ta đi hỗ trợ nham ẩn ca o úc đại giám mục tâm phúc thượng nhẫn có chút lo l ắ n g nói thụ ảnh đại nhân ẩn trong khói từ trước đến nay cùng chúng ta đối địch bây giờ lại là cả cụ già điên rồ cầm quyền nhường đất vàng thượng nhẫn đi có phải hay không sáu đầu tiên là phong tri quốc đại danh lại là thủy tri quốc đại danh bọn gia hỏa này đều đưa n h ỉ dạ chức trách quên mất không còn một mảnh người hiền lành đại gia mộc mang theo chút nổi nóng đánh gãy không cần lo lắng đất vàng ta sẽ tự mình theo tại hắn đằng sau xem huy dạ nhất tộc gia hỏa rốt cuộc muốn làm gì ngài muốn đích thân sáu ẩn trong khói từng phong từng phong thư mời đem toàn bộ giới ly dạ ánh mắt hội tụ đi qua mà một diệp cũng có một cái thiếu niên đem một bầu nhiệt huyết tập trung đến một cái ẩn trong khói trên người thiếu nữ bước đặc đáy đầy c ó i lòng lo lắng liên tiếp nhìn lén trong phòng vệ sinh khải cũng không biết cái này c o n trai ngốc là thế nào soi gương chiếu đã nửa ngày thật lâu hắn cuối cùng nhịn không được tiếng gọi khải ba ba thế nào đây là đang là l à mất khải hướng về phía tấm gương hạ quyết tâm ba trăm năm mươi thứ ba trăm bốn mươi sáu chương phải ạ cụ dạ nâng lên sương mù ẩn thôn trong nhận giới mọi người phản ứng đầu tiên cũng là ẩn ấp ấm ngủ lạnh lẽo ấm ức quanh năm bị sương mù bao phủ không thấy dương quang tóm lại không phải là cái gì nơi tốt bất quá trên thực tế cùng là ngũ đại nhất thôn sương mù ẩn thôn mặc dù không sánh được m ụ c diệp nhưng cũng so no bụng trải qua cắt đuổi thời tiết xa ẩn phồn hoa mấy phần chỉ tiếc vừa đã trải qua một hồi trình biến nói không chính xác còn có thể còn lại bao nhiêu hoàn hảo địa phương tự lai giã cất ẩn trong khói t h ư m ờ i trực tiếp từ cửa chính tiến nhập ẩn trong khói mà chính đ á i thì chờ khoảng chờ p h ú t chốc biến hóa thân hình cũng đại quang minh chính đại hướng đi ẩn trong khói cửa chính ban ngày hắn biến hóa bộ dáng cũng không phải là vô căn cứ tạo ra vốn là ẩn trong khói một cái thượng nhẫn cái này thượng nhẫn tên là đỏ cơm n i ê n kỷ tại hai mươi bảy hai mươi tám tuổi t là thổ xanh thổ trường ẩn trong khói bình dân n lý dạ vì sương mù ẩn thôn một cái tiểu n h ẫ n tộc cầu quýt nhất tộc phụ thuộc n lý dạ à tại ẩn trong khói không có phụ thuộc n lý dạ cái thuyết pháp này chỉ có thể nói hắn thuộc về cầu quýt phe phái cầu quýt n h ẫ n tộc thực lực yếu kém tại ẩn trong khói không có nhiều quyền lên tiếng vô luận là trước đây tam đại thủy ảnh đà kích n h ẫ n tộc vẫn là c ả cụ dạ thủy vơ nguyện dẫn dắt lớn nhỏ nhẫn tộc phát động trình biến bọn hắn đều bị lọt đi qua cơ hồ không có tham dự bất quá nghĩ xong toàn bộ trí thân sự ngoại cũng tuyệt đối không thể tại h u dạ thôn tu thượng vị phía sau cầu quýt nhân tộc nhất thiết phải làm những gì để cho thấy trung thành. đỏ cơm cùng hai gã khác cầu quýt hệ phái trung nhẫn cũng chỉ có thể lĩnh mệnh ra thôn săn g i ế t thoát đi ẩn trong khói lì dạ. những tin tức này là tới lúc trên đường chính ai cùng xuân gia triệu ra tay xanh cầm đỏ cơm tiểu đội ba người phía sau từ bọn hắn nơi đó lấy được mang theo quỷ đèn trăng tròn chính là thuận tiện nhìn thấy vị này quỷ đèn tộc trưởng đỏ cơm ba người lúc này biểu thị đầu hàng biết gì nói đấy khi lấy được một cái thú vị tin tức phía sau chính ai quyết định tương biến hóa mục tiêu tuyển định làm đỏ cơm bởi vì cầu quýt nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm sáu tên là cầu quýt ạ cú g i sáu sương mù ẩn thôn trước cổng chính chính đáy bị hai danh huy dạ nhất tộc t r ù n g n h ẫ n ngăn lại kiểm tra qua tin tức phía sau một người trong đó nhữ mày hỏi thăm như thế nào chỉ có người một cái mặt khác hai cái chết có thu hoạch hay không chúng ta tao nộ thượng nhẫn đâm cơ bản hai người bọn họ bị giết ta cũng sắp đâm cốt cán rơi mất chính đáy móc ra một chi quyển t r ụ c đưa tới hai danh huy dạ t r ù n g nhẫn tại chỗ kiểm tra bên trong đúng là một vị tên là đâm cơ bản thượng nhẫn thi thể l à đỏ cơm ba người săn giết đồ đâu các g dạ trung nhẫn đột nhiên hỏi sáu ân chính đáy sửng sốt một chút các g dạ trung nhẫn hơi không có hảo ý cười Nghĩ dạ p một cái khác danh huy đ dạ trung nhẫn đoạt lấy ngân phiếu nhanh chóng điểm một chút lộ ra một chút hài lòng thân sắc mười ba vật nhiều không hổ là thượng nhẫn một cái khác danh huy dạ nhị dạ lại nhét ngôi lộ ra nụ cười khó coi đối với chính đái đạo tại sao ta cảm giác trong ngực ngươi vẫn còn đồ vật thức thời điểm liền tự mình lấy ra đừng ép ta nhóm xoát người chính đáy hơi mặc thiên muốn cho hắn diệt vong trước phải khiến cho đ i ê n cùng a hai tên trung nhận đánh một cái thượng nhận do thu vẫn để ý thẳng khí tráng không ngủ chút nào tại thượng nhường nhịn bước phía sau vẫn được một t ứ c lại muốn tiến một thước cả cụ già nhất tộc điên rồ cầm quyền phía sau quả nhiên càng điên rồi nhanh lên hai cả cụ già trung nhận gặp chính đáy bất động lại chủ động lấy tay hướng trên người hắn tìm tòi chính đáy nhữ mày lui một bước còn dư lại là ta tiền của mình tài cũng không phải là thu được kỳ thực cũng là chính hắn là một kẻ có tiền chính đáy trên người bây giờ mạo mọi ngàn tám trăm vạn đều không cách nào đi ra ngoài vì không bại lộ đã đem tiền l ẻ đều đưa ra đi còn lại có chút lớn ngạch văn phiếu chính đ á i không có khả năng cho bọn hắn gặp chính đ á i né tránh hai danh huy dạ c h u n g nhận đối mặt lại sang sảng một tiếng đem sau lưng trường đao rút ra quát lên ngươi cũng nghĩ phản thôn sao ai ua chính đ á i suýt chút n ữ a khí cười cái này mẹ nó lẻn vào vừa mới bắt đầu liền thất bại các cú dạ là bọn điên quả nhiên không theo sáo lộ ra bài là sợ không chịu nổi bọn hắn n h ỉ dạ không đủ nhiều đúng không coi như không phải chính đai đội thành chân chính bọ cơm cũng có nhất định có thể tại trong cơn giận dữ đem hai hàng này xử lý tiếp đó phản bội chạy trốn ẩn trong khói l ì dạ nhưng không có tính tình tốt ai tính toán xử lý bọn hắn ta chậm chút thời điểm thay cái áo l ó t trở lại a chính đái thầm than quyết định lại đ ỗ n g nhiên ánh mắt khinh động nhìn về phía hai danh huy dạ trung nhẫn hậu phương một thân bạch đi ỉa trên quần áo mang theo màu tím lục r á c băng tinh đồ án thanh niên đi nhanh tới thủy vô nguyệt nhất của người cô này t r ạ cớ dạ ba động sáu không kém tâm niệm liền truyền chính đái tạm thời d à n xuống động thủ dục vọng chỉ bày ra một bộ á n giận biểu lộ cùng hai danh huy dạ trung nhẫn đối mặt hai cạ gù dạ trung nhẫn một điểm không khắc khí cũng căn bản mặc kệ so sánh thực lực như thế nào s á c đao liền lên g i n g tay lúc này gào to một tiếng từ cái này thủy vô nguyệt nhất tộc thanh niên trong miệng phát ra hai danh huy dạ trung nhẫn một trận n ế u mày nhìn lại đi qua ngây người một lúc phía sau không sợ trời không sợ đất cả gù dạ lý ra, lại thật sự nghe lệnh lui về nhìn lẫn nhau sắc mặt phát khổ t h a m hỏi đại trưởng lão đại trưởng lão gia hỏa này chính là thủy vô nguyệt thanh cưu chính ai trong lòng nhất định không nghĩ tới tam đại hỏa ảnh căn dặn hắn phải chú ý người dễ dàng như vậy tự ra hiện tại trước mắt của hắn thủy vô nguyệt thanh cưu hỏi thăm hai danh huy dạ trung nhịn vài câu xung đột khởi nguyên coi như hai danh huy dạ trung nhẫn thêm mắm thêm mới chửi bới chính đái hắn cũng rất nhanh phân biệt ra được chân tướng sự tình ôn hòa đối với chính đái tiếu cười thủy vơ n g u y ệ t thanh cư đạo đọ cơm thượng nhẫn khổ cực n h y dạ thu được về cá nhân tất cả đại thủy ảnh cái này quyết định có chút thiếu nợ cân nhắc sau đó ta sẽ đi tìm hắn giải thích rõ ngân phiếu ngươi l ấ y về về nhà yên tâm nghỉ ngơi chờ đợi tham gia thủy ảnh kế nhiệm điện lệ a tạ đại trưởng lão một hồi xung đột tiêu tan nặc ở vô hình đi qua nho nhỏ khó khăn chắc chở chính ai thuận lợi tiến vào ẩn trong khói xâm nhập đường đi phía sau hắn lắc đầu trên mặt cảm kích thần sắc biến mất cười nhẹ một tiếng có chút ý tứ mua chuộc nhân、tâm. nhìn tam đại hỏa ảnh ngờ tới có chút ít có thể c ả cụ dạ chỉ là bị thủy vô n g u y ệ t đẩy ra b i ê m ngắm chờ c ả cụ dạ nhất tộc đem mình chơi đến nhân tâm mất sạch thủy vô n g u y ệ t trở ra chỉnh đốn loại cụ lấy thôn cứu tinh tư thái hiện thân cũng là chính biến người đề xuất chuyện này có lẽ cũng sẽ bị mang tính lựa chọn q u y lãng a nào có dễ dàng như vậy chính đáy một chút tính toán có kế hoạch bất quá tại thi hành phía trước, trước tiên r ư ớ c t cần phải gặp một lần vị k i cầu quýt nhất tộc tập trưởng cầu quýt h cụ dạ căn cứ vào đỏ cơm hình dung này h cụ dạ đúng là kia h cụ dạ nhưng ở một số phương diện nhưng lại cùng chính đáy biết h cụ dạ hoàn toàn khác biệt. Chính ba i trăm ạ cụ năm mươi mốt thứ ba trăm bốn mươi bảy chương nhận nhất thời càng nghĩ càng giận đại hạ cũ dạ đợi thứ hai ba đuôi người chủ lực hoàn mỹ người chủ lực sương mù ẩn thôn thứ tứ đại thủy ảnh tại mặt nạ ô bị tổ giới thao túng tại sương ngủ ẩn thôn thực hành xương máu chính sách c ả c ụ già thủy vơ nguyện chờ n h ẫ n tộc hủy d i ệ t đều cùng hắn có quan hệ trực tiếp hắn dáng người nhỏ nhắn xinh xắn gương mặt non nớt tuy là người trưởng thành nhưng một em m ở bốn chiều cao đều khiến người đem hắn xem như một đứa bé đến đ ố i đ ã i trên thực tế hệ hạ cụ già cùng van ống nước cựu tân mại là cùng một thế hệ niên linh sấp xỉ như nhau hắn không thích bị coi như hải tử cuối cùng làm ra tiểu đại nhân bộ dáng thích chăm chỉ tính cách thân sĩ có lễ phép chính là cái kia thân sĩ nhưng chính đ á i lúc này gặp đến một mặt nụ cười thô bị nhìn trộm phòng tắm nữ chỉ thân sĩ ạ g ụ dạ hiển nhiên một cái v u a hải tặc bên trong mỏ mỏ nọ xù kẻ mặt ngoài tiểu hải thật là trưởng thành còn đặc biệt sắc để cho người ta muốn đánh chết hắn chính đ á i nhẹ g i ọ n g hoán mấy lần chuyên chủ ạ g ụ dạ cứ thế không nghe thấy bất đắc dĩ chính đ á i chỉ có thể nếp miệng cười cầm lấy tảng đa sáu đem suối nước nóng nữ pha lê đập mất ba người nào ai ô gào loạn hô bên trong hệ ạ gũ dạ bị cả kinh nhảy dựng lên quệt miệng sừng nước bọn cũng không lo được tìm kiếm là ai đánh vỡ pha lê khinh xa thục lộ tại nóc phòng nhả bỏ trốn mất dạng xác nhận không có người đuổi theo hắn mới dừng lại thoát đi bước chân do dự một chút thầm máu hút đ à n chắc chắn không có nhìn hậm vực hướng về tộc địa trở về đỏ cơm liền chờ trên đường hạ gù dạ tộc trưởng một tiếng kêu gọi đem còn tại t r ộ t dạ bên trong ạ gù dạ kinh ngạc nhảy một cái định thân nhìn lại hắn mới thở phào nhẹ nhõm do hỏi đỏ cơm ngươi đã trở về sương cùng cuối cùng chương hai người bọn họ đâu chính đ ai lắc đầu bọn hắn không có trở về hạ gù dạ cả kinh bọn hắn sáu ngài yên tâm bọn hắn không có việc gì bất quá sáu bọn hắn lựa chọn trốn tránh c h í những đáy đạo. đáy, cái dám chạy mày hạ lại. Phản lặp phản Hệ nhẹ nhìn hướng chính không hắn? hắn chạy cản trốn. dọng Nếu ngươi ngăn bọn Bọn trốn, ngươi còn dám trở về. Ta cũng n bội bội đi. trở Ta ra gù gì vì vậy về. sẽ năm gần đây nhờ có ngài và lao tộc trưởng c h i ế u cố phản bội chạy trốn phía trước dù sao cũng phải cùng ngài dặn dò một tiếng mặt khác chúng ta phản bội chạy trốn có lẽ sẽ cho ngài mang đến chút phiền p h ứ c thực sự xin lỗi ngươi cũng nghĩ đi thử ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi đi sao hệ h gù dạ quất lên tộc trưởng đừng kích động chúng ta còn có thể gặp lại a còn có suối nước nóng nữ loại địa phương kia ngài vẫn là ít đi à ảnh hưởng phát r ụ n g sẽ không thể cao hệ hạ gù dạ khuôn mặt nhỏ hơi đen s i ê u phải hướng chính đái phóng đi quyền c ư ớ c bằng dao phát thình thịch trầm đủ g i á n g người nhỏ nhắn xinh xắn sức mạnh cũng không nhỏ chính đ á i liên tục lui về phía sau đ ụ n g vào trên một thân cây dẫn lá rụng bay tán loạn lúc này mới thuấn thân tiêu thất hệ hạ gù dạ không có đuổi theo mà là từ ống tay náo móc ra một tờ giấy bày ra xem xét la quỷ mọi đèn nước người con tưởng rằng là huy dạ thôn tu phái tới thăm dò ta cũng đối huy dạ thôn tu nào có cái kia lầu ó c ai sáu do dự một chút hắn thở dài đem tờ giấy phá tan thành từng mảnh bước nhanh hướng thủy ảnh đại lầu đi đến sáu ẩn trong khói chỗ cửa lớn bị thủy vô nguyệt thanh c ứ u dạy d u ngừng lại hai tên cạ cụ dạ trung nhẫn có chút tăng tiếp tục thủ vệ đại môn bọn họ là một bụng tức giận cạ cụ dạ nhất tộc n ý dạ sao có thể chịu được ủy khuất như vậy nhưng mà đối phương là cùng tộc trưởng thân phận cùng cấp thủy vô nguyệt nhất tộc tộc trưởng tộc trưởng cũng đã thông báo muốn đối thủy vô nguyệt thanh cưu bảo trì tôn tính bọn hắn không thể không nhịn ở tính tình ai huấn bất quá hai người đã tối hạ quyết tâm chờ trực luân phiên kết thúc nhất định phải đi tộc trưởng đại nhân nơi đó cáo đỏ thuận tiện mịt mở nâng nâng quá đáng thủy vơ nguyệt thanh ưu nhìn tộc trưởng có cho hay không ra mặt không phải liền là lấy ít tiền tại sao vây lại quỷ đèn nhất tộc cùng cái khác ni dạ ra, ra sản tộc nhân các huynh đệ kiếm được mới nhiều càng nghĩ càng không công bằng càng nghĩ càng giận đúng lúc này bọn hắn trợt phát hiện nơi xa có một đạo thân ảnh quen thuộc chạy như bay đến chính là để bọn hắn chịu ủy khuất đỏ cơm liếc nhau hai người tất cả lộ kinh ngạc đây là lại tiếp vào nhiệm vụ à vừa rồi đại trưởng lão vừa vặn tại phụ cận ngược lại muốn xem xem lần này còn có nhân có thể giúp ngươi hai người hoành thân ngăn tại chính đáy trước người một người trong đó mở miệ đứng sáu phức tiên huyết bắn tung tóe chỉ phun ra một cái đứng chữ chính đáy liền trượt da tốc đem một chi củ nải đâm vào lồng ngực của hắn sức mạnh trong nháy mắt bị rút sạch cái này c ả c ủ dạng n h ì dạ, dạ chừng lớn hai mắt chán nản ngã hoạt một người khác cũng chừng lớn mắt rút đao đ ỗ n g nhiên vung chặt hôn đản ngươi dám dám lao tử như thế nào không dám hai cái rác rưởi còn dám lửa ta tiền đều cho láo tử đi chết chính đ á i tiếng giống so với hắn đại nhường phương viên trăm mét người đều có thể rõ ràng nghe thấy cũng nhường không ít người chú ý tới nơi này xung đột cụ nải cùng trường đao giao thoa chính đáy tay phải ngón tay linh xảo na z i cù n ả i xoay chuyển cả cù dạ trung nhân chỉ cảm thấy hoa mắt cổ mắt lạnh liền bị chính đáy cắt thiết h ậ u thoát lực ngã xuống đất trên mặt hắn tràn đầy không cam l ò n g ôi ôi lên tiếng chính đáy lại lấy ra một cái cù n ả i trực tiếp đinh tiến nót của hắn t i ệ n hắn quy tiên dừng tay hôn đ à n mấy chi cù n ả i vọt xả mà đến chính đáy vọt tới trước mấy b ư ớ c để bọn chúng thất bại cất bộ không ngừng trực tiếp vọt ra sương mù ẩn thôn rất nhanh đâm đầu thẳng vào sân l ô n phụ cận nỉ ra kết đội truy đội phía sau chạy đến nỉ ra tại mấy cái người chứng kiến tự thuật phía giới minh mạch sự tình lên tử hôn đản hắn làm sao dám một cái cạ cụ i ả thượng n h ẫ n nổi nóng giận mắng ánh mắt tại hai tên tộc nhân trên thi thể gạo qua chợt phát hiện ghim vào trong đó một tên tộc nhân n ó t cù nải bên trên mang theo một chương một chút n h u ố n máu tờ giấy hắn tiến lên hai bước nhữ mày cầm giấy lên đầu theo đọc hắn mi tâm càng n h ỏ càng chặt chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì ôn hòa giọng nam chuyển đến thủy vô nguyệt thanh cư u đâm vào vây quanh hai cỗ thi thể lắm người cạ cụ i ả thượng n h ẫ n quay đầu nhìn hắm tự nhẹ một tiếng đem tờ giấy đưa cho hắn có lỗi với đại trưởng lão tại ngày giúp ta giải vây phía sau ta vốn định nhẫn nhất thời gió em sóng lặng nhưng không nghĩ nhẫn nhất thời c à n g nghĩ c à n g giận hai cái trung n h ẫ n rất dười cũng dám tới ăn cấp thượng nhẫn chỉ bằng bọn họ là cả gù gia nhất tộc các gù gia nhất tộc lại như thế nào dựa theo bọn họ càn g d ỡ trình độ sương mù ẩn thôn tại cả gù dạ đám điên này quản lý phía dưới sớm muộn phải xong xem như ẩn trong khói lý dạ ta không muốn tận mắt nhìn thấy một ngày kia quyết định phản bội chạy trốn có lỗi với sự giúp đỡ của ngài hy vọng ta có thể chạy đi hy vọng ta đang lưu lạc bên trong có thể nghe được ngài trở thành thủy ảnh ti t ứ c huy dạ thôn tu dựa vào cái gì trở thành thủy ảnh cùng ngài so hắn xứng sau đỏ cơm thủy vông h u y ệ t thanh k ê u ngạc nhiên cái này sáu chuyện gì xảy ra lại một đường âm thanh cắm vào đám người huy dạ thôn tu đích thân đến nhìn thấy hai cỗ cả gù dạ nhì dạ thi thể s ắ c mặt trong nháy mắt âm trầm xuống thủy vông h u y ệ t thanh k ê u đ ấ y mắt cũng thoáng qua một k i a phiền muộn đỏ cơm lừa ta là không có ý định vẫn có ý tên kia lừa ta cùng một thời gian đi theo huy dạ thôn tu tới chỗ này à gù dạ trên mặt cũng thoáng qua mấy phần khổ tâm ta còn tưởng rằng ngươi đi nhắc nhở ta chủ động nói cho huy dạ thôn tu có lòng tốt ngươi là sợ ta không chủ động bị lộng chết đi ủy mọi đèn thủy tên kia làm sao còn có điên cuồng như vậy bộ hạ sáu thảm rồi thảm rồi ba trăm năm mươi hai thứ ba trăm bốn mươi tám chương ẩn trong khói nhà giam chính đái chơi khích b á c ly rắn cũng không phức tạp đối với cả cụ dạ nhất tộc nhị dạ tới nói đã đầy đủ bởi vì đã có một cái cả cụ dạ trưởng lão nhìn qua trên tờ giấy nội dung thủy vông n g u y ệ t thanh cựu dù cho biết rõ tờ giấy này bị huy dạ thôn tu nhìn thấy không ổn nhưng cũng không thể không đem tờ giấy đưa cho hắn quả nhiên huy dạ thôn tu sắc mặt mắt trần có thể thấy địa âm c h ỉ m xuống lại nhìn thủy vông n g u y ệ t thanh cựu ánh mắt đã c o không đúng thiếu chút nữa phát tác tại chỗ nhẫn lại lửa dẫn p h t tay g a hiệu tộc nhân đem hai cỗ thi thể khiêng đi hắn đứng tại ẩn trong kh nhìn chăm chú ngoài thôn cái k i a gọi đỏ cơm nếu như có thể bị bắt sống trở về hắn trước tiên phải tiễn đưa c h i quý thiên dùng s á t lục để phát tiết lửa giận cố gắng giảm nhỏ chính mình tồn tại cảm ạ g ụ dạ trên mặt hơi lộ khổ tâm hắn biết huy dạ thôn tu khẩu khí này hơn phân nửa là tung ra không đi nếu như là chân chính đỏ cơm bị bắt lại khả năng rất lớn nhưng nhìn lúc t r ư ớ c giả đỏ cơm thuấn thân tốc độ chỉ cần không có tạo thành vây quanh đổi theo ra những tên kia tuyệt đối bởi không tìm hắn ủy mọi đèn thủy cái nào làm tới như vậy bộ hạ rốt cuộc là ai thật đem ta lửa t h ẳ n rồi huy dạ thôn tu cái này nộ khí đại khái muốn rơi tại trên người ta. bây giờ thẳng thắn cũng không kịp chỉ có thể rước lấy phiền thoái càng lớn ai sáu thời gian đưa đ ẩ y theo truy kích nhân viên lần lượt trở về đồng thời đối với huy dạ thôn tu xin lỗi biểu thị mất dấu phía sau huy dạ thôn tu sắc mặt càng ngày càng khó coi thằng đến cuối cùng hai người trở về đồng dạng tại huy dạ thôn tu trước người tạ lôi huy dạ thôn tu lúc này mới cắn răng hừ lạnh một tiếng một đám phế vận quét mắt thủy vô n g n g u y ệ t thanh c ê u hắn trung quy là nhịn không được đâm một tiếng nhiều người như vậy thậm chí ngay cả một cái bình thường thượng nhẫn đều đổi không kịp không phải là đồng ý cái kê hôn đảng ý nghĩ cảm thấy ngươi thích hợp hơn đảm nhiệm thủy ảnh á thủ người muốn vi phạm hai chúng ta tộc c ước định sao thủy vô n g u y ệ t thanh cư nhàn nhạt, nhạt lắc đầu mỗi người đều có chính hắn ý nghĩ đây không phải ta có thể can thiệp huy dạ thôn tu không nên bởi vì một cái lì dạ phản bội ảnh hưởng hai chúng ta tộc ở giữa hữu nghị ừ huy dạ thôn tu lạnh dên một tiếng không có lại nói cái gì hung á c ánh mắt đánh về phía ạ gù dạ đến rồi đến rồi sáu hệ ạ gù dạ thầm h ồ xui xẹo người cũng là phế vật liền nhà mình lì dạ thầm hô xui xẹo người còn cuối cùng đi phòng tắm nữ chỉ nhìn trộm thực sự là ném chúng ta nhẫn t ộ khuôn mặt huy dạ thôn tu nắm đấm nắm chặt lại lòng quay đầu nhìn về phía cuối cùng trở về hai người hai người các người đem hắn bắt giữ lấy nhà giam cùng những cái kiêu mưu phản giả quan đến cùng một chỗ là nhà giam trong nhà giam nữ phạm nhân cả đám đều hôi đầu thổ k i ể m thực sự không phải nơi tốt a ã ạ g ụ g i ả yên lặng thở dài không có phản kháng nhốt mấy ngày liền nhốt mấy ngày à hắn dù sao cũng là cầu quýt nhất tộc tộc trưởng không có phạm sai lầm lớn sớm muộn còn có thể được thả ra lại nói bị giam đến nhà giam cũng chưa chắc không phải c h u y ệ n tốt quỷ mọi đèn thủy giám phái người trở về thôn chứng minh hắn e rằng nhất định có chắc chắn phản công trở về mưa gió nổi lên có thể trốn liền trốn ai chờ hắn bị hai người giải đi cuộc phong ba này cuối cùng hết thể đều kết thúc huy dạ thôn tu lại đối thủy vông h u y ệ t thanh cư h ừ nặng một tiếng cũng cất bước rời đi thủy vông h u y ệ t thanh cư mặt ngoài đạm nhiên x ử c h i kỳ thực trong lòng đ i ê n còn g mở mở cờ hận không thể gián huy dạ thôn tu một mặt b ă n g nhường hắn tỉnh táo một chút hắn kỳ thực còn hơi nghi ngờ nhiều người như vậy thế mà chưa bắt được đỏ cơm chẳng lẽ có người tiếp ứng hắn tại thôn phụ cận có chỗ ẩn thân sẽ ở chỗ nào sáu một bên khác h ã hạ gù ra bị bắt giữ lấy nhà giam ẩn trong khói nhà giam là một tòa hình tròn kiến trúc vẻ ngoài bình thường không có gì lạ bên trong đừng có c n k h ô n hình cái vòng trên vách tường là khắp nơi cửa hàng thức nhà tù cơ hồ mỗi chỗ trước cửa hàng đều có thủ vệ nhà giam thai tù cũng là cả gù dạ lý dạ mà lại là cả gù dạ nhất tộc số lượng không nhiều tinh anh thượng nhẫn một trong tên là cả gù dạ đàm long dù sao tại giam giữ vô số người phản loạn phía sau nhà giam đã trở thành một chỗ trọng địa cả gù dạ cùng thủy vơ nguyệt đều có nhân vật trọng yếu ở đây đóng giữ vấn minh tình huống cả gù dạ đàm long đương nhiên sẽ không cho ạ gù dạ sắc mặt tốt gì ánh mắt vào qua chỉ, chỉ trong đó một cái không có thủ vệ nhà giam cửa hang ngươi đem hắn áp đi vào khoa kỹ tiếp đó bên ngoài trông coi n g ư ơ i qua bên kia trông coi trong đó một tên áp ạ gù dạ tới lì dạ lập tức biến sắc đây là muốn lưu bọn hắn đóng giữ nhà giam đây cũng không phải là cái gì tốt sống làm tốt không có công lao vạn nhất ra chút bản sự bọn hắn cũng phải xảy ra chuyện húng chi lúc này trong nhà giam nguyên lai、like、đều là bọn hắn đồng bạn bọn hắn những thứ này quy thuận huy dạ thôn tu nhìn thấy những cái kia thể sống chết bất khuất trong lòng vốn là có chút gây khó dễ còn phải xem phòng thủ một người khác lại lập tức trầm giọng hẳn là nhẹ nhàng đẩy một cái ạ gù dạ đi c á gù dạ đàm long hơi lộ hài lòng nhìn một tên khác không động n ì dạ cũng có chút bất thiện nhường người n ì dạ kia vội vàng túi đầu bày ra xin lỗi nghe theo phân phó trong lòng thầm mắng hướng giếng ra h ỏ a này thực sự là đồ hèn nhát chó chê mẹo lắm lông a hướng giếng sáu hệ hạ cụ dạ thì từ vừa mới cái kia đầy phát giác có cái gì không đúng tới tên là hướng giếng thượng nhẫn hắn là biết hơn nữa hiểu khá rõ tính tình của đối phương không giống như là sáu bên cạnh bên trên quay đầu liếc mắt nhìn áp giải mình mặt chữ liền n ì dạ vừa gặp hướng g i ế n trên mặt lộ ra chút ý cười đối với hắn hơi chớp mắt trái hệ h cụ dạ a ra hòa này đem ta b ấ y phải vào nhà giam hôn đản vậy mà gan lớn đến ở bên ngoài lượn quanh một vòng lại trở về đến trả tự tay đem ta đưa vào nhà giam hắn biến thân thuật nhiều người như vậy vậy mà đều hoàn toàn không có phát hiện sơ hở chính đ á i cũng không nghĩ đến cái này không đúng dịp sao đây không phải ta liền là đem truy ta đuổi đến xa nhất tên kia xử lý thay thế trở về ai biết sẽ bị phân phối đến như thế cái địa phương nhà giam nhà giam tốt ách nhà giam thối quá a sáu tiến vào huyện động k i a thức trong phòng giam một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt chính ai cứ thế bị hôn lùi lại mỗi bước chậm mấy dây mới thích đứng một chút hệ h gù ra sắc mặt càng đắng hận không thể cùng bên cạnh chính đái liều mạng lập tức lại có chút trang nghiêm nặng như vậy mùi máu tươi sáu tiến vào chỗ này nhà tù chính ai phát hiện bên trong đã đóng có năm tên nam tính m ị dạ đều bị vừa dày vừa nặng xiềng xích trói thắt hai tay hai chân năm người đều một thân vết máu h i ệ n nhiên là đi qua thảm thiết chiến đấu phía sau bị tóm trở về vết thương bộ vị không giống nhau tuy đều không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chỉ bị đơn giản xử lý liên quan đến trong phòng giam lúc này đều rất là suy yếu trong đó ba người thậm chí đã lâm vào hôn mê chính ai còn phát hiện một cái người quen nguyên sư hộ vệ quyền minh vệ n g u y ê n sư bị giết gia hỏa này còn chưa có chết sáu ánh mắt tại quyền binh vệ cùng lúc vết thương đảo qua chính ai đánh giá ra hắn là bị cốt nhận gây thương tích vết thương không cạn bằng vào tinh anh thượng nhận thể chất hắn chỉ sợ cũng không chống được quá lâu tại ạ g ụ ra mặt đen chăm chú chính ai tỉ mỉ vì hắn đeo lên xiềng xích đem hắn khóa cực kỳ chặt chẽ lại quay đầu đối mặt quyền binh vệ phẫn hận ánh mắt tại quyền binh vệ trong mắt đi nương nhờ huy dạ thôn tu nĩ dạ cũng là tham sống sợ chết h ố n đản cũng là phản đồ bị cự hận ánh mắt nhìn chăm chú lên chính ai lúc đó sẽ không cao hứng xích lại gần mấy bước tại hắn hơi ngạc nhiên trên nét mặt một trưởng đè vào miệng vết thương của hắn a quyền binh vệ tiêu thảm trong nhà ra một tên khác thanh t ỉ n h phạm nhân lập tức nội trừng ư hai mắt hướng giếng người hôn đàn này a nhận biết ta chính đ á i không thèm để ý hắn đau không a ngươi cho rằng ngươi vẫn là nguyên sư trưởng lão hộ vệ đại nhân đâu chừng ta lại t r ư ừ n g chính đ á i đổi tay chọc theo ếch quyền binh vệ hung hăng trường hướng chính đáy ngươi nhìn gì lại nhìn một cái chính đáy đổi lại tay a năm a quyền binh vệ tiêu thảm bỗng nhiên biến điệu biến thành có chút quỷ dị tiếng diễn dị thật thoải mái đây là sáu điều trị nhất thuật gọi a tiếp tục cho lão tử gọi chính đáy một mặt hung á c hai tay nhấn ra t h ỉ n h thịt văng đậu một vòng l ụ c quang bị hắn tinh tế thao túng dấu ở nơi lòng bàn tay quyền binh vệ trong mắt kinh ngạc không h i ể u chấp liên tục cuối cùng chỉ còn lại a ba trăm năm mươi ba thứ ba trăm bốn mươi chín trường trông coi tối nghiêm nhà tù dừng tay quyền binh vệ tiêu thảm rất nhanh làm cho người đến đây điều tra lần này tới là phó cai tủ thủy vô nguyện nhất tộc lý dạ một cái xoái đại thúc Quát b hắn quát hỏi chính đái ngươi ở đây làm gì ai nói cho ngươi có thể tổn thương phạm nhân chính đái lui một bước hán hắn chừng ta chừng ngươi thùy vô nguyện nhất tộc xoáy đại thúc trừng t h ừ n g mắt rất nhanh đều khí cười ta bây giờ cũng chừng ngươi ngươi như thế nào không có phản ứng các gù dạ đàm long rất nhanh cũng đổi tới vấn minh tình huống phía sau đối với khi dễ không thể đánh lại người chính đái cũng không sắc mặt tốt gì cụ ả dạ là chiến đấu điên rồ gia tộc không thích khi dễ nhỏ yếu bọn hắn hướng tới là cùng cường giả giao thủ nhưng nhìn q u y ề n binh vệ trạng thái lại rất là h à giận hôn đ à này hai ngày này có chút khí lực liền quát mắng tộc trưởng đại nhân nếu không phải là tộc trưởng nói lưu tính mạng hắn còn hữu dụng hắn đã sớm đem q u y ề n binh vệ làm thịt cho nên cuối cùng hắn chỉ nói chú ý nặng nhẹ nếu như ngươi xem phòng thủ trong nhà giam có người bởi vì ngươi mà tử vong ngươi liền cho ta bổ đi vào còn có hắn đảo mắt nhà tù một vòng các ngươi năm cái lúc nào nghĩ thông suốt quyết định ủng hộ tộc trưởng đại nhân là thủy ảnh lúc nào liền có thể đi ra tòa này nhà gi nếu không thì chết cho ta ở đây a hãy gù dạ yếu ố t mà lung lay dây xích ta một mực ủng hộ a không có phản đối qua c á g ù dạ đàm long không để ý tới hắn r a hiệu thủy v ô nguyệt nhất tộc n h ì dạ rời đi kết quả vừa đi ra đi liền nghe một người khác kêu thẳng thiết đồng thời còn có t r i n h đái tiếng hò hét ngươi cũng c h ừ n g ta quyền b i n h vệ trước đó tốt xấu vẫn là nguyên sư hộ vệ ngươi là ai gia hỏa này sáu c á g ù dạ đàm long khỏe mắt nhảy lên tức bộ hơi ngừng lại lại lười đi để ý tới trong nhà giam hãy gù ra dựa vết tưởng thứ n lần trong lòng oán thẩm quỷ m ộ i đèn thủy rốt cuộc là từ chỗ nào tìm được một cái như vậy hàng khí kịch tinh sao người n ế u đi người trộm đạo trị liệu không phải tốt cần phải quyền đâm c ư ớ c đá đúng lúc này chính đáy một c ư ớ c đạp ở trước người n ì dạ trên vết thương p h ả n phất một chút không có đứng vững lảo đảo lui hai bước đặt mông ngã ngồi vừa vặn ngồi ở một cái hôn mê n ì dạ trên cổ người n ì dạ kia gách một tiếng thật cao ngầm đầu lại hai mắt trắng rã chán nản rơi xuống hạ gù dạ con người đột nhiên co lại giả vỡ ngất quân minh vệ cũng sắc mặt biến thành kéo căng ánh mắt đảo qua hai gã khác hôn mê bạn cùng phòng bọn họ là th chính ai đứng lên nói chỉ có g i a hỏa này bị thương chỉ là nhìn từ bề ngoài trọng kỳ thực x a không tới hôn mê bất tỉnh trình độ cùng các ngươi trạng thái bây giờ không sai bị lắm đáng giận mục ti g i a hỏa này cũng phản bội thủy ảnh đại người sao hôn đàn này quân binh vệ trầm rãi ngồi dậy vết thương trên người truyền đến từng đợt nói nhói nhưng trên người bất lực cùng suy yếu đã biến mất rất nhiều nếu như lại có thể ăn bữa cơm no h ã n cơ bản có thể khôi phục chiến l ự c bất quá chữa thương m i ệ n g mặt ngoài vẫn là máu me đầm địa bộ dán dọn người chỉ trị liệu vết thương c h ố sâu loại này điều trị nhận thuật sáu người là ai một tên khác chịu đến chính đái trị liệu tên là con vệ mi dạ thở ra hơi trầm giọng hỏi t h ư ơ n g giếng cũng sẽ không điều trị nhất thuật ta là các ngươi không muốn để lộ tên họ ân nhân cứu mạng chính đ á i tiếu đạo con vệ sáu quyền binh vệ sáu quả nhiên là ngươi là ai h ệ y ạ cu g i hỏi chính đ á i lắc đầu đánh gãy quyền binh vệ mà nói quả nhiên ta đây sao ưu tú tồn tại vừa ra tay liền không che giấu được thân phận bất quá tốt xấu quen biết một hồi nguyên sư trưởng lão cũng là ta mời n g a tiền bối không có cách nào đối với ngươi thấy chết không cứu a p i ề n phức bảo vệ bí mật được không quyên binh vệ nhữ mày ngươi tới ẩn trong khói mục đích là cái gì tới ẩn trong khói g i a hỏa này không phải ẩn trong khói nị ra hệ hạ gù dạ khỏe mắt giật một cái ngươi nói ngươi là quỷ m ộ i đèn nước bộ hạ là đang lừa ta ta không phải là hắn bộ hạ nhưng có thể đem ta nhìn thành hắn thuê tới chính đáy đạo mục đích của ta đi hai ngày nữa các ngươi có thể biết khiêm tốn một chút khôi phục trạng thái còn dư lại hai người ta liền không trị liệu nhiều người dễ dàng lộ tẩy ta phải đi ra quyên binh vệ tòa này trong nhà giam còn có hay không ngươi có thể bảo đảm tuyệt đối chung thành người ta xem một chút có thể hay không thuận tiện cứu đúng cái kế bích sống đây này sao bích hẳn là chạy đi quyền binh vệ than nhẹ trả lời ta cũng không rõ ràng cái khác trong phòng giam có người nào cũng không dám cam đoan bọn họ trung thành nói hắn liếc mắt nhìn giả vờ ngất bị chính đáy ngồi choáng váng một ti biểu đạt ý tứ rất rõ ràng vậy tự ta phán đoán a chính đ á i đứng dậy đi đến một ti trước người đ ỗ n g nhiên nhấc chân trọng trọng dẫm lên trên đầu của hắn b à n h người dám rỗi cổ v ấ p ta chủ động công kích nhà giam trông coi người làm muốn vượt ngục sao vành vành vành một ti tại trong hôn mê đau tình mặt mũi tràn đầy máu tươi chảy xuôi trong hai con ngươi có chút m ở mịt hôn đàn sáu ta là sáu ta là đại trưởng lao sáu ta đã sáu a rất nhanh hắn lại một lần hôn mê lần này thật là trọng thương hôn mê các ngươi g i ả bộ giống một điểm a đừng ép ta trở về đem các ngươi lại đánh thành trọng thương chính đ ai đối với quyền binh vệ hai người buông tay một cái quay người ra nhà giam con vệ sáu hắn rốt cuộc là ai quyền binh vệ lắc đầu không nói trong lòng suy nghĩ xôi trào quỷ mọi đèn thủy tìm một diệp hỗ trợ sao chính ai ẩn vào ẩn trong khói nhà giam toan tính ắt hẳn không nhỏ cho chúng ta chỉ liệu chẳng lẽ là nghị kích động lần thứ hai nội l o ạ n ta có nên hay không thuận ý của hắn nguyên sư t r ư ở n g lão ta nên làm thế nào mười hai đi ra mùi máu tươi nồng đậm nhà tù chính đ ai đứng tại nhà tù phía trước đối với bốn phía chuyển tới ánh mắt khác thường không chút nào để ý tựa như đánh m ệ t m ỏ i giống như nhẹ nhàng thở hồn hển nhắm mắt nghỉ ngơi cảm giác lặng lẽ mở ra đem t r ọ n tọa nhà giam đ ặ t vào lực lượng thủ vệ sáu lượng t r ả cờ dạ một trăm năm mươi trở lên hai người liền cạ cụ dạ cùng thủy vơ nguyện cái thứ hai một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi bảy người tám mươi đến một trăm hai mươi m ư ơ i một người chính ai lấy chính mình làm tiêu chuẩn đại khái đánh giá ra trả c ờ d i số liệu dùng cái này tới đánh giá trông coi cường độ giải quyết những người này một phần nữa a không thể nhiều hơn nữa t i ê n lặng phán đoán chính đai tuyệt đối có thể tại đến giúp đổi tới phía trước công phá tòa này nhà giam nhưng chính đai chuyến này cũng không phải là vì tại ẩn trong khói làm ra một hồi đại vượt ngục sự kiện mà là tới ám sát huy dạ thô tu lúc trước bởi vì thủy vô nguyệt thanh cư ở bên thất bại phong hiểm rất lớn hắn đều không có tùy tiện ra tay càng sẽ không làm được không đền mất chuyện bất quá tất nhiên giới cơ duyên xảo hợp tiến nhập l n trong khói nhà giam không làm chút gì cũng quá thiệt thòi tốt n h ấ tám sát sau khi hoàn thành có thể ở ở đây n h ắ c lên một hồi bạo loạn thoát thân liền dùng ít sức nhiều nếu như sương mù ẩn thôn bên ngoài quỷ mọi đèn thủy hội tụ nị ra đủ nhiều nội ứng ngoại hợp thậm chí đều không cần chạy chính đ ai tiếp tục cảm giác phạm nhân tình huống có rất nhiều phạm nhân thân mang thương thế t r ả c ờ dạ tương đối suy yếu không tiện phán đoán thực lực chính đ ai tạm thời xem nhẹ những người này a dạ bù dạ dạ bù dạ cũng bị nhốt dậy rồi bỗng nhiên chính đ ái n g o à i ý m u ố n n h ư mày mở m ắ t đi phía trái phía s ừ n nhìn một cái lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía liếp phía trước nơi đó có tòa nhà tù chỉ nhốt một cái phạm nhân cái tia phạm nhân t r ả cờ dạ so với hắn hơi nhiều hẳn là một vị không kém tinh anh thượng nhẫn mà lực lượng thủ vệ phân bố cũng là cái hướng tia tối c ư ờ n g cả cụ giả đảm lòng cùng thủy vơ n g u y ệ t tinh anh thượng nhẫn cũng g ầ n ẩn đến gần cái hướng kia quyền binh vệ thân phận địa vị không thấp cũng không thể ở đến phòng đơn người này là ai chính đ ai trong đầu hồi ư ớ c gần trong khói các vị cấp cao nhưng thủy trung không cách nào tìm được đối ứng nhân vật nghĩ biện pháp đi d ò thám còn muốn một cái biện pháp đem huy dạ thôn tu dẫn tới ở đây đập thủ hắn không có năng lực nhận biết nhưng có hay không người chú ý hắn hắn vẫn có thể phân biệt ra được ở bên trái phía trước cùng phía bên phải đều có một ánh mắt thỉnh thoảng tự do ở trên người hắn vậy chắc là hai tên ẩn trong k h ó i ám bộ trừ cái đó ra càng lại không có người theo dõi xem như một diệp tam nhẫn một trong hắn đến thăm đường thôn có hai tên ám bộ cảnh giới là thao tác thông thường đội thành cái khắc c ư ờ n g giả đến thăm một diệp cũng sẽ dạng này nhưng chỉ có thao tác thông thường chuyện này sẽ không như thế nào thông thường a sáu không phù hợp cả cụ dạ nhất tộc tính cách tại tự lai g ã trong dự đoán hắn tới ẩn trong khoi chính là tới làm n i ê m đắm Vì sáu nham ẩn thôn ra hòa tới huy dạ thôn tu trở lại thủy ảnh đại sau lầu vẫn còn đang đối với sương mù ẩn thôn trước cổng chính chuyện phát sinh canh cánh trong lòng tràn đầy lửa giận không biết hướng ai phát nghe nói một cái ám bộ bầm báo trên người hắn tán phát áp suất thấp mới hơi thu lại miệng tách ra móc ra một vòng nhai răng cười tới mấy người lĩnh đội là ai ba tên thượng nhẫn lĩnh đội là ba đại thổ ảnh c h i tử đất vàng á m bộ hồi b ầ m đạo cái kia ngu xuẩn lao đầu nhi tử huy dạ thôn tu miệng lại liệt hơi lớn rất tốt đem hắn an bài đến tự lai dã bên cạnh thông chi một chút đi theo kế hoạch đã định làm việc nhường đảm lòng chuẩn bị sẵn sàng huy dạ thôn tu chống đỡ bàn đứng lên khát máu chiến ý bước lên nhịn không được rút ra sau l ư n g trường đao p h ù một tiếng đâm xuyên cái bàn trước người tam nhẫn tự lai dã hử sáu ẩn trong khói bên ngoài sân lâm xuân g i triệu gãi gãi hải tinh thông qua phân thân chuyển về tin tức biết nham ẩn thôn tới tham gia thủy ảnh kế nhiệm nghi nham ẩn tới là đất vàng tên kia đất vàng quy mội đèn mặt nước sắc hơi biến xem như đại dã mục n h i tử đất vàng danh hào tại nhận giới tương đương vang dội thực lực cũng không tụ quy mội đèn nước h i ể u càng nhiều hắn cùng đất vàng tại lần thứ hai giới lỵ dạ trong đại chiến từng có q u a giao thủ cũng may khi đó đất vàng chỉ có mười bảy mười tám hắn không ngoan thắng một bậc nhưng cũng không làm gì được đất vàng năm năm trôi qua hiện tại hắn không có chút nào sức mạnh đất vàng đất vàng đồn thổ không thể khinh thường nhất là am hiệu phòng n g cùng có người có thể hay không cho chính đái ám sát mang đến ngăn cản xuân gia triệu cưới to không có thấy tận mắt chính đái toàn lực bộc phát ngươi vẫn là đối với những tin đồn kia b á n tín b á n nghi nếu như không phải vì ổn thỏa hắn xông vào thủy ảnh đại lầu tiến hành ám sát đều rất có thể thành công đất vàng độn thổ còn xa xa không đủ đ ổ i thành ba đại thổ ảnh đích thân đến còn tạm được đến nỗi vân ẩn thôn cùng xa ẩn thôn cũng phải tam đại lôi ảnh đích thân đến hoặc thiên đại cùng hải lão tàng bên trong người nào đó đến mới tính phiền phức tam đại lôi ảnh tính cách kia không có khả năng tới đến cũng là cùng cả cụ dạ sống mái với nhau cậu còn không được xa ẩn thôn thì tại cùng chúng ta một diệm giao chiến thiên đại cùng hải lão tàng cũng không có thể tới c h ú n ta tin tưởng ám sát tuyệt đối sẽ thành công tới những người này chỉ có thể tại chính đái thoát thân lúc tạo thành chút phiền p h ứ c vậy phải xem người ta quỷ m ộ i đèn thủy hơi hơi yên tâm chính đái không hổ là ta quỷ đèn nhất t ộ c thiên tài sáu đúng lúc này hắn chợt thấy xuân gia triệu biểu lộ cứng ngắc lại phía dưới không khỏi hỏi thế nào xuân gia triệu xách một tiếng ánh mắt có chút âm tình bất định nhìn về phía đông nam xa ẩn thôn đội ngũ xuất hiện ở mười mấy km bên ngoài người dẫn đội sáu là hải lao t à n g bọn hắn thật đúng là dám đây là sáu cảm thấy ẩn trong khói sẽ đối với tự lai giã đại người ra tay đến giúp đỡ sao xuân giã triệu nói bỗng nhiên cả người cứng ngắc tại chỗ ánh mắt năm năm chậm rãi đưa tay nhẹ nhàng tắt miệng mình một cái tử uy mội đèn thủy run lên chậm rãi quay đầu thuận xuân giã triệu ánh mắt nhìn một cái tiểu lao đầu từ trên trời giàn xuống hạ xuống trước người bọn họ ba sáu. Ba đại thủ ả n h ẩn trong khói quỷ đèn nhất tộc tộc trưởng quỷ bộ đèn thủy một diệp xuân giá triệu hai người các n g ư ỡ i như thế nào tiến tới cùng một chỗ sáu tại sương mù ẩn thôn bên ngoài lén lén lút lút muốn làm cái gì đại giám mục trầm giọng hỏi xuân giá triệu khỏe miệng giật một cái trầm mặc thảm rồi thảm rồi sáu sương mù ẩn thôn nhà giam chính ai đối với ngoại giới tình huống hoàn toàn không biết được hắn lúc này tập trung tinh thần nghĩ biện pháp điều tra tỏa kia chống coi tối nghiêm phòng giam tình huống rất nhanh có cơ hội d ọ n cơm bốn tên nhị dạ dơ lên tới hai đại dương cơ m hội một phần là phạm nhân một phần là trông coi xem như mới tới trông coi chính đ ái cùng một tên khác cùng hắn áp giải ạ cụ dạ tới trông coi gánh vác cho các phạm nhân phát cơm công tác một người thuận kim đồng hồ phát một người nghịch kim đồng hồ phát chính đ ái cố ý lựa chọn tới gần trông coi tối nghiêm phòng giam phương hướng trên đường còn trải qua dạ bù dạ nhà tù dạ bù dạ trạng thái không tệ trên thân chỉ có một chút chảy ra vậy đại khái không phải hắn phản kháng không kịch liệt mà là chỉ là trung nhẫn bị người ta dễ dàng đánh ngã căn bản không cần hạ thủ n ặ n thấy hắn trạng thái còn tốt chính ái cũng không cùng hắn giao lưu bây giờ dạ bụ dạ thực lực đối với hắn tiếp xuống hành động cũng không trợ lực huống hồ hắn cũng đoán không được trước mắt cái này không giết dạ bụ dạ tinh khí tính cách nhưng mà hắn không nói chuyện chờ hắn tại trong phòng giam chia xong cơm dạ bụ dạ lại chủ động mở miệng thả ta đi ra ngoài đi ta nguyện ý vì tứ đại thủy ảnh đại nhân cống hiến sức lực ân chính cái hơi ngừng lại trong lao tiếng hít thở biến mất một cái trước mắt lập tức chuyển ra mấy đạo hư lệnh có thể kiên trì hai ngày còn để cho ta đối với ngươi cái này không giết tiểu quỷ coi trọng một chút không nghĩ tới quả nhiên cũng chỉ là một hè nhát ngươi cũng phải con phản ba đại đại nhân dạ bụ dạ lạnh lùng mà chống đỡ s i ê n g xích rung động dạ bù dạ vài tên bạn tù giấy rủa tới gần dạ bù dạ chính ái một cước đạp bay một cái t i ế n tĩnh trung thực ăn cơm chính ái híp mắt mắt hí xem dạ bù dạ người theo ta đi ra mang theo dạ bù dạ đi ra nhà tù chính á i đối với cả gu dạ đàm long hô đại nhân cái này không giết tiểu quỷ nguyện ý vì thủy ảnh đại người ra s ư ớ c cả gu dạ đàm long dạ những mày r i xét vài lần dạ bù dạ rõ ràng không thể nào coi trọng hắn bất quá ngàn vàng mua sức ngựa dạ bù dạ đi nương nhở lúc này nhất thiết phải xem như tấm gương tuyên truyền hắn vẫn ứng tiếng không tệ tính cả thủy vâng u y ệ n nhất tộc xoái đại hướng dạ bù dạ đi tới chính đ á i tiếp tục đưa cơm đối với dạ bù dạ hành vi hắn có chút không làm rõ được tình huống không biết dạ bù dạ nội tâm thật là muốn đi nương nhờ huy dạ thô tu vẫn là chỉ mượn danh nghĩa đi nương nhờ tới thoát thân bất quá mặc kệ như thế nào dạ bù dạ bỗng nhiên náo ra tình trạng đối với chính đ á i tới nói cũng là chuyện tốt hắn nguyên bản còn lo lắng đưa đến tòa kia trông coi tối nghiêm nhà tù cơm hộp sẽ bị cả cụ dạ đàm long hoặc thủy v ô nguyệt tên kia tiếp nhận đi không để hắn tiến bây giờ liền không cần lo lắng h ắ n thuận lợi tiến nhập tòa kia phòng đơn nhà tù thấy được một cái bị thô trọng xích sát khóa ở trên tường trung hơi khẽ giật mình phía sau chính đái thần sắc đột biến lại là hắn h ắ n rộ tay trái thần đạt tương biến thân nguyên xem xét đi tới nham ẩn thôn sự t ì n h bạch trần dẫn tới nham ẩn chất vấn đoàn đến nhà nhường chính đái không tiện tại một diệp lộ diện tên kia hắn vậy mà không chết còn tại ẩn trong khói chuyện gì xảy ra sáu ba trăm năm mươi năm thứ ba trăm năm mươi một chương ám sát cố gắng k i ể m chế biểu tình biến hóa chính đái tâm niệm chấp liên tục rất nhanh suy nghĩ minh bạch một số việc bao quát huy dạ thôn tu mời một diệp nham ẩn tới tham gia thủy ảnh kế nhiệm nghi thức nguyên do đây là muốn ngay mặt thỉnh chứng nhân lên này nhường hai thôn lại không k h o ngượng các cú già nhất tộc điên rộ vậy mà lại dở cho mưu thật đúng là hiếm có như vậy vấn đề tới bọn họ là như thế nào bắt được thần đạt người này là g i ế t là lưu chính đái nhất thời có chút do dự thần đạt nơi này có rất nhiều thứ hắn m u ố n biết hắn cảm thấy mình thậm chí có cơ hội tại thần đạt trong miệng phát giác được ban ra cùng dẹp đ e n vết tích thế nhưng là không giết sáu quá nguy hiểm không tất nhiên tiến vào tầm mắt của ta sương mù ẩn thôn kế hoạch đã tất nhiên thất bại sáu ta tựa hồ còn có thể lợi dụng hắn hoàn thành mục đích của ta thần đạt không hiểu quan sát phía trước g n trong khói lì dạ người sẽ đưa cái cơm làm sao còn do do dự, dự. chẳng lẽ cả cụ dạ điên rồ i lại nghĩ ra biện pháp mới làm được ta để cho ta nghe cương vị không ă n được khi hắn trong mắt dâng lên lửa giận trước mắt t h n trong khói lì dạ cuối cùng mở miệng ngươi nhìn gì ân nhìn gì chữ tại trong tiếng nhật thuyết minh phương thức rất phức tạp thần đạt nhất thời không biết ngươi còn dám chứng ta ta c h ứ n g sáu v ảnh chật có nhất kích c h ọ n quyền không có dấu hiệu nào đánh vào thần đạt trên sông núi cái mũi chua chua hốc mắt đỏ lên lỗ mũi chua xót làm cho thần đạt nước mắt tứ chảy nang thần đạt còn có một chút điểm bị k u ấ t ta thế nào ta không có thể hỏi lên tiếng hắn liền cảm thấy hốc mắt chỗ lại chuyển tới chọc kích lập tức một cái chọc chân trực tiếp đạp ở bụng của hắn nhường hắn phun nôn k h ă n nói không ra lời ngươi không phải chúng ta ẩn trong khói n ì dạ a lao tử chưa thấy qua ngươi bọn hắn chừng ta liền chừng ngươi cũng dám chừng ta ngươi là ai vành vành vành quên đấm c ư ớ c đá bên trong thân đạt nửa tỉnh nửa mê còn sót lại thần chí nghe rõ chính đáy mà nói suýt chút nữa tức chết đi qua ngươi một cái đưa cơm nửa ngày không đem cơm đưa cho ta ta chừng ngươi có vấn đề sao sương mù này ẩn nhẫn giả đầu góc có bệnh a bắp chân chỗ truyền ra một tiếng v a n giòn xương cốt đứt gãy nhường thần đạt kêu lên t h ẳ n g thiết phía sau chừng mắt vô lực túi thấp đầu xuống bất tỉnh không nhắm mắt còn chừng d ừ n g tay gào to một tiếng từ cửa nhà lao truyền miệng tới chính đái phảng phất thu thế không bằng một quyền khắc ở thần đạt khoe miệng lây dính mấy g i ọ t tiên huyết kinh phong từ sau lưng đ á n h tới chính đái toàn lực điều động trả cớ ra để mà ổn định biến hóa thuật theo đá ngang l ự c đạo cọ phải bay ra đụng vào trên vách tường ngồi liệt trên mặt đất lau khoe miệng thủ động phủ lên mấy dọn tiên huyết hoảng loạn ó i đại đại nhân các c giả đàm long sắc mặt âm trầm như nước không nh vội vàng kiểm tra xương mặt xương mũi thần đạt tình huống xác định tính mạng hắn không lo chỉ là đùi phải cùng trên thân nhiều chỗ gãy xương lúc này mới thở phào n h ẹ nhõm lại đem căm tức ánh mắt bắn ra đến chính đáy trên thân nhờ vào lúc trước chính đáy đối với quen binh vệ ngược đánh hắn cũng không suy nghĩ nhiều chỉ là phẫn nộ hận không thể đem chính đáy ngay tại chỗ chém chết hắn nhưng biết tộc trưởng muốn dùng thần đạt tới làm gì người này sẽ ra chuyện hắn đều muốn bị truy cứu trách nhiệm cũng chính bởi vì như thế hắn không đối chính đáy lại ra tay chỉ trọng nặng nề vung tay đạo đem hôn đản này cho ta giam lại các tộc lớn lên người xử lý dạ bù dạ vừa mới cởi xuống xiềng xích co dùng r a đều đ e o lên chính đáy trên thân chính đáy bị giam tiến vào quyền binh vệ nhà tù khán thủ giả thịt cá cơm hộp không còn đổi thành tù phạm cơm hộp không phải bánh cao lương trong thức ăn thả dầu vẫn được sáu nhà giam bên ngoài đất vàng ở đến rồi tự lai giã bên cạnh bố trí từng cái trở thành huy dạ thôn tu chính hưng ơ trùng trùng hạ lệnh đi đem thần đạt nói ra diễn ra cho hay kết quả nhà giam nơi đó tin tức xấu tới bị trông coi ẩu đả đánh trọng thương hôn mê bất tỉnh ngươi chẳng lẽ là đang đua ta huy dạ thôn tu sắc mặt trước mắt bạch biến diễn ra vừa ra xuyên kịch trở mặt cho hay cuối cùng từ trong hàm răng gạt ra một câu nói mang ta đi xem theo truyền tin nhân viên đi tới nhà giam c ả c ụ dạ đàm long cùng thủy vơ nguyện người đều tại nhà giam miệng chờ xảy ra lớn như vậy chỗ sơ xuất huy dạ thôn tu đối với đồng tộc nhân cũng không sắc mặt tốt gì ánh mắt bén nhọn đ ọ o qua hướng đi thần đạt chỗ phòng giam đồng thời chỉ hỏi âm thanh cái k i a không phải không giết tiểu quỷ sao ai giải khai hắn xiềng xích quyền binh vệ trong phòng giam hệ hạ cụ d i kẻ nhạt vô vị ăn cơm hộp khi thì liếc về phía đã đem cơm hộp ăn đến sạch sẽ chính đáy trần chờ thật lâu cuối cùng nhịn không được hỏi ngươi đến cùng Coi như n g ư ơ i có kế hoạch bây giờ cũng nên ngụy trang thành lo sợ bất an bộ dáng sao có thể đem cơm hộp ăn sạch n g ư ơ i là thùng cơm sao n ă m chữ này hắn thật vất vả nhịn xuống không có thổ lộ ra ngoài ăn no rồi mới có khí lực đánh nhau ta điểm tâm liền không có tới k i ế p ăn cơm chưa sao có thể bỏ lỡ chính đái cười hắc hắc ngầm đầu nhìn nhà tù bên ngoài đến nỗi ngụy trang không cần đến ngụy trang người đến nhà giam nơi xa r ứ t lại làm huy dạ thôn tu bước vào ở đây liền biên cáo cái chết của hắn hình chính diện giao thủ hắn đều chưa hẳn có thể kiên trì đến chờ đến v ệ quân t ú n g chi chính đáy là ám sát cổ tay bám vào nhàn nhạt, nhạt thủy quang c h ó i thắt tay của hắn c ò n trong nháy mắt bị chặt đứt chính đ á i đem s i ề n g chân cũng chặt đứt ngón trỏ dọc tại bên miệng cho hạ gụ dạ cùng quyền binh vệ khoa tay ra im lặng thủ thế chính đ á i đứng lên hoạt động hạ thân thể dùng cảm giác cách vách tưởng đem huy dạ thôn tu khóa chặt một bên khác tràn đầy tức giận từ giam giữ thần đạt trong phòng giam đi ra huy dạ thôn tu hử lạnh phân phó bằng nhanh nhất tốc độ đem ra hỏa này cho ta trị tình đả thương hắn hôn đản ở đâu tại nơi ở giữa nhà tù các dạ đàm long đội vàng dẫn đường huy dạ thôn tu lòng bàn tay phải chậm rãi bốc lên một cây trắng tinh xương cốt cầm nắ đúng lúc này biến cố phát sinh một m ự c tại bên cạnh chờ phân phó dạ b ù dạ tại huy dạ thôn tu đi qua hắn p h ụ cận lúc đột nhiên một cái phía trước vọt cầm cù n ạ i đâm thẳng huy dạ thôn tu đại nhân cẩn thận huy dạ thôn tú ân một tiếng thân hình truyền lệnh một cước đạp r a dễ dàng liền đạp ở dạ b ù dạ ngực nhường miệng hắn tuân ra tiên h huyết bay ngược mà ra lúc này lại có hai thân ảnh trợ xuất hiện ở huy dạ thôn tu l i ế c hậu phương trường đao đâm xuyên hướng hắn nhiên trường đao tới người lại truyền đinh đinh kim thiết giao kích văn động cùng đ ạ một chỗ cốt từ thôn lưới l dao huy phía tu sau dạ giết hắn vì ba đại đại nhân báo thủ vây quanh đám người hơi hơi chần chờ lại vẫn vây quanh bọn hắn nhắc gan quay người đối mặt huy dạ thôn tu lại làn này loại vô vị ám sát huy dạ thôn tu đối xử lạnh nhạt đó qua châm thấp mở miệng hai ngày qua này hắn chịu đến loại này ám sát rất nhiều lần cầm cốt t h ư tiến lên trên mặt hắn mang theo khát máu nụ cười bước nhanh đến phía trước không g i ế t tiểu quỷ thế mà cũng có loại này làm lượng cũng làm cho ta lau mắt mà nhìn hừ đều tránh ra tất nhiên gấp gáp đi chết ta sáu đột nhiên l ạ n h leo thấu x ư ơ n g đánh tới thân kinh bách chiến huy dạ thôn tù vô ý thức nhưng đầu một đạo cực nhỏ cao áp mảnh cột nước lướt qua nhường cổ của hắn chỗ báo tố ra một đạo huyết tiễn cổ bị cắt mở một bốn ẩm ẩm nổ vang bên trong một đạo bao phủ lôi quang thân ảnh theo thủy đánh gây sóng xuyên tường lộ tuyến tường đổ mà ra lấp lõi lập đến huy dạ thôn tu sau lưng mang theo vẻ đau xót một tay che không ngừng trào máu cổ huy dạ thôn tu thái dương mồ hôi lạnh nhỏ xuống xe chết xe chết né tránh né tránh a phúc một cái bọc lấy lôi con tay từ lồng ngực hắn đâm xuyên đi ra mang ra một k h ỏ a bể tàn cảnh trái tim huy dạ thôn tu gian khổ cúi đầu hắn còn nghĩ quay đầu xem phía sau là ai cũng rốt cuộc không thể đây hết thể phát sinh không đến hai giây bên cạnh cả cụ dạ đ à m long nhắc nhở cùng cứu viện còn chưa tới, tới. huy dạ thôn tu liền đã bỏ mình c ả cù dạ đàm l o n g mắt thử một nước yên lặng nhìn qua treo ở chính đáy trên tay huy dạ thôn tu hy vọng hắn có thể bịch một tiếng biến thành có gỗ hay là hóa thành một vũng nước từ địa phương khác xuất hiện cơ c ố t nhận chém giết chính đáy nhưng mà không có chính đáy lung lay cánh tay phù một tiếng rút ra huy dạ thôn tu thi thể liền vô lực mới ngã xuống đất lồng ngực kia to bằng cái b á t bị thương như vậy trong miệng tiên huyết dâng trào nhiễm đỏ mặt đất sau lưng xuyên thấu qua bể tan thành vách tường nhìn thấy bên này chuyện phát sinh quân binh vệ giật mình thần phúc chốc mặt lộ vẻ c ù n nghỉ nguyên sư trưởng lão mối thủ của người báo đáng tiếc không phải ta sáu hã cụ dạ thì kinh ngạc há một Huy dạ trên thực tế dạ bụ dạ ba người đột nhiên hành động ám sát đổ nói không chính xác là giúp hắn vẫn ảnh hưởng tới hắn tuy cái này ở trình độ nhất định hấp dẫn huy dạ thôn tu chú ý của lực nhưng dạ b ù dạ xuất thủ đồng thời chính đai ánh mắt cũng nhận quái nhiễu quái nhiều hắn là sửa đổi mưa đạn tại trong nguyên tắc dạ bù dạ ám sát qua bị ô bị tổ thao túng ạ cứu dạ cũng tức là ám sát tứ đại thủy ảnh mà lúc này huy dạ thôn tu tuy còn không có chính thức thượng vị nhưng là có thể tính làm tứ đại thủy ảnh dạ bù dạ tu chính độ một lần nhảy hai mươi đáng tiếc không cho điểm thuộc tính bởi vì trạm thủ đại đao đối với dạ bù dạ ảnh hưởng cũng là hai mươi trước đây hai mươi sửa đổi điểm chính đại lây qua nếu như không phải cảm giác một mực vững vàng tập trung vào huy dạ thôn tu không có ra ý đồ xấu thành công hoàn thành ám sát sóng này liền bệnh tiêu máu giết chất huy dạ thôn tu phía sau mưa đạn đàn càng nhiều hai hạng sự kiện đồng thời bị sửa đổi ẩn trong khói xương máu sự kiện nhảy ít chỉ nhảy lên đến hai mươi bài trừ trước kia sáu cho chính đáy mang đến sáu điểm điểm thuộc tính tự do huy dạ chính biến sự kiện nhảy rất nhiều cái này lần thứ nhất xuất hiện sự kiện trực tiếp nhảy đến năm mươi cho chính đáy hai mươi b ố điểm điểm thuộc tính tự do dùng cái gì giải lo chỉ có phất nhanh lúc này các cú dạ đàm long cuối cùng khó khăn đưa ánh mắt từ huy dạ thôn tu trên thân rời đi đón nhận tộc trưởng bỏ mình sự thật nồng đ ậ m như thực chất vậy s ắ c ý khóa chặt đến chính đáy trên thân lấy tay rút ra trường đao hắn xông vào đồng thời khàn khàn tiếng nói của thống giết hắn n h ư kim thiết r tên cả gụ g i n giao c kích h một dạng thanh em bên trong cả cụ dạ đàm long đao bị chính đái năm đến tay lưới đao sắc bén cắt bể lôi đột hộ giáp các ắ t vỡ chính đ y lây làng lại l dính tiên giọt ra, hai huyết, vô ự lại tiếp t ụ cu lực long Cạ cù sát thương dừng dạ ở đây. Cả đàm m ố n quang chân to, vượt lên trước đạp ở lồng ngực hắn. Vâng! tái phát một to, vượt trước cái lôi đạp lực, Cạ cù mã ở dạ đàm long bay ngược mà ra đâm vào nhà giam trên vách tường vừa mới t r ư ế t xuống liền lại bị theo sát tới một c ư ớ c đ á p chúng miệng tuân ra tiên huyết khảm vào vách tường các ù dạ đàm long không để ý kịch liệt đau nhức gầm to lại lần nữa vung đ a o chính đ á i tay trái bên tay phải vừa mới bị cắt ra trên vết thương nhẹ xóa mà qua lấy tay đối đầu lưới lao thông linh thuật tiềm ảnh xả thủ t to rõ ràng xà minh thanh bên trong thể hình to lớn lục xà trực tiếp đem nhà giam nước vỡ không có tụ lý c ả n không kỹ năng chính đ á i trực tiếp dùng ba cự xà đến sử dụng tiềm ảnh xà thủ sáng tạo muốn trả không cách nào rơi xuống thực sự nhưng kết hợp thông linh thuật cùng tiềm ảnh xà thủ kỹ năng dùng trong đó một con rắn để hoàn thành giống nghệ phệ công kích hoàn toàn có thể mấy chục gần trăm tấn cự xà thăm dò như thế lực đạo xung kích trừ tam đại lôi ảnh bên ngoài chính diện bị v a n h bên trong tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ trước mắt lóe lên mưa đạn huy dạ chính biến sự kiện từ năm mươi nhảy lên đến năm mươi ba cũng nói cho chính đái cả cụ dạ đàm lòng đã trực tiếp tử vong đến nỗi hai gã khác cả gụ dạ thủ vệ thì bị dư ba tác động đến không biết bay đi đâu rồi chật hẹp thông linh địa điểm cái nào là l ị c h nhân phòng s ử lung lay đầu rắn vấn đạo nóc bằng phòng s ử chính đ á i đưa tay tiếp nhận giao cơ cười chỉ chỉ đỉnh đầu phòng s ử cuối cùng lĩnh hội tới chính đái ý đồ thân rắn t r ợ t bắn lên to lớn đầu rắn húc về phía nhà giam nóc bằng vê anh nóc bằng ứng thanh phạt h o á i sương mù ẩn thôn cái k i a bị sương mù bao phủ trời xanh hiện lộ mà ra ta l à một diệp thôn thượng nhận chính đái ứng quỷ đ è n nhất tộc tộc trưởng quỷ mọi đ è n thủy vi thác tới bình cạ cụ dạ nhất tộc cùng thủy v ô nguyệt nhất tộc phản loạn muốn hỗ trợ giả lập tức đi trong phòng giam phóng thích thủ phạm chiếu c ấ u người bị trọng thương muốn cùng ta làm đ ị n h nhân đi chết chính đái hô to quanh quẩn tại không còn trần nhà trong nhà lao ứng quỷ mọi đ è n thủy vi thác c h i ngôn vừa ra nguyên bản do dự một đám trông coi lập tức v ù i đầu vào phe bạn trận doanh nguyên bản địch ý m ộ ư ơ i phần trông coi nhóm lại có chút do dự dẫm ở phòng xử đầu rắn bên trên cân nhắc g a o cơ chính đái để bọn hắn làm ra lý trí quyết định sáu lúc trước cùng dạ bụ dạ cùng nhau ám sát huy dạ thôn tu hai tên nhị dạ có chút ngạ quỷ mội đèn chính y n đấy â u Tại s gật mù gật đầu nhìn về phía dạ bù dạ dạ bù dạ thần sắc căng thẳng chỉ thấy chính đáy lộ ra ác thú vị nụ cười ha ha ha không phải nói ngươi dám ám sát huy dạ thô tu rất có can đảm đi ta thưởng thức ngươi tối nay tiễn đưa n g ư ơ i đem n a o trảm thủ lại đao dạ bu dạ sáu hồi tường lần trước chính đái tiễn đưa đao kinh lịch hắn một chút cũng cao hứng không nổi sáu sương mù ẩn thôn bên ngoài quỷ m ộ i đèn thủy chính xác thấy được chính đái cho ra tín hiệu thấy được cái kia n ô thật cao đầu rắn to lớn nhưng bao quát xuân gia triệu cùng quỷ m ộ i đèn thủy nghĩ biện pháp triệu tập tới ẩn trong khói n ì dạ ở bên trong đều ở đây đại g i ã mục chăm chú không dám vọng động cự x à đại dã mục có chút ngoài ý mớn nhìn về phía xuân gia triệu họ rổ xị mạt cũng tới xuân gia triệu gãi gãi hải tinh ha ha gượng cười đạo a họ rồ xì mạt đại nhân sao lại tới đây ta đều không biết ha ha ha sáu ta như thế nào nhớ k ỹ họ rồ xì mạt tại dẫn đội cùng xa ẩn thôn giao thủ đại giám mục nhữ m à y h ỏ i ách sáu có thể là phát giác hải lão tàng cũng vụ n trộm lưu tới a cho nên đến đây xuân gia triệu đương nhiên biết đó là chính đái tại sử dụng thông linh nhưng nhường đại giám mục hiểu lầm nhường hắn nhiều một phần kiếm kỵ kéo chút thời gian lúc nào cũng tốt hải lão tàng sáu đại giám mục nhìn sang x ư ơ n g ngủ ẩn thôn phương hướng phút chốc cất cánh bay lượn mà đi xuân gia triệu một trận cùng quỷ bội đèn thủy đối mặt bất đắc dĩ người hiền lành này tới sự tình sẽ phát triển như thế nào thật đúng là khó mà nói mười hai rs chương kế tiếp sẽ rất c h ễ khoảng chín giờ ba trăm năm mươi bảy thứ ba trăm năm mươi ba chương ba chỗ chiến đấu thời gian trở lại năm phút phía trước t h ủ y vô n g u y ệ t thanh cưu đứng tại một khối băng tinh trước gương thần sát c â m tình bất định nhìn qua tấm gương trong gương biểu hiện là tự lai giã phụ cận nơi ở đường đi hắn lúc trước đang chờ huy dạ thôn tu phát động đối với huy dạ thôn tu muốn cùng một diệp là địch cử động hắn một mực là hết sức ủng hộ cái này cũng là cả gũ dạ nhất tộc điên dồ chịu hợp tác với hắn kết hợp làm phải tốt nguyên nhân chủ yếu đến nỗi mục đích tự nhiên không phải là cùng huy dạ thôn tu lúc nói chuyện thủy vô nguyệt đem theo sát cả gù dạ nhất tộc cước bộ hết thể nghe thủy ánh phân phó phàm phàm hắn đang chờ huy dạ thôn tu tạ tội ngày đó vô luận là hôm nay làm thành công thành công bước lên một diệp cùng nham ẩn giữa tranh đấu thậm chí thành công đem tự lai dã đánh giết ở đây còn là nói hôm nay liền thất bại cùng một diệp đối kháng cũng không có mảy may cơ hội thắng thua là nhất định sẽ thua mà khi đó huy dạ thôn tu thậm chí toàn bộ cả gù dạ nhất tộc đều phải vì thất bại tạ tội thủy vô nguyệt liền sẽ một cách tự nhiên trở thành nhận trong khói mạnh nhất thế lực hy vọng duy nhất hắn đem chịu đựng quất đ h ụ c hướng một diệp đầu hàng mang ẩn trong khói đi ra k h ố n cảnh trở thành danh chính ngôn thuận t h ỉ ảnh tự định phía dưới kế hoạch đến nay huy dạ thôn tu cái não kia không tốt ra hỏa vẫn bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay cũng chỉ có hai giờ phía trước cái não kia có bệnh đỏ cơm nhường kế hoạch của hắn nhận lấy nho nhỏ ngăn trở bất quá cũng là không ảnh hưởng toàn cụ nhưng là bây giờ hắn lại hơi cảm thấy một tia bất an kế hoạch rõ ràng liền muốn bắt đầu thi hành nhà giam bên kia chợt xuất hiện vấn đề lại là một cái đầu góc có bệnh lý dạ không giải thích được đem thần đạt đánh thành trọng thương hôn mê bất tỉnh nhường kế hoạch không thể không lại là một cái đầu h ó c có bệnh mị dạ sáu liên tục hai cái thật chỉ là t r ù n g hợp làm ầm ầm nổ vang chuyển đến làm đầu rắn to lớn kia treo cao trăm mét cái kia trắng non gương mặt trong nháy mắt thêm một vòng trắng bệnh cự xà thông linh họ rộ xị mã một dịp vậy mà vượt lên trước độc thủ vì cái gì hết lần này tới lần khác là nhà giam có người tiết lộ thần đạt tin tức trước mắt băng tinh tấm gương răng rắc phá thoái thủy vô n g n g u y ệ t thanh cưu nắm đấm lại lòng không để y tự lai g ã tình huống bên này vội vàng hướng nhà giam chỗ thuấn thân mà đi huy dạ thôn tu không thể chết không có thể chết nhưng không thể chết như vậy Đáng tiếc hắn không cũng không tiếc biết, xuất thủ cũng không phải là họ xì là dồ một à mà là chính đái. Mà dự, m chính cự hiện đáy. ở xà xuất chốc chết. huy thôn hắn, thậm chí mắt tu kia, liền Vội vội vàng vàng đã bên ỏ lỡ t khác i a vụ trộm từ trong n à giam chuẩn đi phó cai chuẩn phó thủ. cự xà xuất hiện một khắc này tự lai giã liền mừng rỡ dựa theo ước định cẩn thận đây là xuất thủ tín hiệu thế mà nhanh như vậy ám sát là thành công hay là thất bại muốn đổi đi cùng chính đái tụ hợp cách đó không xa trong viện lại nhanh chóng đi ra ba người đất vàng kinh ngạc quan sát cự xà nhìn về phía tự lai g ã đó là họ rồ si ma tiền bối các ngươi m ộ t diệp muốn tạ ẩn trong khói làm cái gì tự lai d ã như sáng nhiên t u y ế t trắng một dạng tóc dài tung bay theo gió không nói gì hai giây sắc mặt cứng gắc hắn thật sự là sáu không am hiểu nói dối a hắn chỉ có thể cho đất vàng một cái lễ phép mỉm cười cùng ánh mắt vô hình mường đất vàng chính mình lĩnh hội lập tức liền muốn dùng t u ấ n thân vùng thoát khỏi đất vàng nhưng tại lúc này trên bầu trời cực t ố c bay tới thân ả n h lại để cho hắn trợn cứng đờ đại giám mục nguy rồi hắn làm sao sẽ tới sáu nếu như chính đáy còn chưa hoàn thành ám sát sợ rằng sẽ bị ngăn cản cảo ta phải ngăn lại hắn tranh thủ chút thời gian tự lai ra ý niệm chấp liên tục n g ả y lên trên đỉnh sáu hải tinh lao sư cùng quỷ m ộ i đèn thủy không có đối với đại gia mục tiến hành chặn lại một phương diện nguyên nhân là bọn hắn đối mặt đại gia mục thực lực có chút không đủ một phương diện khác nhưng là bọn hắn có ngoài ra c h ặ n lại mục tiêu sương mù ẩn thôn miệng phụ cận hải lao tàng một nhóm đã lâm vào vây quanh hắn lom sâu trong hốc mắt hai con ngươi không có chút nào thần thái lại tại nhìn thấy xuân gia triệu cùng cái k i a đại x a một cái chớp mắt liền đem tình trạng phân tích tám chín phần mười một câu nói nhảm cũng không nhiều lời hải lao tàng chọc chọc pha tay pha vây đi, đi. nơi này cũng không phải là phong tri quốc cái kia khắp nơi cắt vàng chán ghét địa hình xuân gia triệu mặc dù đối với ẩn trong khói bên trong tình trạng rất là lo nghĩ nhưng trên mặt mảy may cũng không lộ ra một bộ muốn đem hải lão tàng lưu lại bộ dáng hải lão tàng hẳn là không nhìn thấy đại giám ụ c lão nhân này rất tinh khôn nhất thiết phải giả bộ giống chút đừng để hắn nhìn ra manh mối dọa hắn giật mình sáu hai nơi chiến đấu hết sức căng thẳng chính đ ái cũng nên đón đối thủ của hắn thủy vô nguyệt thanh cưu chạy tới nhà giam phụ cận hắn đối mặt trừ chính đáy bên ngoài còn coi ạ cư g i quyền minh vệ giã cư g cùng với một đám bị giam giữ phẫn nộ tam đại thủy ảnh dưới trướng nghĩ ra nếu như không phải sau lưng lần lượt chạy đến thủy vông nguyệt tộc nhân cùng một chút bộ hạ trung thực hắn đều không thể tin được đây là hắn mình sân nhà sáu một diệp chính đai sáu ánh mắt hơi ngưng thủy vông nguyệt thanh kêu ánh mắt đỏ qua con c ự xá kia đâu họ rổ xi、si、m giữ lại giấu ở đâu phong sử đã dùng bụng dấu kỹ thần đạt đem thần đạt mang về lòng địa động đến nỗi họ rổ xi mạt sáu có lẽ tại cùng thiên đại hoặc là xa ra thủ không tìm được gõ rổ xi、si、mạt h â n ảnh thủy vông nguyệt thanh cư có chút kiếm k��y ánh mắt bồi hồi không chắc chính đấy còn tưởng rằng hắn là tại tìm huy Mỉm cười mở miệng cười ư nói, Đại t r sáu là người thủy vông nguyễn thanh c ê u đầu tiên là giải khai nỗi n g h i hoặc lập tức đáy lòng chầm xuống cái tia ngu xuẩn thật sự bị g i ế t ánh mắt bắt được chính đáy trong trận hình ánh mắt có chút tránh né vài tên lý dạ thủy vông n g u y ệ t thanh c ê u nhận ra bọn họ là nhà giam trông coi bị tình thế ép buộc đầu hàng sao phải chăng có thể xối dục bọn hắn là đánh l ạ cùng đây là đàng sương ngủ ở thôn một diệp dù cho tới họ rổ x ì m à tự lai giã chính đái ba người nhưng ta cũng không phải không có phần thắng có thể vạn nhất thua đâu ta thậm chí sẽ có bỏ mình nguy hiểm tạ tội không chỉ có là c ả gù dạ chúng ta thủy v ô n g u y ệ t cũng chắc chắn bị cuốn vào đi vào chịu thua bán c ả gù dạ còn có thể trở lại quá khứ sao trong lòng tính toán lợi và hại bên hai đều là l i ề u d i ữ khuyên chiến khuyên giải thủy v ô n g u y ệ t thành c ư u khó khăn nắm chặt một cái quyền không thể mạo hiểm huy dạ thôn tu đã chết không có gánh tội hay tả hữu cũng là thua một cái sơ sẩy chính là toàn tộc a i n ạ thùy n h đ nhưng k vô nguyện nghĩ g nhất hắn. tộc trước đây cũng là giúp thủy tri quốc đại danh xử lý công việc bẩn thịu nhi gia tộc tuyệt đại đa số người hai tay nhất định dính đầy tiên huyết đương nhiên chính ái cũng sẽ không vì xuất thủ của mình tìm cái gì chính nghĩa lý do hắn chính là muốn diệt miệng thân đạt tồn tại thân đạt nội tình thậm chí sâu hơn một chút chứng cứ thủy vô nguyện thanh cư nhất định tin tưởng lưu hắn không thể đồng ã lãnh sớ sách hướng. muốn Nguyệt Cưu đầu xuống phối phối lĩnh băng độn, trưởng láo giao cho ta, những người ngươi. Thanh đầu hàng lời nói trong họng. láo Liết lời cho khác cho Thủy giáo giáo giao giao giao giao đại các bị đập xuống giao cơ để đ ta, trở cơ, cơ Vô về trong cổ đồng thời tự lai g i a cùng đại giám mục xuân g i a triệu đám người và xa n h â n chúng cũng giao thủ 358 thứ 354 trường đột nhì ra giữa chiến đấu, tình báo, là rất trọng yếu một thắng trì tiêu. một cách khác, biết người biết ta, mới có thể chăm trận trăm thắng. nhí chiến cách khác, chăm Chính ai cũng không hiểu ra rõ người băng độn Nói cũng giữa báo, bại đấu, ai cái mới có yếu là mà trắng khi còn nhỏ thủy vông nguyệt nhất tộc liền đã phân sụp đổ phân ly mẫu thân hắn lại không phải lý dạ những cái kia băng đột e rằng càng nhiều bắt nguồn từ tự sáng tạo cùng với dạ bù dạ miêu tả đến nôi tuyết chi quốc ngu xuẩn tổ ba người không thể tính toán loại kia băng đột cả c ả xỉ đều có thể cóp đi cho nên đang đối với thủy vông nguyệt thanh cư ra tay lúc chính á y tăng thêm hai điểm cẩn thận cảnh giác trong tay một mực nắm v ú t một cái thủy thế thân sự thật chứng minh sự cẩn thận của hắn không sai tại cuốn quýt lết mình tránh đi giao cơ hoành áp chế thủy vông nguyệt thanh cư lại giơ lên tay trái chính diện đánh ra cùng lúc đó tay phải hắn một tay cây tấn băng đột hàn băng bạo táng một cố hàn lưu mãnh liệt mà ra trong nháy mắt ngay tại hắn huy động lòng bàn tay trái bên trong tạo thành một vòng mắt trần có thể thấy xương lạnh đang cùng dao cơ va chạm lúc vẻ này xương lạnh bành trướng mở rộng màu trắng băng tinh trong nháy mắt bao trùm ở dao cơ đồng thời tại hai đầu tiếp tục kéo dài giống như một chỉ băng tuyết quái thú đón chính đáy mở ra huyết bùn đại khẩu tiếp đó một ngụm đem chính đáy n u ố t vào thôn vệ chính đáy hàn lưu như cụ tại tiếp tục mở rộng cuối cùng ngưng kết thành một tòa cao hơn mười em mở cực lớn băng sơn dịch thấu trong suốt băng sơn tại ánh mặt trời chiếu long lánh ánh sáng trói mắt băng sơn ở giữa vùng bảy giao cơ chính đáy đã biến thành một tòa giống như l ú c băng điêu vừa mới tiếp dây c u n g bắt đầu chiến đấu nhà giam chúng cùng thủy v ô n g u y ệ t thanh cư các bộ hạ động tác định rồi trong n g á y mắt một phương kinh ngạc một phương kinh h ỉ thủy v ô n g u y ệ t thanh cư thì sắc mặt trầm ngưng cảnh giác cảm ứng phiên cũng không ở tại chỗ họ r ồ xi mã mới đối mặt băng sơn giơ lên hai tay k ế t thành d ầ n ấn vậy mà không muốn cùng đàn luận một lòng muốn lấy tính mạng của ta huy dạ thôn tu cái kia ngu xuẩn điểm này ngược lại không có nói sai một diệp lo liệu đệ nhất thôn địa vị bị chúng ta nhường nhịn làm cho quá mức ti đã như vậy liền xử lý một cái bạo ca một tiếng m i ệ n g vết dạn gắn đầy băng sơn giống như pha lê bị nện ra như là hoa tuyết để cho người ta lại không cách nào thấy rõ tình huống bên trong lập tức băng sơn xôn xao p h á thoái mịn băng tinh theo gió ở không t r ú n g p h i ê u đãng tính cả bên trong chính đáy cùng giao cơ đều bị phân giải trở thành băng tinh t h ủ y vô n g u y ệ t thanh cư h ừ nhẹ một tiếng ánh mắt nhìn về phía ạ cụ dạ cùng quyền binh vệ trừ bỏ không biết ở đâu họ rộ xi mã hai người kia là khó giải quyết nhất chỉ cần sẽ giải quyết bọn hắn những cái kia chưa quyết định cỏ đầu tưởng nhất định sẽ một lần nữa quy thuận sáu đại trưởng lão cẩn thận. con người đột nhiên co lại đang kêu âm thanh chuyển ra cùng một trong nháy mắt thủy vông n g u y ệ t thanh cư liền phát giác được l ư n g trôi chuyển tới ý l ệ n h không có thời gian quay đầu hai tay của hắn ở phía trước đầy một mặt băng kính chớp mắt mà thành băng đột băng thuân thân u thân ảnh bị hút tới trong kính mười mấy mét bên ngoài lại một mặt băng kính c h ố n g rông xuất hiện thủy vông n g u y ệ t thanh cư thở khẽ lấy từ trong đi ra cảm thụ trên lưng cái tia một tia nhói nhói mồ hôi lạnh chảy ngang kém một chút liền bị quán xuyên ra hỏa này sáu vừa mới đó là thủy thế thân lúc nào đại trưởng lão quả nhiên so huy dạ thôn tu tên kia mạnh a chiêu số giống vậy hắn trực tiếp bị ta rút tâm ngươi lại chỉ bị ta lấy ra phá chút ra thịt chính đai thu hồi phía trước d ò xét tay phải đánh giá bị hắn kích phá băng kính có thể ở tùy ý phương vị phóng thích hai mặt băng kính tại trong đó di động sao đây cơ hồ tương đương với không gian nhất thuật cũng may phía trước khá lớn ở cách hạn mức cao nhất chế hẳn là cũng không nhỏ chỉ là mười mấy thước di động người này trả cờ dạ liền tiêu hao một thành hơn nữa băng đột tuy k h ắ c chế thủy đột nhưng ở dưới một ít tình huống cũng sẽ mang đến k h n h i ễ u giống như khi trước thủy thế thân rõ ràng hẳn là hóa thành một vũng nước lại bị hàn băng đông thành chính đái bộ dáng nhường thủy vông u y ệ t thanh cư chính mình trong lúc nhất thời đều không thể phát giác cho chính đái đánh lén cơ hội vừa giao thủ mấy chiêu liền suýt nữa bỏ mạng thủy vông u y ệ t thanh cư càng thêm nghiêm túc mà đối lãi hai tay vung vẩy không ngừng mấy chục cây cường tráng băng lăng lương kết lít nha lít nhít bao phủ đầm xuyên hướng chính đái chính đái phản ứng đơn giản lôi quang ở trên người một lít n ằ m ngang giao cơ tùy ý chặt lại liền thẳng tắp hướng thủy vông u y ệ t thanh cư phóng đi băng lăng va vào trên người từng cái pha t o á i loại này đơn giản công kích mang không tới tổn thương chút nào chỉ có thể nhường chính đái trên thân phủ lên chút băng hoa thủy vông u y ệ n thanh cư m cái kia rời khỏi tay băng hoa bên trong khoả hàm chứa hắn t r ả cớ dạ có thể tại hắn kết ấn lúc bị viễn trình điều động phi t ố c h u y ế t trường lại đem chính đai đóng băng băng đột băng lao chi thuật lần này tuyệt đối là bản thể thủy vông h u y ệ t thanh cưu lại lần nữa kết thành dần ấn nhưng còn chưa chờ hắn điều khiển cái kia khối băng nổ tung từng đạo vết dạn g liền khuyết t r ư ờ n g ra ba vụ băng văng khắp nơi mấy đạo màu vàng xiềng xích từ trong kéo dài mà ra đánh phía thủy vông h u y ệ t thanh cưu chỉ có cái này một c h ủ loại hình công kích cái này chịu nhiệt khí trời dùng để giải nắng vẫn được ta đây sao cứng rắn nam nhân cũng không có dễ dàng như vậy bị đông thủy vông u y ệ t thanh cư kết ấ n phóng thích tường băng lại tại trong nháy mắt bị vánh nát hắn vội vàng lùi lại né tránh kim sắc khóa trói buộc chính ai điều khiển kim cương phong tỏa đồng thời tay trái ước lượng một khối v ụ băng xoé cổ tay ném ra ném bao cát chính ai thế nhưng là cao thủ thời còn học sinh cùng nữ sinh chơi lúc chuyên chọn cái tia xinh đẹp nhất nữ sinh dùng sức đánh luyện ra được sáu đương nhiên khi đó lại gắng sức cũng không bây giờ khí lực lớn tại lôi đ ộ n trả cơ giả i ể u mẫu g a trì cái tia khối băng giống như đạc tháo vút không mả qua ở giữa mang theo ô ô phơ minh đập vào mặt mà đi chỉ cần đánh chúng l i ê n tuyệt không chỉ là mặt mày hốc hác thủy vông nguyệt thanh cưu đầu đều phải nát hắn quay đầu né tránh lui về phía sau động tác không thể không chậm hơn mấy phần bị tỏa liên đội kịp vê a n g bụi mù nổi lên bốn phía chính đai lông mày nhĩ lại xiềng xích tán loạn quay đầu nhìn về phía một phương k h á c hướng thủy vông nguyệt thanh cưu lại một lần từ trong băng kính đi ra lại dùng một lần n g ư ờ i trả cờ dạ còn có thể dùng mấy lần chính đai không cho hắn thời gian thở dốc tại thủy vông nguyệt thanh cưu xuất hiện trong nháy mắt liền toàn bộ triển khai lôi độn trả cờ dạ hình thức lại lần nữa xông vào thủy vông nguyệt thanh cưu sắc mặt hết sức khó coi vốn là muốn lư phòng bị họ rổ xì m a cùng tự lai giã hiện tại xem ra t h ị n h danh chi hạ quả nhiên không hư gia hỏa này rất khó giải quyết nếu như không suy nghĩ biện pháp liền cửa này cũng rất khó qua ánh mắt nhất chuyển gặp nơi xa nhanh chóng chạy đến hai người hắn hơi lộ mừng rỡ hai tay k ế t tấn bí thuật ma kính băng tinh trong không khí nổi lên sóng nước một dạng gọn sóng mười mấy khối trắng tinh băng tinh tại chính đáy quanh người ngưng kết dựng lên nhường hắn vội xông bước chân dừng lại trong đó một chiếc gương phía trên chiếu da thủy vơ nguyện thanh cưu thân hình dừng ở đây rồi ưu a ngông cùng như vậy chính đáy cười khẽ bởi vì ngươi mua cờ, cờ tú chính là tự tin trong cảm giác mỗi một mặt tấm gương đều chứa thủy vơ n g n g u y ệ t thanh cư u trạ cơ dạ cơ hồ chia đều chiếu d ọ i ra thân hình hắn mặt kia cũng là nhường chính đái không cách nào phân biệt ra hắn chân thân chỗ cũng làm cho chính đái c à n g cao hơn liếc mắt nhìn cái này quen thuộc nhất thuật bất quá vẹn vẹn như thế sáu đúng lúc này lại có hai mặt tấm gương đ ố n g nhiên tất cả chiếu d ọ i ra một đạo lạ lâm thanh niên thân hình tú tích giải quyết hắn sáu thứ nguyên lai là viện binh a ba trăm năm mươi chín thứ ba trăm năm mươi lăm chương cho lão phu một cái sáu thủy vơ nguyện thanh cư hai tên viện binh đến nhường chính đái đã biết ma kính băng tinh một loại mới hiệu quả vậy mà có thể nhiều người đồng thời sử dụng đương nhiên hai người kia chắc chắn cũng là băng đột g i á c tỉnh giả thủy vơ nguyệt nhất tộc tinh nguyện tựa hồ có thể coi đây là mạch suy nghĩ khai phát một chủng loại giống như hệ v ẹ t thủy đột nhất thuật ý niệm thoáng qua chính n à i yên lặng cảm khái âm thanh hải tinh lao sư không đáng tin cậy đối phương viện quân vù vụ tới bên ta viện quân còn không có xuất hiện ở ta cảm giác cực hạn phạm vi bên trong thuộc ốc s e n đúng lúc này c h ậ n có một cỗ mang theo cực hạn ổn định cảm trạ cờ dạ ở phía xa bầu trời xa qua có mấy phần quen thuộc trạ cờ dạ ba động chân đột sáu cơ mờ cái quỷ gì chín h đ á i sắc mặt biến hóa thủy vô n g u y ệ t thanh cư ba người cũng trong nháy mắt nắm lấy cơ hội ba bóng người ba phương hướng đều c ầ m một cây nhọn băng truy đâm thẳng chính đáy ba băng truy tới người đ ù n gãy g màu xanh nhạt lôi q u a n cùng màu đỏ trả cơ dạ tại chính đáy trên thân dâng lên lôi đồn trả cơ dạ hình thức bảy cấp vĩ thú chi lực mở đại giã mục làm sao sẽ xuất hiện ở đây tại cùng tự lai giã đại người hay là hải tinh lao sư giao thủ bất kể là ai đều phải ra tốc giải quyết chiến đấu bốn bóng người tại mặt kính phản xạ phía dưới trong nháy mắt tạo thành mấy trục đạo tàn ảnh phảng phất có mười mấy chính đ á i tại cùng trong kính n ú n nhảy ba người giao thủ n ắ m đ ấ m cùng băng tinh trong đụng trạm băng lăng nhao nhao như hoa tuyết đồng dạng bay xuống ba đối một tại có thể tự do nhảy vọt tăng thêm tốc độ ma kính băng tinh vờn quanh phía dưới thủy vông n g u y ệ t thanh cư u ba người lại dần dần theo không kịp chính đ á i tốc độ chính đai vĩ thú chi lực cùng lôi độn trạ cờ dạ hình thức cùng mở tại trải qua một đoạn thời gian quen thuộc phía sau đã từ lúc ban đầu năm giây đã biến thành có thể duy trì tám đến m ộ ư ơ i giây mà tám giây đi qua băng kính toàn bộ pha thoái ba bóng người như mũi tên nhọn bắn ra trong đó hai đạo tại mặt đất đánh phiêu lộn chỉ có thủy vô n g u y ệ t thanh cư là nửa quỷ đồ trượt ra đi hai tay run không ngừng khó có thể tin nhìn qua chính đái làm sao có thể sáu ba người cùng dùng ma kính băng tinh ở bên trong địch n h â n căn bản không cơ hội phóng thích n h â n thuật cơ hội là một loại vô giải chiến thuật ngoại trừ những cái kia sẽ sử dụng siêu cường không ấn n h â n thuật nghĩ r chưa bao giờ bị người phá cũng là hắn làm phòng chuẩn bị huy dạ t h u t h g i ữ l ư u sát chiêu hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người tại mấy g i â y bên trong thuần bằng thể thuật đem ma kính băng tinh chính diện phá giải chấn kinh tri sắc không thu liền có bốn đoa phát ra khác thường hương thơm hoa tươi tại hắn quanh người nở rộ cơ thể mềm đúng, chống đỡ lấy thể trọng đầu gối trật ư đi thủy vô n g u y ệ t thanh cư u k h í a cạnh ngã quỵ đồng thời trong lòng kinh hãi chính đ ai thân ảnh đã xuất hiện tại hắn phía trên chân sau nâng cao trọng trọng bổ xuống nghĩa lôi nặng nộ lôi bữa tránh không khỏi băng thuần thân không kịp thủy vô n g u y ệ t thanh cư u sắc mặt thảm biến ngay tại chính đ á i sắc bổ chúng hắn lúc chật có một đạo băng thật dày tường cách trở tại thủy vô n g u y ệ t thanh cư u phía trên thân thể chính đ ai ánh mắt bỏ qua gặp lúc trước bị a n h bay hai tên băng đột ni d chịu đựng trọng thương một trái một phải liên hợp thi thuật vì thủy vô nguyện thanh cư phòng ngự nhưng hắn động tác không có chút nào dừng lại cái kia vừa dày vừa nặng khối tại hắn bổ kích phía dưới trong nháy mắt răng rắc phá thoái chính đáy chân mang theo băng gốc dạng trọng trọng đạp chúng thủy vông h u y ệ t thanh cư lồng ngực bất quá bị ngăn cản nửa dây bị cắt giảm một nửa đi lực cứu thủy vông h u y ệ t thanh cư mệnh thủy vông h u y ệ t thanh cư chỉ là phun ra một ngụm nhỏ tiên huyết cuối cùng từ trong ảo thuật hoàn toàn tranh thoát tay phải bao phủ xương lệnh giữ lại chính đáy cổ chân băng đ ộ t băng lao chi thuật hắn băng từ chính đáy cổ chân lan tràn hắn lại đem chính đáy c h â n đông cứng trên người mình để cho hai người h ợ thể từ đó hạn chế chính đáy hành động cái thứ hai tên băng đội n h ỉ dạ thì đồng thời kết tấn băng đội băng hai đạo băng nhận từ bọn hắn trong miệng phun ra chạm hướng chính đáy cổ thủy đội hào thủy lôi cổ tay chính đáy hai tay đong đưa đem cái kia hai đạo băng nhận chẳng nát đồng thời bàn tay trả t r ụ n bể tan c ả n h băng tinh hóa thành dòng nước lại bị hắn bắt được trên tay thủy đội thủy long roi r o i hình dáng dòng nước trực tiếp rút đánh vào hai tên băng đội nị dạ trên thân vốn là thụ thương nghiêm trọng bọn hắn căn bản là không có cách tránh thoát trên thân thêm một đạo tà tà roi rút vết thương đổ ném ra đồng thời bị chính đáy giẫm ở dưới chân thủy vô nguyệt thanh cự ra sức nâng lên thân thể trên tay băng chùy đâm thẳng chính đáy phía d chính đai có thể sử dụng sát hán công phòng bị lại không nghị cảm thụ loại kia run run cảm giác bị đông lại chân ra sức chấn động đem khối băng c h ấ n vỡ đồng thời đá văng cái kia bên trên đâm cánh tay thuận thế dùng sức đập xuống thủy vông u y ệ t thanh cưu đệ nhị phản ứng cấp tốc hai tay tại mặt đất khẽ trống cơ thể từ chính đ á i dưới đ u n g quần siêu phải trượt ra ngoài trên mặt đất đã chẳng biết lúc nào bị hắn đông lại một lớp băng mỏng trợ hắn thoát thân dưới đ u n g quần chạy trốn có chút mất mặt đại trưởng lão chính đai quay người lại thể đồng thời màu vàng xiềng xích liền bắn ra ngoài thủy vông u y ễ n thanh cưu không kịp đứng dậy hai tay tại thượng kh một giây sau lơ lửng nằm ngửa xuất hiện ở ngoài mấy t r ụ c thước ngã xuống đất lại nhanh chóng nhảy lên trà cờ ra đại lượng tiêu hao nhường sắc mặt hắn t r ắ n g bệnh một bên thô thở phì phò một bên hướng chính đái phương hướng ngược nhau thuấn thân chạy tới đánh không lại họ rổ xì ma còn không có ra tay ta vậy mà liền không phải thiếu niên này đối thủ huy dạ thôn tu tên ngu x u ẩ n kia một diệp là dễ trêu sao tùy tiện một đứa bé liền so ngươi ta mạnh đáng đời ngươi bị giết hắn đã chọn chọn tính chất q u ê huy dạ thôn tu phản đoạn có hắn xúi dục một phần cũng không lo được những người khác giới lì dạ thật đáng sợ hắn muốn về nhà có thể chính đái không đồng ý lần ấ lấy Mấy y giây Thủy Nguyệt Thủy Nguyệt mỗi 10M mét lại khoảng ngắn cùng khoảng thoáng bằng. cưỡng cách Thanh cách. chục Thanh chỉ thể trả săn Cư Cư có rút l Vô Vô qua bị để cờ dạ, này ữ a sử dụng băng thuân thân. Lần n hắn p h ả n phất biến mất đồng dạng băng kính một chỗ khác chưa từng xuất hiện tại chính đáy tầm mắt bên trong bất quá trả cơ dạ cảm giác đ ạ o qua chính đ ái liền phát giác hắn kiệt lực gáp chế trả cơ dạ trốn ở phụ cận một tòa dân cư bên trong thoáng hiện tiến thảo chính ái liền phát giác hắn kiệt lực gáp chế trả cơ dạ trốn ở phụ cận một tòa dân cư bên trong t h ủ y vông u y ệ t thanh k i ê u chính xác so huy dạ thôn tu mạnh hơn một chút xuyên tưởng công kích thủy đánh gãy sóng chỉ ở trên cổ hắn rạch ra một cái miệng nhỏ nhưng trong lòng hắn là tuyệt vọng t r ạ cờ dạ cơ hồ hao hết sạch đánh cũng đánh không lại chạy chạy không được đi chỉ có thể sáu ta đầu hàng ta biết thủy chi quốc đại danh bảo tàng ở đâu h ã n câu này gọi hàng có chút tác dụng nhường chính đai kế tiếp công kích định rồi một cái trước mắt bất quá dư quang ngắm đến nơi xa bay tới cái kia tiểu lão đầu chính đai ánh mắt nghiêm màu vàng x i ề xích bay múa dừng tay cho lão phu một bộ mặt trận chiến đấu này liền đến chỗ này mới thôi sáu trên ạ i không bay lượn đại giác một hơi dừng lại mặt mò rút phía dưới trầm giọng nói lao phu cũng không phải là muốn bảo đảm người phản loạn này tính mệnh hắn phạm tượng tội không thể tha chỉ là muốn đem hắn bắt giao cho thủy chi quốc tân nhiệm đại danh tới tiến hành xử trí chính đai tựa như lúc này mới phát hiện hắn lấy tay vén lỗ thay một cái móc ra một khối nhỏ của băng ba đại thổ ảnh đại nhân ngài tại sao lại ở chỗ này ngài vừa mới nói cái gì ta nói cho lão phu một bộ mặt sáu đại giá một khỏe mắt nhảy lên đống nhiên truyền khẩu ta nói lúc trước biến thân võ sĩ sự t ì n h ngươi tiểu quỷ này có phải hay không muốn cho lão phu một cái công đạo 360 thứ trường thông tu thu thuộc tính tự trong tu tu thu thuộc tính tự linh nhẫn huy chính chính khói chính Huy chính chính được xương được biến kiện lần kiện biến kiện điểm điểm đao độ độ độ do máu dạ dạ do sự sự sự huy giả chính biến sự kiện tu chính độ chín mươi b ố ẩn trong khói xương máu sự kiện tu chính độ ba mươi thu được điểm thuộc tính tự do hai kéo dài hơi tàn mấy giây thủy vông n g u y ệ t thanh cư u cuối cùng mang theo không cam lòng bỏ mình xem như hai đại tộc một trong thủy vông n g u y ệ t nhất tộc tộc trường tử vong lại một lần nhường chính đáy trước mắt điên cuồng loạn động mưa đạn thu vào bốn mươi hai điểm điểm thuộc tính tự do cộng lại lần này ẩn trong khói hành trình lại tổng cộng thu hoạch bảy mươi hai điểm thuộc tính tự do nhường chính đáy điểm thuộc tính tổng số đạt đến một trăm mười cơ hồ là dồi dào nhất một lần mà còn không phải kết thúc ẩn trong khói xương máu sự kiện khó mà nói nhưng huy dạ chính biến sự kiện có thể sửa đổi đến một trăm phần trăm chỉ c h o ẩn trong khói bên trong lưu lại cả cụ dạ cùng thủy v ô n g u y ệ t t r o n g c ự thế lực triệt để tăng ăn giã l o n g tràn đầy vui sướng chính đ á i trên mặt lại không lộ ra nét mừng từ trên trời giáng xuống thuận tay kích choáng hai tên trùng sát hướng chính đáy nĩ ra khi t h ế y hung hăng đại giã một nhường hắn không dám đắc ý quyết hình bị ngăn chặn không có chạy né nham ẩn chất vấn đoàn lâu như vậy lại tại ở đây bị đại g ã một được ả i biến thân xem xét nguyên chuyện giải thích thế nào không có giản giải còn tốt thần đạt đã trước một bước bị hắn đưa vào lòng nh đại giám mục không có chứng cơ xác thực cũng không có chứng nhân sáu có thể chơi xấu thế là chính đáy mặt mũi tràn đầy vô tội hỏi lại cái gì biến thân võ sĩ cái gì cho ngài giao phó đại giám mục trầm ặ t không cần t r h n g lốc phía trước đi tới nham ẩn thôn bên trong ruộng có quý một nhóm vị kia võ sĩ hộ vệ xem xét nguyên một mực là ngươi biến thân đánh giết bên trong ruộng có đắt tiền cũng là ngươi ngươi còn thiết kế đem lão phu đối tượng hoài nghi dẫn tới xa ẩn ngài đừng nói đùa hắn cùng bên trong ruộng có quý một nhóm bị giam giữ đứng lên lúc ta còn đi gặp mặt ngài thỉnh cầu ngài phóng thích bọn họ đâu là phân thân vật ta ta nham ẩn nhà tù khốn không được ngươi hạn k ý nhông tay trái thần đạt tin tức chuyển ra phía sau lão phu mặc dù không thể tìm được hắn để cầu chứng nhận nhưng đã cùng nửa dấu vào đi câu thông nửa dấu chính miệng nói tới đó chính là ngươi không cần g i ả biện hù a i đây một d i ệ p năm ước hai nửa dấu đều thu còn dám nói dám kiếm lời hai nhà tiền hắn cho là hắn là nhẫn giả c h i thần mà không phải b á n thần chính ai tức giận nói hắn đây là vu hãm đường, đường bàn thần tại sao có thể vô căn cứ âu người trong sạch đại g á c mồ hư nhẹ vậy ngươi giải thích như thế nào cô ý né tránh ta nham ẩn sứ giả đội ngũ a a ta nghe lao sư nói ngài phái người đến một diệp tìm ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu ta không phải là cô ý né tránh trong khoảng thời gian này ta thật là ở bên ngoài tu hành khi trước cự xà ngài nhìn thấy không có ta thông linh thú có đẹp trai hay không đại giám m ộ t khẽ giật mình con c ự xà k i a là của người thông linh ỏ rồ xì、sì、mà không ở đương nhiên ta vừa khế ước chính đ á i tự đ t nói long địa động tiên xà a ta mới từ long địa động đi ra liền đụng tới lao sư cùng tự lai giá đại người bọn họ nghe nói bên này có biến liền theo đến đây còn không có trở về thôn đâu đi không cùng ngài nhiều lời sương mù ẩn thôn còn tại hôn c h í ế n đâu ngài nếu là còn không tin liền chờ chúng ta đã bình định hỗn loạn ta sẽ chậm chậm cùng ngài giảng giải A, chúng ta thế nhưng là tiếp quỷ m ộ i đèn nước bị thác chính đai k h o á t khoác tay sưu phải tiêu thất đại g dã một mặt mo nhữ lại đại g dã mục tu chính độ mười bốn rào hoạt tiểu quỷ lầm bầm một câu hắn trợ thấy một cỗ nhìn trộm cảm giác ân một tiếng ánh mắt na di người nào những máy bay thấp xuống đi qua vòng qua phế tích hắn gặp được một cái quen thuộc lao nhân tóc trắng hơi ngạc nhiên hắn con người hơi co lại người sáu, không chết sáu song tu chính độ lại tăng trưởng thêm hắn không tin ta cũng đối tin mới là lạ tiện tay đem một cái cả gù dạ trung nhận đánh g i ế t chính đai trong lòng hơi nặng có chút chần chờ thản nhiên thừa nhận nói xin lỗi liều chết không nhận chơi xấu cái nào càng có thể nhường đại dã m ộ t tha thứ chính mình đâu suy bụng ta ra bụng người đổi lại là chính mình sáu cái nào đều khó có khả năng huy dạ chính biến sự kiện tu chính độ chín mươi năm thu được điểm thuộc tính tự do sáu tính toán đi trước một bước nhìn một bước đang tuyên dương thủy vô nguyện thanh cư tin chết phía sau chống cự sức mạnh trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều đại bộ phận thủy vơ nguyện nhất tộc ni dạ bối rối thoát đi một số nhỏ chạy tới cùng chính đái liều mạng mà cạ gù dạ nhất tộc ni dạ toàn ở liều mạng ẩn trong khói trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai lâm vào hỗn loạn chính đai phân biệt địch ta vừa đi vừa giết mục tiêu rõ ràng thủy ảnh đại lầu hh ắ c ắ c thừa dịp loạn cấp cái k i ế p ẩn trong khói bí thuật nhiều cùng thủy đ ộ n có liên quan đối với chính đ á i tới nói lực hấp dẫn không lớn dù sao nhị đại hỏa ảnh là mạnh nhất thủy đội ni dạ một diệp có cường lực thủy đội không có chút nào so ẩn trong khói thiếu h ắ n cũng không cần càng nhiều nước hơn độn tới bổ khuyết nhận thuật chữ bị hiện hư ba bốn mươi loại đầy đủ hắn chơi gian lận trăm loại chiến thuật làm tiếp nhận thuật phương diện tăng cường chính ai cần chính là đồ thổ hắn đệ nhị thuộc tính là lôi cùng thổ lôi thuộc tính nắm giữ có nhất định hòa hầu nên thổ mục tiêu của hắn là một chi thông linh quần c h ủ n có thể thông linh bảy trôi n h ẫ n đao quần c h ủ n một cái h u y ê n thuật nhường đóng giữ thủy ảnh đại lầu n ì dạ không phân rõ đông tây nam bắc chính ai từ thủy ảnh đại lầu một tầng lục x o á t tầng ba tìm được nó thật dài thông linh trên quần c h ủ in bảy trôi nhận đao hình vẽ trong đó lôi đao cùng đao c ù n hình vẽ bên trên đều có một cái đặc biệt phong ấn thoát thức chính ai khoa tay mấy lần lấy hắn vừa mới tiếp xúc tứ tượng phong ấn trình độ. k h ô nghe g i ả quỷ mội đèn thủy nói còn dư lại ba tên nhẫn đao chúng bên trong hai người này không phản đối huy dạ thôn tu trở thành thủy ảnh mà song đao người nắm giữ đã ngộ hại là cùng hại tinh lão sư quỷ mội đèn thủy bọn hắn đánh nhau rồi nghi hoặc thoáng qua chính ai ánh mắt nhìn về phía trạm thủ đại đao hình vẽ bởi vì có thể thông linh nhẫn đao chỉ có quỷ đèn nhất tộc thủy hóa núi dạ quỷ đèn trăng tròn nắm giữ trảm thủ đại đao tự nhiên không cần thực hiện phong ấ n hát thủy hóa hình thức mở ra thông linh chi thuật và n h trảm thủ đại đao yên tĩnh nằm ở trên quyển trục thỏa mãn ước lượng đại đao chính đáy hơi chút chần c h ở đem quyển trục cuốn lại bỏ vào trong ngực cái khác ba thanh tạ giã nhận đao hắn tạm thời không có thông linh ngược lại quyển trục tới tay chạy không được đi bọn chúng cầm trên tay q u á chiếm chỗ đi cho dạ bụ dạ tiễn đưa đao đi lại nói như thế nào không có thấy quỷ dao nếu như quỷ dao cũng cần sửa đổi mà nói cũng có thể dùng dao cơ giả thoán một chút sáu sáu mục diệt thôn Ấn trong khói trụ sở quỷ đèn trăng tròn gãi gãi bả vai lui về sau phảng phất có thể sờ đến cái thanh kia đột nhiên biến mất trạm thủ đại đao đồng dạng ngoài cửa sổ t r u y ề n đến quen thuộc la hét tầm ý nói bao nhiêu lần ngươi quá xấu dù thế nào ăn mặc đều không dùng ta sẽ không thích ngươi a ta sẽ cố gắng nữa quỷ đèn trăng tròn sắc mặt lên ngô hắn chán ghét một diệp nơi này có một đống đầu v ó c có bệnh n ì h ị dạ ba trăm sáu mươi mốt thứ ba trăm năm mươi bảy chương đời thứ ba thủy ảnh tiễn đưa ngươi, ngươi liền tiếp lấy thiên tiễn đưa ngươi nhẫn đao ngươi làm sao còn từ bỏ chính ai đem trạm thủ đại đao nhét vào dạ bụ dạ trong tay ngươi dạ bù dạ tu chính độ 216, dạ bù dạ tu chính độ 40, thu được điểm thuộc tính tự do một lại là bốn điểm điểm thuộc tính tự do doanh thu điểm thuộc tính tổng số đi tới 120, h u y dạ chính biến sự kiện cũng lần nữa tăng trưởng hai cái phần trăm đi tới chín mươi b phần trăm chính ai ý cười đ ầ y mặt g i ấ u không được dạ bù dạ cầm nắm trạm thủ đại đao giờ khác này biểu lộ lại cùng c ả c ả s ỉ có mấy phần đồng bộ hơi lật mắt cá chết đem trạm thủ đại đao đưa trả trở về 6. vẫn rất chủ động chính đ ai r u lên cười nói lần này từ bỏ người dùng đến a có thông linh quyền t lúc nào muốn cầm trở về trạm thủ đại đao liền có thể cầm về không cần làm vừa t i ệ n đưa liền đòi lại như thế không có phẩm chuyện như thế nào cũng phải để dạ b ù dạ dùng hai ngày thỏa nguyện một chút cùng đao có chút cảm tình lại thông linh trở về sáu nhìn qua thuấn thân đi trình đái dạ b ù dạ còn có chút cảm giác không chân thật thật sự cho ta chẳng lẽ sáu ta biến thành hắn mong muốn bộ dáng quan sát phụ cận chiến cuộc hắn mang theo trạm thủ đại đao phóng đi đại đao vung mạnh phải hổ hổ sinh phong quả nhiên là thích hợp ta vũ khí dạ bụ dạ dùng từ một phen hiếm thấy lộ ra hai điểm m ừ n ỡ ở trong lòng yên lặng cảm tạ một tiếng chính đái、6. Thủy vô nguyệt tàn tứ tán, binh chạy nguyện vô già cả cụ đã i đi nổi tiểu xin khói lại. ê n thương hầu như không còn, đi theo nổi loạn tiểu tộc đầu hàng ẩn trong khói hôn loạn dần dần lắng rồ tử theo tộc tha thứ, hầu đầu cầu đ nói xong việc q u ân tự lai giả xông phá đất vàng ba người phủ kín hải tinh lão sư cùng quỷ mội đèn thủy một nhóm đánh lui hải lao tàng nhao n h a u đến lúc đã chỉ có t à n cuộc muốn thu thập toàn bộ nhờ chính đái tại chỗ chiêu hàng cũng còn tốt huy giả thôn tu thống trị ẩn trong khói vẹn vẹn có không đến thời gian một tuần c ả c ụ già nhất tộc danh tiếng cũng thật không tốt bằng không quỷ mội đèn thủy mượn như vậy lộ diện thật đúng là sẽ có chút phiền p h ư c hỏi tham nguyên nhân phía sau chính ai mới biết xa ẩn hải lao tàng tới không khỏi có chút hối hận nếu như đánh rết thủy vô nguyệt thanh cư sau trước tiên chính mình đi sương mù ẩn thôn miệng phụ cận đi một vòng rất có cơ hội đem xa ẩn sức chiến đấu cao nhất một trong lưu lại bất quá chạy đều chạy hơn nữa đã chạy mười mấy phút lấy hải lão tàng trí thông minh rất khó phân tích ra hắn thoát đi con đường chính ái cũng không h ư ồ n g phí sức lực đuổi theo đi theo quỷ mội đèn thủy bên cạnh thu cả ẩn trong khói n i dạ trấn an bình dân quỷ mội đèn thủy quét qua thật lớn một đợt danh vọng hắn lần này huyết kiếm lời tứ lại thủy ảnh vị trí e rằng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác bất quá ẩn trong khói lưu lại cũng là loạn ít nhất phải chiếu mỹ minh dạ bụ dạ thế hệ này trưởng thành mới có thể triệt để khôi phục nguyên khí mà ở hẩn trong khói hôn loạn triệt để lắng lại phía sau chính ái mừng rỡ nên đón đã lâu song toàn tu chính huy dạ chính biến sự kiện tu chính độ một trăm thu được điểm thuộc tính tự do mười huy dạ chính biến sự kiện song toàn tu chính thế giới tu chính độ mười thế giới tu chính độ mười một ban thường một chân thực thân thể cường độ tăng thêm một thành chân thực lượng trả cỡ dạ tăng thêm một thành ban thường hai nhưng từ tự thân thực sự biết có kỹ năng bên trong lựa chọn hai hạng trở thành chân thực kỹ năng ở giống chính ái một cái sơ xẩy liền cười ra tiếng thân thể cường độ cùng lượng t r cờ dạ ra chỉ h i ệ u quả n h a n h chóng, c h í n h a y t r o n g nháy m ắ t t r ở nên m ạ n h một ẽ m phần, còn này có cái t ă n g t h ê m phía sau, cách sau, mô b ả n tiến d à i rất g ầ n Thân t h ể c ư ờ n g ơ i bảy bốn mươi ba chỉ kém tám điểm lượng trạ cơ dạ vốn là cần ba tháng tiền đến d à i bây giờ đại khái chỉ cần một tháng càng quan trọng chính là cuối cùng có chuyển đổi kỹ năng phần thưởng còn một lần có thể chuyển đổi hai cái kỹ năng lần trước kiểu khen t h ư ờ n g này là song toàn tu chính tạ du nạ thời điểm cho n h â n thuật cơ sở chuyển đổi thành chân thực kỹ năng nhường chính đãi được ích lợi vô cùng sửa đổi sự kiện quả nhiên là sửa đổi người gấp đôi khoái h o ạ n hai cái chuyển đổi danh lệch chính đ ái lập tức xác định trong đó một cái cho thể thuật một cái khác thì tại trạ cờ dạ tinh luyện pháp phân phúc kinh cùng vị thu chi lực ở giữa có chút bồi hồi ngoại giới hắn không có giao cơ lượng trạ cờ dạ nhận hạn chế trạ cờ dạ tinh luyện pháp rất trọng yếu vị thu chi lực cũng là đồng dạng không thể thêm tốc độ khôi phục nhưng có thể tăng thêm tổng lượng đến nỗi phân phúc kinh có thể để thăng hắn tinh thần cường độ giảm bất bị viễn thuật miểu sắt có thể sáu lại nói đại ống một huy dạ sẽ dùng viễn thuật sao một bên quỷ mọi đèn thủy xem thủy ảnh đại cửa lầu cái kia rõ ràng là bị đánh n g ấ t x ỉ u hộ vệ nhìn lại một chút đối mặt thủy ảnh đại lầu cười ngây ngô chính đai sáu nhẫn đao thông linh quyển chụp ngươi lấy được chính đai hoàn hồn gật đầu nói xem như lần này giúp cho người thù lao nói đến a kẹ p bị nộ g i nhìn cùng dìn gỗ ơ mỹ d ư g i các ngươi không có gặp phải quỷ mọi đèn thủy nhãn ra nhẹ d u n g thù lao đây chính là b ả y trôi nhẫn đao ẩn trong khói chi bảo sáu tính toán dù sao cũng là người một nhà ai cầm đều như thế nếu là khẳng định muốn không trở lại chuộc cũng chưa chắc chỗ nổi hắn chỉ có thể dạng này tự an ủi mình hai tên kia hẳn là thấy tình thế không ổn chạy a chính đai quay đầu nhìn tự lai giã tự lai giã đồng dạng lắc đầu biểu thị không có gặp phải lại hỏi ngươi nhìn thấy ba đại thổ ảnh đi làm sao thoát thân thật cao hứng không phải sách chuyện phiền lòng chính đai sắc mặt ngừng lại đắng thoát thân ta chỉ là kéo thân a cảm giác hé mở đại dã mục hiện tại hẳn là đang ở chạy tới đi a lúc này chính đai bỗng nhiên kinh ngạc khẽ di một tiếng cất bộ dừng lại nhìn về phía phía sau thế nào bảy cái không kém trả cờ dạ phản ứng đang chạy tới trong đó có ba đại thổ ảnh cùng đất vàng còn có một cái sáu trả cờ dạ rất khổng、lồ. gần như không thua ở ba đại thổ ảnh chính đái trầm giọng nói nghe tiếng chung quanh mấy người ngừng lại lộ kinh ngạc quay đầu nhìn về bên kia đi theo bọn họ sương mù ẩn thôn tinh nhuệ cũng dừng bước làm người bên kia h i ệ n lộ thân ảnh hiện trường trong nháy mắt trở nên giống như chết tiến tĩnh thật lâu mới có người kinh hô ba tam đại thủy ảnh đại nhân ngài con sống ngài con sống quá tốt rồi đến bảy người trừ đ ạ i giám mục đất vàng chờ nham ẩn thôn bốn người bên ngoài còn có một thằng chưa từng lộ diện ạ kẽ bị nộ dị nhìn cùng dịn gỗ ở mỹ dưới cùng với một cái nhắm nửa con mắt láo giả Càng là trong truyền thuyết, đối ã bị huy giả thôn tu đánh chết tam đại Thủy Ảnh. Chính nhiên, thủy Thủy Ảnh đại nhân tu xuân triệu quỷ giả giã, giã ngạc giã trừng Đại đái, lai mội Đại đại lại Tam tự mắt. Tam đèn lớn vẫn s n g sót. đ ố với thủy ảnh vị trí quỷ bội đèn nước đầu nghĩ rất thoáng hắn thuộc về không có g i ã tâm gì cái chủng loại k i a n g ư ờ i duy nhất g i ã tâm vẫn là muốn cho quỷ đèn trăng tròn trở thành thủy ảnh mà không phải mình đi làm có thể tam đại thủy ảnh là thế nào sống sót phía trước lúc hỗn loạn hắn lại ở đâu vì cái gì cho tới bây giờ mới lộ diện những vấn đề này gieo họ bên trong ẩ n trong khói các n h ỉ dạ cũng rất nhanh n g tới nhìn về phía tam đại thủy ảnh trong ánh mắt mang lên nghi hoặc mở miệng hỏi thăm tam đại thủy ảnh giải khai cổ áo giàn m u i trên thân thể ẩn ẩn mang huyết một đạo ba mươi nhiều c mở giải vết đ ao làm cho những này nghi hoặc chuyển thành phẫn nộ là huy dạ thôn tu cái kia hốn đạn làm ngài phía trước là ở dưỡng thương sao mặc kệ như thế nào ngài không có việc gì quá tốt rồi là huy dạ thôn tu tam đại thủy ảnh thanh â m giàn m u i cắt đ ứ t mồm năm miệng mười ẩn trong khói các lý dạ hai mắt nhắm chặt mở ra ánh mắt nhìn về phía quỷ mỗi đền thủy、Thuy、dạ thôn tu sa không phải lao phu đối thủ nhưng ở hắn tập sát lao phu phía trước có người âm thầm đối với lao phu hạ độc này mới khiến lao phu suýt nữa mất mạng cái gì là ai ẩn trong khói các n h i dạ lòng đầy căm phẫn quỳ mội đèn thủy vì cái gì như thế không kịp chờ đợi muốn trở thành thủy ảnh lao phu nguyên bản là không mấy năm sống khỏe thủy ảnh vị trí lúc nào cũng phải giao đến phụ từ các ngươi trên tay tam đại thủy ảnh lạnh nhạt nói lao phu may mắn chạy trốn rất thất vọng a sáu quỳ mội đèn thủy chúng ẩn trong khói nghi dạ ba tự lai r ã cùng xuân r ã triệu đối mặt nhanh chóng cùng quỷ bội đèn thủy kéo ra mấy phần khoảng cách ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong mang tới kinh nghi bất định chính đai kinh ngạc há một khác biệt bọn hắn ánh mắt rất chết nhanh chết khóa chặt đến tam đại thủy á n h trên thân ban ra tự mình ra tay rồi ba trăm sáu mươi hai thứ ba trăm năm mươi tám chương đời thứ nhất tế b à o tam đại thủy á n h đột nhiên hiện thân vài câu xác nhận nhường thật vất vả lắng xuống khói xuống sương mù ẩn thôn bầu không khí lại lần nữa khẩn trương lên sương mù ẩn thôn các n h ị dạ chậm rãi cùng quỷ bội đèn thủy kéo dài khoảng cách thậm chí dần dần hiện lên vây quanh chi thế vây hắn. Xương mù ẩn thôn lại là quỷ mội đèn thủy một tay chủ đạo âm n h u các gú giả cùng thủy vông u y ệ t đều bị hắn lợi dụng mục đích là cướp đoạt thủy ảnh chi vị làm sao có thể sương mù ẩn thôn các nghỉ dạ phải không như thế nào tin quỷ mội đèn thủy có thể nói là tối bình dị gần gũi nhẫn tộc t ộ c trưởng thực sự không giống một cái âm n h u nhà nhưng lời này xuất từ tam đại thủy ảnh miệng lại từ không thể bọn hắn không tin tam đại thủy ảnh tại vị hơn mười năm còn từng đảm nhiệm sơ đại thủy ảnh ảnh vệ đức cao trọng vọng tại sương mù ẩn thôn danh vọng không so được tam đại hỏa ảnh tại một diệp danh vọng cũng sẽ không kém quá nhiều húng chi hắn không có lý do hã dù sao quỷ bội đèn thủy một mực là hắn người ủng hộ trung thật đừng nói ẩn trong khói lì ra tin tự lai giá cùng xuân giá triệu đều có chút tin chỉ có chính đái không tin tam đại thủy ảnh xuất hiện qua kỳ hoặc sương mù ẩn thôn là có tiền khoa sáu không có hậu khoa tam đại thủy ảnh chịu đến huyễn thuật thao túng sao hoặc có lẽ là cái này tam đại thủy ảnh là một cái giả d é t trắng biến thân thuật khó mà phân biệt hai giả chi ở giữa chính đ á i càng hoài nghi cái trước dù sao dép trắng biến thân thực lực không đủ dễ dàng bị nhìn ra manh mối hơn phân nửa là huyễn thuật ta cần một cái lấy cớ dùng cảm giác đem tam đại thủy ảnh cẩn thận quét hình một lần. không có mượn cớ vô cớ cảm giác lời nói sợ rằng sẽ bị ngăn cản ánh mắt đảo qua chung quanh nhận trong khói các lý dạ lại nhìn một chút ba đại thổ ảnh chính đài hơi lộ suy tư u y mội đèn nước từ trong lúc k hiếp sợ hoàn hồn cũng nhìn chung quanh một chút tận trong khói các lý dạ mang theo khổ sở nhìn về phía tam đại thủy ảnh vì cái gì vì cái gì lão phu không có chết vì cái gì ngài muốn giết ta là ngươi tự chọn đường đến c h ỗ chết tam đại thủy ảnh từ tốn nói câu nhìn về phía tự lai gia đạo cả tạ ba vị đến giút tận trong khói bình định trình biến mặc dù hành động của các ngươi là nhận lấy quỷ mọi đèn nước che đậy nhưng là hoàn toàn chính xác giúp chúng ta diệt trừ kẻ phản địch cả cụ dạ thôn tu cùng thủy vơ nguyệt thanh c ứ u ẩn trong khói sẽ nhớ k ỹ tình cảm của các ngươi bây giờ là chúng ta ẩn trong khói v i ệ t tư còn xin ba vị không nên nhúng tay a quỷ đèn trăng tròn bọn người lúc này là không chú lưu tại một diệp nếu như các ngươi có thể đem bọn hắn trả lại là không còn gì tốt hơn không đợi tự lai giã đáp lời quỷ mọi đèn thủy liền gắt gao nắm lại quyền phẫn nộ nói ngươi ngay cả trăng tròn cũng không muốn bung tha đến cùng vì cái gì đệ tam không ngươi thật là đệ tam sao chuyện cho tới bây、giờ. còn nghĩ chống chế chỉ trích ta bị người thay thế còn tốt thổ ảnh các hạ ở đây bằng không nói không c h ừ n g lại sẽ bị ngươi q u ỷ kế được như ý ba đại thổ ảnh hợp thời lên tiếng lao phu đ ã n g h i ệ m chứng qua thật là bạch trạch bản thân cũng không phải là biến thân nói đến biến thân hắn nhìn chính đ á i một mắt chính đ á i không cùng hắn đối mặt phản phất không nghe thấy mẫn cảm từ đồng dạng tự lai ra thì cùng xuân gia triệu đối mặt tình huống trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ sau đó muốn đứng tại loại nào lập trường trần chờ phúc chốc tự lai ra quyết định nói chúng ta đi không tham dự ẩn trong khói vệ tư quỷ mọi đèn thủy sớm đã đón trước hắn hiện tại hết đường chối cãi liền xem như dị vãng cùng hắn giao hảo lý dạ hệ hạ gụ ra bọn hắn cũng hoài nghi hắn làm sao có thể nhường một diệp nghi dạ tin tưởng hắn một cái này hắn cảm thấy mình là không tránh khỏi chỉ là sáu ít nhất phải bảo trụ trăng tròn hắn xoay người đối với chính đái khẩn cầu thê tử của ta cùng ngươi trăng tròn chất nhi hy vọng ngươi xem tại thủy hóa bí thuật phân thượng chiếu cố một phen chính đái khỏe miệng giật một cái đều lúc này ngươi mẹ nó còn nghĩ cho ta thêm cái quỷ đèn dòng họ cái này đ ậ bỉ tại sao có thể là âm lưu a tự lai giã đại người lão sư chúng ta không thể giúp một tay giúp lửa này g nhường một cái vốn nên tử vong người đi ra nói vài lời liền hôi lưu lưu rời đi à đối với người không thể đi người biến thân võ sĩ xem xét nguyên sự t ì n h còn không có cho lao phu một cái công đạo ba đại thổ ảnh trầm giọng đáp sáu chính đáy m ặ c lại thở dài ba đại thổ ảnh đại nhân mọi thứ xem trọng thai nghe là giả mắt thấy mới là thật từ khía cạnh nghe được coi như người nói chuyện lại có có độ tin cậy cũng có thể là là giả ngài nói ngài nghiệm chứng trước mắt tam đại thủy ảnh làm gốc người nhưng ta không tin ta hoài nghi hắn bị người thay thế hoặc có vấn đề khác ta muốn tự mình tiến hành nghiệm chứng đại g i ã một mặt mo hơi nhữ tự mình đi điều tra là hắn thường xuyên làm lúc này hắn lần thứ nhất phát hiện nguyên lai、like、đây là như thế ghét hành vi sáu thế mà hoài nghi lão phu nói dối chúng ẩn trong khói n í dạ ở giữa n h ấ t lên một hồi thấp dọc n ồn ào quỷ mội đèn thủy ngạc nhiên đi qua lại có chút xúc động thời điểm then chốt vẫn phải là người trong nhà a sáu xuân gia triệu hướng về chính đáy bên cạnh tiếp cận hai bước ngươi phát hiện cái gì còn không có nhưng tiếp xúc lâu như vậy quỷ mội đèn thủy dù sao cũng so cái này lần thứ nhất gặp tam đại thủy ảnh có thể tin a chính đài thấp dọc trả lời xuân gia triệu nhữ mày hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp tam đại thủy ảnh thậm chí lần thứ hai giới nỉ dạ trong đại chiến tại c h i thủ phía dưới chạy trốn qua tại hắn trong cảm giác tam đại thủy ảnh là không có vấn đề và không cũng sẽ không hoài nghi quỷ mọi đèn thủy thự lai d ã cũng giống như thế lúc này tam đại thủy ảnh hỏi một diệp nỉ dạ ngươi muốn như thế nào nghiệm chứng để cho ta kỹ càng cảm giác một chút sáu không có khả năng ngài trốn dạ không cho ta cảm giác chính là trốn dạ chính đái bỗng nhiên nhìn về phía ba đại thổ ảnh trước đây phong tri quốc đại danh từ vóng lúc ba đại thổ ảnh đại nhân còn phái người đến phong tri quốc điều tra đâu ba đại thổ ảnh k ẽ g i ậ mình mặt mo hơi đen hắn phái người đi điều tra xa ẩ n thôn cũng là cự tuyệt hắn lý do thoái thác chính là cự tuyệt liền trộm dạ cái này lý do thoái thác mạnh như vậy từ đoạt lý sao cũng không phải là trộm dạ bất kỳ một cái nào n ý dạ bị cảm giác n g ỉ dạ không kiên nghệ gì cả dùng cảm giác q u é t h ì n h cũng sẽ không thoải mái lao phu không thể tiếp nhận chuyện kia liên quan gì tới ta ta muốn cảm giác liền cảm giác sợ ta cảm giác ra vấn đề của ngươi cảm giác xảy ra vấn đề ngươi có thể nghĩ biện pháp diệt ta m i ệ n g a ba đại thổ ảnh trong nháy mắt liền liên tưởng đến tại phong tri quốc không biết bị ai tiêu diệt điều tra tiểu đội sáu đại giám mục tu chính độ mười lăm thu được điểm thuộc tính tự do một tam đại thủy ảnh nhìn về phía ba đại thổ ảnh kinh ngạc phát hiện hắn hoàn toàn không có ngăn cản lập tức liền cảm giác một cỗ xích loạ loạ nhìn trộm cảm giác phía trước chính đai kết lên dần ấn cấp bảy t r ả cờ giả cảm giác thuật toàn bộ triển khai cảm giác một tấp một tấp mà lướt qua da thịt của hắn cảm giác này giống như trần như nhậu đứng tại trên đường cái để cho người ta vây xem xem như hiện nay giới lụy dạ dài nhất đồng lứa cờ giả hắn khó mà chịu được làm nhục như vậy hắn mặt lộ vẻ phẫn lộ nhưng lại không biết nghĩ đến cái gì đồng dạng nắm quyền đứng vững không động cường tự chịu được lấy chính đá chúng ẩn trong khói lì dạ như đích thân lãnh hội thủy ảnh khuất l ụ nhìn chính đai ánh mắt bất tiện coi như hắn hỗ trợ chu sát cả cụ dạ thôn tu cùng thủy vơ nguyện thanh cưu cũng không thể như thế làm lục thủy ảnh nếu như không có cảm giác xảy ra vấn đề hôm nay chính đái nhất thiết phải đưa ra một cái công đạo tự lai giá ẩn lộ lo nghĩ xuân gia triệu đổ chỉ là có chút kỳ quái hắn hiểu chính đái chính đái tuyệt không phải không biết phân tức người làm như thế chỉ có thể nói hắn xác định tam đại thủy ảnh có vấn đề nơi nào có vấn đề chính đai cảm giác quét hình bắt đầu lại từ đầu không có phát hiện khắc thường tinh thần ba động không có phát giác được nghệ thuật thao túng vết tích không khỏi hơi Cảm giác tiếp tục hướng xuống, hướng phía dưới ba đại thủy ư ớ n g ảnh dù sao cũng là cả cơn giả mà ban ra nguyên trang con mắt tại đích tôn nơi đó liền xem như hắn sử dụng người khác tam câu nọc xạ gì gặng hẳn là cũng không thể hoàn mỹ điều khiển ba đại thủy ảnh dù sao ba đại thủy ảnh trong thân thể nhưng không có ba đôi sẽ không như vậy bị xạ dìn g ă n g khắc chế lúc này liền cần vạn năng sơ đại hỏa ảnh tế bào đăng tràng tăng cường điều khiển lực ân cỡ mờ nờ cái này đợi thứ nhất tế bào cắm vào vị trí chính đáy khoe miệng t r ấ t rút chậm rãi buông xuống kết thành dần ấn hai tay trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều hội tụ tới dì ngộ ở miêu di một tay cầm lôi đao chỉ h ư ớ n g chính đáy vô lễ tiểu quỷ chúng ta ba đại thủy ảnh đại nhân có vấn đề sao có vấn đề chính đáy ba chữ vừa ra hiện trường liền hô hấp âm thanh đều biến mất thế là chính đáy đợi mười mấy giây chờ đến bọn hắn nín hơi bình phong đến có chút khó chịu mới tiếp tục nói ba đại thủy ảnh vị trí này có một cốt gì trùng trạ c ờ ra sáu ta t h ề thật sự tay phải hắn phía sau chuyển điểm một chút chính mình cái đuôi cốt phụ cận vị trí lại q u e n người cho ba đại thổ ảnh ba đại thủy ảnh bọn người phô bày một chút ba đại thủy ảnh giống như vô ý thức sờ lên nơi đó lập tức hơi khép hai con người chấm giọng nói kế tiếp lao phu phải trang m u ố n để đại gia xem xét nơi đây chính đ á i khỏe mắt nhảy nhẹ là ta cảm tạ các ngươi mục diệm trợ giút nhưng ngươi làm sao dám làm nhục như vậy với ta ba đại thủy ảnh tóc trắng phiêu động bên trên trang trí v y hạt châu màu xanh lam ẩn ẩn thoáng qua tia sáng bên mông trả cờ dạ mang theo một hồi gió nhẹ nhường mười mấy mét bên ngoài chính đái tóc cắt ngang c h á n lây động ẩn trong khói c ấ p n h ỉ dạ trừ số ít có một chút hoài nghi bên ngoài còn lại đều lộ cùng chung mối t h ù cảm xúc vô số mang theo địch d ì ánh mắt phong tỏa chính đái đưa tay xử lý tiểu tóc chính đáy trong lòng thở dài một tiếng ban lan ra ngươi cũng không biết xấu h ổ sao nếu như ta nói tìm địa điểm ẩn nút nhường ba đại thổ ảnh đại nhân đơn độc kiểm tra ngươi có đồng ý sao ba đại thủy ảnh xuân gia triệu sắc mặt biến thành t ú c c ẩ n t h ậ n chút đó là ba đại thủy ảnh đặc biệt vũ khí mỗi một hạt trâu cũng là trả cờ giả chuyển kim loại chế thành một trận chiến này không tránh được chính đái khẽ gật đầu hắn không có khả năng làm người không việc gì đồng dạng từ bỏ đối với ba đại thủy ảnh bị điều khiển chuyện truy cứu ba đại thủy ảnh cũng không khả năng đồng ý kiểm tra ba đại thổ ảnh ngược lại là do do dự dự mà đối với chính đái đề nghị có chút tâm động nhưng hắn cũng biết đó là cỡ nào vô lý đoán chừng sẽ không hành động vậy cũng chỉ có thể cưỡ ép chế phục ba đại thủy ảnh cưỡ ép xem xét đời thứ nhất tế bảo tự lai giả đại người lao sư ta bảo đảm ta nói tới làm thật ba đại thủy ảnh bị người điều khiển nhất thiết phải truy xét tới cùng hỗ trợ ngăn lại những người khác chính đ ái nhanh chóng thấp giọng nói xuân gia triệu cười cười đương nhiên tiểu tử ngươi cũng không khả năng dưới loại tình huống này nói đùa t ự lai giã sắc mặt bình tĩnh ngưng trọng cất đầu chính đái nhận được trả lời lập tức hai chân dậm mặt đất tiên hạ thủ vi c ư ờ n g hắn hội sông đột tiến đến ba đại thủy ảnh trước người vung g a o cơ đập tới phước bọt nước v a n g khắp nơi bị g a o cơ đập chúng ba đại thủy ảnh hóa thủy tiêu thất tại một bên khác xuất hiện cặp mắt hắn đã mở ra sắc mặt bình tĩnh phất tay hướng chính đái vung ra hạt t â u màu xanh lam đồng thời hô to ẩn bắt một diệp lý dạ thủy đồn thủy liên tiếp hai tay nhanh chóng kết tấn vánh ánh trạ cờ dạ tia sáng từ cái này chút hạt châu màu xanh lam bên trên lập lòe hạt châu tốc độ phi hành đột nhiên tăng nhanh giống như s o ạ t cung đạn vánh hướng chính ái giao cơ vũ động phá giải mấy k h ỏ a tránh đi mấy k h ỏ a chính á i ánh mắt linh xảo chuyển động đem bốn hướng phi tản hạt châu tất cả đều đặt vào ánh mắt ở trong cảm giác mỗi hạt châu thượng đô cùng ba đại thủy ảnh liền có mơ hổ trạ cờ dạ sợi tơ giống như xa ẩn khôi lỗi thuật đ ồ n dạng có thể viễn trình thao túng đồ vật chính ái cũng không cảm giác vừa mới một lớp này công k thủy thủy độn cũng ắ t t r â cùng á i kia sởi trả tơ t cờ dạ không đổi sắc, cảm nhận được trên hạt lúc này chính ái đã từ thủy hóa trạng thái chuyển đổi thành lôi độn trả cờ dạ hình thức lại lần nữa cầm dao cơ trọng kích ba đại thủy ảnh hai vị đường này không thông ẩn trong khói các nghĩ giả cũng phản ứng lại muốn trợ giúp ba đại thủy ảnh lại bị quỷ mội đèn thủy ngăn lại quỷ mội đèn thủy ngươi thực sự muốn hại chết ba đại thủy ảnh đại nhân hữu nhân chất vấn Quỷ mọi đèn thủy không làm để ý tới tộc ta chính đái đều là ta làm đến loại trình độ này ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn ngăn đón là được rồi một mình hắn muốn ngăn cản đông đảo ẩn trong khói lì dạ có chút lực có không đủ bất quá lúc này quyền binh vệ cùng ạ cụ dạ cũng đ ố n g nhiên đ ú n g tay giúp hắn chặn lại ta không phải là tín nhiệm ngươi ta có phán đoán của mình ba đại thủy ảnh đại nhân xuất hiện cùng n ô n ngữ thật có k ỳ p bậc quyền binh vệ đạo một bên khác tự lai dã đứng ở ba đại thổ ảnh bọn người trước mặt thổ ảnh lão gia tử trước tiên yên lặng theo dõi kỷ biến được không chính đai không có khả năng vung xu nhất định có vấn đề ba đại thổ ảnh mặt mo kéo nhẹ người cùng ta nói tiểu q u ỷ kia sẽ không nói dối hắn đem ánh mắt ném hướng chính đáy cùng ba đại thủy ảnh giữa chiến cuộc đang muốn chặn ngang một tay chợt nghe tự lai giã lại nói thổ ảnh lao r a tử lần này đất vàng bọn hắn có thể ngăn không được ta trước đây hắn bị đất vàng bọn người dùng đ ộ n thổ vây khốn không thể thoát thân rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn không muốn hạ thủ nặng không muốn xích mít ba đại thổ ảnh nhưng bây giờ tình huống không lo được uy hiếp ba đại thổ ảnh thật sâu mắt nhìn tự lai g ã dạng này tao nhã lịch sự nhị ra đều mở miệ uy hiếp xem ra hắn là chắc chắn bạch tại m t h ờ quan một lần đột nhiên g thủy hóa nhường ba đại thủy ảnh công kích xuyên thể mà qua phía sau chính đai tay cẩn thận bắt được ba đại thủy ảnh phía sau và áo xé x o a n một tiếng vài rách lay động chính ai đem ánh mắt bắn ra đi qua xem xét ba đại thủy ảnh bị cắm vào đ ờ i thứ nhất tế bào chỗ dị hóa minh không rõ ràng đột nhiên tốt h nhiên biến sắc vị trí kia đông nhiên dọc theo màu trắng vật thể kéo dài tốc độ so với hắn trôn tránh càng nhanh màu trắng vật thể quấn quanh đến trên tay của hắn lôi lộn không thể chặt đứt thủy hóa cũng không có thể tránh thoát một cỗ cảm giác khác thường đánh tới màu trắng vật thể phản g phất một cái to lớn mạch máu từ ngực từ ngực đem vật gì đó xuyên vào trong cơ thể hắn chính ai trợt cảm thấy chạ cỡ dạ hơi không không chế được mục tiêu chân chính sáu là ta ba trăm sáu mươi b ố thứ ba trăm sáu mươi chương quyết định mạo hiểm bành rõ ràng tiếng ngã xuống đất âm chuyên gia nhường mấy chỗ loạn chiến vì đó dừng lại ba đại thủy ảnh ngã xuống đất khí tức yếu đớt dần dần mất đi sinh tức vô số s o n g con mắt t r ợ n to bên trong phản chiếu lấy một màn này tiếp đó sợ hai giống âm thanh truyền bá ba đại thủy ảnh đại nhân hôn đ à n ngươi làm cái gì số ít một mực lưu tâm chính đáy cùng ba đại thủy ảnh chiến đấu n ý giả thấy được từ ba đại thủy ảnh trên thân dọc theo màu trắng vật thể thì kinh nghi bất định ba đại thổ h n h biểu lộ ngưng trọng bạch chạch trên thân thật sự có vấn đề đó là cái gì Tự lai không có sao chứ chính đáy chính đáy hai mắt nhắm nghiền đứng tại ba đại thủy ảnh bên cạnh thi thể nghe tiếng mở mắt ra đối mặt tự lai giã đống nhiên lộ ra cái hơi có vẻ nụ cười quỳ dị tiện ý sáu a chính là n g ư ơ i biết nghĩ đại tiện là cái gì cảm giác sao tự lai ra ba có thể nói cho ta biết không tự lai giã mặc hai giây tâm thật sâu chìm xuống dưới ngươi sáu là cái gì ấy ra ra bại lộ chính đáy khỏe miệng cao kiểu quay người hướng nơi xa chạy đi đột nhiên trước người hắn bóng người l o a lên xuân ra triệu chắp tay trước ngực thủy đ ộ nước trời bao thở to lớn màn nước đem chính đái bao phủ đi vào xuân gia triệu trầm giọng nói thứ quỷ gì nhanh cho ta từ chính đái trong thân thể l ă n ra đến sáu ân b ị thủy khốn trụ được chính đái t r ợ t hóa dòng nước cuốn lấy dao cơ trong nháy mắt thoát khốn xuất thủy phía sau màn còn nâng tay phải lên đối với xuân gia triệu làm một cái b á i b a i động tác nóng rực ánh chớp bước lên chính đái s i ê u phải tại chỗ biến mất thoáng qua trăm mét ờ ta chạy thật nhanh nha l i ê n chính đái nhẫn thuật đều có thể dùng lúc trước ba đại thủy ảnh cũng là sáu xuân g i triệu hai tay kết tấn đồng thời hô to thụ ảnh đại nhân phiến phức hỗ trợ thủy độn trong nháy mắt thủy không cần hắn hô ba đại thổ ảnh sớm đã chủ động hành động bay trên không bay lượn truy đuổi thử lai giã cũng lách mình xuất động nhưng mà toàn bộ giới n ý d i có thể đổi kịp mở ra lôi độn trả cờ giả tiểu mẫu chính đái nhân không nhiều trong đó cũng không có ba người bọn hắn một phút đồng hồ sau trong tầm mắt của bọn hắn liền đã triệt để mất đi chính đ á i bóng dáng ba người đối mặt trong lòng nặng nghề đây rốt cuộc là cái gì chính đ á i sáu xuân gia triệu mặt mũi tràn đầy lo nghĩ sáu đại em gái ngươi liền a phi chính ai biết điều khiển của mình là ai a phi dẹp trắng bên trong sức chiến đấu mạnh nhất đặc thù cá thể ạ cà sủ kim ộ t thành viên mặt nạ nam nửa đoạn trước là hán nửa đoạn sau mới là ổ bị tổ tại lần thứ tư giới nỉ dạ trong đại chiến từng điều khiển đại h ò a cơ thể phóng xuất ra uy lực viễn siêu xây phòng đại hòa một đội chặn đánh ngăn chặn nỉ dạ liên quân không nghĩ tới nhất thời vô ý mình cũng cảm nhận được bị thao túng cảm giác không hề nghi ngờ mục tiêu từ ban đầu chính là ta ban ra để mắt tới ta a cục đối ta đây sao ưu tú tồn tại không có để mắt tới ta mới kỳ quái k i n h thường từ ba đại thủy ảnh không hiểu thấu mang theo đời thứ nhất tế bào xuất hiện ta liền nên cảnh giác dạng này điều khiển ba đại thủy ảnh rất dễ dàng bị phát hiện vô luận có mục đích gì sau đó ba đại thủy ảnh chỉ cần lộ ra một tia khác thường liền sẽ để đại gia hoài nghi căn bản cái gì cũng làm không đến chỉ là coi hắn là thành trạm trung chuyển sao chính ai ở trong lòng yên lặng hít sâu điều động lực lượng tinh thần sáu quốc a ngoài cho ta chính ai trong khi đi vội cơ thể bỗng nhiên chân trái vấp chân phải suýt chút ngơ n g ã xuống mang đến p h à n h mặt một vòng màu trắng lần lần từ tay phải hắn bên trong thoát ly khỏi đi lại ngoan cường mà trôi trở về ở giống nguy hiểm thật nguy hiểm thật ta còn không thể cảm nhận được đại tiện cảm rất đâu ta không ra ngoài Mò hòa, vạn nhất sáu. cũng ả m giác g đại i may hắn còn có phi thường quy biện pháp một bên phát động thông thường tránh thoát hắn một bên tạo ý thức chỗ sâu điều ra thanh thổ tính bị phụ thân phía sau chủ trong khung kỹ năng nhiều xuất hiện cái kỹ năng là tự t r a cả giặt tinh luyện pháp q u o n ném thuật tam thân thuật thể thuật bốn hạng phía sau lần đầu gia tăng hạng thứ năm chủ kỹ năng sơ cấp tiên nhân thể ba cấp một trăm phần trăm thân thể cường độ chút ít đ ể thắng l ư ợ n g trả cờ dại chút ít đ ể thắng đã đ ạ t đến trước mắt kỹ năng cực hạn c ầ n trung lượng a tu là chi lực hoặc tiên thuật t r a k h ắ p lạc trường kỳ rèn luyện t i ế n đến dai đây là a phi phụ thân đồng thời q u á n chú sơ đại hỏa ảnh tế bào cho chính đái kỹ năng cũng chính bởi vì nó chính ai thuộc tính cơ sở xuất hiện một đợt bạo phát tính tăng trưởng thân g hắn thể cường độ hai trăm một mươi bảy bốn từ mươi ba bốn tinh thần cường độ cùng lượng t r ả cờ cũng c dạ là h ú trăm ít để sáu m ư n g chín h bảy một t í n h t ă n g t r ư ở n g Nhất lượng à l t r ả cờ dạ cơ hai ồ t ă n trăm chín mươi n ả y hai mươi chín t bảy vậy đại khái chính là phúc họa tương vậy đại ý, ý tuy kỹ năng này cắm ở tăng cấp nhưng chính đáy vẫn là quyết định đem chân thực kỹ năng chuyển đổi danh n lệch cho nó một cái huống hồ, hồ chính đáy lúc này cũng đã thỏa mãn tấn thăng mô bản yêu cầu chậm một chút cũng có thể đi l o n g địa động học tập tiên nhân mô thức sau đó dùng thêm đến cao nhất tiên nhân mô thức lai、like, s ứ tiên nhân thể t i ế n giai nghĩ đến cấp bảy tiên nhân mô thức nhường tiên nhân thể lên tới tứ cấp sẽ không quá khó khăn đến nỗi một cái khác chân thực kỹ năng danh n lệch bởi vì tiên nhân thể có thể đồng thời đưa đến thể thuật thân thể cường độ gia chỉ cùng vi thu lực lượng trả cờ dạ gia chỉ hiệu quả lại bởi vì cần đánh vỡ bị điều kiện thân thể quất cảnh chính ai quyết định cho phân phục kinh chân thực kỹ năng phân phúc kinh sáu cấp không phần trăm chỉ cần đem phân phúc kinh tắm mát chính đ ái tinh thần cường độ liền sẽ đề thăng rất nhiều âm thuộc tính sức mạnh đồng thời cũng sẽ tăng cường rất nhiều nắm giữ đủ để đem a phi đổi ra lực lượng của thân thể vừa định thêm điểm chính đ ái nhưng lại bỗng nhiên do dự một chút sáu dép trắng cảm giác có phải hay không tương thông ta không có chút nào lý do mà bỗng nhiên đề thăng có thể hay không nhường a phi đem tình huống chuyển trở về chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phong trộm kế tiếp ban ra lại ra tay ta còn có thể ứng đối được tới sao a phi muốn điều khiển ta đi cái nào đi tìm ban ra sao ta đã có giải trừ thao túng phản chế thủ đoạn muốn hay không sáu mạo hiểm một lần dựa vào ma tượng duy trì sinh mạng ngụ trì hạ mạ đã ra đến cùng còn có bao nhiêu sức mạnh từng cái vấn đề thoáng qua chính ai biết mình tiếp xuống lựa chọn sẽ ảnh hưởng sâu xa dầu gì chạy cũng nên chạy trốn được dù sao hắn hành động phạm vi bị hạn chế hơn nữa g ì nệ gẳng tại đích tôn nơi đó hắn không không được ta do dự mãi chính ai quyết định đem g a o cho vận mệnh lựa chọn mô bản tấn thăng nghĩ dạ mô bản để thăng làm tinh anh thượng nhất một kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất để thăng làm sáu cấp thu được điểm thuộc tính tự do m ư ơ i thu được chân thực kỹ năng một kỹ năng hạn mức cao nhất tăng lên có ba trăm sáu mươi lăm thứ ba trăm sáu mươi m ộ t chương ngụ trí hạ mạ đã dạ ân thế giới nạ dụ tổ vị trí địa lý cùng tuyến thời gian mở dạng mười phần thành b trên căn bản là kịch bản cần nó ở đâu nó ngay tại cái nào Ban tại kết thúc đương á nhiên cái này có thể giảng giải vì ô bị tổ khi tỉnh lại đã bị zed mang cửa xa dẫn tới một diệp tây nam kết thúc đáy vực phía dưới nhưng ô bị tổ từ nơi đó ra ngoài lại không bao lâu liền chạy tới một diệp đông nam duyên hải thấy được lâm từ vòng sáu trong lúc này lại có bốn năm trăm km đại khái dưới đất mấy chục năm toàn bộ giới n ỉ dạ lòng đất đều đã bị ban đảo thành nhà mình á cho nên chẳng mấy chốc chính đáy liền phát giác a phi tốc độ tiến lên trở nên chậm đông quải quải tây đi một chút rất nhanh chuyển biến thành hướng phía dưới tiến lên Sắp phải hẹp phân tới, tâm thần một thêm tiến trạng thái. Thông qua trật hẹp địa đạo, tiến vào rộng rãi lòng đất tr lại điểm rãi gian, chính nhanh chóng chuẩn không chỉ lần căng cứng, năng, rộng lòng nửa bên có đáy địa đạo, qua qua kỹ vào vào bị gia hỏa này dãy rủa đến kịch liệt làm cho ta đều có chút tiện ý sáu a ta biết tiện ý là cái gì cảm giác rồi a phi nói bỗng nhiên hưng phấn lên ta muốn đi đại tiện ta đại đầu của ngươi chính ai trong lòng nhảy một cái cái này mẹ nó làm sao bây giờ có chút nhịn không được ga may vào lúc này một cái trầm thấp hạ k ỳ âm thanh từ nơi không xa chuyển đến dẫn hắn tới a phi tu giống ban ta lần này thế nhưng là rất nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ a cũng không có c h ú n g đường đi đại tiện ngươi đợi ta một chút sáu dẫn hắn tới tốt ta tốt ta bất quá chờ một hồi ngươi có thể nhất định phải để cho ta đi đại tiện sáu a phi c h ề môi nói khẽ đi mau thêm nhảy nhót vòng qua mấy vòng đi tới không gian rộng nhất rộng cung điện dưới đất bên trong cung điện ở giữa một cái cực kỳ giàn ngua hơi lưng gù láo giả đang chống đem l i ê m đ a o im lặng chờ lấy a phi lao giả này trên mặt nếp nhăn nảy sinh sinh mệnh lực như trong gió nến t à n phảng thất một giây sau liền sẽ chết đi thần s ắ c lại bình tĩnh dị thường chính là ưu trí hạ ma đa dạ a phi từ khoảng cách ban mấy chục mét đi đến cách hắn vài mét ban từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh đỏ tươi tam câu ngọc nhìn xem a phi không nhìn xem chính á i rõ ràng lúc này là a phi đang thao tung chính đái cơ thể chính ái lại cảm giác ban giống như là đang nhìn chăm chú chính mình thậm chí tựa hồ dự liệu được hắn muốn tập kích xã hội ta ban ra người lao cũng ba khí thật đến lúc này chính đái ngược lại bỏ xuống tâm tình khẩn trương tới đều tới rồi còn có thể bị sợ chạy a phi vừa điều khiển chính đái miệng há mở còn chưa nói ra lời nói chính đái liền tâm thần trầm xuống phân phúc kinh thêm m ộ ư ơ i hai điểm phân phúc kinh tăng cấp một trăm linh còn chưa tới kỹ năng cực hạn phân phúc lao hỏa thượng lợi hại a trong đầu thanh minh như thể hồ quán đình chính ái tinh thần cường độ trong nháy mắt đột nhiên tăng mạnh đồng thời âm thuộc tính sức mạnh cũng tấn mạnh đề thăng a phi phát ra a a a một chút bối rối phía sau lưng đột nhiên đau xót lực chú ý bị dẫn dắt g i a o cơ lên băng vải đ ố n g nhiên băng liệt bên trên bén gai nhọn trọng trọng đâm vào chính đáy sau lưng của c ú t ra ngoài cho ta đồng thời chính đ á i toàn lực tiến hành khu trục màu trắng điều trạng vật thể từ tay phải hắn bên trong phun ra ngoài ở bên cạnh mặt đất ngưng k ế t thành a phi hình dạng toa ô k ê to lấy n mẹ v à o ra g i a o cơ nện ở a phi vừa mới đứng thẳng chỗ một tiếng ầm v a n g mặt đất nước ra chính đai t ư ơ n g thế tại dao cơ chuyển vận trạc ờ dạ tác dụng dưới trong nháy mắt khép lại trên thân bao phủ lên đậm đà ánh chớp một tiếng ầm tiếp theo một cái trước mắt hắn liền cơ hồ cùng ban r á n khuôn mặt tay phải quét ngang hào thủy lôi cổ tay sáu cấp và ảnh u chị hạ mạ đạ dạ ánh mắt như cũ bình tĩnh m à u xanh n h ạ t k h u n g xương trợt bao phụ tại hắn quanh người chặn chính đái trọng kích không hề động một chút nào một đôi tam câu ngọc quả nhiên còn có thể dùng r a tu tá năng hồ bất quá chỉ là giai đoạn thứ nhất xem thường ai đây t r ạ cờ dạ đại lượng thu phát trong xương cốt chuyển đến răng rắc răng rắc ầ m thanh từng khúc pha thoái dây rậm dạp bọc thép kéo dài tới tu tá năng hồ không xương không còn đơn bạn trên đó khe hở cũng bị bổ khuyết trở về hoàn hảo ủ chị hạ mạ đa dạ bình tĩnh nhìn xem chính đái đạo sức mạnh k h ô n g tệ chính đái ngay vậy khoe miệng khẽ mí môi cho ủ chị hạ mạ đa ra một cái xấu hổ mỉm cười cũng làm cho ban lần đầu lộ ra hơi kinh ngạc biểu lộ lập tức chính đái trên thân lôi quang đột nhiên nổ nổ một tiếng ầm vang mặt đất vang r ộ i từng khúc hạ xuống nóng rực lôi quang trong nháy mắt dâng lên cao hơn ba m lại nhanh chóng quy về chính đái bên ngoài thân đây là tam đại lôi ảnh cùng bố lạp chắt đều không làm được cấp tám lôi đột trả cờ giả hình thức còn may mà đời thứ nhất tế bảo bằng không lấy chính á i trước đây thể chất căn bản không dùng được giai đoạn thứ hai tu tá năng hồ lại lần nữa răng rắp nước r a dùng tốc độ cực nhanh sụp đổ u trị hạ mã đa dạ ân hắn cuối cùng hơi hơi nhăn đầu lông mày trước người tu tá năng hồ áo giáp trở nên càng thêm trầm trọng tiếp cận với giai đoạn thứ ba chính đ a i trên thân nhưng cũng tại đồng thời bao phủ lên đỏ tươi trả cơ dạ vĩ thú chi lực sáu cấp cách ảnh u trị hạ mã đa dạ ân tu tá năng hồ hộ giáp tầm vang pha thoái còn sót lại lực đạo đ ậ p nện tại u trị hạ mã đa dạ chỗ trụ liêm đao phía trên u trị hạ mã đa dạ cứ như vậy chống liêm đao hơi lảo đảo mà đổ trượt ra ngoài một mực trượt đến đụng đến mười mấy mét bên ngoài châu ngồi ngồi xuống trên mặt vẫn là vân đạm phong hình nhưng hơi hơi phập phồng khô quắt lồng ngực bán rẻ hữu trí hạ mạ đã ra nguyên lai chỉ còn dư lực lượng như vậy a chính đ ai yên lặng cảm khái âm thanh cũng nhẹ nhàng thở ra hắn từng điểm từng điểm ra tăng lực lượng là ở thích hướng trận tăng thực lực mới tinh trạng thái mà ban từng chút từng chút thêm là bởi vì hắn lúc này trạng thái rất kém cỏi có thể bớt thì bớt chỉ còn dư loại trình độ này sức mạnh tấn thăng n ô bàn phía trước chính đáy đại điểm chính tiến hành đánh lâu dài kéo chết ban nhưng bây giờ hắn có thể chính diện thắng chi đương nhiên chính đ á y cảm thấy ban còn có cái khác thủ đoạn rét đen tạm thời cũng không có lộ diện cho nên cũng không phớt lờ hắn đầu tiên là cảm ứng một phen phụ cận trật lộ ra mấy phần ngoài ý muốn cô này trả cờ giả sáu c ả cù dù sao quả nhiên là bị ban cứu đi thêm một cái hắn vấn đề cũng không lớn a phi cùng rét trắng bản thể cũng có thể xem nhẹ rét đen phụ thân phải phòng bị một tay hoa hoa hoa không thể nào a phi giọng điệu quá i dị mà tiếng la phá vỡ hiến tĩnh u c h i hạ mạ đ ã ra thực lực của ngươi so với ta trong dự liệu mạnh hơn một phần chính đấy ân chính đấy nhẹ nhàng gật đầu u chị hạ mạ đa dạ hơn ngừng lại đây là phản ứng bình thường sao không hỏi ta là ai ân đồ vật gì hoan n g h ê n đi tới sống cùng chết kẽ hở ta là vũ trí ba nhất tộc vong linh u chị hạ mạ đa dạ À u chị hạ mạ đa dạ sáu chính ai vội vàng thêm điểm đâu làm vi hỏa ảnh thâm niên nhà nghiên cứu so với hắn ban đều biết ban không cần nhiều lời nhiều lời nói không chừng liền để ra hỏa này cho hốt du cho h n bài trực tiếp làm liền xong việc dương cứng thủy nhận rót đầy u chị hạ mạ đa dạ trầm mặc mấy giây bỗng nhiên thật thấp mà tiếng cười đứa bé này loại này làm người ta ghét cảm giác có điểm giống trụ ở giữa a chính đ á i ta đã sớm dự liệu được ngươi có thể tránh thoát a phi gò bó chính đ á i tiếp tục gân thủy đánh gậy sóng dót đầy ta đặc biệt dặn dò a phi không muốn giữa đường đem ngươi giao cơ ném đi nay lại cho ngươi phản chế sức mạnh để cho ngươi dám mặc cho a phi thao túng thân thể của ngươi đi tới trước mặt của ta kim cương phong tỏa dót đầy a phi phụ thân ngươi thời điểm tại trong thân thể ngươi rót vào sơ đại hòa ảnh xen dù h ạ thị dạ mạ tế bào ngươi cảm thấy a sức mạnh cùng trạ cờ dạ tăng lên u chị hạ mạ đã dạ thản như nói ân cảm tạ a chính đài thêm xong điểm ánh mắt khóa trà ban ân h chính p lại đai tâm thần hơi nhanh tinh tế lĩnh hội lại phát hiện sáu hoàn toàn không có cảm giác khác thường sơ cấp tiên nhân thể ba cấp một trăm phần trăm kỹ năng này liền lẳng lặng nằm ở nơi đó lẳng lặng nằm ở nơi đó đời thứ nhất tế bảo giống như bị ta tiêu hóa a ạch ta không có cảm giác gì có phải hay không là ngươi cho không đủ nếu không thì lại đến một chút ưu trị hạ mạ đa dạ ân ba trăm sáu mươi sáu thứ ba trăm sáu mươi hai trường chuyển thế thân mà hạ không gian bên trong một mảnh tinh mịch liền chính đ á i trên thân khiêu động hồ quang điện cũng không có phát ra mảy may âm thanh những cái kia hồ quang điện độ cao kiềm chế tại thân mấy thành trạng thái tĩnh nhưng không khó tưởng tượng đang bùng nổ cái kia trong nháy mắt những thứ này hồ quang điện sẽ cho chính đ á i mang đến sức mạnh như thế nào cấp tám nhân thuật cơ sở kinh khủng trả cờ dạ năng lực thao túng nhường chính đ á i đối với trả cờ dạ vận dụng tùy tâm sử dụng tuyệt sẽ không lãng phí mảy may phía trước ban ngồi ở màu xám trên chỗ ngồi Đỏ t ưu ơ i tam c â n g trị hạ ì n c h mạ đa dạ sáu cái này giọng điệu là ở học ta thực sự là không đáng yêu tiểu quỷ d ừ n g một chút hắn lại nói ta tại trên mặt ngươi từ đầu đến cuối không thể tìm được kinh ngạc cảm xúc chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua u c h ị hạ mạ đ ã giả cái tên này hoặc có lẽ là ngươi sáu đã đã thức tình trí nhớ của kiếp trước thức tình trí nhớ của kiếp trước ta là có trí nhớ của kiếp trước nhưng cùng ban nói chắc chắn không phải một chuyện hắn là không phải hiểu lầm luôn có người hiểu lầm ta là cái gì đời thứ nhất nhị đại quỷ đ è n hậu đại ban quả nhiên cùng những tên kia không giống nhau bởi vì ta tiêu hóa đời thứ nhất tế bào chẳng lẽ trực tiếp hiểu lầm ta là đời thứ nhất c h u y ể n thế trong mắt lộ ra hiếu kỳ chính ngãi thật giống như bị ban chủ đề hấp dẫn vấn đạo thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước là có ý gì a còn không có sao không có liền tốt đó là một dài dòng cố sự để cho ta sáu ân anh chấp trận đổ ban nói đến một nửa chính n i bỗng nhiên đột tiến thuần thân đến bên cạnh hắn cánh tay phải huy động sắc bén lôi q u a n g cắt về phía cái tiệc cắm vào hắn sau lưng ba cây cài ống ban thốt nhiên biên sắc màu lam sương cốt huyết nhục thoáng qua tầng tầng điệp ra tại thần nửa người máu thịt giai đoạn thứ ba tu tá năng hồ hình thành cường tráng sở s ạ cánh tay huy động cùng chính đai cánh tay đụng nhau cự lực đánh tới chính đ ai trọng tâm chấm xuống tá lực phi tốc ra ngoài ban trên người giai đoạn thứ ba sở s ạ sau một kích cũng trực tiếp bị bại p h i ê u tán bộ n g ự c hắn chập trùng liên tục h ó khăn nếp nhăn trên mặt tựa hồ sâu hơn mấy phần sắc mặt khó coi mạ quất lên a phi này này a phi nhảy nhót tới đột nhiên đâm đầu thẳng vào ban trong thân thể ban ho khan lúc này mới dừng lại giữa trường lưng thẳng tắp mấy phần giai đoạn thứ ba sở xạ lại lần nữa hình thành cánh tay nô ra t r ả o hướng nhất đạo tốc độ nhanh đến mắt thường khó mà phân rõ cao áp mảnh c ủ a nước cách ba giai đoạn thứ ba sở xạ cánh tay lại trực tiếp bị cái kia mảnh cột nước c ắ t ra mảnh cột nước dư lực đập nện tại sở xạ huyết đ ụ c bên trên nhường ban mở ra sở xạ ngồi chỗ ngồi cùng một chỗ trượt ra ngoài chờ chỗ ngồi dừng lại ban mới đứng lên âm thanh k h o ả lạnh ạ t xem ra không cách nào câu thông như vậy sáu ai đừng kích động đừng kích động ngồi chính đ a y xem hắn bỗng nhiên đem lôi độn trả cờ dạ hình thức đóng lại ép ép tay không phải nói có một dài dòng cố sự muốn nói sao ta nghe lấy u c h ị hạ mạ đa dạ sáu a phi phụ thân có thể để cho hắn thời gian ngắn không cần bận tâm sinh mệnh lực tiêu hao phát huy ra một phần mười xung quanh thực lực nhưng a phi phụ thân thời gian càng dài đối với hắn tổn hại lại càng lớn chỉ khi nào nhường a phi thoát ly ban không chút nghi ngờ chính đ á i nhất định sẽ lập tức lại xuống sát thủ tiểu kỳ này so trụ ở giữa còn làm người ta ghét ban liêm đao trọng chống đỡ chầm rãi ngồi về trên chỗ ngồi hai tay quanh đỡ liêm đao trôi Biểu lộ quay lộ về trong nhận v giới lưu truyền rộng rãi là sáu đạo tiên nhân sáng lập nhất tông khai sáng rất nhiều nhân thuật sau đó mới có lý ra bất quá phổ biến nhận thức chỉ đem cái này làm thần thoại nhưng ta muốn nói cho ngươi sáu đạo tiên nhân tên là đại ống mộc vũ ý ý ấy, là chân thật tồn tại nhân vật chính đai tinh tường hết thảy nhưng vẫn là bày ra một bộ vẻ h i ế u kỳ nhường ban nói tiếp a phi phụ thân phía sau ban hư thực chính đai có chút không thể xác định tóm lại phải không quá tốt đối phó bên kia còn có dẹt trắng bản thể còn có dẹt đen t ầ n tàng hung hăng phụ thân ai chịu nổi à. đợi thêm một cơ hội thế là ban kế tiếp từ sáu đạo tiên nhân đưa tới đại ống mộc vũ ý, ý ấy, cuối cùng đưa tới bọn hắn mâu thân trà cờ giả thủy tổ đại ống mộc huy dạng lúc này ban bỗng nhiên lời nói xoay chuyển sinh lão bệnh tử mạnh đi nữa nỉ dạ đều không thể si Vô chính đai không o c Đại có trả lời ban cũng không thèm để ý tiếp tục nói sáu đạo tiên nhân khát vọng vĩnh sinh đại ống một vũ thôn cũng khát vọng vĩnh sinh cho nên bọn hắn tại đủ thực lực phía sau lựa chọn phản bội mẹ của bọn hắn đại ống một huy dạng chính đáy sáu bọn hắn muốn chia cắt đại ống một huy dạ sức mạnh thế là đầu tiên là lấy quỷ kế nhường đại ống một huy dạ b ạ o tàu thi triển cấm kỵ nhất thuật hầu gái thần chi danh treo lại kế tục chính nghĩa danh hảo ngang tàng đối bọn hắn mẫu thân ra tay đáng tiếc bọn hắn đánh giá thấp đại ống một huy dạ thực lực cuối cùng c h ỉ có thể miễn cưỡng đem đại ống một huy dạ phong ấn không thể nhận được lực lượng của nàng chính đáy o、oh, nhìn xem chính đáy một bộ n ố c lăng bộ dáng ban lại thật thấp mà cười một tiếng cảm thấy ta đang giảng giải thần thoại ngươi cho rằng những cái kia cách chúng ta rất xa xôi không ngàn năm trước tranh đấu một mực kéo dài đến b k hắn hai đứa n bất tử con trai một cái tên là a tu la một cái tên là ý dơ dạ cũng tại không ngừng chuyển thế điều khiển giới lì dạ tiên hướng đi mà lên một lần chuyển thế a tu la chuyển thế ở sơ đại hòa ảnh xẻn dù hát hy dạ mạ trên thân ý dơ dạ chính là ta cái này cũng là ta tin tưởng đây hết thẻ nguyên nhân Chúng ta sáu đạo tiên nhân vì vinh sinh không ngừng truyền thế ngưu đoạt cả gù dạ sức mạnh ngươi có phải hay không bị hãm hại tuyệt lựa gạt quẹ rồi ý nghĩ này loại lên chính ai trong lòng nhưng lại có một chút lo lắng mơ hồ cái này mẹ nó thế nhưng là g ụ rẻn sủ cọ mỹ thế giới ban nói cũng không phải không thể nào phát sinh a sáu đạo tiên nhân trả cờ dạ cũng cùng á tu la ỉn giờ dạ một dạng truyền thế không đúng giới nghị dạ sử thượng cũng không có so ban cùng đ ờ i thứ nhất mạnh hơn nghị dạ sáu ấn ba đúng lúc này chính đài ánh mắt vụt sáng ban ý tứ như thế nào giống như là sáu n g h ĩ rõ chưa ngươi có thể không trở ngại chút nào học được nhiều như vậy bí thuật cũng là bởi vì ngươi chính là lần này sáu đạo tiên nhân trả cơ dạ chuyển thế thân lại trưởng thanh t i ế p cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ bị trí nhớ của hắn thay thế đến lúc đó ngươi vẫn là ngươi sao chính đài sáu ta lại mẹ nó thành sáu đạo tiên nhân chuyển thế không phải đại ống một huy dạ chuyển thế ta thực sự là cám ơn ngươi、à. sáu đạo tiên nhân tỉn giờ dạ t ba ba ban sáu tu tá năng hồ ba trăm sáu mươi bảy thứ ba trăm sáu mươi ba trương dung hợp biến thân giai đoạn thứ ba tu tá năng hồ ẩm v a n g dâng lên độ cao không ngừng tăng trưởng mãi đến thọt tới lòng đất không gian đỉnh chót mới ngừng bên trên đậm đà trà cờ dạ lưu t r u y ề n thật dây huyết n ụ c cùng áo giáp có mấy phần hoàn toàn thể tu tá có thể hồ bộ dáng bén trà cờ dạ kiếm chém qua chính đáy tàn ảnh một cây thô siêu một e m m ở thạch trụ mảy may không thể trở ngại thanh kiếm kia huy động trong nháy mắt đứt gãy vết cắt m ư ơ i phần vơ vước nhẹ nhóm giống như đang cắt đánh gãy một sợi tóc chém qua một kiếm này to lớn màu làm sợ xạ ẩn ẩn có hư hào giải tán xu thế nhưng ở r z trắng t bản thể từ lòng đất trôi ra dung hợp tiến ban cơ thể phía sau tu tá cự nhân lại ổn định lại quả nhiên r z trắng t bản thể cũng được gặp ban khí tức lại cường thịnh thêm v à i phần chính ái mang theo n g ư n g trọng vô số cây màu vàng xiềng xích từ trong cơ thể hắn dò xét xạ mà ra mượn dùng a phi cùng r z trắng t bản thể trả c ơ dạ cùng sinh mệnh lực chiến đấu sao không phải là của mình trả c ơ dạ nhất định sẽ có hạn chế hơn nữa hắn cố này không đầy đủ dán mua cơ thể hẳn là không chống được quá lâu kim s á c siềng xích kéo dài tới vân quanh đem tu ta cự nhân thân thể khóa lại hai cánh tay khóa lại hai chân khóa lại t r ụ p tại tại chỗ không thể hành động cấp tám kim cương phong tỏa siềng xích càng to lớn hơn rõ ràng là trả cờ dạ tạo thành siềng xích lại tại tu tá năng hổ lôi kéo phía dưới kéo kẹt văng r ộ i phảng phất thực thể tất cả năng lực đều so trong tình báo càng mạnh hơn một phần che giấu thực lực sao không hổ là sáu đạo tiên nhân chuyển thế c h i thân cho hắn mười năm có lẽ hắn có thể trưởng thành lên thành có thể toàn lực đánh một trận đối thủ đáng tiếc ta đây cố thân thể gián u a cùng với ta phục sinh kế hoạch để cho ta không thể yên tĩnh chở hắn lớn lên Ban sợ xạ ra sức dây giụa kim xác xiềng xích răng rắp nứt ra chính ai ánh mắt nghiêng một chút chắp tay trước ngực trà cờ i a phun ở thu phát cho ta đổ lực lượng khổng lồ lôi kéo nhường thu ta cự nhận cơ thể nghiêng về phía trước đứng không vững ưu trị hạ mạ đạ dạ trong mắt đỏ tươi tam câu ngọc chuyển động Tu tá cự ngay tại hắn chạy mau đến trôi kiếm thời điểm tu tá cự nhân bên miệng bỗng nhiên xuất hiện một cái xoay tròn màu làm câu ngọc hình dáng năng lượng thể oanh kích mà ra chính đ á i đưa tay lướt qua tàn ảnh cấp tám nhận thuật cơ sở nhường hắn kết ấn tốc độ tăng trưởng đến một giây mười ấn nhanh đến mơ hồ một cái chớp mắt mà thành lòng đất không gian chấn động lất lư một bộ muốn sụp đổ bộ dáng chính n ai thoáng qua cự kiếm nhảy ra một khoảng cách cất giọng nói ai ai ai vừa mới chính là chỉ đổ một chút đừng đánh nữa lại đánh nhà ngươi liền không có chúng ta nói đến cái nào a đối với cùng ngươi cùng một chỗ nát bầy sáu đạo tiên nhân vĩnh sinh nhu đồ tu tá cự nhân ngừng ban thanh âm từ trong c h u y ế n gia còn n g h ị kéo dài thời gian ngươi tiểu quỷ này thực lực còn có thể nhưng tâm tính có thể hoàn toàn không giống cường giả chính đ ai h ắ t c ấ m thanh cường giả nên túc trí đam mưu vô nao c ứ n g rắn đó là mã phu có thể nhẹ nhõm phí cái tia kình lội cái k i a hiểm làm cái gì a cũng có lý ban hừ một tiếng màu xanh nhạt tu tá cự nhân nhanh chóng tán loạn dần dần lộ ra có chút nhẹ t h ở dốc trụ liêm đao láo giả n g ư ờ i cho rằng lúc trước ta cáo chi ngươi đại ống một vũ y kèm ư u đồ là ngươi đang kéo dài thời gian ân chính ái khẽ giật mình chỉ thấy ban sau lưng liên tiếp cái k i a ba cây cái ống bỗng nhiên thẳng băng s i ê u phải một chút đem ban kéo phi tốc lùi lại chính đ á i phản ứng cấp tốc lôi quan g bao phủ thân hình bắn ra đuổi theo lại tại mấy chục mét phía sau đường tại một đạo bỗng nhiên dâng lên màu đỏ kết giới phía trước bốn hở vờ giờ trận không dường như là yếu bất bản nhưng chỉ sợ cũng không dễ dàng đánh vỡ chính đ ai ánh mắt ngưng lại dù n g tự thân phong ấn thuật cơ sở làm ra phán đoán trên dưới trái phải nhìn lại đập vào tầm mắt cũng làm à u đỏ kết giới sáu da mà không chết thực sự là tặc người mẹ nó đường đường ngụ chi ha mã đã dạ vậy mà chạy trốn chính đái ngóng về nơi xa xăm cái k i a to lớn g h ê đ ồ mạ rổ cùng ban cùng nhau biến mất ở trong bóng tối sách ta quá mạnh mẽ u c h i hạ mạ đạ dạ nhìn thấy ta đều phải chạy trốn chết hô to một tiếng gặp nơi xa ban chưa có trở về ý tứ chính đái bất đắc gì đánh giá đến trước mắt kết giới tới thủy độn hào thủy lôi cổ tay và n h kết giới như màn sáng ba động không hư hao chút nào nhiều lắm tới m ớ i phát cứng rắn cơn xoay thủy nhận hoặc là tìm được trèo trống kết giới đồ vật có phán đoán chính á i lại không có lập tức hành động mà là nhữ mày quay đầu nhìn lại đạo đem ta cùng ngươi cùng một chỗ quan đến kết giới này bên trong là có ý tứ gì hối hận cứu ngươi phía sau hắn c ạ c ụ d ù chậm rãi đem trên người h áo khoác cởi xuống chấm thấp trả lời tiểu quỷ chúng ta lại gặp mặt ngươi tự hồ đối với ta còn sống sót chuyện này cũng không cảm thấy kinh ngạc đương nhiên đi đào thi thể đ ổ i tiền thưởng phát hiện ngươi không còn ta liền biết ngươi không chết nguyên lai là bị hắn cứu được ngươi nên có thể nhìn ra hắn cứu ngươi cũng không phải hảo tâm a bây giờ càng là đem ngươi trở thành con rơi tới kéo dài thời gian như thế nào không phản kháng các ụ du ngưng tạm quả nhiên là tiểu quỷ không biết ủ chỉ hạ mã đạ dạ cái tên này đến tột cùng ý vị như thế nào hơn nữa may mắn thắng nổi ta một lần liền cho rằng ta thật là mặc cho người làm thịt áo khoác trên không trung phiêu đãng cạ c ụ rủ hai tay kết ấ n thủy đội bạo thủy t r ù n g ba lượng lớn sóng nước bị hắn phụt lên mà ra trong nháy mắt bày khắp ở dưới đất trong cung điện đạp nước chính ái theo sóng nước mà lên cao mấy giây sau bịt kín mà hạ không gian dần dần có bị thủy tràn đầy xu thế nhưng khạc nước cạ c ụ rủ, chẳng có một tia bất an tiểu quy này vì cái gì không ngăn cả ta bốn phía có kết giới nhường hắn có thể tạo nên bịt kín thủy vực không giống trước đây trận chiến kia chính ai có thể ly thủy thi thuật hắn đều làm xong lấy hai k h ả thậm chí ba viên trái tim làm đại giá chuẩn bị tới tạo mảnh này bịt kín thủy vực chỉ cần công thành thuần túy trong nước chi chiến hắn chắc chắn có thể thắng ban đều tin tưởng hắn có thể thắng mới vì hắn bố trí c á i h giới vì hắn tạo nên địa lợi hoàn cảnh tiểu quỷ này vì cái gì bình tĩnh như vậy thằng đến đặt thủy đầu sắp đội lên lòng đất này không gian định c h ó c màu đỏ cái giới chính ai mới rốt cục có động tác hắn đem trên lưng giao cơ nắm đến tay nhẹ nhàng sờ lên giao cơ đầu bịt kín thủy vực không gian không người đứng ngoài quan sát cảm tạ à, cả cụ dụ ta vừa vặn thử một cái thuật nếu như treo lên đánh không được ngươi về sau cũng không cần nó dù sao bộ dáng đoán chừng sẽ không dễ nhìn ta đây nhan chị cũng quá sức có thể chống đứng lên giao cơ đột nhiên chui vào thân thể của hắn giao cơ điều khiển sáu cấp mới mở khóa kỹ năng giao cơ dung hợp l g ư nhân biến thân ba trăm sáu mươi tám thứ ba trăm sáu mươi b ố chương lấy mắt tại giao cơ hướng chính đái thể nội chui vào một khắc này bên trên màu tím v ú t phi tóc lớn lên cuối cùng rất khó phân rõ là chính đái đưa nó nuốt đến rồi thể nội vẫn là nó bành trướng phía sau bọc lại chính đái cả cu du bất an trong lòng càng mãnh liệt đây là có chuyện gì, Thí thuật. Thử cái gì thuật. cùng dao cơ dung hợp tại chính đai phía trước không ai có thể làm đến cả cụ dụ dài dòng trong kiếp sống cũng chưa từng đối với nó có chút hiểu rõ nhưng hắn biết không thể đợi hắn ngừng phun nước không để ý cái này không gian bị kín đỉnh chóp lưu lại một người cao không có nước địa vực trên người mà h á n lo lắng phun trào một đầu đâm vào trong nước giống như trong nước mũi tên vọt đi ra đi đánh thẳng đang tại biến thân chính đái và ảnh một cái chân to d ẫ m ở đỉnh đầu hắn trong n g á y mắt dừng lại hắn va chạm mà h á n lo lắng vọt s ạ lại giống như đụng vào tường đồng vét sát không cách nào đâm t ấ u đồng thời c ạ cụ rủ cảm giác mình giống như một mở tối đa vào nước t r ả cờ dạ phi tốc hướng ra phía ngoài trôi qua cảm giác suy yếu đánh thẳng trong lòng trên bờ vai một t r ư ơ n g mặt nạ vội vàng há mồm phong đ ộ t đệ hại và ảnh phong áp đạn pháo đánh đi ra đồng thời c ạ cụ rủ đỉnh đầu bản chân k i a cũng khẽ nâng lên trọng trọng phía dưới g i ấ m giang giác một tiếng nhường đầu hắn cốt nứt ra một cái mặt nạ trong nháy mắt p h á thoái c ạ cụ rủ chịu cự lực s u n g kích treo lên nước sức nổi trượt cơ hồ lùi lại đến rồi sâu vài chục thức đáy nước miệng lớn hô hấp phun da nuốt vào nước biển Cả、cụ ả c dù nước da xương đầu trên mặt đất vắn lo lắng dưới sự giúp đỡ chậm rãi khôi phục chờ hắn lại hướng chính đáy nhìn lại thời điểm hơn bảy mươi năm nhân sinh lịch duyệt cũng không thể nhường hắn thu liễm lại kinh ngạc biểu lộ đây là vật gì màu xám đầm vây cá chỉnh tề mang cá nước nhọn răng lúc này chính đáy h i ệ n nhiên một bộ cổ quái cá mập bộ dáng nô、no, màu da không giống nhau ta là cho cá mập vẫn được ít nhất so quỷ dao đẹp trai hơn một điểm thông qua cái bóng trong nước xem xét chính mình bộ dáng chính đáy coi như thỏa mãn điểm nhẹ lại đầu nâng hai tay lên sáu nâng lên song màng nửa nắm cảm thụ một chút sức mạnh ít nhất tăng gấp bội mà lực lượng để thăng hoàn toàn không phải rõ rệt nhất vừa mới hắn n lạnh kháng cả cụ dù đại hại cũng chỉ là chịu đến nhẹ thương thế tiêu hao một chút trả cớ dạ, liền lập tức hồi phục nguyên trạng mà h o á n lo lắng xúc tu đâm không thấu hắn lúc này một thân bền bị ra cá mập thông qua tiếp xúc liền có thể hút lấy đối thủ trả cớ dạ, giấm cả cụ dù mấy giây liền cơ hồ hấp thu một trăm đơn vị trả cớ dạ. mấu chốt nhất là lắc lắc cái đuôi sau lưng chính ai có chút không thích đứng mà quay đầu xem lập tức trong lòng cười hắc hắc xấu là xấu xí một chút bất quá cường giã thật sự mạnh Ta đều cái ó có cố có đôi đong tam đưa chính đái đầu tiên là tính thăm dò mà du động lại tiếp đó tìm đối phương thức ba phải mang qua một vòng tàn ảnh cả cù dù ánh mắt biến đổi khẩn cấp những người phía bên phải lồng ngực nhưng vẫn là bị đụng một chút cơ thể ở trong nước chuyển lệch la lộn rất nhanh chỗ sau lưng lại chuyển tới trận kịch liệt đau nhức phun r a ngụm lớn máu tươi du động tốc độ nhanh hơn ta cả cụ rủ ra sức na di cơ thể mà hoán lo lắng x ú c tu phốc trương mà ra, lại không cách nào bắt được trong nước tốc độ di chuyển gần như không so mặt đất kém chính ái liên tiếp gặp trọng kích cả cụ rủ t r ả cờ dạ cũng tại cực nhanh bị hút lấy hắn trong thoáng chốc cảm giác lại trở về sóng trí quốc bị cựu tân mại một hồi liên kích đánh không hề có lực h o à n thủ tràn ngập bất lực đủ loại cường lực nhân thuật thay phiên phát động chính ái nhưng căn bản không để ý tới khôi phục bị cái kia nhận thuật đánh thư ơ n g thế đều dùng không hết công kích cả cụ dụ lúc ăn cắp trả cờ dạ người kỹ năng đánh tổn thương cũng không bằng ta n ắ m huyết kiếm chém thường hốt h u y ế t nhiều khống cũng khống không được ta ngươi như thế nào đánh với ta cái thứ hai mặt nạ pha thoái cái thứ ba mặt nạ pha thoái cả cụ dụ trả cờ dạ cũng bị hấp thu hơn phân nửa so với lần trước trường kỳ kháng chiến cháy bỏng lần này vẹn vẹn hai phút cả cụ dụ liền lâm vào tuyệt cảnh bên trong sắp chết chi cảnh không hề có lực h o n thủ b ị kín thủy vực ngược lại thành ta đường đến chỗ chết đáng giận cuối cùng cũng không thể xử lý này đáng chết tiểu quỷ a cũng không biết sáu địa ngục có phải hay không một cái dưỡng lao nơi tốt sáu một chỗ khác mà hạ không gian chủ nhân tôn k í n h các ụ dù thất bại ban ngồi ở trên ghế hai tay q u a n h chống đỡ liêm nào túi t h ấ p đầu khí tức trên thân như có như không sinh mệnh lực nhỏ b é không thể nhận ra nghe nói dẹt đen b ẩ m báo thật lâu hắn muối ngầm đầu già n u ô i trên gương mặt nếp nhăn càng thâm thúy hơn phảng phất tấn đến rồi xương thủy thất bại sao như ta sở liệu không hổ là chủ nhân ngài trí tuệ sáu ngâm m i ệ n đại ống một vũ y chuyển thế thể làm sao lại dễ dàng như vậy góc chăn đều tên kia xử lý c á cụ dù sáu đã chết rồi sao a đại khái chủ nhân tôn kính vũ y chuyển thế năng lực nhận biết mạnh hơn ta không dám quá mức tới gần chờ hắn sau khi rời đi cũng không thể tìm được cả cụ rụ thi thể hơn phân nửa là bị hắn mang đi đại khái hơn phân nửa u c h ị hạ mạ đạ i ả mang theo bất mãn hử nhẹ một tiếng rét đen liền vội vàng con người hoàng l u â nói n có lỗi với ta sẽ lại đi điều tra chủ nhân tôn kính sáu tính toán không cần u c h ị hạ mạ đạ i ả chống đỡ liêm đao chậm dại đứng lên đạo hắn còn sống hay không đã không ảnh hưởng tới cái gì kế tiếp ngươi đi liên hệ dạ hị cổ tạm thời thu hồi con mắt của ta nhường ra h ỉ cổ chuẩn bị một chút đi tận mắt chứng kiến hắn đã sớm muốn gặp đến sáu lực lượng của thần chủ nhân tôn kính ngài chẳng lẽ muốn sáu a là còn rất nhiều đồ vật không có bố trí xong nhưng như vậy cũng tốt nguyên bản là một hồi đánh cược chú tâm dẫn đạo đánh cược kết quả nhưng là sẽ bị trụ ở giữa tên kia cười nạo h u c h ị hạ mạ đạ giả cười nhẹ một tiếng vừa vặn một lần đem có thể q u ấ y dày người đánh cuộc cũng biết lý liệu bao quát sáu chính ta dẹp đen ngay vậy đen nhánh trên mặt lại gạt ra mấy sợi thương tâm thần sắc trong mắt dưng dưng đạo ta muốn mất đi ngài sao chủ nhân tôn kính ưu c h ị hạ mạ đạ dạ mặc lại đừng làm ra tư thế này ngươi nên không có nhân loại cảm tình bất quá là so trong kế hoạch chết sớm v o n g hai năm mà thôi loại này kéo dài hơi tàn cảm giác ta đã chịu đủ rồi húng chi ta còn còn sống tin tức truyền bá ra ngoài sẽ đem những cái k i a tiểu quỷ d ọ a sợ c ố này g i à n mua thể sắc cũng buộc phát hư nhược lại bỏ mặc đại ống mộc vũ y di chuyển thế thể trường t h à n h t i ế p coi như thu hồi con mắt của ta chỉ sợ cũng không có cách nào đánh giết hắn kế hoạch tuyệt đối sẽ lọt vào hắn phá hư càng lâu kéo càng bất lợi đi thôi là xin nghe phân phó của ngài chủ nhân dép đen chui vào lòng đất lòng đất trong không gian một lần nữa quy về yên tĩnh ban chậm rãi ngồi xuống g h ế nhẹ nhàng ho khan hai tiếng đời này đại ống một vũ y thì trả cờ giả chuyển thế thể lớn lên khoa trương nhanh hơn chẳng lẽ chính là muốn dùng một thế này tới lại lần nữa nếm thử cấp đoạt đại ống một huy giả sức mạnh sao a ba trăm sáu mươi chín thứ ba trăm sáu mươi lăm chương nếu như là thật sự sách một con đường chết gõ gõ trước mắt vách tưởng chính ai cảm giác nó thật tâm đến không thể lại thật tâm chiến thắng cả cũ rủ đánh nát kết rơi phía sau hắn liền theo ựu t r hạ mã đạ chạy trốn phương hướng đuổi theo nhưng mà cái này lớn như vậy mà hạ không gian giống như m ê c u n g thiết trí cái này đến cái khác lừa dối thông đạo tuy cấp tám trả cờ dạ cảm giác thuật có thể cảm giác được mười km bên ngoài nhưng ủ trì hạ mạ đạ dạ trả cờ dạ năng lực thao túng đoán t r ư ờ n g phải có mười cấp thu l i ê m trả cờ dạ hắn hoàn toàn cảm giác không đến thú chi ban rất có thể đã đem chân chính thông đạo phong kín tính toán không đổi tất nhiên ta đã mạnh đến ủ trí hạ mạ đạ dạ đối mặt ta đều phải chạy chối chết liền cho hắn chút mặt mũi không đổi tận giết tuyệt lâu bâu một tiếng chính đáy nhìn quanh quanh người cảm giác không có bắt được đồ vật dẹp đen cũng đi rồi sao lúc trước giống như có chút cả lắc đầu chính đái ngước nhìn đỉnh đầu đưa tay k ế tấn đ n g ngừng có chút tẩn ẩn lo âu mắt nhìn thành thổ tính chân thực kỹ năng mười bảy ba phải chú ý một chút cố hóa một cái đào hang kỹ năng ta phải đập đầu chết trong lòng đất đào hang rất không có khả năng nhưng nếu là đỉnh đầu vừa v ẫ n có một quãng sắt hoặc mỏ đồng gì cũng rất nguy hiểm rất có thể sẽ cố hóa thành đào quán kỹ năng đường cũ trở về a nói đến lần này sơ cấp tiên nhân thể giống như có thể để cho ta liên tục tấn thăng mô b ả n hai lần lại mở một cái chân thực thành kỹ năng sáu hai cái chân thực kỹ năng một cái cho tiên nhân mô thức một cái khác cho thứ gì vô cơ chuyển sinh không đúng có sơ cấp tiên nhân thể ta tựa hồ có thể sáu sáu theo đường cũ trở về chính đ á i từ tiến vào chỗ rời đi lòng đất không gian tiến vào lúc vẫn là giữa trưa bây giờ sắc trời dĩ nhiên đã toàn bộ màu đen chính đ á i trong lòng đất không gian đại khái vượt qua nửa ngày thời gian ngắm nhìn một phía phân biệt phương vị mơ hồ tiếng sóng biển chuyển đến nhường chính đ á i biết được hắn hẳn là ở vào thủy t r i quốc đường ven biển phụ cận vừa mới cái kia địa đạo trên đỉnh là nước biển vượt biển địa đạo thật có thể là a do dự một chút chính đãi không biết hắn bị á phi không chế rời đi sương mù ẩn thôn phía sau sương mù ẩn thôn tình huống như thế nào hải tinh lão sư, sư cùng tự lai giã đại nhiều người hồi lâu lưu một người quan sát thế cục một người khác trở về thôn thông truyền ta sẽ ra chuyện tình hương a về trước thôn nói rõ một chút đừng để cho bọn họ lo lắng đem ta liệt vào người mất tích sẽ không tốt bây giờ chính đái thể chất cuối cùng có thể đem cấp bảy lôi đội trạ cờ dạ hình thức xem như trạng thái bình thường tới mở bất quá cấp tám vẫn hơi có vẻ phí sức tối đa chỉ có thể duy trì cái năm ba phút mở ra cấp bảy lôi đội trạ cờ dạ hình thức một đêm gấp rút lên đường sáng sớm hôm sau chính đ ái liền vượt qua b i ể n cả vượt qua ngàn h à n dặm về tới một diệp thôn trên đường cũng không gặp phải hải tinh lão sư hoặc tự lai giã nhưng theo tốc độ của bọn hắn đ o ă n t r ư ở n g lúc này bọn hắn tuyệt đối còn không có trở lại một diệp văn ống nước cùng xú nạ cũng đều không ở trong thôn làm không được dùng thông linh thuật đưa tin cho nên trong thôn hẳn còn chưa biết sương mù ẩn thôn tin tức quả nhiên đi tới h ỏ a ảnh đại lầu gặp mặt tam đại h ỏ a ảnh hắn còn tưởng rằng chính đái là trở về thông chuyển sương mù ẩn thôn hành động kết quả chờ mong hỏi thăm cả cụ dạ thôn tu cùng thủy vơ nguyễn thanh cưu đều đã bị ta đánh chết. Bất quá ngài đừng vội cao hứng. đằng sau còn xảy ra một số việc ta cảm thấy n g à i nghe xong hẳn là liền không cao h ứ n g bất nội sáu tam đại h ỏ a ảnh khẽ giật mình nghe chính đai tiếp tục g i ả n g thuật biểu lộ liên tục biến hóa thàng đến trọng điểm hắn bỗng nhiên đứng dậy kéo ngã sau lưng cái ghế ủ trị hạ mạ đã ra một cái ám bộ nghe tiếng lách mình tiến vào tam đại h ỏ a ảnh lúc này mới hoàn hồn phất phất tay cánh tay ra hiệu không có việc gì nhường ám bộ ra ngoài lập tức hắn trầm trọng đạo thật là ủ trị hạ mạ đã ra sao ngươi là làm sao tho á t thân hẳn là thật sự cùng sách lịch sử bên trong hình ảnh dung mạo rất giống chỉ là rất giảo thôi đến nỗi làm sao tho tho tho hòa ảnh đại nhân ta nhớ được hắn là một diệp phía trước bốn mươi niên sinh người a năm nay có chừng tám mươi lăm tuổi đợi ngày tám mươi lăm tuổi ta nhường n g à i hai tay hai chân cũng có thể dùng đầu đánh thắng ngài tam đại hòa ảnh khỏe mắt l ắ c một cái lý là như thế cái lý nhưng ta nghĩ như thế nào cho hắn một đầu truy hắn đ ỡ d ậ y cái ghế biết mới vừa phản ứng có hơi quá khích trải qua chiến quốc niên đại cùng một diệp mới lập niên đại hắn quá rõ ràng ngụ chỉ hạ cái tên này đến cùng đại biểu cho sức mạnh như thế nào bất quá chính xác người là biết về già lần nữa ngồi xuống hắn trầm giọng nói đem nhìn thấy n chi ha mạ đạ dạ sau hết thảy đều nói cho ta ân chính đ ái nhẹ nhàng gật đầu tuân lấy ban giảng thuật cho tam đại h ỏ a ảnh khoa phổ một lần thế giới n ạ rủ tổ lịch sử cố sự xem như một diệp thôn h ỏ a ảnh bác học nghị i ả tiến sĩ tam đại h ỏ a ảnh t ự hồ đối với đoạn lịch sử này có chút hiểu rõ nhưng không hiểu nhiều nghe tương đối nhập thần chờ chính đáy kể xong mới mở miệng sáu đạo tiên nhân sáu vì vinh sinh phản bội mẫu thân hắn đoạn lịch sử này là thật sao ta cũng muốn biết sáu chính đ á i suy tư phúc chốc trả lời ta cảm thấy chả cờ dạ thủy tổ đại ống một huy dạ bị phong ấn thật sự nhưng sáu đạo tiên nhân cùng đệ, đệ của h ắ n phong ấn mẫu thân dự tính ban đầu là cái gì còn chờ khảo chứng. Ủ c h r ị hạ mạ đạ dạ chưa hẳn lời nói thật hoặc bản thân hắn biết được cũng không phải là chân tướng tam đại hòa ảnh gật đầu sau đó đâu hắn chỉ là giảng giải cho ngươi cái này lịch sử c ổ sự để chúng ta cảnh giác sáu đạo tiên nhân chuyển thế thể các ngươi không có phát sinh xung đột đương nhiên là có màu trắng t i ê u quái vật phụ thân ta thời điểm liền hướng trong cơ thể ta rót vào sơ đại hòa ảnh tế bào tựa hồ muốn dùng cái này tới khống chế ta ân tam đại hòa ảnh biến sắc bất quá hắn thất bại sơ đại hòa ảnh tế bào tựa hồ bị ta thành công tiêu hóa bên trong l n chứa sức mạnh rất mạnh để cho ta thể chất cùng lượng trả cờ dạ tất cả đều tăng tr chính đ á i đạo không hổ là sơ đại h ỏ a ảnh đại nhân vẹn vẹn tế bào đã liền có thể chỉnh thể thay đổi thể chất của ta tiêu hóa l ầ m b ầ m một tiếng tam đại h ỏ a ảnh như có điều suy nghĩ nhìn một chút chính đ á i ngược lại là cấp tốc đón nhận chính đ á i cái thuyết pháp này cho nên sáu ngài nơi này có không có một đội phương pháp tu hành chính đ á i v ấ n đạo ân tam đại h ỏ a ảnh khẽ giật mình đúng à một đội d u n g hợp sơ đại đại nhân tế bào chính đ á i hẳn là có thể sáu cơ sở một đội ta bây giờ liền có thể cho ngươi những thư khắc cần cùng xù nạ nói một tiếng không đội chính đại lắc đầu bây giờ cho ta ta cũng không dám thí hết thể chờ tu hành xong tiên nhân mô thức lại nói hắn vừa tiếp tục nói về sau h ữ chỉ hạ mã đạ dạ giải thích cho ta hắn vì cái gì biết đoạn lịch s ử kia nói hắn là sáu đạo tiên nhân nhi t ử ỉn giờ dạ trả cờ dạ truyền thế mà sơ đại hòa ảnh nhưng là a tu la truyền thế tiếp đó còn nói ta có thể nắm giữ nhiều như vậy bí thuật là bởi vì ta chính là sáu đạo tiên nhân bản thân truyền thế hắc ta nhất thời nhịn không được liền nhường hắn gọi ba thế là chúng ta giao thủ một phen hắn dùng chính là một loại gọi là tu tá năng hồ xạ dịn g ă n đồng thuận uy lực rất mạnh bất quá tựa hồ bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi không có mấy lần bỏ chạy rời tam đại hòa ảnh khoe miệng manh l ê t rút đống nhiên yên tâm dạng này tiểu tử này cũng chưa chết xem ra hữu t r i hạ mã đa dạ chính xác gián mua tiếp đó hắn lại phản ứng lại có chút nguy cơ nhìn qua hướng chính ái sáu đạo tiên nhân chuyển thế không phải đời thứ nhất hoặc hai đại đại nhân tư sinh cháu trai chính đ á i biết trực tiếp nói thẳng phía sau sẽ dẫn tới một chút n g ờ tới nhưng dấu giếm không nói vạn nhất dẹp đen làm hắn một tay sẽ càng thêm p h i phức ngược lại trong lòng của hắn không có quỷ hắn biết mình có thể học được những thứ này bí thuật cùng sáu đạo tiên nhân không hề có một chút quan hệ sáu đạo tiên nhân chuyển thế có thể chuyển ra thành thu hắn cũng là người xuyên việt ta không nói ban có phải hay không bị g i a o động kẻ rồi coi như sủ cọ m ỉ thế giới sáu đạo tiên nhân thật là mang âm mưu ra chuyển thế thân cũng sẽ không là hắn ân coi như sáu nếu như là thật sự có phải là đại biểu hay không trong nhận giới có một sáu đạo tiên nhân chuyển thế thể thậm chí còn có một cái đại ống mộc vũ thôn chuyển thế thể đang len lén phát rủ chính đ ái lập tức lâm vào trầm tư không thể không phòng a hơi lưu ý một chút đi ba trăm bảy mươi thứ ba trăm sáu mươi sáu trường quay về long địa động thái dương mới lên một diệp trên đường phố dần dần náo nhiệt lên t â n a i tên là tay đánh mỹ sợi sư phó n g ắ t một cái mở ra vui lên tiệm mì sợi đại môn đi vào đổi lại một thân trang phục đầu bếp tẩy khối khăn lau lắc lắc đầu xua tan áo ngủ hắn bắt đầu sạch sẽ tiệm mì sợi vệ sinh chỉ chốc lát sau liền cảm thấy cơ thể chuyển đến mọi m h tín hiệu dạng này không được ca tiệm mì sợi vốn là hắn cùng thê tử hai người tại t r ồ n g nom nhưng hắn thê tử lúc này đã mang thai hơn bảy tháng từ tháng trước bắt đầu hắn liền không lại để thê tử tới kéo tiệm mì công tác một người giữ vững được một tháng cảm giác m ệ n mọi càng ngày càng đậm có phải hay không nên thu hai cái học đồ tính toán phía dưới nhiều hai tên học nghề chi tiêu sắp nắm giữ một cái hấp kim bảo bảo hắn lại có chút không muốn. thiếu niên kia lại giống như không có nghe thấy đi thẳng tới trước người hắn chừng lớn hai mắt nhìn thẳng hắn tay đánh hơi lộ ra mờ mịt với móc đại ống mộc vũ y vỉa chịu chết đi đột nhiên hét lớn một tiếng đưa tay đánh cơ thể chấn động đến mức run lên híp híp mắt miễn cưỡng trận to một phần lui nửa bước thuận tay nhặt lên chạy cán bộ cảnh giác đại ống mộc vũ y vỉa nhận lấy cái chết đồ vật gì sáu khách nhân ngươi nhận lầm người a a a có lỗi với quái dày gặp lại tay đánh tỉnh tỉnh mà nhìn xem thiếu niên kia ra khỏi cửa hàng còn rất có lệ phép cài cửa lại nhất thời tràn đầy kinh ngạc rất nhanh lại lộ ra thương hại t h ầ n s á c tuổi con nhỏ liền đầu không bình thường hy vọng con của ta sẽ khỏe mạnh sáu cũng không biết sẽ là một nam hải hay là con gái nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên lại tràn đầy khí lực xoa bàn càng mạnh mẽ hơn ngược lại là một hải tử đáng thương chấm chút đi hỏi thăm một chút là ai nhà nhìn thể trạng giống như là rất có khí lực làm làm chuyện mà không có vấn đề sáu nô、no, nếu như đầu hắn vấn đề không nghiêm trọng mà nói sáu rời xa vui lên tiệm mị sợi hướng một diệp đại môn đi đến chính đáy g õ g õ s ó não không thể nào là hắn ta khờ cho dù là sáu đạo tiên nhân chuyển thế thể cũng phải tuân theo thực lực để thăng cơ bạc pháp thậm chí thời niên thiếu đều chưa hẳn sẽ có ký ức thực lực đạt đến trình độ nhất định mới t h ứ c t ỉ n h ít nhất phải là một cái lý d ạ hơn nữa ban hẳn là nắm giữ càng nhiều tin tức hơn hắn phán đoán ta là chuyển thế thể có phải hay không chứng minh sáu đạo tiên nhân thế hệ này chuyển thế thể niên linh cùng ta tương cận nay liên khó làm à hoàn toàn không có phán đoán căn cứ vào rất nhiều nguyên tắc bên trong nhân vật xuất hiện đều có thể được tuyển chọn thậm chí cả cả s ì sáu không đúng muốn bị sửa đổi nhân hẳn là sẽ không đúng không vừa đi vừa suy tư đến một diệp đại môn chính đ ái không quá mức đạt được mà lắc đầu đầu tiên không xác định là có hay không có cái này chuyển thế thể cho dù có cũng không phải nhất định chuyển thế tại một diệp cái này đi đâu tìm đi cùng thủ vệ n g h g dạ báo cáo chuẩn bị chính đ ái rời đi thôn đi không bao xa liền hai tay kết tấn lượng nước thân chi thuật lượng nước thân hình thành chủ động vân đạo là muốn ta đi long địa động học tập tiên thuật sao ngươi học, học hành gì chính ái xoa xuống nước phân thân đầu đạo một điểm tự mình hiểu lấy cũng không có ngươi học một chút trụ cột vẫn được tiên thuật ngươi có thể học được lại đem ta cho man g hòa đá ngươi ở đây chờ lấy tùy tiện làm quen một chút vừa thăng cấp những cái kia nhẫn thuật nên đón lấy tự lai giã đại người hoặc hải tinh l ã o sư bọn hắn còn không biết ta trở về tin tức đừng làm rộn đến bọn hắn hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g chạy tới h ỏ a ảnh đại lầu truyền tin mới biết được ta không sao khoái lung túng lượng nước thân a chính đai k h o á t k h o á t tay tiếp tục đi xa nước này phân thân ngu chờ ta học được một đội có một phân thân tựa hồ liền có thể đem hắn đã đổi một phân thân năng lực học tập cùng thực lực chắc chắn đều càng mạnh hơn sáu lần thứ hai đi long địa động chính đ á i xe nhẹ được quen bạch xà tiên nhân lân phiến bố trí h u y ê n thuật cũng không ảnh hưởng tới hắn hiện tại hai ba giờ phía sau chính đ á i liền đã đến long địa động lối vào phòng xử tại long địa thâm nhập quan sát miệng chờ hắn trên thực tế chính đ á i có thể nhường phòng xử đem hắn mang tới bất quá long địa động chẳng biết tại sao cấm lịch hướng thông linh hắn muốn trực tiếp tới chỉ có thể nhường phòng xử đem hắn ngậm trong miệng thật sự là có chút kháng cự phòng xử ta giao cho ngươi hai người kia đều an trí phải thế nào đứng tại phòng xử trên lưng hướng long địa động chỗ sâu tiến lên chính đáy hỏi một tiếng đều còn tại trong hôn mê ngươi muốn trước đi xem bọn hắn sao phòng xử trả、lời. không trước tiên b á i kiến bạch xà tiên nhân học tập tiên thuật ta chân thực kỹ năng không cố hóa chính đái nhất cử nhất động lúc nào cũng có loại trong lòng run sợ cảm giác đến nỗi hai người kia một cái tự nhiên là hắn từ xương mù ẩn thôn cứu nửa dấu tay trái thần đạt giá trị của người này đã không có lúc mới lâu cao dù sao h ữ chỉ hạ mạ đạ dạ đã lộ diện từ thần đạt trong miệng thảm thính ra h ữ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng d ẹ s xen vết tích cũng không có tác dụng gì bất quá có thể đem hắn đưa cho nửa dấu từ nửa dấu trong tay phải về cái kia bút năm ức phí b ị miệng dù sao nửa dấu một mực t h o i thác là một diệm thôn đấu tranh nội bộ cũng không phải của hắn sai lầm có thần đạn đạn phủi hoa năm ứ c hai lá miệng phí không lùi thì có nói mà khác một người là c ạ cụ rủ. chính đai không có giết c ạ cụ rủ, chứa cho hắn một trái tim đánh trọng thương phía sau ném tới l o n g địa động lần này cùng phía trước khác biệt đối mặt c ạ cụ rủ chính đái đã có chắc thắng thực lực còn có l o n g địa động như thế cái sừng đều tuyệt đối không trốn thoát được ngục giam lưu hắn một mạng cũng không sợ ra ý đồ xấu đến nỗi lưu hắn một mạng nguyên nhân tự nhiên là vì c ạ cụ rủ trên người điểm t h u tính Đối đ mặt ị chính nhân, h c đ ái cười ó thể nhẹ g cố một tiếng xuất hiện trước mắt quen thuộc h r ổ miếu mới thu liệm tạp n h i ệ m bày ngay nắn biểu lộ tung người phía dưới xả phòng xử hóa người về hình theo chính đáy cùng một chỗ tiến vào trổ miếu lại gặp được cái tia chiếm cư tại cực lớn trên bảo tọa bạch xả tiên nhân ngươi còn không có chặt đ ứ t cùng cái kia không biết tên tồn tại linh hồn khế ước bất quá linh hồn của ngươi tựa hồ so nửa tháng trước bền bị rất nhiều bạch xà tiên nhân mắt rắn đảo qua chính đái thanh â m bên trong khỏa kẹp ti n g h i hoặc rất nhanh lại phát hiện một chút k h á c t h ư ờ n g a tu la sức mạnh tiên nhân thể mấy ngày không gặp hắn đã trải qua cái gì bất quá cứ như vậy học tập tiên thuật ngược lại biết dễ dàng chút sát xuất thành công biến cao một chút ân tiên nhân ta đã chuẩn bị sẵn sàng tu hành tiên thuật đến nôi cái kia linh hồn khế ước sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng tới chính đái trả lời bạch xà tiên nhân mặc mặc đạo tu hành tiên thuật p h o n g hiểm lần trước ta đã cùng ngươi nói rõ ràng chắc hẳn ngươi đã có bỏ mình hoặc điên chuẩn bị tâm lý tiến lên đây a ngồi vào trước người của ta ba trăm bảy mươi mốt thứ ba trăm sáu mươi bảy chương tiên lực xếp bằng ở bạch xà tiên nhân phía trước chính đ ái điều chỉnh tốt trạng thái bản thân nhìn về phía bạch xà tiên nhân ta nên làm như thế nào r ồ i ra cánh tay phải chính đ á i theo lời mà đi lập tức bạch xà tiên nhân trên thân đ ỗ n g nhiên chui ra một đầu tiểu bạch xà phi tốc hướng chính đ á i trở tới hé miệng hướng chính đai cánh tay phải tạt tới do dự một chút chính đai phát giác cái này tiểu xà tựa hồ không phải thực、thể. hoàn toàn là tiền thuật năng lượng tạo thành kềm chế tự thân chống cự dục vọng mặc cho nó trên cánh tay cắn một cái không có cảm giác đau tiểu xá đang cắn đến cánh tay hắn phía sau treo ở trên cánh tay của hắn đồng thời chính đ ái thế giới trước mắt thay đổi hắn cảm thấy trong không khí một loại nào đó giống cha c ơ dạ nhưng lại chứa càng mạnh lực lượng đồ vật t h ư ợ n như là màu tím đây chính là tự nhiên năng lượng nghiêm túc lĩnh hội ta phân thể sẽ giúp ngươi dung hợp một chút tiền thuật cha k h ắ c lạc chính đ á i ngay vậy lập tức nhắm mắt cảm giác tự nhiên năng lượng bị chậm rãi dẫn dắt dung nhập vào trong cơ thể của hắn Có c lúc, năng lượng, năng lượng lúc này bạch xà tiên nhân âm thanh vang vọng tại phòng xử bên hai không cần khẩn trương t h ụ cột của hắn rất tốt bước đầu tiên tu hành với hắn mà nói hẳn là cũng không khó khăn phòng xử phía trước hắn thông linh qua ngươi hai lần có thấy cái gì kỳ quái sáu ân đúng lúc này cồn u phong đ ư ợ khởi trong không khí đậm đạt ự nhiên năng lượng đ ô n g nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên lấy chính đáy làm trung tâm như nước biển đổ sâu đồng dạng manh liệt vào trong cơ thể hắn phong sử sắc mặt đột biến cấp tốc tiến lên như thế nào lỗ mãng như thế lần thứ nhất tiến hành tiên thuật tu hành cứ như vậy cồn u g bão hấp thu tự nhiên năng lượng nó nghĩ chặt đ ứ t vẽ này hướng về chính đáy thể nội vào tự nhiên năng lượng lại phát hiện không cách nào làm đến chính đáy hấp thu tự nhiên năng lượng cường độ vậy mà so với nó cái này thể nội trường tồn tiên thuật cha khắc lạc tiên xả mạnh hơn rất nhiều nó vội vàng cầu viện nhìn về phía bạch xà tiên nhân đã thấy bạch xà tiên nhân đang ngó chừng chính đáy xuất thần không có trả lời ánh mắt của nó mười mấy giây sau vẻ này s ô i trào mãnh liệt tự nhiên năng lượng lưu đ o n mất vâng sáng màu tím vờn quanh tại chính đáy quanh người dần dần hóa thành mấy cái thuần túy từ tự nhiên năng lượng tạo thành tiểu xà ở trên người hắn xoay quanh không ngừng cái chán sinh ra một cái sừng toàn thân cao thấp dần dần đầy đại biểu tiên thuật t r a khắc lạc thực chất hóa vẻ màu trắng hai con ngươi phía dưới thì hiện ra hai đạo thật nhỏ màu đen lo l ắ n chính đáy mở mắt ra đưa tay tay phải một đầu tự nhiên năng lượng biến thành tiểu xà li huy động cánh tay trái một cái khác tự nhiên năng lượng biến thành tiểu xà liền phía trước d i ò xét cắn xé tâm niệm mà thay đổi những thứ này tiểu xà dung hợp biến hóa không còn lấy con rắn nhỏ trạng thái xuất hiện mà là thành vầng sáng màu tím trạng thái bao p h ủ tại chính đáy q u a n h người m ấ y xóa lôi điện lạng yên dâng lên lập tức quận trào đứng lên màu xanh nhạt ánh chấp cùng màu tím tự nhiên năng lượng x e n lẫn chính đáy nam quyền hơi câu khỏe miệng h ắ n lúc này cảm giác mình trước nay chưa có mạnh so dung hợp giao cơ loại trạng thái kia còn cường đại hơn mấy lần Cả hắn không chỉ có tiên thuật cha khắc lạc bên trong t ă n g phúc lại vẫn có thể tự do điều khiển một bộ phận tự nhiên năng lượng p h ụ thể song trọng r a chỉ công kích và phòng ngự so con biết đối luyện tiến hơn một bước tự nhiên năng lượng thao túng sao cấp tám tiên nhân mô thức đại khái hai mươi giây liền có thể phóng xuất ra lại còn có thể để cho tự nhiên năng định lượng làm thực chất vờn quanh quanh người sáu a loại trạng thái này dường như đang nơi nào thấy qua tiên lực lúc này bạch xà tiên nhân khàn khàn tiếng nói phun ra một cái danh tử trực tiếp chạm đến tiên thuật bản chất ứng dụng có ghi lại tiên thuật người tu hành bên trong ngươi là người thứ hai chính đấy nháy mắt mấy cái, cái thứ nhất là sáu đại ống m ộ t vũ y kỷ cũng chính là các ngươi sưng sáu đạo tiên nhân b ạ c h xa tiên nhân một đôi mắt rắn nhanh c h ầ m c h ầ m chính đái có thể tự do điều khiển trong không khí vô tự tự nhiên năng lượng là tiên thuật tu hành lý tưởng nhất trạng thái ngươi bây giờ hẳn là chỉ có thể điều khiển quanh người một số nhỏ tự nhiên năng lượng nhưng đã bày xong hướng hoàn mỹ tiên nhân mô thức tiến phát con đường chính đái bừng tỉnh đúng rồi trong hãn nỉm con cóc lớn tiên nhân giáo hội sáu đạo tiên nhân tiên thuật phía sau sáu đạo tiên nhân ban sơ chính là chỗ này loại trạng thái chạm đến bản chất sức mạnh đã không thuần phí là long địa động tiên thuật nếu như không phải hắn điều khiển tự nhiên năng lượng năng lực còn chưa đủ mạnh trên c h á n độc g ắ c cùng trên người vảy rắn cũng sẽ không hiện ra nếu như bị ban nhìn thấy ban đoán chừng sẽ càng thêm hiểu lầm hắn là sáu đạo tiên nhân chuyển thế a điểm thuộc tính sức mạnh chưa từng n đường hắn thất vọng ta quả nhiên là một cái thiên tài tự đủ khen chính mình một câu chính đ ái quay đầu mắt nhìn có chút đờ đận phòng sự, ta lợi hại sáu ân trên bảo tọa bạch xà tiên nhân mặc mặc thế giới tinh thần sôi trào đủ loại ý niệm thoáng qua dùng đôi rắn đem thuốc túi cố lên phóng tới ngoài miệng hít một hơi thật dài phun ra một tia khói trắng đại ống một vũ y t r ạ cờ dạ chuyển thế sao thức tỉnh như vậy thiên p h chẳng lẽ nghĩ tại một thế này lại đ ế m thử cướp đoạt cả gù dạ hẳn lực lượng tính cách quá không giống nhau lần trước tới ta lại không phát hiện chút nào ai long địa động không nên tham dự một nhà kia người bừa bộn giá sự thực sự là phiền phức b à n h b à n h b à n h ba lần tàu hút thuốc đánh bạch xà tiên nhân trầm giọng nói đi làm quen lực lượng mới a n g ư ơ i tiên thuật tu hành đã không cần trợ giúp của ta chính đ á i khẽ giật mình thế mà không có hỏi nguyên nhân đương nhiên hỏi cũng vô dụng h ỏ i chính là thiên p h hắn hơi hơi khó người đa tạ tiên nhân sáu tương ớ c vào l đương đi với lần thứ tư giới lì dạ trong đại chiến bố lạp chát bị siêu tăng thêm nham ra chỉ sau sức mạnh đến nỗi thời gian kéo dài nếu như chính đái tiết kiệm sử dụng tự nhiên năng lượng vừa dùng bên cạnh bổ sung thậm chí có thể vô hạn tiếp tục kéo dài nhưng nếu là phóng thích đại uy lực nhất thuật thì như thủy đánh g ã y sóng đại khái ba phát liền sẽ đem t i ê n thuật tra khắc l ạ p hao tổn khoảng không cần kinh lịch hai bước dùng dao cơ bổ sung trả cờ dạ lần nữa hấp thu tự nhiên năng lượng hai mươi giây mới có thể lại lần nữa mở ra tiên nhân mô thức d u n g hợp tự nhiên năng lượng năng lượng tinh thần năng lượng thân thể t i ê n thuật tra khắc l ạ p lại vẫn không có thông thường trả cờ dạ dùng bền kém một nửa có thể d u n g hợp lúc sắt một chút cái này cũng là một cái duy nhất không tính nhược điểm nhược điểm quá mạnh mẽ quên đà tam đại lôi chân đá kỳ nông đại g á m mục tới cũng phải run một cái bây giờ đâ đấu ta chính đ ấ ai cũng sẽ không sợ ba trăm bảy mươi hai thứ ba trăm sáu mươi tám chương hai cái yêu nhiệt ngày thứ hai đại xà nhóm xảo h u y ệ t bầu trời chính đai chân đạp tự nhiên năng lượng phi hành tốc độ cao xét qua không trúng từng đạo đường v ò n g cung đồng thời hai tay không ngừng kết thành nhận thức thích ứng không chiến đó cũng không phải từ đ i ể n cơ nơi đó học được phi hành mà là nắm giữ tiên nhân mô thức phía sau bổ sung thêm năng lực phi hành không thể hiện tại thanh thuộc tính bên trong chỉ là dùng có thể nắm giữ tự nhiên năng lượng đem chính mình nâng lên nếu như chính đai m u ố n còn có thể đem tự nhiên năng định lượng làm thả bay cái trội mười phần mã tạo khí bất quá có lẽ là bởi vì hắn tiên nhân mô thức còn không có hoàn toàn siêu thoát l o n g địa động tiên nhân mô thức ảnh hưởng đem tự nhiên năng định lượng làm hình rắn là thoải mái nhất đằng xa giá xương mù tốc độ phi hành nhanh nhất chân đạp màu tím tiên x à chính ái điều khiển nó nhanh chóng hạ xuống chờ đứng về mặt đất trên người lân trắng cùng cái chán độc rắc cũng tiêu tan xuống tiên nhân mô thức giải trừ tiến vào điền cơ ổ rắn chính ái đi xem một chút mê man phải cũng không a n tưởng trong động vì tạp nhiều tiền sinh đi làm cả cụ rủ hỏi hướng điền cơ hắn chống cự phải trả là rất lợi hại điền cơ phun ra lời rắn bất mắn nói đ ư n g thúc giục chống cự không được quá lâu, nhanh. hôm qua ngơi ư cứ như vậy nói một ngày ta còn không có nhận đến một lần tu chính độ nhắc nhở chính đ ai âm thầm lắc đầu xem ra góc đối đều tẩy não cải tạo cũng không phải xong dễ dàng như vậy thành hắn cũng không gấp tuy đi qua hảo một trận thêm điểm phía sau điểm kỹ năng giảm mạnh hơn phân nửa chẳng qua trước mắt cần thêm điểm kỹ năng đều đã thêm xong mấy loại mới thuật lệ cũng muốn trước chính mình tu hành một phen lại tiến hành thêm điểm tạm thời quay vòng được tới huống hồ sáu sờ lên cuối quần bên trong có một bao bột phấn hình dáng lá cây thuốc lá bạch xà tiên nhân chỗ hốt thuốc lá thảo chính ai đặc biệt thỉnh cầu một chút loại này mùi thuốc lá bị nhìn về phía thanh thuộc tính. Mô bản ạ c h tinh anh r ồ n t t h l ợ n g nhất động c h một nhiên n ba mươi ba một mươi sáu sáu thuộc tính cơ sở ba thân thể cường độ hai trăm sáu mươi bốn năm mươi hai mươi tám tinh thần cường độ hai trăm hai mươi một một trăm tám mươi lượng trà cờ dạ ba trăm bốn mươi năm ba mươi bốn năm chủ kỹ năng bốn t r ạ cờ d i t i n h l u y ệ n pháp sáu cấp một trăm phần trăm thể thuật sáu cấp tám mươi bốn p h ù kỹ năng bốn mươi sơ cấp tiên nhân thể ba cấp một trăm phần trăm tiên pháp vô cơ chuyển sinh không cấp sáu mươi bốn phần trăm tiên pháp t r ắ n g kích chi thuật không cấp bốn mươi tám phần trăm chân thực kỹ năng thủy đ ộ n thủy đánh gây sóng tám cấp một trăm n h ậ n thuật cơ sở tám cấp một trăm trưởng tiên thuật tám cấp một trăm l h t cờ d i cảm giác tám cấp một trăm thủy đ ộ n cứng rắn cơn xoáy thủy nhận tám cấp một trăm phần trăm lôi động độn cơ điện sáu cấp sáu mươi bốn p h ủ y đ ộ n súng bắn nước pháo sáu cấp hai mươi tám phần trăm l a m đ ộ n lệ áp chế khóa hà làm tám cấp một trăm phần trăm lôi đ ộ n cơ điện lưu sáu cấp năm mươi bốn phần trăm tiềm ảnh xà thủ bảy cấp không phân phúc kinh tám cấp một trăm phần trăm tiên nhân mô thức tám cấp một trăm phần trăm điểm thuộc tính tự do hai mươi sáu còn mòn sở kỹ chuyển đổi chân thực kỹ năng cơ hội một đi qua hai ngày này thích ứng sơ cấp tiên nhân thể mang đến đề thăng đã kết thúc chính đái quả nhiên đã đạt thành lần nữa tấn thăng mô bản yêu cầu bất quá kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất rất không có khả năng liên tục đề thăng hai lần cho nên chính đái đang tìm kỹ muốn nắm giữ chân thực kỹ năng phía trước không cần gấp gáp tấn thăng tấn thăng thực lực cũng sẽ không lại bay vọt đề thăng tại tiên thuật trả cờ dạ thành công đem sơ cấp tiên nhân thể rèn luyện tiến giai phía trước thực lực của hắn hơn phân nửa liền ổn định tại loại này trình độ dù cho học được một độn hiệu quả chỉ sợ cũng không lớn sơ cấp tiên nhân thể có thể phát huy ra một độn bao nhiêu hiệu quả không đáng mong chờ chính á i cũng không cần lập nhà kiếm tiền nghĩ đến tiền chính á i mắt nhìn mê man tại một bên kia thần đạn đi qua đưa tay đem hắn sách lên ta trước tiên dẫn hắn đi đ i ề n cơ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sau khi hoàn thành mang ngươi đi ra ngoài chơi thứ ai nghĩ ra ngoài điện cơ lầu bầu một tiếng nhắm mắt tập trung tinh thần điều khiển cả cụ dù nộp cảnh sáu nửa ngày sau chính ái về tới một diệp đi qua một ngày gian khổ thu hành chính ái thành công nắm giữ tiên nhân mô thức cùng một đám đối ứng tiên thuật không cần lại nhiều chú lưu tại long địa đậu húng chi trong thôn còn có không ít chuyện cùng làng c á c chiến tranh cũng còn tại kéo dài là thời điểm n h ư ờ n g xa nhẫn cảm thụ đau đớn nhưng mà mới vừa ở vào thôn không lâu chính ái liền một bước cảm nhận được đau đớn hai mắt kịch liệt đau nhức thân trên màu xám đen áo già kịp hạ thân màu xanh ra trời cao bồi đầu đội thần u bạch sắp non lá lộ ra ngoài tóc cắt ngang tràn bóng loáng bóng lưỡng trải cẩn thận tỉ mỉ đây là nhà ai xoáy tiểu tự a sáu khải khải nghe tiếng quay đầu thấy được chính á khải bên cạnh mặt mũi tràn đầy viết bất đắc di cùng không nhịn được chiếu mỹ minh cũng quay đầu nhìn thấy chính đái chỉ một tháng hai mắt tỏa sáng không kiên n h ẫ n giết hết lúc này khải đ ỗ n g nhiên đem vành nón hơi nghiêng đi đến chính đái bên cạnh hai tay ước lượng thử ra r ă n g hàm đối với chiếu mỹ minh giơ ngón tay cái lên thắng lợi chính đái ba chiếu mỹ minh sáu không thân là một diệp trào lưu giáo chủ theo gió đầy tớ nhân dân một ngươi tương đối thực sự thắng mà không võ chính đái nhanh về nhà đổi một bộ quần áo chúng ta lại đến tiến hành vòng thứ hai tỷ khải lại nói cái sáu cái quỷ gì một diệp trào lưu giáo chủ chính ai ánh mắt c h ấ p động ở giữa hồi tưởng lại trong ạ n i ề m mỗi ngày mù rẹn sủ c ó mị mậm cảnh có chút bừng tỉnh lại lộ không hiểu này làm sao sáu còn có thể đột nhiên biến thái đột nhiên trở nên cần sửa đổi biết ta điểm thuộc tính còn lại không được nhiều sao nhìn lại một chút chiếu mỹ minh hắn có phỏng đoán không khỏi khoe miệng hơi câu hơi lộ nghiền ngẫm nhưng mà một giây sau nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt chiếu mỹ minh hai tay thẳng tắp giữ chặt hắn cánh tay trái mắt to bố linh bố linh địa nhìn chằm chằm chính á i ngươi nói mười sáu tuổi về sau kết hôn ta đồng ý vị hôn phu mau đưa ra hỏa này đổi đi khải giơ ngón tay cái động t á c trong nháy mắt biến dạng cơ thể lảo đảo hai cái rất nhanh lại không phục kéo lại chính đ á i một cái khác cánh tay cùng chính đ á i s ó n g vai đứng thẳng nhìn xem chiếu mỹ minh vì cái gì ta không so với hắn đẹp trai không và ảnh chính đ á i trên tay thần đạt ngã xuống đất chiếu mỹ minh cùng khải đồng thời nhìn thần đạt một mắt lại một nhìn chính đ á i xem xét chiếu mỹ minh chính đ á i khỏe mắt nhảy lên cánh tay nhẹ chấn đem hai người đồng thời phá giải hai người kia sáu chính đ á i càng không thể n h ẫ n là khải thiên ta nếu là không có hàn soái ta chính đáy tiên nhân hôm nay tự lấy đầu đập đất cấp chết ở chỗ này hắn yên lặng đưa tay ra đặt tại chiếu mỹ minh đỉnh đầu hướng mình bên này đất lượng đến bà b a y ân chiều cao phù hợp ý như là chim non nép vào người lại đặt tại khải đỉnh đầu hướng chiếu mỹ minh so với trước so đến chiếu mỹ minh bên hai a tên lùn chớ cùng lão phu nói cái gì nam hải phát dùng mượn khải người ăn mặc không cần nhanh đi rèn luyện d à i cái đi ít nhất lại thấp lại xấu bên trong thấp ngươi được đem nó lấy xuống a chính đái tiếu mỹ mỹ đạo khải sửng sốt một chút đưa tay tháo cái non xuống hai tay chải vớt kiểu tóc hướng về cao trải trải mười phần phiêu g i n liên tiếp đối chiếu chiếu mỹ minh chiều cao chính đai khỏe miệng giật một cái tay một quất không có có rúm nghiêng đầu mới phát hiện vừa mới so hướng chiếu mỹ minh tay trái bị nàng hai tay niết chặt đặt tại trên mặt sắc mặt t ừ n g đỏ làm ngượng ngùng hình dáng liên tiếp minh tiễn đưa làn thu thủy h ắ c khuôn mặt nhỏ rất non rất trượt một cái tắt nhất định có thể phiến xương sáu chính đai không nói gì phút chốc chân phải một ước lượng đem thần đạt ước lượng xoay tay lại bên trên trong nháy mắt tránh tiêu thất cho ta suy tính một chút đưa ra thời gian lại sửa chữa hai người cắp ngươi yêu nghiệt nói là ngày đó giống như k h ô n g chế không nội chính mình không tự chủ được nói ra ngoài sau đó lo lắng nửa dấu truy cứu trách nhiệm mới hốt hoảng thoát đi lại có chút không giải thích được bị ẩn trong khói nỉ dạ bắt lấy chính đái chỉ trì thần đạt rất rõ ràng là u c h i h a mạ đã dạ làm cái k i a màu trắng quái vật ngay cả ta nhất thời không cha đều sẽ bị điều khiển chớ nói chi là hắn tam đại hòa ảnh gật đầu thở dài là hắn xem ra u c h i h a mạ đã dạ đối với chúng ta một diệp vẫn ôm rõ ràng ác ý tuy ban đã già lọt gọn nhưng âm thầm ẩn giấu một kẻ địch như vậy vẫn là để tam đại hòa ảnh có chút bất an Khiếp mắt mắt h í suy tư lên nên như thế nào tìm ra hắn cùng với muốn hay không thông trí những thôn khắc tử đúng h ò a ảnh đại nhân ẩn trong khói người làm sao còn chưa đi lúc này chính đái lại hỏi vừa mới bị cái kia hai hàng l n g mơ hồ bây giờ chính đái mới nhớ hôm qua c h ạ m vạng tối lượng nước thân giải trừ hậu chuyện tới tin tức ủy mội đèn thủy lại cùng xuân gia triệu cùng đi một diệp nguyên nhân không biết quá trình rất n á o tâm chính đái cũng không nguyện ý nghĩ lại một trận tử khí t r ắ n g liệt mà nhận thân đem lượng nước thân đều tức nổ tung nhưng này đều nhanh ngày thứ hai trạm vào tối ủy mội đèn thủy còn không có đem vợ con tiếp đi nghe chính đái c h ắ hỏi tam đại hỏa ảnh trên mặt lo lắng mơ hồ rút đi lộ ra mấy phần vẻ mặt b u ồ n c ư ờ i ngươi có phải hay không đã quên thứ gì a bẩy trôi nhẫn ao a cái kia a ta và ủ trì h a mã đ ã dạ thời điểm chiến đấu không cẩn thận làm hư chính đáy một mặt t i ế c hận nói đáng tiếp đi làm hư tam đại hỏa ảnh sửng sốt một chút nhất thời không phân do chính đáy nói tới thật hợp giả ha ha mà cười cười ngươi đi nói với hắn a không có gì có thể nói coi như không có hỏng cũng nên xem như thủ lao của ta lại nói tên kia đều không cần mặt ta sợ hắn gọi ta thúc chính đài tiếu đạo hắn sẽ tiếp nhận thủy ảnh vị trí người làm chú hắn cũng không tính toán ăn thiệt thòi tam đại h ỏ a ảnh điều khản một câu lại nghiêm mặt nói trong khoảng thời gian này khổ cực về nhà nghỉ ngơi một đêm ngày mai buổi sáng cùng triệu cùng lúc xuất phát đi phong c h i quốc chiến trường lần này nhất định phải cho xa nhẫn một cái giáo hơn khắc sâu tất yếu còn có sáu tam đại h ỏ a ảnh do dự một chút thở dài nói bên trên một nhóm chiến trường thương vòng trong danh sách người chết trận bên trong sáu có t ẩ u tên chính đai kinh ngạc ngờ ngác nguyên nhân cái chết tao nộ đối phương thượng nhận tinh nhuệ dẫn bạo tất cả khởi bạo phù làm thương nặng đối phương thành công n i ệ m hộ tiểu đội rút lui hắn tại năm ngoái thành công tấn thăng trung nhẫn lần này hắn là tiểu đội trưởng trên thân mang theo nhiều như vậy khởi bạc phủ quả nhiên trở thành đội viên đội cảm tử trở thành anh hùng sao chính đai có chút muốn cười nhưng lại cười không nổi cuối cùng chỉ thở dài cho nên thi thể cũng không phải hoàn chỉnh không thể tìm được tên đã ở sáng nay khắc ở bí linh địa bên trên tam đại hòa hành đạo nô、no, ta đi xem sáu tẩu từng cùng chính đ á i cùng vũ trí ba vỡ tạm thời kết thành tiểu đội tham gia trung nhận khảo thí trí nhớ t i ê tượng như lời trước giống như lâu đời nhưng trên thực tế bất quá là hai năm trước chuyện mà thôi chính đ ai còn có thể nhớ lại trung đụng được từng giờ từng phút không thể nói khổ sở dù sao giữa hai người cũng chỉ có một điểm kia gặp nhau nhưng cũng không quá thoải mái đi tới một diệp lang viên chính đ ai phát hiện ý linh b i a phía dưới đã đứng một đạo thân ảnh quen thuộc màu đen mọc tóc dài thiếu nữ m à đang nâng một chùm hoa trắng nhẹ nhàng đặt ở chân trước chính đ ai lúc này mới nhớ tới chính mình lại quên mang bó hoa tới do dự một chút mới cất bước đi đến mạ đội trưởng mà nghiêng đầu đáp lại sau đó hai người nhìn nhau song song hoàng thần đội trưởng xưng hô này chính là trung nhận lúc kiểm tra noi theo tới chính gái ngước đầu nhìn lên l ý linh địa một đám chưa quen biết trong tên kẹp lấy tẩu từ biệt hai năm gặp lại vậy mà đã thành một cái tên người ai mà người tới bao lâu năm phút mà ứng tiếng tẩu học trưởng tại lao tới xa nhận chiến trường phía trước ta đã thấy hắn một lần lúc đó hắn rất vui vẻ nói cuối cùng có thể làm một lần đội trưởng cuối cùng có thể sáu gặp phải nguy hiểm lúc từ tự mình tới hiểm hộ rút lui chính gái hơi mặc cái miệng quá đen này hắn trong thoáng chốc hồi tưởng lại tẩu đã từng trở qua mấy cái toàn diệt chỉ còn dư một mình hắn tiểu đội cuối cùng có thể từ chính mình hiểm hộ thực sự là không mới mẻ cố sự chính đai khẽ gật đầu một cái không muốn đi truy đến cùng tàu quá khứ yên lặng nhìn chăm chú ý linh b i a một hồi nghiêng đầu đạo mạ rất lâu không có cược có cần phải tới hai thanh mạ l i ê n giật mình hảo đi nơi nào ngay ở chỗ này a chúng ta lần thứ nhất đánh cược thời điểm tàu học trưởng cũng tại gió nhẹ thổi chính đai trên tay sinh ra màu trắng b ả y rắn câu ngón tay hướng phía dưới g õ nhẹ một chương chiếu bạc hai cái cải ghế một cái đầu trồng ba hạ x u ấ t s ắ c tiên thuật vô cơ chuyển sinh lần thứ nhất dùng tại loại địa phương này mạ kinh ngạc kinh ngạc đội trưởng đây vẫn là lý giả thủ đoạn sao là tiên nhân chính đái t i ế u cười ngồi đầu chuông l â y động đặt lớn đặt nhỏ đổ thuật tiếp cận cấp năm chính đái liền lấy ba tháng nhìn xem phía trước sắc mặt bình thản mạ đạo liền đánh cược đều không cách nào để cho ngươi bắt đầu vui vẻ bởi vì tổ học t r ư ở n g sáu còn có chút chuyện khác mà do dự một chút đạo gần nửa năm qua chúng ta trong tộc b ọ n nhỏ mở mắt rất nhiều chính đái khẽ giật mình nhớ tới vũ trí ba nhất tộc cái này luận khoái hoạt thực tập nội dung dạy bảo phản đối chiến tranh học đường chiến tranh mở ra cũng là ưu t r hạ thu hoạch nửa đêm bất quá từ một loại ý nghĩa khác đã nói mở mắt hơn cũng liền mang ý nghĩa vũ trí ba nhất tộc chết trận cũng không thiếu thương vong rất nặng sao còn tốt nhưng mà sáu ta cảm thấy khoái hoạt thí luyện không đúng mà mấy chữ một trận ân chính đái ngẩng đầu nhìn nàng mà mặt mặc chậm rãi nói ngươi biết không đội trưởng từ thứ nhất từ trận tộc thúc dụ làm cho bốn cái hải tử mở mắt phía sau trong tộc không khí liền ẩn ẩn cả biến mà khi tên thứ hai người chết trận xuất hiện d ụ làm cho năm cái hải tử mở mắt phía sau rất nhiều người vậy mà bắt đầu chờ mong tên thứ ba tên thứ tư người hy sinh xuất hiện Bọn hắn này rằng cho đem cái trong u y hai ừ con g đời ngươi so một đời h n g đen nhánh tràn ngập lo nghĩ lắc lắc đầu chồng ta rất may mắn chính mình tiếp nhận khoái hoạt thí luyện chỉ là đánh bạc chính ai trầm mặc phúc chốc h ắ n của ban đầu chẳng qua là cảm thấy vũ trí ba nhất tộc khoái hoạt thí luyện có chút không ổn nhưng lại không biết không thích hợp ở đâu kinh lịch hơn nhiều h ắ n đại khái tìm được đáp án xây dựng ở hoang nôn lên cuối cùng khó khăn lâu dài khoái hoạt thực tập khoái hoạt là hoang nôn cuối cùng còn dư lại e rằng chỉ có cựu hận cuối cùng sẽ có một ngày sẽ như núi lửa giống như bộc phát chính ai đứng dậy yên tâm đi mà các ngươi cái này luận khoái hoạt thí luyện muốn nửa đường đình chỉ ngày mai ta sẽ đi chiến trường kết thúc trận chiến tranh này mã liền giật mình cũng đứng lên nói vậy thì kính nhở đội trưởng đến nôi chúng ta bên trong tộc khoái hoạt thí luy giao cho ta nghĩ biện pháp thay đổi ba trăm bảy mươi tư thứ ba trăm bảy mươi chương dẫn bảo lao sư ngươi nhanh lên đuổi kịp đuổi kịp chính đ ái cười hh t t chạy ở phía trước xuân g i a triệu mặt đen lên ở phía sau truy hồi tưởng vừa mang chính đ á i bọn họ thời điểm chính mình mệt mỏi như chó chết rèn luyện ba người bọn hắn dùng non nửa khí lực liền có thể để bọn hắn như thế nào đều đuổi không kịp lúc này mới ba năm a liền trái ngược hôn tiểu t ử này liền lôi độn trạ cơ dạ hình thức đều không dùng liền so với ta thuấn thân tốc độ nhanh nếu như dùng tới chẳng phải là có thể chạy qua van ống nước ta đây làm lao sư thực sự là mất mặt may mã ta sáu không sai biệt lắm quen thuộc bất quá cũng không thể để hắn bỏ rơi quá xa xuân gia triệu cưỡng đ ề một phần tốc độ nhưng mà đúng vào lúc này chính đ ái bỗng nhiên thắng gấp tốc bộ hắn cũng liền vội vàng g i ả m tốc suýt nữa đụng vào chính đáy trên thân hỏi thế nào chính đáy hướng về bốn phía nhìn một chút cảm giác có người ở bí mật quan sát chúng ta có thể giấu giếm được cảm giác của ta có thể là loại trắng đó sắp quái v ậ t xuân gia triệu ngưng thần u chi ha mạ đa ra chính đáy gật đầu một cái lại lắc đầu cũng có thể là là ảo giác mặc kệ hắn chúng ta tiếp tục đi thôi lao sư mau chóng đuổi tới tiền tuyến sáu phong chi quốc tiền tuyến m ộ từ hai thôn giao chiến đến nay làng cắt chiến tuyến đã nhiều lần phía sau đầy từ hỏa t h i quốc biên giới nghi nhân hoàn cảnh đi tới tràn đầy cắt vàng đất cằn sỏi đá tại các vàng bên trong chiến đấu đối với làng cắt tới nói có chủ tràng ưu thế theo chiến tuyến tiến lên một diệp thương vong tỷ lệ càng ngày càng cao một diệp nhưng cũng không thể không quản bọn họ mà q u ò n xem bọn hắn làm khỉ gió gì mặc cho bọn hắn triệt thoái phía sau bằng không kéo dài khoảng cách kéo ra t r i ệ n tuyến xa n h ẫ n chuyên tâm thanh lý một diệp xâm nhập điều tra lý dạ, mang tới thương vong cao hơn đến nỗi không p h ả i người điều tra lúc chiến tranh trở thành mù loà chết như thế nào cũng không biết lần này triệt thoái phía sau chưa hẳn cùng khi trước triệt thoái phía sau giống nhau doanh t r ư ớ n g một góc nạ dạ lộc cựu nhẹ nhàng cao mày nói khoảng cách triệu truyền lại tin tức đã có hai ngày thời gian hải lao tảng không sai biệt lắm nên trở về tới bây giờ xa ẩn thôn đã đâm lao phải theo lao quân bị đại lượng mở rộng thậm chí còn đối với lan g nhận thôn cùng thảo nhận thôn chờ tiến hành chiến tranh thuê hơn nữa nguyên bản bọn hắn nâng đỡ đại danh thượng vị đã phạm vào k i ế n kỵ nếu là cái này đánh vì phía trước đại danh báo thủ chiến tranh cũng qua loa cháu dứt e rằng phong c h i quốc các quý tộc sẽ không dễ dàng buông thả bọn hắn cho nên sáu bọn hắn chỉ có thể đại thắng mà về hoặc là đại bại mà hàng không có loại thứ ba có thể vậy không vẫn là sáu dù nã lại nói một nửa đống nhiên như có điều suy nghĩ dừng lại họ rộ sĩ m a ngươi xả có phải hay không bị phát hiện hẳn là không họ rồ xị mạ đạo nhưng bọn hắn có thể sẽ đoán được ta dò xét phương pháp ba người đối mặt nạ d i ã lộc cựu đạo chuẩn bị chiến đấu a sa h ẩn thôn kiểm kê vật tư chưa chắc là muốn lần nữa triệt thoái phía sau bọn hắn rất có thể phải thừa dịp chúng ta tiếp viện còn chưa tới tới phát động tổng công kích sau cùng một dịp danh o địa rất mau tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái nhưng mà nửa giờ sau điều tra nị g giả chuyển về tin tức như là sa h ẩn đã rút lui danh o địa trôi chỉ còn dư một mảnh hỗn độn nạ g ã lộc cựu thật sâu n h ữ mày chẳng lẽ mình phân tích sai rồi sa ẩn thôn vẫn là cùng dĩ vãng một dạng chiến thuật triệt thoái bây giờ chúng ta làm sao bây giờ sáu đợi chút đi xa h ẩn có thể có b ấ y sau một tiếng thối lui ra khỏi hơn ba mươi km nạ g i ả lộc cựu ngạc nhiên đứng dậy tại trong doanh trướng đi hai bước lại nhanh chạy bộ đến trong doanh trướng xa bàn chỗ quan sát họ rồ xị、sì、mạt đưa tay nói là vị trí này đã qua phong tri quốc tòa thứ nhất dầu có ốc đảo ngụ ý nạ g i ả lộc cựu rất rõ ràng trong lúc chiến tranh cướp bóc địch quốc dầu có thành chấn là thao tác thông thường xa ẩn thối lui xa như vậy một diệp hoàn toàn có thể đem tòa kia dầu có ốc đảo cướp bóc không còn một mống trước đây làm các chiến lược triệt thoái phía sau mỗi lần bất quá năm km tám km lần này vì cái gì chạy tới xa như vậy một diệp đổi u còn là không truy xâm nhập phong c h i quốc sẽ cho hậu cần tiếp tế mang đến phiền thoái không nhỏ bất quá tựa hồ có thể thông qua cướp bóc tới lấy chiến dưỡng chiến còn tỉnh kinh phi sáu trừ phi làng cắt có thể ở trong thời gian ngắn đem tỏa kia ốc đảo rời hết có thể vậy không có thể phong c h i quốc giàu có ốc đảo tương đương với h ỏ a chi nước phồn hoa thành chấn bên trong phú thương quý tộc cũng không phải dễ nói chuyện ngã gia lộc cựu cùng họ rồ xì mà nhất thời cũng có chút không quyết định chắc chắn được sự tình xảy ra khác thường tất có yêu tòa kia ốc đảo giống như là làng cắt cố ý cho bọn hắn ném tới một khối thịt mỡ đ ồ n g dạng m u ố n ăn nhưng lại có chút sợ bị hạ độc đệ nhất đệ nhị binh sĩ chậm chạp tiến lên dù na đại nhân mang theo đội thứ ba cùng hậu cần bộ đội ở hậu phương phối hợp tác chiến chúng ta đi xem làng cắt đến cùng đang d ở trò quỷ gì ngã gia lộc cựu trầm ngâm nói Sau quân một một giờ, một dịp quân tiên phong tiến lên đến đó điều động điều tra nhị dạ tiến vào tòa kia ốc đảo trong thành chấn do xét chuyển về tin tức càng làm cho nạ dạ lộc c ử u cùng họ rồ s ỉ mạt kinh ngạc trong thành chấn cư dân tựa như không có chịu đến chiến tranh ảnh hưởng nên như thế nào sinh hoạt vẫn là như thế nào sinh hoạt phú thương quý tộc không thiếu một cái làng cắt tương chiến tuyến đẩy trở lại tòa thành này chấn sau tin tức tựa hồ cũng không có chuyển cho bọn hắn từ bỏ tòa thành này xuất phát từ cẩn thận họ rồ s ỉ mạt cùng nạ dạ lộc c ử u không có lập tức để cho người ta tiến đến cướp bóc mà là chủ đóng ở tòa này ốc đảo phụ cận lần nữa phái người điều tra mấy cây số bên ngoài làm các binh sĩ tạm thời ở lại địa điểm. thiên đại mặt mò tại bão cắt dưới sự thử thách sáng tối chập trờn bên cạnh hải lao tàng khẽ thở dài tỉ tỉ nhất định muốn làm như vậy sao chúng ta xa ẩn đã không có đường rút lui có thể đi còn tốt từ ban sơ ta liền không có đối với cả g ụ g i ả ngu xuẩn ôm lấy quá lớn chờ mong bố trí thủ đoạn cuối cùng này cũng là sáu sau cùng cơ hội thắng nhưng vì sao hết lần này tới lần khác bố trí tại trong thành trấn sáu câu nói này không hỏi ra miệng hải lao tàng đưa nó nuốt trở vào trong lòng của hắn tin tưởng chỉ có bố trí tại loại này giàu có và đông đúc trong thành trấn mới có thể chính xác dự phán ra một diệp bộ đội con đường tiến tới nhất kích phải chúng cơ hội chỉ có một lần cứ như vậy coi như chiến tranh thắng lợi tỷ tỷ ngươi cũng sẽ bị phong tri quốc các quý tộc dùng ngòi bút làm vũ khí thậm chí sáu hắn còn nghĩ k h u y ê n nữa nhưng nhìn thiên đại biểu lộ cũng đã biết an ủi vô dụng một lát sau điều tra nị dạ báo lại thiên đại h ừ nhẹ âm thanh ở lại tại phụ cận không có vào thành sao thực sự là cẩn thận bất quá sáu nhắm mắt trầm mặc một hồi nàng trọng trộm thua tay nói thông chi la x bắt đầu hành động huy động cánh tay rơi xuống mặt của nàng giống như lại g i mấy phần kinh ngạc nhìn, nhìn trời bên cạnh hải lao tàng cũng im lặng chờ lợi hai phút sau ấm ấm vang động trời động bên trong đại địa trần chiến thiên đại nhắm mắt lại có chút không dám nhìn cái kia từ từ bay lên bạo phá sương n g ù làng cắt toàn thể thi ê n công ba trăm bảy mươi năm thứ ba trăm bảy mươi một trường tiêu diệt x a ẩn thôn sáu điên rồi sao nạ giã lộc cựu trường lớn hai mắt nhìn qua nơi xa tòa kia ốc đảo tòa thành kia c h ấ n phi tốc hủy ở nổ tung trong ngọn lửa một đoá mây hình nấm từ từ bay lên khởi bạo phù khói lửa nhanh chóng chuyển đến cái này mấy cây số bên ngoài vị trí cái kia ít nhất là mấy trăm ngàn viên khởi bạo phù bị đồng thời bị dẫn bạo hồi tưởng dọ tháng biết trong tình báo bình thường sinh hoạt tại trong thành trấn không biết chuyện chút nào cư dân nạ dạ lộc cựu không d é t mà run mấy vạn người a loại này kích thước n ổ tung tòa thành tia chấn e rằng đã trở thành nhân gian luyện ngục không người sống sót một diệp bộ thứ nhất đội đệ nhị bộ đội khác nghi dạ cũng n gây ngốc nhìn qua cái hướng kia thật lâu không cách nào hoàn hồn trong đội ngũ có một vị chính đái hết sức quen thuộc đồng học nhật hướng tú thụ không sai n h ậ t hướng tú thụ liên c ạ c cạ sĩ cũng không có cơ hội tham gia chiến tranh n h ậ t hướng tú thụ lại bởi vì trung nhận lúc kiểm tra lại bị chính đái đã kích trở thành trung nhận phía sau liều mạng tu hành tăng cường chính mình rốt cuộc để làm điều tra n g i d tham dự chiến tranh lúc này hắn chừng lớn cặp kia bạch nhãn nhìn xem nổ tung phương hướng cơ thể run dậy phát run đ ỗ n g nhiên kinh hô bao cát bao cát tới bao cát nạ dã lộc cựu nghĩ đến mà sợ bị s a nhận điên cuồng rung động hắn lại nhất thời không thể yên ổn tâm thần đi phân tích s a ẩn dụng ý nếu như là d o xét kết thúc một diệp nghỉ dạ tiến đến tước bóc thành chấn lúc lại dẫn bạo sợ rằng sẽ dẫn đến mấy chục trên trăm tên nghỉ dạ bỏ mình tại trong bạo t ạ c mà bây giờ chỉ có hai chi điều tra tiểu đội tao ngộ bất hạnh thiệt hại so với phong chi nước mấy vạn bình dân không đáng giá nhắc tới chẳng lẽ là xa ẩn tính toán sai lầm? Không. nổ tung phía sau đưa tới bao cát cũng là trí mạng cái kia nổ kịch liệt xung kích cuốn lên vạn tấn cắt vàng t r ọ n g trời dựng lên cuốn tới đây là tương tự với biển động vậy xung kích rút lui họ rổ xị mạt ngưng trọng gọi hàng một diệp binh sĩ phía sau biến phía trước l ộ n phản lao nhanh nhưng mà phổ thông nhị dạ tốc độ sao có thể so ra mà vượt dâng trào sóng cát h ư ớ n g chi sáu xa lãng đằng sau có người điều khiển là làng cắt la s a một cái nhật hướng nhị dạ lao nhanh bên trong la lên la xa có thể thao túng bụi vàng bất quá hắn lực lượng là có hạn thông thường dưới tình huống điều khiển mười mấy tấn cắt đất liền đã là cực hạn nhưng có vẻ này nổ tung lôi kéo hắn chỉ cần cho một cỗ trợ lực quy mô này tới gần vạn tấn phô thiên cái địa cắt vàng đều sẽ bị trở thành vũ khí của hắn loại này kinh khủng như thiên thai công kích một diệp c á p nghi dạ căn bản là không có cách phòng ngự vài tên tốc độ chậm nhất hạ nhẫn tại tiếng kêu thảm bên trong bị xa lãng bao phủ nhật hướng tú thụ sử dụng bú sữa mẹ khí lực nhưng chiều cao có hạ c ư ớ c b ộ biên độ so trưởng thành nghi dạ tiểu là tốc độ chậm nhất một trong hắn vô lực phát hiện cái kia xa lãng đang nhanh chóng hướng hắn rút ngắn nhiều nhất mười giây liền sẽ bao phủ hắn ta muốn chết ở chỗ này đáng giận ta còn muốn tại cuối năm khả trở t h à n nhật hướng nhỏ nhất tượng nhẫn, thu được tông gia bí thuật. Ta còn muốn đánh thắng đáng chết kêu bình h thu thuật. chết Ta được gia bí kêu dồ â thân n lần. Sống cùng chết áp bách bên trong, nhật hướng năng một tiềm chết tú thụ thể tựa ác bách h b ị kích phát, tốc phát, độ nhiên đột tăng độ lên m ấ y p h ầ như p á vỡ thân thể cực hạn. h n cực xỉ mà như có cảm giác liếc hắn một cái đứa bé này dường như là chính đái một lần kêu học sinh bên trong gần so với chính đái cùng hạ t ạ c cả cạ xỉ trễ một chút cái thứ ba trở thành trung nhẫn vẫn cho là hắn là chịu chính đái kích động liệu mạng cố gắng mới có thể như vậy hiện tại xem ra đứa nhỏ này tựa hồ có chút tiềm lực lúc trước bao c ắ t cũng là hắn phát hiện trước nhất bạch nhạn đáng nhìn cự ly tối đa so phổ thông n h ậ t hướng v â n ra vượt qua không thiếu cũng là thiên t à i sao những ý niệm này thoáng qua thoáng qua đào vong trên đường họ rổ xì mà chỉ là hơi lưu ý phía dưới liền lại nghe vô số bị nuốt hết một diệp nhì dạ tuyệt vọng tiêu thảm đinh toạ hắn cắn răng gọi hàng nạ giả lộc c ử u sắc mặt biến hóa chạy rất nhanh đại mập mạp thu đạo đinh toạ thì s ư ớ n g sốt một chút rất nhanh thở sâu quay người lại thể siêu lần hóa chi thuật tra cơ dạ toàn lực vận chuyển thu đạo đinh ngồi cơ thể nhanh chóng bành trướng rất nhanh liền cơ hồ cùng cái tia chọc trời xa lã trong miệng thốt ra thô trọng c ầ m nhẹ hắn đưa hai tay ra đẩy hướng xa lãng nạ i ã lộc cựu vốn định ngăn cản nhường thu đạo đ ì n h t ọ a cự tuyệt tỏ r ồ si ma dư lần này mệnh lệnh nghe nói thu đạo đ ì n h t ọ a la lên lại cắn răng ngưng thần mà đối đãi vain xa lãng cùng cự nhân đụng vào nhau đi tới thế hơi hơi đình trệ một giây hai giây vì một diệp chúng mị dạ thoát đi tranh thủ ra thời gian quý giá nhưng đệ tam giây thu đạo đ ì n h t ọ a thân thể khổng lồ kia liền hướng phía sau như nổ một bên thu nhỏ một bên bị trôn cất ở trong cặp vàng nạ dã lộc cựu kết thành ấn thức dưới chân cái bóng phi tốc kéo dài tới theo a m dò vào cắt đất biển động, nghe tiếng Kheo lục điệp một cái tiểu thao tác cải biến vị trí cái kia mập mạp liền phải chết tại cắt vàng trôn cất bên trong đồ vật gì、Điều. một giây sau hắn liền lương phát lệnh cái kia xa lãng lại bỗng nhiên đình trệ vi phạm quán tính lịch phản mã tới hướng hắn đánh ra tới hai tay của hắn dâng lên lại phát hiện chính mình trưởng khống đ u ổ i vàng năng lực phán phất mất đi hiệu lực không là mạnh hơn thao túng thủ đoạn đang can thiệp làm sao có thể ánh mắt bị che chắn sắc mặt hắn khẽ biến táo bón giống như gầm nhẹ cơ hồ hao hết trà cớ dạ cuối cùng miễn cưỡng tại cắt vàng ở giữa phân da lỗ hổng không có để cho mình cái này khống xa nhẫn liền chết tại bị cắt đất nghiền ép c h n cất p h ố c vạn tấn xa lãng rơi xuống đất cắt đ u ụ i bay múa l ơ mờ la xa thô thở phì phò nhìn thấy phía trước một đầu bên trên sinh ra độc giác thân ảnh vai trái k h i ê n vừa mới bị trôn hữ ký mập mạng vai phải là đ á n g chết kia tiểu quỷ hốc mắt đỏ lên hắn nhấc lên còn sót lại trả cơ dạ đưa tay khống lộn xộn rơi cắt bụi phúc trường cuốn thở kích hướng chính ái chính ái cũng tại đồng thời đưa tay ra quanh người màu tím tự nhiên năng lượng hòa rắn trong nháy mắt giải khai cắt bụi b a o khỏa vọt tới la xa trên thân la xa con người đột nhiên co lại trên người sa chi khôi g i p trong nháy mắt p h á thoái xương ngực cũng tại trong nháy mắt g â y đâm thủng nội tạng miệng phun tiên huyết bắn ngược mà ra trên mặt cắt vạch ra một đạo gần trăm mét chiến hào run dày mấy lần không còn động tĩnh chính đái hướng về bên kia thật sâu ngắm nhìn trên c h á n độc g ắ á c cùng trên người lân phiến biến mất khoanh chân ngồi dưới đất c h ị liệu đinh toạ cách đó không xa một diệp các n g ị dạ lục tục ngừng chạy trốn kinh nghi bất định mong hướng chính đái bên này n h ậ t hướng tú thụ lại mở ra bật nhãn xuyên thấu qua các vàng thấy được chính đái thân ảnh Là 6. Chính đái. Hắn tới. Chẳng lẽ vừa mới bao là là lộc nào. này Chính Chẳng cắt cản? Cái sức Hắn hắn Không thể nào. Cái này là nhân sức mạnh.、Đồng、thời, ngăn Đồng nạ đáy. tới. mới vừa bao dạ l hắn hắn làm làm? đợi một chút giải thích nữa trước đây báo các ngươi là như thế nào ngăn cản la xa cái kia hôn đàn đâu như thế nào ngăn cản vô cơ chuyển sinh trực tiếp điểm đến mắc cấp suýt chút nữa dùng hết điểm thuộc tính cũng cơ hội dùng hết tiên thuật trả cơ giả mới khiến cho cái kia vạn tấn cắt vàng cả hướng suýt chút nữa không có m ệ n h chết đến nỗi la sa sáu chính đáy ngưng tạm nghiêng đầu ra hiệu sau lưng ở bên kia nằm tiêu diệt ba trăm bảy mươi sáu thứ ba trăm bảy mươi hai chương một người xung ố trận chính đáy là một cái sát phạt quả đoán nam nhân không có cảm tình thính ra đây là hắn cùng la sa lần thứ tư giao thủ lần thứ nhất tại một diệp khi đó hắn vẫn một cái nị d a học viên đối mặt la sa phân thân miễn cưỡng chạy trốn lần thứ hai lần thứ ba đều ở đây xa ở thôn cũng là dùng cứng rắn cơn xoáy thủy nhận tiễn đưa la sa xoắn úc thang thiên đem la sa đánh trọng thương quá tam ba bận cái này lần thứ tư tiên nhân mô thức phía dưới ra tay toàn lực la xa lại bởi vậy phía trước công kích cơ hồ hao tổn khoảng không trả c ơ dạ cuối cùng nhất kích mất mạng đến n ỗ i cái gì hồ lô hoa tổ ba người trên chiến trường chính ai tạm thời không quản được nhiều như vậy duy nhất nhường hắn có chút bất ngờ là trước mắt không có đánh phụ đề sửa đổi thất bại phụ đề dù sao không nói một d i ệ c ẩn trong khói vân ẩn nham ẩn bạ thôn cần sửa đổi cũng là một cái tiếp một cái xuất hiện duy chỉ có xa ẩn trước mắt chỉ phát hiện một cái trốn tránh đỏ xa chi hạt chính ai còn đoán chừng cái kia tam tị đệ e rằng đều sẽ không thích ở đâu tập n i ệ m n h m đi trước người thu đạo đinh toạ một tiếng trong cục tại nạ dạ lộc c ử u cùng trong núi ỷ nổi triệu ngạc nhiên chăm chú t r ầ m rãi tỉnh lại cắt b ù i cũng dần dần tắn đi họ rồ xì mạt đi tới khàn khàn đạo tiên thuật ân chính đ a i vỗ nhẹ nhẹ phía dưới đinh ngồi ngực dẫn hắn ho ra nửa ngủ h t cát đứng d ậ y ra hiệu hắn không sao đối với họ rồ xì m ạ đạo ngài lúc nào muốn đi long địa động ta cho ngài dẫn đường vừa rồi sáu là chuyện gì xảy ra chúng ta không phải một mực đứng trên ưu thế sao làng cắt điên rồi nạ dạ lộc cựu gặp thu đạo đinh toạ không có việc gì cuối cùng khôi phục bình tĩnh nói để bảo đảm trong chúng t á phục bọn hắn lại dùng một cái phồn hoa thành chấn. mấy vạn người tính mệnh Không làm đại giá. chính ó có người t ể dự liệu được, b n khởi tay r n trong thành chấn, đột nhiên dẫn bạo, gây kích sắc mặt hơi biến là hắn hiểu ý tứ sao hắn nhanh chóng chạy đến chính là tại gần trăm km bên ngoài nghe được mơ hồ tiếng nổ mới sử dụng tiên nhân mô thức bay tới cho nên cái k i a tiếng nổ chính là sáu đây cũng là xa ẩn đánh cược lần cuối na giá lộc cựu thở dài ta vẫn đánh giá thấp sự điên cồn của bọn hắn nếu như không phải ngươi đổi tới mới vừa báo cắt cuối cùng có thể sẽ thôn vệ chúng ta gần nửa n ý giạ lại đối mặt truy kích mà đến xa h ẩn sẽ diễn biến thành một hồi bị bại coi như bây giờ sáu hắn mắt nhìn một đám chật vật m ộ t diệp các n ý giạ đạo e rằng hy sinh số lượng cũng vượt qua trăm người là lần này nhận chiến duy nhất một lần thiệt hại lớn nhất một hồi chiến đến dịch hơn nữa sáu vẫn chưa xong chính đ á i quay đầu mắt nhìn ân xa h ẩn truy binh tới bảy cây số bên ngoài nạ giã lộc cửu nghiêm sắc mặt chính đai tới tăng viện chỉ có ngươi cũng là ngươi đi trước một bước còn có triệu lao sư chạy quá chậm đến nơi đây đại khái phải nửa giờ chính đại trả lời t ù nạ đại nhân cùng hậu cần bộ đội cách chúng ta cũng đại khái có khoảng nửa giờ lộ trình trước rút lui à cùng bọn hắn tụ hợp lại nói chính đại k h ẽ gật đầu một cái không cần nạ giã lộc c ử u k h ẽ giật mình tau mày nói ngươi đến quả thật làm cho chúng ta có lực đánh một trận có thể mọi người nhẫn cụ đều ở đây đào vòng bên trong vứt bỏ phải không sai bịt lắm trạ cờ dạ cũng tiêu hao hơn phân nửa nằm trong loại trạng thái này c ũ n g xa ẩn giao phong chỉ sợ là lưỡng bại c ầ u thương chính đại ngắm nhìn một diệm đám người chính xác từng cái đầy bụi đất căng mũ cờ giáp rất là chất vợt nhận hướng tú thụ đại tộc phong phạm đều chạy không còn bẩn giống như không cần rút lui đại gia hơi phối hợp tác chiến ta một chút l i ề n tốt mười phút ta mười phút sau đi qua đánh tan bọn hắn nạ dạ lộc c ử u không hiểu phía sau gặp chính đáy trên thân lớn lên ra vảy màu trắng hội tụ tới năng lượng màu tím chật tại chỗ biến mất trong lòng hắn cả kinh đây là m ộ n sáu không cần gấp gáp họ r ổ xị mạ dây khoác lên bờ vai của hắn ngăn cản hắn hành động ngoạn vị đạo ngươi cho rằng hắn vừa mới ngăn cản bão cắt chỉ là một loại nào đó đặc biệt nhất thuật ngươi cho rằng hắn có thể đánh rết la sa chỉ là bởi vì la sa chả cờ dạ đã tiêu hao hầu như không còn nạ dạ lộc cựu kinh ngạc quay đầu đó là tuyệt đối sức mạnh ỏ rồ x ì m à tiếng nói càng thêm h à n g khản đứa bé này bây giờ e rằng so lão sư sáu còn muốn càng mạnh hơn sáu phía trước thiên đại biểu lộ hơi có vẻ kinh nghi một sâu một cạn mà dâm ở bao cắt đi qua thần kia xốp hạt cắt bên trên nóng nhìn một d i ệ p trận hình phương hướng hải lao tàng cũng có chút kỳ quái bao cắt đình chỉ có la x a tại bao cắt không nên chỉ kéo dài thời gian ngắn như vậy không thích hợp cẩn thận chút thiên đại nhẹ nhàng gật đầu mặt mò âm trầm mấy phần nàng không tiếc gánh chịu tội nghiệp dẫn động bao cắt chỉ kéo dài thời gian ngắn như vậy e rằng hiệu quả không có trong dự liệu tốt như vậy rốt cuộc xảy ra vấn đề gì đúng lúc này chật có cảm giác nguy cơ đánh tới thiên đại trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện một màn màu tím từ ngoài ngàn mét đến ngoài trăm thước chỉ là nhoáng một cái thần thời gian không khỏi trong lòng còi báo động đại t á c nàng và hải lão tàng đồng thời hướng bên ngạy vọt tiểu sáu tâm a cẩn thận tâm chữ còn chưa mở miệng xa ẩ n bộ đội bên trong liền c h u y ể n tiêu thảm giống như bị đạn đạo hoành trúng giống như vô số nị dạ bị tạt phải bốn hướng bay lên đồ vật gì cảnh giới thiên đại hô to hai tay vũ động ở giữa hai cỗ khôi lỗi bay vụt ra ngoài lại chỉ bắt được một vòng màu tím tàn ảnh là nhân là một diệp chính đái hải lao tàng sắc mặt nghiêm túc phân tán là hắn loại này thuấn thân tốc độ ngay cả ta đều có chút bắt giữ không đến e rằng so sóng phong thủy môn càng nhanh tiểu quỷ này trở nên mạnh hơn thiên đại mặt mo chầm hơn bao cắt sẽ không cũng là tiểu quỷ này ngăn cản a là x a đâu lúc này trong nội tâm nàng không tự giác có mấy phần hối hận trước đây la sa chủ trương gắng sức thực hiện tại xa ẩn tập sát chính ái nàng bởi vì trong lòng có kiên kỵ từ đầu đến cuối không có quyết định đến nỗi đại danh bị ám sát sau công sắt đánh riết quả thức có mấy phần vội vàng nếu như sớm điều tập xa ẩn một đám tinh nhuệ nói không chừng sáu hối hận vô dụng lọt gió lao cắn răng một cái thiên đại vứt bỏ tạp nghiệm nghiêng đầu mắt liếc sau lưng xác định không có một diệp nghị dạ xuất hiện ở trong tầm mắt d á m một người xông trận ngươi cho rằng mình là tam đại lôi ảnh sao giết chết hắn chính đai không phải tam đại lôi ảnh nhưng đối với làng cắt tới nói trong thời gian nhất định so với hắn tam đại lôi ảnh k i n h k h ủ n g hơn tiên nhân mô thức ra chỉ sau cấp tám lôi đội trả cờ giả hình thức phòng ngự đã có ba phần tam đại lôi ảnh tiêu chuẩn hiếm có thủ đoạn có thể phá phòng ngự ít nhất khôi lỗi công kích xong hoàn toàn không có công hiệu mà hắn công sát đánh giết năng lực muốn so với tam đại lôi ảnh mạnh một cái lại thể thuật xa h ầ n thượng nhẫn muốn ngăn cản chính đáy đi về phía trước bước chân chính đáy tiện tay vỗ tới một trường hai cánh tay hắn gác ở ngực phía trước ngăn cản nhưng mà vụ sự vô bổ bài sơn đảo hải vậy kinh người cự lực trực tiếp nổ tung cánh tay của hắn hung hăng đụng vào bộ ngực hắn phía trên hắn trong khoảnh khắc gào lên đau đớn một tiếng tại xương ngực vỡ vụn bên trong tiên huyết của vốn bay ngược mà ra mang bay vài tên xa h ầ n nhẫn giả phía sau sùi lơ trên mặt đất trong n g á y mắt mất đi sinh t ứ c bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản lúc này bật hết hỏa lực chính đáy cất bộ toàn bộ xa gần đội ngũ bởi vì một mình hắn x c h í ba trăm bảy mươi bảy thứ ba trăm bảy mươi ba trương thiên thạch chính đái vốn muốn tại xa ẩn bộ đội bên trong giết một đứa tiến thất xuất bất quá độ khó quả thực có c h ú t cao cấp tám lôi độn trạ cờ dạ hình thức đối với tế bào kích động thực sự quá mạnh nắm giữ sơ cấp tiên nhân thể chính hắn cũng không chịu nổi thời gian dài tiêu hao tại lần thứ ba sắt tiến xa ẩn đội ngũ phía sau chính đái tốc độ không khỏi chậm hai điểm cuối cùng bị mắt đầy tơ máu thiên đại cùng hải lao tàng ngân lại đệ nhất đệ nhị binh sĩ phong bị một diệp bộ đội x u n g kích khôi lỗi binh sĩ theo ta cùng một chỗ vây giết một diệp chính cái trong tiếng giống giận dữ thiên đại mặt mò lộ ra m ộ ư ơ i phần dữ tợn chính á i trợt cảm thấy nàng có chút đáng thương nàng hoàn toàn là bị h ạ t hố chết từ độc bọ cạp giết đại danh nàng đem trách nhiệm giao cho một diệp vào cái ngày đó bắt đầu nàng đã không có đường lui bị sự tình các loại phụ giúp đi thẳng đến điên cùng dẫn bạo thành trấn cùng một diệp đánh cược lần cuối bây giờ cuối cùng này đánh cược một lần cũng đỏ sức thua xe đạp biến sát v ụ chính á i hai vào hai ra mang đi đại khái ba trăm tên xa hẩn n h ữ n người tính bệnh s o trước đây b á o cắt mang cho một diệp nhị dạ thương vòng càng nhiều xa h ậ n sĩ k h í cùng trạng thái cũng tiến nhập thung lũng trừ phi đem chính đái đánh g i ế t ở đây mới có thể thay đổi cuộc chiến tranh này kết cục nhưng mà có cơ hội đánh g i ế t chính đái sao thiên đại biết khả năng cơ h ộ i không có lại giống như là thua m ũ quang dân cờ cả bạc cảm thấy mình còn có thể lập bản hô lên vây g i ế t lời nói bất quá đáng thương về đáng thương chính đái sẽ không thương hại địch nhân của mình gặp thiên đại đã thông linh ra gần lòng thập nhân chúng hải lão tàng cũng thông linh ra cái kia đặc thù hình g i n g khối lỗi trên thân lôi quang biến mất màu tím tự nhiên năng lượng hóa gián chiếm cứ con người hai tay kết thành ấn thức nên vô tình phá hủy làng các còn sót lại chiến ý đi chết tiên pháp trang kích chi thuật thiên đại công kích cùng hắn tiên thuật đồng xuất trong miệng phun ra chất lòng màu trắng tạo thành một hàng dài long c h ả o phía trên nắm giữ một k h ỏ a lòng châu lập tức trường lòng quay chung quanh lòng châu phi t ố c xoay tròn làm cho lòng châu trợt thả ra cường quang phía sau bạo liệt hướng hắn nào tới gần lòng thập nhân chúng cùng hình dòng khôi lỗi trong nháy mắt bị cường quang bao phủ ánh sáng chói mắt nhường thiên đại cùng hải lao tàng t ấ t cả đều nhìn không thấy khôi lỗi của mình tất cả hai tay cấp bách rút điều khiển khôi lỗi lui về lúc này ông v Nhật i vậy quả thực là khôi lỗi thuật khắc tinh cái kia chấn động không khí dẫn tới khôi lỗi nội bộ linh kiện nhao nhao vỡ vụn thậm chí gần lòng thập nhân chúng loại này chế tác hoàn hảo khôi lỗi để ở đây mấy giây sau nhao nhao tan ra thành từng mảnh ngoại vi khôi lỗi binh sĩ ní ra trên tay khôi lỗi càng là ngay đầu tiên sụp đổ thể chất hơi yếu một chút thậm chí đã để thể nội xương ma s á t dẫn tới sụi lơ trên mặt đất không được kêu đau thiên đại khó khăn n g h i ê n g thân lui kéo dài nửa phút trăng kích chi thuật đối với chúng s a h ẩn nhẫn giả phảng phất cả một đời như vậy gian nan làm bánh liệt bạch quang tiêu tan rung động âm thanh tiêu thất p h ủ p h ủ tiếng ngã xuống đất bên thai không dứt chỉ cái này một cái thuật liền cơ bản phá hủy s a h ẩn vẫn lấy làm tiêu ngạo khôi lỗi binh sĩ nếu như không phải điểm thuộc tính còn thừa lác đác trăng kích chi thuật chỉ thêm đến rồi cấp hai cái này một cái thuật thậm chí có thể đánh rết trong chớp mát xa ẩn tất cả trung hạ nhẫn thiên đại không biết phun phun ra ngụm lớn máu tươi giết người vậy ánh mắt t r ư ờ n g hướng chính ái đáng giận tiểu quỷ đáng giận tiểu quỷ chính đ ai trên mặt long ấn cái chán sừng rồng cùng trên người vậy rắn đều đã biến mất tại phóng thích song trắng kích chi thuật phía sau hắn tiên thuật hình thức cuối cùng duy trì không được hao hết t r ả c ờ dạ mà tiêu thất lại lần nữa phóng thích cũng không xa bốn mươi giây giao cơ bổ sung đầy đủ t r ả c ờ dạ hai mươi giây hấp thu tự nhiên năng lượng tiến vào tiên nhân mô thức chỉ cần một phút bất quá có lẽ không cần vây quanh hắn còn có thể bảo trì đứng yên xa ẩn nhận đá người trong mắt ngoại trừ lựa giận còn có sâu đậm kiên k�� Càng phía ngoài phía xa m ộ trên chút chóng cũng Chiến binh nhanh binh hướng thiên đại ở đây nhìn quanh. mặt tới một tiếp t nỉ gần nỉ liên dạ dịp dạ đại đối sĩ, sĩ, đây ép ở a sao? n Còn h có tục tất tiếp t yếu r thực tế từ thiên đại dẫn bạo thành trấn một khắc này bắt đầu xa ẩn binh sĩ liền đối với thiên đại hành vi có chất vấn nếu như nên đón một hồi đại thắng còn dễ nói nhưng bây giờ đã là rõ ràng bị bại tỷ nhận thua đi hải lão tàng chậm rãi phun ra mấy chữ mệt mỏi hai mắt nhắm lại một dịp lại xuất hiện một vị sơ đại hòa h n h giới n h ị dạ bá chủ địa vị e rằng mấy chục năm đều không thể giao động để cho người ta hâm mộ lại khiến người ta bất lực thiên đại nắm chặt s o n g quyền rất không cam tâm lại cuối cùng thừa nhận sa ẩn thôn đã không có lật bản hy vọng lúc này chính đáy lại nói muốn đầu hàng sao theo lý thuyết đầu hàng tức ngưng chiến là giới ly ra lệ cũ nhưng ta tuổi còn nhỏ không thể nào tuân theo quý c ụ hôm nay đầu hàng giữ lại sức mạnh trở lại góp nhặt một phen lại một lần khai chiến lại đầu hàng tới tới lui lui thường thường phục v ụ không dứt. c trừ phi các ngươi có thể bảo chứng đã không còn lặp đi lặp lại có thể bằng không ta không tiếp nhận đầu hàng hải lao tàng than nhẹ một tiếng chúng ta sẽ thẳng thắn giao phó độc chết đại danh tội lỗi cùng dẫn bạo thành trấn tội nghiệt sau đó sa ẩn sẽ đi hướng phương nào thậm chí là không tồn tại cũng không có biết không có cơ hội nữa đối các ngươi một diệp xuất thủ thiên đại sắc mặt đột biến nhận hạ độc giết đại danh chuyện cái kia hạt chẳng phải là sáu không được đại danh là một diệp n h ị gia độc sát sai lầm này chúng ta không thể có đến nội dẫn bạo thành c h ấ n tội nghiệt ta có thể một mình gánh chịu chính đ ai kinh ngạc đều lúc này còn tại che chở hạt yêu t r i ệ u a đều đem hạt làm hư vậy thật xin lỗi một diệp không chấp nhận các ngươi đầu hàng màu tím tự nhiên năng lượng hội tụ chính ái lại một lần nữa tiến vào tiên nhân một h ứ c thiên đại mặt mo mấy lần vung vầy hai tay coi như hoàn chỉnh khôi lỗi linh kiện bay múa miễn cưỡng chắp vá thành hai cô khôi lỗi tỉ tỉ hải lao tàng hoành thân ngăn cản thiên đại trưởng lão chúng xa ẩn nhẫn giả cũng không ủng hộ thiên đại thiên đại ngắm nhìn một phía hơi có vẻ bi thương mà thở dài một tiếng nếu như có thể mà nói nàng thật sự muốn cùng chính đái đồng quy v u tận ở đây nhưng nàng không có loại này năng lực k h ô u ép bờ môi nhúc ních thiên đại đang muốn đồng ý đấu một trận nghiêng đầu nhìn về phía hướng tây bắc không chỉ có là nàng tất cả đi r đều ở đây cùng thời khắc đó nhìn sang bao quát cách xa ẩn bình sĩ chỉ còn dư mấy trăm mét khoảng cách một diệm binh sĩ cũng dừng bước lại hướng bên kia nhìn lại sắc mặt kinh n một c ú khổng lồ mà làm cho lòng người thấy sợ h ã i trạ cờ dạ đem bầu trời bên kia nhuộm càng thêm xanh h ả m không phải cảm giác đi dạ cũng có thể cảm giác được vẻ này tiếp cận vị thu kinh khủng trạ cờ dạ chính đai trong lòng vi kinh ban ra hắn hiện thân xuất hiện ở mặt có thể điều động nhiều như vậy trạ cờ dạ chuyện gì xảy ra hắn muốn làm gì một giây sau chính đai thì biết rõ hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trời một c ô to lớn bóng tối phá mây mà ra đem bầu trời che đậy đường kính mấy vạn mét thiên thạch lấy hắn làm trung tâm lôi kéo mắt trần có thể thấy khí lưu thẳng tắp rơi xuống sáu cờ ba trăm bảy mươi tám thứ ba trăm bảy mươi bốn chương dạ hỉ cổ cùng ban ba canh cầu đặt mua uy uy nói đùa cái gì ngây ngốc ngửa mặt nhìn lên bầu trời một cái m ộ t diệp thượng nhẫn c ư ờ i khổ nhìn trái phải đi đồng bạn bên cạnh đều cùng hắn là giống nhau biểu lộ đây là sáu nhất thuật ỏ rồ x ĩ mạt có chút cùng nhiệt mà liếm liếm khoe miệng hướng tây bắc hướng nhìn qua mới vừa sáu là ai nạ giã lộc cựu thì nhanh chóng vứt bỏ kinh ngạc suy tư như thế nào mới có thể chạy trốn chạy không được nhiều nhất một phút thiên thạch liền sẽ rơi đập mấy vạn mét phạm chủ không ai có thể thuần thân ra ngoài đột không được x ú t cắt đất cũng sẽ ở thiên thạch rơi đập trong nháy mắt đem chúng ta ép thành tạt bã phong ngự hắn mắt nhìn vừa mới khôi phục nguyên khí thu đạo đinh toạ cười khổ đừng làm khó đinh toạ tuyệt cảnh a không phải sức người có khả năng chống cự đây quả thật là nhân thuật xa ẩn chúng nghĩ dạ cũng là tương tự mưu trí lịch trình biểu lộ từ kinh ngạc đến khổ tâm chán nản không thiếu nguyên bản là chịu đến chấn động tổn thương nghĩ dạ càng là đặt mông ngồi trên mặt đất yên tính chờ đợi tử vong phụ xuống a ôi ôi i sáu lúc này thiên đại lại bỗng nhiên méo miệm ban nợ đủ cười đạo tự nhiên thiên thạch vẫn là nhân thuật chính đai tiểu quỷ xem ra chúng ta xa ẩn thôn không cần đ u hàng các ngươi m ộ t diệp cùng chúng ta xa ẩn nhị dạ binh sĩ cũng sẽ ở thiên thạch này trong công kích hủy diệt chính đ ai liếc nhìn nàng một cái không để ý đến ánh mắt nhanh chóng tại thanh thuộc tính bên trong nhanh chóng tìm kiếm ban g i a vẫn còn có sức mạnh p h o n g thích k è n gãi xin xấy ta có thể không thể tiếp lấy g i a mua ba đại thổ ảnh cũng có thể tiếp lấy một k h ó a thiên thạch cùng hiện tại ba đại thổ ảnh thực lực tương cận chính đ á i nên cũng có thể tiếp lấy nhưng không thể tính như vậy chính ai tính toán một vòng phát hiện căn bản không có có thể tiếp vận thạch thuật vô cơ chuyển sinh cũng không biện pháp h o à n hóa thiên thạch lớn như vậy hống chi coi như đưa nó ho cũng không cách nào vi phạm trọng lực lôi kéo an toàn của mình hắn ngược lại cũng không lo nghĩ tại thiên thạch bên trên làm ộ t cái cái hố hắn nhắm ngay cái hố lại dùng cái thủy hóa liền có thể nhẹ nhõm thoát hiểm có thể những người khác đâu gần ngàn một diệp nhị dạ làm sao bây giờ ngoại trừ họ rổ xi mãs e rằng đều không thể tại thiên thạch phía dưới chạy trốn ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần hô hô phong áp từ đỉnh đầu chuyển đến thiên thạch càng tiếp cận chính ai sắc mặt cũng càng khó coi tựa hồ chỉ có một biện pháp chỉ có thể cứu mấy chục người thông linh ba đầu tự xả để bọn hắn hàm chứa người trở về lòng địa đạo không gian có hạn cứu ai không cứu ai đáng giận có việc hướng ta tới a cả cù rủ tu chính độ 27, cả cù rủ tu chính độ 30, thu được điểm thuộc tính tự do 16. cả cù rủ tu chính độ 50, thu được điểm thuộc tính tự do 26. cả cù rủ tu chính độ 80, thu được điểm thuộc tính tự do 3 đúng lúc này mưa đạn chấp liên tục chính ái trên mặt kinh h ỉ lõe lên một cái rồi biến mất cả cù rủ tẩy não cải tạo cuối cùng thấy hiệu quả một lần mang đến 19 điểm thuộc tính nếu như không phải thân ở loại tình huống này chính ái nhất định sẽ mừng rỡ ở giữa đem điền cơ thông linh đi ra động viên một phen để nó không ngừng cố gắng a bây giờ cũng phải thông linh sáu ân đúng lúc này chính ái linh quang v ộ t sáng đem tầm mắt bắn ra đến thanh thuộc tính một vị trí nào đó tự sáng tạo kỹ năng bốn lam độn quang nha lam độn n h â n thuật trình độ khai p h á 81%, khai phát độ khó s tu hành độ khó s trần chờ một cái trước mắt hắn đông nhiên bay lên tiểu quỷ này còn có thể bay thiên đại ngồi ở đất cắt bên trên liền giật mình lại biết bay lại như thế nào bay cũng không bay ra được chẳng lẽ đối mặt loại này thiên thạch ngươi còn có năng lực làm chút cái gì một diệm trận d o a n h chúng nghĩ dạ cũng thấy được hướng thiên thạch bay đi chính ái không hiểu bên trong lại có một phần khó nói hy vọng sáu Chính ai có cản cát, thể ngăn ai đối báo mười ặ t thiên thạch cũng có biện pháp. Không biện cũng n có có g mấy u muốn ố n Càng không muốn không minh bạch mà chết. bạch chết. mà Mười m km bên ngoài dạ khỉ cổ kinh ngạc nhìn há hốc miệng nhìn xem cái k i a quy mô kinh khủng thiên thạch rơi xuống chỉ cảm thấy hết thể trước mắt tựa như mậu cảnh đây quả thật là người có thể làm được dạ khỉ cổ nhìn về phía bên cạnh hơi hơi thở hồn hển lão nhân cái k i a thân thể đơn bạc đến tựa như có thể bị một trận gió thổi đi lại có thể phát động phản phất t i ê n thai công kích u chi hạ mạ đã dạ thẳn như nói đây chính là u chi hạ mạ đã dạ ngươi nghĩ nhìn thấy lực lượng của thần dạ h ỉ cô t r ầ m rãi khép lại miệng tinh táo mấy phần vấn đạo là đích tôn ánh mắt sức mạnh là ánh mắt của ta đôi mắt này chỉ có tại ta chỗ này mới có thể phát huy xuất thần sức mạnh cái k i a tộc cụ du mạ k ỳ tiểu quỷ coi như hoàn toàn trưởng thành cũng sẽ không có loại lực lượng này dạ h ỉ cô mặc mặc hắn ấu niên trở thành cô nhi phía sau một lần ngoại ý muốn rơi xuống địa động gặp được tên này tự xưng là vũ trí ba nhất tộc tiên tổ ủ trị hạ mạ đạ dạ nam nhân khi đó hắn rốt nát vô tri không có phát hiện trong đó không thích hợp cô đơn không nơi nương tựa chính hắn thậm chí đem ủ trị hạ mạ đạ dạ trở thành gia gia của mình u c h ị hạ mạ đa dạ dạ dạy hắn rất nhiều thứ cũng chính là những vật này cho hắn biết trước đây cùng u c h t hạ mạ đa dạ gặp nhau cũng không phải xuất phát từ t r ù n g hợp mà là u c h ị hạ mạ đa dạ có ý định u c h ị hạ mạ đa dạ đối với hắn có mưu đồ từ đó về sau hắn đối với u c h í hạ mạ đa dạ sơ viễn mấy phần rất lâu không có lại đi tìm thẳng đến hắn gặp cùng u c h t hạ mạ đa dạ nắm giữ giống nhau ánh mắt đích tôn bị tự lai dạ thu đồ học được nhân thuật có mấy phần thực lực phía sau mới nhịn không được lại đi tìm a n sau đó hắn đã biết đó là cùng một hai mắt u trị hạ mạ đa dạ cũng nói do ý đồ ngươi không phải là muốn thống thậm chí thống trị toàn bộ giới n ý dạ bằng thực lực tuyệt đối n h ư ờ n g giới n ý dạ đã không còn chiến loạn phát sinh sao ta đem này đôi nắm giữ lực lượng của thần mắt đưa cho ngươi đồng bạn hắn trở thành ngươi cường đại trợ lực không cần kỳ quái ngươi chịu t ả i không được đôi mắt này hơn nữa ngươi chỉ sợ cũng không dám thay đổi con mắt của ta ý đồ À, nếu có một ngày ngươi phát hiện mình sức mạnh không đủ để hoàn thành dạ tâm liền để đồng bạn của ngươi dùng này đôi mắt đem ta phục sinh ta sẽ dùng lực lượng của thần giúp ngươi đạt tới mục đích đối với cái gọi là lực lượng của thần hắn luôn, luôn là khịt mũi khinh bị cho rằng nhiều nhất là lớn mạnh một chút lý dạ cuối cùng sẽ có một ngày hắn cũng có thể thu được lực lượng của thần thằng đến hai ngày trước ban phái người tìm hắn phải tạm thời thu hồi con mắt lại đến bây giờ sáu một diệp chính đai sáu sẽ chết sao sẽ không đây chỉ là cho tiểu quỷ k i a m ộ t cái l ê gặp mặt hắn không phải đơn giản n h ĩ dạ nếu như cho hắn đầy đủ thời gian hắn cũng có thể trở thành thần đồng dạng n h ĩ dạ còn nhớ rõ ngươi hồi nhỏ ta từng kể cho người cố sự sao dạ khi cô giật mình c h a cờ dạ thủy tổ là hắn là đại ống mộc vũ y hè truyền thế sẽ cho giới nỉ dạ mang đến lớn lao tai nạn u chỉ hạ mạ đạ dạ cười nhẹ một tiếng cho nên phải thừa dịp ta còn không có triệt để ra đi sớm tiêu diệt hắn À, trên thực tế bỏ mặc không quan tâm để cho ngươi có một ngày tuyệt vọng mà bất lực không thể không giúp ta phục sinh mới đúng ta có lợi nhất lựa chọn bất quá đại ống m ụ c vũ y k a lần này chuyển thế thân thực sự có chút q u á đáng ghét nhịn không được sáu đại ống m ụ c vũ y k a sáu đạo tiên nhân loại công kích này hắn cũng có thể phòng bị tới không thể bất quá khoan t hành động ẩn nút hoặc là thông linh bảo mệnh chật vật chút chắc là có thể sống tạm xuống ban tự thuật lấy đột nhiên ân phương xa một đạo màu bạc trắng trùng sáng chật vút không m ạ qua xẹt qua chân trời cái kia vô cùng to lớn thiên thạch định rồi phía dưới lại từ giữa đó thách ra chỉnh t ề ể mà chia hai nửa ở giữa có có thể chứa người tránh né lỗ hổng dạ h ỉ cậu ngốc trệ trong nháy mắt quay đầu nhìn ban u chị hạ mạ đa ra không nói gì mặt mo dần dần chìm xuống dưới ba trăm bảy mươi chín thứ ba trăm bảy mươi lăm chương đi đổ thần cắt cắt ra phải được y ế u từng chương đờ đẫn gương mặt bên trong ẩn chứa ý nghĩ cũng là giống nhau như lúc Chết bên trong chạy trốn may mắn cảm giác vượt quá tưởng tượng sự kiện phát sinh cảm giác không chân thật dung hợp là một nhường chúng một diệp nhị dạ cùng xa ẩn nhẫn từ này linh hồn đến cơ thể đều bị nhất trụ gây người bất động mãi đến chính đái thanh em xuất hiện ở chúng một diệp nhẫn giả chi ở giữa vẫn chưa xong đâu sóng s u n g kích một tới đại gia liên thủ phòng ngự nạ giả lộc c ử u cơ thể chấn động đột nhiên đã tỉnh hồn lại cao giọng nói độn thổ nhị dạ trái thủy độn nhị dạ phải nhanh chóng kết t r ư ợ những người khác đứng n g n g cấp bộ chiếu ứng lẫn nhau cẩn thận hãm thiên băng địa liệt một dạng âm thanh bên trong bị chém thành hai nửa thiên thạch đầm vàng rơi xuống đất hai cái to lớn bán cầu một tả một hữu đem các nị dạ kẹp lấy mấy vạn tấn thậm chí mấy chục vạn tấn vật nặng từ không trung rơi xuống kết quả là thai nạn tính xúc cắt vàng cũng không có thể giảm bớt quá nhiều xung kích ngược lại bị cái kia xung kích hóa thành vũ khí từ hai đầu quấn lên sóng lớn ngập trời bao phủ hướng ở giữa mấy trăm tên nị dạ đồng thời thi thuật tạo dựng r a kéo dài trăm mét mà nước cùng tường đất tiến hành c á c trở đại địa cũng bị cái này va chạm làm cho nước ra vượt sâu vậy khe hở kéo dài tới vài tên một diệ hở dưới chân không còn một nóng, kinh hô rơi xuống. lại bị lan tràn đi qua kim sắc xiềng xích vách được gần ngăn nhị dạ đồng tâm hiệp lực cuối cùng vượt qua thai nạn tính một phút vùng đất chu chéo dần dần lắng lại phương viên mấy cây số địa hình bị chỉnh thể thay đổi nhất là hai cái d ư ớ i cầu đệ nhất điểm đến xuất hiện ước chừng trăm mét thâm cốc ở giữa đôi thế vô số hoặc lớn hoặc nhỏ đ á vụn thâm cốc trung gian kẽ đất cũng đều do cái kia mà khởi đầu ngang dọc xen lẫn chính đáy ngồi ở một chỗ coi như hoàn hảo trên mặt đất nhường g a o cơ g ú p hắn bổ sung trạ cơ dạ bên cạnh là đủ loại người may mắn còn sống s u t la hét tầm ý h ha ha ha ha ha ha sáu còn sống a ta còn sống s u t sáu mũ mũ còn có gọi mẹ nó chính đài hơi ghém ắ t cười thầm một tiếng không có tiền đồ nhìn về phía thanh thuộc tính chân thực kỹ năng mười tám lam đ ộ n quang nha bậy cấp hai mươi lăm phần trăm vì đón lấy viên này thiên thạch với hắn mà nói quả thực có mấy phần tổn thất nặng nề tự sáng tạo đến tám mươi mốt phần trăm nhân thuật nguyên bản lại có hai tháng xung quanh nghiên cứu liền có thể công thành nhường chân thực trong cột kỹ năng xuất hiện thuật này lần này nhưng lại không thể không tăng thêm bốn điểm để nó xuất hiện ở phụ trong cột kỹ năng càng là dùng lần kia chân thực kỹ năng chuyển đổi cơ hội đưa nó chuyển đổi thành chân thực kỹ năng lại một lần nữa tính chất đem tất cả điểm thuộc tính thêm ra ngoài mới rốt cục có chặt đức vẫn thạch năng、lực. dù sao tiên pháp lam độn quang nha thế nhưng là liền cầu đạo ngọc đều có thể chặt đức thuật bất quá tiếp lấy liền tốt điền cơ lần này xem như giúp bật đội tìm cơ hội được thưởng một phen kỳ thực mấu chốt hơn là nhắc nhở điểm thuộc tính thu hoạch nhắc nhở chính đáy còn có lam độn quang nha có thể thêm điểm dù sao phía trước hắn điểm thuộc tính mặc dù đã hao tổn khoảng không nhưng còn có mô bản thăng cấp có thể dùng trà cơ dạ dần dần bổ sung đầy đủ chính đ á i hít mắt mắt hí ngẩn đầu nhìn trời bày khắp các đ u i nhường bầu trời lộ ra mờ mờ che đậy bầu trời cũng chỉ có các đ u i không có viên thứ hai vẫn thạch t ẹ n gật xình x y là không có có linh、hồn. chính ái chậm rãi đứng dậy bất quá hắn nếu là còn có có thể liên tục triệu h o á n hai khỏa vẫn thạch sức mạnh lần trước cũng sẽ không chạy tự nhiên năng lượng hội tụ chính ái bỗng nhiên lại sửng sốt một chút phát hiện không khí chung quanh có chút không đúng đủ loại từ chỗ chết chạy ra may mắn la lên chẳng biết lúc nào đều đã biến mất vô số đạo ánh mắt nóng bỏng bắn ra ở trên người hắn ngưng kết tiên nhân mô thức động tác hơi chỉ h o á n chính ái nhìn hai bên một chút trên mặt hơi lộ ra hai điểm l ạ n ngủ nam nhị dạ cũng đừng nhìn như vậy ta a bầu không khí hơi chút ngưng trệ rất nhanh một số người trên mặt mang bên trên nụ cười một bộ phận khác thì l vô số s o n g tràn đầy bụi bậm tay mỏ h ư ớ n g hắn chính đ á i sắc mặt cứng đờ, lắc đầu nợ nụ cười không có phản kháng tiếp đó mất trọng lượng cảm giác chuyển đến cơ thể hoành không bị thật cao căng lên chính đ ái chính đ ái chính đ ái vô số nhiệt liệt chỉnh tề kêu gọi bên trong chính đ ái bị một lần lại một lần thật cao căng lên cũng không biết là ai lên đầu kêu to âm thanh thay đổi nhẫn giả chi thần nhẫn giả chi thần trong mắt bọn hắn có thể chặt đứt cái k i a c h e khuất bầu trời thiên thạch đã là thần thủ đoạn không có trải qua sẻn dù hạt xỉ dạ mạ cùng ngụ trí hạ mạ đa dạ thời đại lý dạ cảm thấy sơ đại hòa ảnh cũng không ngoài như thế bốn đại h ỏ a ảnh sự kiện tu chính độ chín bốn đại h ỏ a ảnh sự kiện tu chính độ tám tu chính độ hàng hắc các ngươi chính là chỗ này sao cảm tạ ơn cứu mệnh của ta chính đ á i ở trong lòng cười mắng một tiếng trên thực tế hắn biết rõ đối với một diệp n h i dạ tới nói cảm thấy người nào đó có thể thành vi h ỏ a ảnh là đối người k i a lớn nhất tán thành cao nhất tín nhiệm so với bên này bầu không khí vui sướng một diệp n h i dạ binh sĩ cách nhau mấy trăm mét xa ẩn binh sĩ liền hoàn toàn là một phen k h á c cảnh tượng chính đai cắt chém thiên thạch cũng thuận tiện cứu được tính mạng của bọn hắn b ấ t quá bọn hắn không có chính đai nhắc nhở hải lão tàng bố trí được so nạ dạ lộc cự lúc này một mảnh tia rên thiên đại dùng tinh xảo điều trị nhân thuật cứu viện lấy thương binh mặt già bên trên biểu lộ rất là phức tạp có rung động có oán hận cũng có từng tia từng tia hâm mộ cuối cùng những tâm tình này đều hóa thành sâu đậm cảm giác vô lực đặc biệt là nhìn thấy một ít từ chỗ chết chạy ra xa ẩn nhẫn giả nhìn qua bên kia bị thật cao căng lên chính đái trong mắt hoàn toàn không có bao nhiêu đối mặt đối địch phương nên có cảm xúc thậm chí còn có cảm kích có sùng bái nhân tâm tản đội ngũ không có cách nào mang theo hải lão tàng đi đến bên người nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng tỉ tỉ a thiên đại trị xong trước người thương binh lảo đảo đứng lên hướng một diệp phương hướng đi đến xa ẩn thôn đầu hàng xa ẩn n g u y ệ n ý tiếp nhận một diệp nói lên tất cả điều kiện chúc mừng bầu không khí trì trệ một diệp cắt n g ỉ dạ quay đầu mắt nhìn thiên đại lập tức liền không lắm để ý lại lần nữa đưa ánh mắt hội tụ tại chính đái trên thân nhẫn giả chi thần, nhẫn giả chi thần. Tốt tốt. lại một lần nữa bị quăng lên chính đáy không có rơi xuống tiến vào tiên nhân mô thức phiêu phủ không trung ngăn trở nhiệt tình đ o à n người không dứt mà chúc mừng u c h i hạ mạ đa dạ còn ở phía xa chờ hắn khôi phục trạng thái lại đến một khóa thiên thạch liền muốn biến thành b ị kịch chính đáy ngược lại là có thể cắt nữa cắt một lần nhưng một diệp cắt nghỉ dạ cũng không có bao nhiêu khí lực lại ngăn cản một đợt đánh sâu vào nhẫn giả chi thần danh hào ta còn không đảm đương nổi nhiều lắm là chính là một cái hai ba thần chính đáy mỉm cười đem nửa dấu giẫm ở dưới chân lại nói ỏ dồ xi ma đại nhân lộc cửu thượng nhẫn xa ẩn thôn tất nhiên đầu hàng đại gia tìm chỗ phương thương lượng một chút đầu hàng cụ thể sự nghi đừng ở chỗ này ăn hạt c á t sáu đi xa một chút đi xa một chút chúng m ộ c diệp n g ỉ dạ dần dần tỉnh ngộ lại cho nên sáu mới vừa thiên thạch thật là n h ấ n thuật thật là nhân lực làm là ai ha ha đừng lo lắng một bộ cũ dích thần thôi chờ ta đi sáu đồ hắn ba trăm tám mươi thứ ba trăm bảy mươi sáu trường chặt đức n g ỉ dạ mô bản đề thăng làm ảnh nhẫn kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất không thay đổi thu được điểm thuộc tính tự do mười thu được chân thực kỹ năng hai a thu được chân thực kỹ năng hai chính ai biểu hiện trên mặt hơi mừng dỡ lại mua bản ảnh nhẫn về sau thăng cấp thêm hai cái không bị nô hẳn là cũng không có mấy lần dựa theo trước đây quy luật ảnh nhẫn nhiều nhất thêm một hai ba liền nên là lục đạo cấp lục đạo có thể thêm mấy một chút tạp nghiệm t h o á n g qua chính ai rất mau đem chi vứt bỏ chuyên tâm đứng lên lam đội quang nha thêm bảy điểm chân thực kỹ năng m ộ ư ơ i tám lam đội quang nha t ă n cấp một trăm linh còn dư lại ba điểm dự bị u c h í hạ mạ đã dạ dù cho g i ả n mua cũng tuyệt đối là chính đái đối mặt qua đối thủ bên trong kinh khủng nhất một cái không cho phép có chút lưu lực lần này dù sao cùng lúc trước khác biệt phía trước ủ trì hạ mạ đạ dạ là cho rằng sơ đại hỏa ảnh tế bào có thể ảnh hưởng đến hắn bị chính đái làm trở tay không kịp nhưng lần này ủ trì hạ mạ đạ dạ tuyệt đối làm xong vạn toàn chuẩn bị tự tin có thể đem chính đái đánh g i ế t mới có thể xuất hiện trên mặt đất mà có thể sử dụng k è n gãi xin xẩy nhường chính đái đối với hắn chuẩn bị có phỏng đoán trong tầm mắt xuất hiện cỗ kia giàn mua thân ảnh chính đ á i chậm rãi đáp xuống đối diện hắn hô này lại gặp mặt bại tạo hình đâu lúc này ủ trì hạ mạ đã dạ một mực chống đỡ cái thanh kia liêm đao đã không biết vứt xuống đi nơi nào hai tay ôm nghi ngờ, hai mắt nhắm chặt. già mua thân thể không còn còng xuống đứng nghiêm có mấy phần ngang dọc giới lụy dạ bá khí bộ dáng nghe được chính đ á i mà nói hắn trang nghiêm gương mặt hơi thay đổi lạnh rên một tiếng có dũng khí tới không tệ tiểu quỷ lúc trước chặt đức vẫn thạch thuật cũng không tệ đại ống một vũ y vỉa truyền thế quả nhiên bất phàm đó là ngươi thuật ngươi còn không có xe đâu chính đ á i xem hai mắt nhắm miền bàn nghĩ nghĩ cười trả lời cảm tạ khích lệ ngươi thiên thạch cũng tuyệt không sáu ân tuyệt không như thế nào thủy đột súng bắn nước pháo đang khi nói chuyện hắn đông nhiên dựng thẳng lên cánh tay phải tay phải thành t ư ờ n g vô thanh vô tức đánh ra thủy đạn. thủy đạn vọt xạ tốc độ cực nhanh chỉ trong nháy mắt liền đi đến ban trước mặt muốn xuyên thủng đầu của hắn lúc này ban đóng chặt hai con ngươi phút chốc mở ra từng vòng từng vòng gợn sóng hình dáng trong ánh mắt năng lượng phát tán nước kia tích đạn phản g phất đụng vào vách tường đồng dạng ngưng c h ệ một cái trước mắt chán nản nhỏ xuống trên mặt đất di nhẹ gẳng chính ai ánh mắt ngưng lại quả nhiên như hắn suy đoán ban vậy mà thu hồi con mắt giá như vậy môn thế nào dạc hỉ cổ cùng tiểu nam đâu thứ chỉ có thể đánh lén tiểu quỷ ban hử nhẹ một tiếng ken g h t â m thanh bên trong xương cốt hình dáng hình thái thứ nhất sở xạ tại hắn quanh người hình thành lại cấp tốc sinh sôi chảy máu thịt bao khỏa lên khôi r ắ á p sáu ai chờ một chút chính ai bỗng nhiên dựng thẳng lên tay ngăn lại nói phía trước gặp mặt lúc ngươi đi được nhanh ta còn có một số việc không hỏi ngươi có thể nói hay không xong lại đánh liền trạ cơ dạ thủy tổ người một nhà kia chuyện a muốn cho những con kiến hôi kia tranh thủ rút lui thời gian n ư ớ c ươi đại ống mộc vũ y ỉa vì cấp đoạt mẫu thân hắn sức mạnh không tiếc làm cho cả thế giới sinh linh đ ổ thán ngươi lại vì hơn một ngàn người không có chút nào cường giả phong độ kéo dài thời gian không có cảm giác tình ký ức phía sau đại ống mộc vũ y ỉa lại là cảm tưởng gì không không không n g ư ơ i hiểu lầm ta chỉ là muốn xác nhận ta đến cùng có phải hay không là ngươi ba ba u c h i hạ mạ đa dạ chỉ một thoáng trầm mặc hắn biết chính đái là ở chọc giận chính mình để cầu càng nhiều cơ hội thắng hắn thân kinh b á c h chiến biết rõ trong chiến đấu tỉnh táo tầm quan trọng nhưng ở hắn cả đời chiến đấu kinh lịch bên trong không có ai so đối diện tiểu quỷ này ghê tầm hơn chụ ở giữa cũng không được l ử a g i ậ n đốt lên huyết dịch u c h i hạ mạ đa dạ trong cơ thể trả cờ dạ cực tốc phun trào màu l a m tu tán năng hồ hình thể ở nơi này một cái t r ớ c mắt vừa vội kịch bành trướng chính đái thợ sâu há mồn phun da tiên pháp lam đội quang nha、Hiu. màu bạc trắng la s e r vọt xạ chém ngang trực tiếp chạm tiến vào tu tán ă n g hồ cái kêu bén la s e r p h ả n phất không gì có thể lấy ngăn cản uy lực khủng bố phía dưới tu tán ă n g hồ đều rất giống yếu ớt thành một t r a n g giấy nhưng mà tám cấp nó còn không có chặt đứt cầu đạo ngọc phong mang trung quy là có cực h ạ n u trị hạ mạ đạ dạ con ngươi hơi quất trương bên trong dị n ệ gặng lại một lần tản m á t ra sức mạnh nguy hiểm ngân sắc kích quang chạm đến bên cạnh hắn cuối cùng nhận lấy cách trở vô hình sức đẩy nhường la re nửa bước khó vào rằng co vài giây sau ngân sắc la re đùng phá toái tiêu tan mà tu tán ă n g hồ bị chém vỡ bộ phận cũng cấp tốc tu Cuối、cùng u ố i c hoàn ó a a thành c lớn mới thiên cầu hình dáng cự nhân mới ngừng. trăm mét h cầu cự o toàn thể tu tá có thể hồ. Chính h c lòng đáy đáy một xuống, tu tối đạo không đúng. Cùng hoàn toàn vừa thể tu tá đạo có m khác biệt thiên cầu tu tá cự nhân cái chán không có loại kia hình thoi tinh thể cung cấp vũ trí hạ mạ đạ dạ đứng ở bên trong ban còn đứng ở trên mặt đất xen vào giai đoạn thứ ba sở xạ cùng hoàn toàn thể tu tá ở giữa trạng thái còn tốt không có đứng tại hình thoi bên trong tinh thể trưởng k h ô n g toàn cục hẳn đối với tu tá cự nhân điều khiển hẳn là sẽ yếu một ít hơn nữa sáu chính đái nhanh chóng phân tích phía sau nhìn về phía hữu trí hạ mã đạ dạ sau lưng ba cây thâm nhập dưới đất cải ống hắn là vì bảo vệ gậy đổ mạ rổ kết nối đó là nhược điểm đúng một cái làm g â y nó hô hô phong áp đánh tới tu tá cự nhân cơ cự kiếm c h ẳ n g đến thân hình lấp lóe chính đái bay trên không né tránh cự kiếm c h ẳ n g tại mặt đất một đạo kiếm khí một dạng nguyệt nha hình sóng xung kích bên trong đại địa đã n ứ t ra làn tràn trăm mét cái khe to lớn chính đai thân hình không ngừng tiếp tục bay lên không mãi đến cơ hồ cùng tu tá cự nhân đầu ngang bằng mới trợt đình trệ tránh né lấy cự kiếm vung chạm cùng màu xanh nhạt câu n ọ quanh k ưu trị á c hạ â n sáu ban ưu i trị mãn n g mắt răn co vào phía dưới vương tỉnh minh bạch chính đái trước đây nói tới đi đổ lao dụng giang thần là ý gì u c h ị hạ mạ đ a dạ lại còn sống sót ban tiên tổ một cái vũ trí ba nhất tộc thượng n h ẫ n nghe được càng là không được kinh hô hẳn là hắn khi trước thiên thạch lại là hắn thuật chẳng thể trách thiên đại nên tin hay không tin và o cười trên nỗi đau của người khác một diệp chính đái tuy mạnh nhưng đối đầu với u c h ị hạ mạ đ a dạ e rằng sáu ân đó là sáu tiên pháp tiềm ảnh xạ thủ cuối cùng v ọ t tới sở xạ phụ cận chính đái gầm rú bên trong thi thuật cánh tay phải nô ra ống tay áo nổ tung một giây sau cánh tay phải của hắn cũng nổ máu me đầm địa phía dưới bạch cốt âm u h i ệ n lộ lại tại đồng thời triệu hoán ra ba đầu bảng thạc cự xả phong sử thân răng điện cơ lục hồng trắng ba cự xả thể trọng tăng theo cấp số c ộ n g vượt qua t r n g tấn đồng thời sung kích tại sở xạ bên trên trên mặt đất u trị hạ mạ đã dạ ân một tiếng sắc mặt hơi trầm xuống tu tá cự nhân mạnh mẽ lảo đảo c h ậ t hướng phía sau nghiêng ổ thẳng tắp mới nga xuống chính đai không để ý cánh tay phải thương thế thân hình làm thẳng đứng vật rơi đùi phải nâng cao hồng cùng xanh tia sáng lại điệp ra tại màu tím tự nhiên năng lượng bên trên nhẫn thể thuật nghĩa lôi nặng nộ lôi bữa、vâng. trọng lực tăng tốc độ v ĩ thú chi lực cấp tám lôi độn trả cờ giả kiểu mẫu tác dụng dưới một kích này có được khó thể tưởng tượng sức mạnh chính đ a i đùi phải đang đập bên trong tu tá cự nhân đồng thời cũng tuân ra sương máu bị thương nặng nhưng cứng rắn thiên cầu s ờ s ạ cũng bị hắn đập ra một cái hố nhường chính đ a i không trở ngại cách mà vọt bắn về phía ban ban sát hơi biên hóa trong hai con ngươi bỗng nhiên phát tán ra vẻ hư vấn trầm giọng quất lên tiểu quỷ rất không tệ tà tán thành ngươi coi như không phải đại ống một vũ y thể truyền thế ngươi một dạng có thể trở thành cờ giả càng nhiều lấy lòng ta đi thần la thiên trinh ngân sát xạ tuyến răng rắc phá toái chính ái cơ thể lại cứng rắn chống đỡ lấy sức đẩy thành công đi vòng qua ụ chỉ hạ mạ đạ dạ sau lưng còn sót lại hoàn hảo cánh tay trái chân trái c ù n g kích ba liền tại ban sau lưng ghệ độ mạ rổ c á m quản bị chính ái thành công chặt đứt